t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu trong mắt của ta giá trị t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu trong mắt của ta giá trị ba ngày qua đi trần lan cùng thú tổ một mực tại thế giới dưới đất chưa bao giờ rời đi trần lan thu hoạch có thể nói là c h ầ n đầy năm vạn con nơi này con kiến lại có năm vạn con quá khoa trương thú tổ nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít năm vạn con con kiến bọn chúng đầu lâu phun trào không có phát ra khí thức nhưng lại để hắn cảm thấy sợ hãi bởi vì những con kiến này cộng lại đủ để đem hắn cắn chết trần lan thỏa mãn nhìn xem chi này con kiến quân đoàn hắn có lòng tin chi này con kiến quân đoàn sẽ trở thành kinh khủng nhất quân đoàn vậy sao để tiên h vực cùng thượng thương những tên n g kia nghe được danh tự đều sợ hãi nếu không biết danh tự vậy liền mệnh danh là ma kiến quân đoàn ngươi thu phục chi quân đoàn này ngưu đại phát thú tổ cảm thán nói còn phải đà tạ ngươi mới được trần lan cười nói không phải thú tổ dẫn hàn đến cũng sẽ không biết kỳ lạ như vậy sinh vật mạnh mẽ vây anh thú tổ cương muốn nói cái gì đông nhiên một đạo tiếng nổ mạnh vang lên hai người trong nháy mắt nhìn lại chỉ gặp thế giới dưới đất này biên giới chỗ vậy mà nổ tung một cái cửa hang thế giới dưới đất này cũng không phải là rất lớn nhiều lắm thì cái tiểu thế giới hai ngày trước trần lan cùng thú tổ đang không ngừng tìm kiếm những con kiến này thời điểm liền nghĩ qua có thể hay không còn có kỳ thà cái khác tiểu thế giới chi chi chi đ ỗ n g nhiên một cái to lớn chuột lông trắng từ cửa hang bỏ lên đi ra co rún cái mũi tại ngửi ngửi cái gì thấy thế trần lan cùng thú tổ đều có chấu nghĩ hoặc đây là tới sinh vật mới bọn hắn tìm năm ngày nơi này trừ con kiến bên ngoài không có những sinh vật khác bọn hắn cho rằng là những con kiến này r ế t chết những sinh vật khác cũng hoặc là nơi này chính là thuộc về con kiến tiểu thế giới bây giờ lại tới sinh vật mới một giây sau t ừ những g cái c u ộ t l t con g t kiến này bọn hắn bắt năm ngày vẫn luôn không có hiện tại quần bạo như vậy hiện tại thật giống như như lâm đại địch một dạng trở nên sao động có gì đó quái lạ xem trước một chút những con chuột kia cũng không đơn giản không có bất kỳ cái gì tù vi khí tức trần lan nhàn nhạc mở miệng q thú tổ kinh ngạc nói không có tu vi cảnh giới lại có không gian đại đạo một bước liền vượt qua hơn ngàn vạn mét không gian những sinh vật này là cái gì trần lan không nói hắn nhìn thấy một con chuột tìm được một con kiến không nói hai lời liền dỗi ra lợi trào vung hướng về phía con kiến kia tốc độ không gì sánh được nhanh chóng không gian vỡ tan con kiến kia chưa kịp phản ứng liền bị bắt chúng bay rớt ra ngoài lại xem xét vỏ lưng bên trên vậy mà xuất hiện vết rách mơ hồ phạt o á i con chuột này lực lượng đã vậy còn quá mạnh ngay cả những con kiến này vỏ lưng đều có thể trào xuyên lực lượng tật h mạnh không gian đều bạo liệt ra đám chuột này công kích cùng tốc độ đều không tầm thường không biết phòng ngự thế nào thú tổ mở miệng nói vừa lúc lúc này một bên khác một con kiến chiếm thượng phong cắn một cái tại một con chuột phân bụng dùng sức về sau xé ra kéo phốc thử phân bụng thịt lại sống sờ sờ bị xé rách xuống tới tiên huyết dâng trào lập tức liền máu chạy thành sông con chuột kia cũng bị trọng thương ngã xuống đất không d ậ y nổi rất nhanh bị mấy con kiến sông đi lên không đến một lát liền gặm ăn sạch sẽ chỉ còn lại có bạch cốt quả nhiên bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng mượn phần hoàn mỹ đám chuột này lực lượng cùng tốc độ đều rất mạnh chính là phòng ngự yếu nếu như phòng ngự cũng mạnh vậy liền thật vô địch nhưng điều này cũng làm cho trần lan lên mua chuột chi tâm những con kiến này tốc độ rất yếu nhưng lực lượng cùng phòng ngự đều không kém cả hai có thể bổ sung con kiến ở phía trước chuột lao thử thu hoạch một chi cường đại kinh khủng động vật quân đoàn bốn dòng sông thời gian người muốn đi vận mệnh lao nhân nhìn xem trần khánh phong trầm giọng mở miệm trần khánh phong không nói lộ ra một vòng cười nhạt ân thật đáng ra không ta lúc ấy nói qua thật đáng ra không vận mệnh lão nhân n h ư mày hắn khả năng cũng không biết ngươi cho hắn bỏ ra bao nhiêu không thắc bản bản đang học sáu chính sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết nào có bao nhiêu ha ha ngươi cho rằng ta không biết đừng quên ta nhìn thấy vận mệnh của ngươi vận mệnh lão nhân cười lạnh lắc đầu ta là nên bảo ngươi trần khánh phong hay là trần thanh phong lời này vừa nói ra trần khánh phong thân thể chấn động lộ ra cười khổ ngươi vậy mà cũng biết chuyện này thế gian nào có trùng hợp như vậy sự tình a con khỉ kia tùy tiện đụng phải một gia đình chính là họ trần sau đó gia đình kia trả lại cho ngươi đồ đệ đặt tên gọi trần lan thế gian vì sao lại có xảo đến kỳ hoặc như thế sự tình hết lần này tới lần khác cái kia trần lan tin coi là thật vận mệnh lao nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói trần k h á n h phong trần thanh phong cái kia trần thanh phong chính là trần khánh phong hóa thân chuyện này không ai biết chỉ có h ắ n biết thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy hết thể chẳng qua là có chỗ an bài thôi diệp thiên hải thiết kế giết trần thanh phong thật sự cho rằng dễ giết như vậy nếu không phải trần khánh phong không cách nào lại can thiệp sẽ dẫn tới thế gian trật tự hỗn loạn hắn sao có thể có thể làm cho mình đồ đệ l ẻ loi một mình trưởng thành còn có lần hắn kia lôi đạo thần liên hắn đều nhanh chết ngươi lại âm thầm ra tay gọi lên trí nhớ của hắn trên thực tế vụ trộm cho hắn một sợi thời gian đạo lực để hắn thành công thu phục không nói trước kỳ thà cái khác gần nhất d u n g hợp đạo khu ngươi cũng tăng nhanh d u n g hợp tốc độ cái kia liễu như nhìn không ra vận mệnh bị sửa đổi dấu hiệu nhưng ta thấy nhất thanh nhị sở hắn căn bản không có khả năng dùng hợp nhanh như vậy là ngươi tăng nhanh không nói kỳ thà liền ngay cả hắn quấy nhiều thời gian trật tự cũng là ngươi xuất thủ biết rõ sẽ dẫn tới thời gian đạo tổ trừng phạt ngươi hay là giúp hắn đây không phải muốn chết sao ta rất muốn biết ngươi trước kia liền biết hắn là ma đế sao vận mệnh lão nhân nghi hoặc nhìn về phía trần khánh phong ngay cả hắn đều thấy không rõ lắm trần lan vận mệnh hẳn là trần khánh phong đã sớm biết nếu như là dạng này cái kia hết thệ thật đúng là giá trị để ma đế dung hợp ba thế thân nếu như không phải hắn đến cùng là vì cái gì mới bỏ ra nhiều như vậy không biết ta chỉ là thực hiện một cái sư phụ trách nhiệm thôi nói đến đây trần khánh phong khỏe miệng cánh nếp tựa hồ đang hồi ức thế thế, vận mệnh lao nhân sửng sốt một chút cảm thán nói trần lan thật đúng là tìm tốt sư phụ hắn đ ờ i này lớn nhất cơ duyên chính là gặp được ngươi có thể dặn này thật đáng ra sao hắn hẳn còn chưa biết ngươi muốn rời đi cũng không biết ngươi cho hắn làm nhiều như vậy thậm chí cũng sẽ không đi tìm ngươi cái này thật đáng ra sao trần khánh phong trầm mặc không nói không biết qua bao lâu ngầm đầu cười một tiếng trong mắt của ta giá trị chương năm trăm hai mươi bảy tháng trước thôi chương năm trăm hai mươi bảy tháng trước thôi lại là hai ngày đi qua trần lan đã gom góp một c h i cường đại quân đoàn nhưng cũng rất đặc biệt là chuột lao thử cùng con kiến tạo thành quân đoàn Con, con c ộ nữ hoa bọn hắn trở về trần lan bỗng nhiên mở đầu nhìn về phía bên ngoài thân thức của hắn cảm ứng được lam tinh tới hai đạo khí tức khủng bố trong đó một đạo rất là quen thuộc là nữ hoa một đạo khác hẳn là bàn cổ đi vậy ngươi đi đi ta đi thú tổ mở miệng nói trong nháy mắt rời đi mặc dù hắn cùng trần lan kết thành bằng hưu cũng không có hứng thú cùng những người khác kết giao hắn thấy trừ trần lan bên ngoài kỳ t h à cái khác đều là rắp r ư ỡ i không cần thiết kết giao gặp thú tổ trần lan bất đắc dĩ lắc đầu mấy ngày ở chung hắn đã sơ bộ hiểu rõ thú tổ tính cách cực kỳ tự ngạo ưa thích cùng cường giả quyết đấu du lịch văn giới chính là vì cùng từng cái thế giới cường giả quyết đấu đi vào tiên cổ giới cũng là nghĩ lấy cùng nữ hoa bản cổ bọn họ quyết đấu lại không nghĩ rằng bị liên thủ phong ấ n nhưng đang ra kết giao bởi vì không có gì tâm nhãn thích nói khẩu chiến nhưng ít ra có lời cứ nói có việc thật là muốn lam tinh ngoài không gian tam đại ma thần lúc này đi tới ngoài không gian bọn hắn như lâm đại địch nhìn xem trước mặt hai người một cái khuôn mặt như bao gọt giống như đẹp đẽ anh tuấn nam nhân cởi trần chỉ có đơn giản vải trắng che đậy hạ thể hồi lâu chưa từng quản lý lộn sổ tóc còn có cái kia mười phần có nam nhân vị dâu q u i nón cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa lại thường thường không có gì lạ lơi bứa nhìn qua giống như là cái nguyên thủy bộ lạc đi ra người nếu không phải trên thân tán phát khí tức khủng bố bọn hắn đều coi là đối phương là l a n thang một cái khác là cái mặc màu tím sừng á m nữ nhân dung mạo tuyển mỹ thức tha dáng người ngồi tại một tấm to lớn trên vương phía dưới còn có một đầu bạch hổ trở đi hai vị tiền bối xin hỏi các ngươi đến lam tinh có gì muốn làm kinh thiên ma thần trầm giọng mở miệng hai vị này tán phát khí tức so với bọn hắn ba cái đều cường đại hơn giống như là tại đối mặt chủ nhân bình thường thực lực đoán chừng cùng chủ nhân không sai biệt lắm về nhà nữ hoa nhàn n h ạ t mở miệng một câu cho ba người nghe mộng về nhà đúng lúc này một bóng người chống rông xuất hiện ba người nhìn thấy trần lan đằng sau nhao nhao quỳ xuống ôm c ử nói chủ nhân các ngươi lui ra đi là ba người rời đi trần lan nhìn về phía nữ hoa cùng bàn cổ hai người nở nụ cười hoang lên về nhà đã lâu không gặp ban cổ cười nói lần trước gặp mặt tựa hồ đã là trăm vạn năm trước trải qua quá lâu đều nhanh quên nếu không phải nữ hoa để hắn hồi làm tình hắn đều không muốn trở về xem ra ngươi đã khôi phục toàn bộ thực lực nữ hoa cười nhạt nói ân còn có điều l ộ t phá t r ầ n lan gật gật đầu t i ê n vực cùng thượng thương lại muốn tới sao ban cổ trầm giọng mở miệng một câu đem bầu không khí đánh vỡ t r ầ n lan ráng tươi cười từ từ ngưng kết sắc mặt nghiêm túc gật đầu ân qua không được bao lâu h o a n g thiên giới đã bị ta thống nhất bọn hắn thiếu đi lớn như vậy một thế giới cho bọn hắn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt đối sẽ tức giận thống trị hoàng thiên giới sau hắn phát hiện thế giới này sớm đã bị thiên vực cùng thượng thương ăn mòn có rất nhiều người trong bóng tối đ e m trong tộc thiên tài mang đến thiên vực hạ trang không cần suy nghĩ nhiều hẳn là một con đường chết những cái kia thượng thương tả tộc thích ăn nhất chính là thiên tài ta nghe được tin tức của ngươi sau lập tức liền chui vào thiên vực đi một vòng ta phát hiện bọn hắn có hành động đã bắt đầu chuẩn bị nhân thủ đ o á n chừng là nhanh nữ hoa trầm giọng mở miệng đoạn thời gian trước nàng tiến nhập thiên vực nhìn thấy không ít thế lực đang chuẩn bị nhưng bọn hắn đều không có khai chiến giống như là đang chờ đợi cơ hội nào đó không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến tiến đánh lam tinh chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ lam tinh trần lan mở miệng nói thiên v ự c lần này tiến đánh lam tinh chỉ có một nguyên nhân đó chính là bởi vì hắn bọn hắn muốn giết hắn nếu là do hắn mà ra vậy thì do hắn đến giải quyết đi nói lời này liền khắc khí bọn hắn nếu là tới liền liền giết bàn cộ lạnh dọ quát những năm này hắn cùng nữ hoa một mực tại vực giới đánh giết những cái kia từ trên trời vực đi ra thiên tài những người kia muốn đi thế giới khác phát dục cơ bản đều là một hai người chính mình đi vừa lúc liền cho bọn hắn cơ hội dần dần đánh giết đã không biết giết bao nhiêu người dù sao cho thiên vực tạo thành t h i ề n thoái không nhỏ điều này cũng làm cho bọn hắn giết xứng rồi c h ọ n vẹn giết trăm vạn năm không phải trần lan để bọn hắn trở về đều không có ý định trở về trận này là ngày chiến hiện tại tăng lên mọi người thực lực đã tới đã không kịp hẳn là bày trận nhiều cái trận pháp còn có thể ngăn cản một lát nữ hoa nói ra không thắc bản bản đang học sáu chính sách đi xuất gia đầu tiên quyển tiểu thuyết tân chúng ta ở bên ngoài lĩnh ngộ rất nhiều trận pháp có thể phát huy được tác dụng bàn c ổ đạo vậy liền giao cho hai vị trần lan cười nhặt nói có nữ hoa cùng bản cổ trở về trợ lực tiếp xuống chiến lĩnh dịch hẳn là sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều đúng rồi cũng nên đi bái phòng một chút sư phụ từ khi dung hợp đạo khu đến bây giờ hắn đều không có thời gian đi bái phòng trần khánh phong một ngày vi sư cả đ ờ i vi phụ cho dù bây giờ hắn đã dung hợp đạo khu thực lực khả năng tại sư phụ phía trên nhưng này vẫn là hắn sư phụ hắn hiện tại hẳn là có năng lực đi gặp sư phụ một mặt đi trước kia muốn cùng sư phụ tâm sự đều không được trực tiếp bị đổi ra khỏi dòng sông thời gian hiện tại hẳn là có thể đi nghĩ đến cái này trần lan đợi đến nữ hoa cùng bản cổ hai người tiến vào l a n tinh đằng sau hắn ngồi xếp bằng n ộ đạo cảm ngộ thời gian đại đạo tiến vào dòng sông thời gian không bao lâu hắn liền mộ đạo tiến vào đi vào dòng sông thời gian hay là như thế không có bất kỳ biến hóa nào trần lan mừng rỡ n ở nụ cười muốn tìm được sư phụ nhưng khi hắn bay một đoạn thời gian rất dài sau vậy mà đều không có phát hiện sư phụ tung tích không khỏi để hắn cảm thấy kỳ quái sư phụ đây là đi đâu làm sao cũng không tìm tới không biết bay bao lâu trần lan n g ừ n g lại cau lại lông mày sư phụ làm sao lại không tại dòng sông thời gian đây là đi đâu nhưng mà đúng lúc này một bóng người c h ố n g rông xuất hiện là một lao đầu a i thật sự là không may làm sao lại đổi cái thế giới đâu thế giới này mặc dù coi như có thể nhưng không có trước đó cái kia thoải mái à cũng không biết mỗi ngày có thể hấp thu bao nhiêu đạo nguyên lao đầu trong miệng thì thầm lấy cái gì túi đầu thở dài ngươi là ai trần lan trầm giọng mở miệng dọa lao đầu nhảy một cái ngươi là ai nơi này là dòng sông thời gian ta tự nhiên là dòng sông thời gian thủ hộ giả lao đầu trầm giọng mở miệng cảnh giác nhìn xem trần lan rời đi nơi này nếu không cũng đừng trách ta không k h á c h khí trần lan hai con ngươi phun trào s á c ý nhưng bị hắn cưỡng chế đến trước kia thủ hộ giả đâu ta tới qua mấy lần cho tới bây giờ đều không phải là ngươi người kia đi đâu còn có thể đi đâu thăng t r ư c tôi chương năm trăm hai mươi tám một tỷ năm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám một tỷ năm tháng trước cái từ này rất lâu chưa từng nghe qua trần lan có chút lạ lẫm vừa vặn rất tốt bưng quả nhiên thời gian thủ hộ giả còn có thể thăng t r ư ớ c đi nơi nào có ý tứ gì trần lan tiếp tục hỏi hắn rất không minh bạch sư phụ còn có thể đi đâu ngươi là ai ta tại sao muốn trả lời ngươi nhiều như vậy lao đầu đối xử lạnh nhạt liếc nhìn trần lan âm thanh lạnh lùng nói nghe vậy trần lan lập tức không có kiên nhẫn đ ỗ n g nhiên lách mình đi vào lao đầu trước mặt một thanh bóp lấy cổ của hắn ma khí trong nháy mắt b ộ c phát mà ra tràn ngập tại bên trong dòng sông thời gian chỉ là trong chốc lát Dòng sông trong h hát cám, bao phủ ờ i gian giả, bao lâm lão cám, vào t ầ n Lan nên lạnh l sắc mặt trở nên lạnh leo âm trầm, cho ư ngươi cười ơ cơ nơi i hội cuối cùng, nói. Tiểu sai nơi này là dòng sông thời gian, địa của ta. Lão giả cười lạnh một tiếng. thêm một tử, ta. một Trong lạnh cùng, của này dòng sông bàn gây địa là Lão khoảnh khắc thời gian đình chỉ lão giả một t r ư ờ n g vỗ gia trần lan trong nháy mắt bay rất ra ngoài tại phía sau hắn mở ra một cái lối đi bay vào biến mất không thấy gì nữa tiểu tử này mệnh cách thật là cổ quái hay là đưa tiện thì tốt hơn lão giả nhữ mày mở miệng hắn không có giết trần lan đối phương mệnh cách rất đặc biệt hắn giết không được bốn làm tinh ngoại không gian không gian mở đường hầm trần lan chửi ầm lên khí tức đột nhiên một phát dẫn bảo mấy viên hành tinh luôn luôn tỉnh táo hắn lúc này cũng nhịn không được không đi vào dòng sông thời gian cấm chỉ hắn tiến bảo là lao đầu kia làm từ từ trần lan tỉnh táo lại vừa mới không nên tức giận xuất thủ tại bên trong dòng sông thời gian thời gian của hắn đại đạo không đủ đối phương lợi hại chính là tại đối phương trên địa bàn khiêu khích sư phụ đến tột cùng đi đâu tháng trước chẳng lẽ là đi thế giới khác vừa mới lao đầu kia nói lời hắn tựa như là bị điều tới cùng l à m tinh công ty bộ môn một dạng chẳng lẽ lại này thời gian trường hà thủ hộ giả có vô số cái đồng thời còn có thượng cấp cái này không khỏi quá ly kỳ hắn chưa từng nghe thấy đúng rồi vận mệnh kia lao đầu hắn phải biết ngươi đang tìm ta đ ỗ n g nhiên một thanh âm tại trần lan sau lưng v a n g lên hắn nhìn lại liền thấy vận mệnh lao nhân sư phụ ta ở đâu trần lan vội vàng mở miệng hỏi vận mệnh lao nhân trầm mặc không nói qua hồi lâu mới thở dài một tiếng ai hắn để cho ta đừng nói cho ngươi nhưng ta có thể nào không nói đâu không nói lao ra hoặc kia sẽ phải chết ta có ý tứ gì sư phụ ngươi vì cứu ngươi đã thân hám hiểm cảnh không cách nào thoát thân sau đó vận mệnh lao nhân đem tất cả mọi chuyện đều cáo chi trần lan nghe được toàn bộ nội dung sau trần lan n ố c trệ tại nguyên chỗ thật lâu không thể hoàn hồn hắn tại lam tinh phụ thân kỳ thật chính là sư phụ của hắn là sư phụ sớm liền an bài tại lam tinh hóa thân lại âm thầm sửa đổi vận mệnh tuyến để hắn có thể tiếp tục gọi làm trần lan quân nhật ký kia chẳng qua là hư cấu đi ra nào có trùng hợp như vậy sự tình hết thể đều là an bài hắn muốn bảo hộ đồ đệ an bài chỉ tiếc hóa thân chết trước may mắn trần lan có thể bình yên vô sự trưởng thành vậy hắn đi đâu người kia là ai trần lan lấy lại tinh thần trầm giọng hỏi không rõ ràng hắn cũng không nói chỉ nói người kia là chúng ta không chọn đuổi vận mệnh lao nhân nhìn về phía phương xa có lẽ người kia là thời gian đại đạo thủ hộ giả thực lực tại chúng ta phía trên trần lan trầm mặc thời gian đại đạo thủ hộ giả thời gian của hắn đại đạo chỉ sợ không địch lại đến tăng lên phương diện này tạo nghệ mới được có thể thời gian một đạo sao mà khó l ĩ n h hộ cần nhất chính là tài nguyên cùng thời gian ngươi muốn mau chóng tăng lên thời gian của mình đại đạo chỉ có một cái biện pháp đó chính là đi sư phụ ngươi đường vận mệnh lao nhân mở miệng nói được gì trần lan hiếu kỳ hỏi đi theo ta vừa dứt lời vận mệnh lao nhân vung tay lên mang theo trần lan rời đi không biết xuyên qua bao nhiêu cái hành tinh cuối cùng đi đến một chỗ đường hầm không gian trước đây là vũ trụ t r ù n g động bên trong thông hướng thế giới là cái nào trần lan chỉ là nhìn thoáng qua liền nhìn ra cái này đường hầm là cái gì thành một giới vận mệnh lao nhân nhàn nhạt mở miệng viên tinh cầu kia tốc độ thời gian trôi qua là làm tinh cùng hoang thiên giới và t lần ở bên trong vượt qua một trăm linh năm lam tinh cùng hoang thiên giới chẳng qua là đi qua một năm mà thôi ngay vậy trần lan cảm thấy rung động vậy mà tốc độ chạy nhanh như vậy nhưng thế giới này không có linh khí không có tiên nhân không có yêu ma quỷ quái chỉ có không ngừng luân hồi khởi động lại vận mệnh lão nhân nhìn về phía trần lan n g ư ơ i biết sư phụ ngươi ở bên trong chờ đợi bao lâu sao bao lâu trần lan hỏi nhưng từ vận mệnh lão nhân hỏi lại đến xem sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn văn năm ta nói chính là nơi này văn năm lời này vừa nói ra trần lan chừng lớn hai mắt từ từ xem hướng vũ trụ chủ động sư phụ ở bên trong vượt qua văn năm mà dựa theo tốc độ thời gian trôi qua tờ nói ngoại giới một năm bên trong một trăm linh năm chẳng phải là vượt qua một tỷ năm cái này cùng hắn lúc trước chơi game thời điểm giống nhau như lúc nhưng hắn chơi game đó là thực sự đi qua mười năm mà sư phụ ở bên trong là quá khứ một tỷ năm cả hai hoàn toàn không giống hắn ở bên trong lấy nhiều loại thân phận thể nghiệm một tỷ năm thời gian gặp vô số sinh lão bệnh tử mới có thể ngộ đạo từ đó trở thành dòng sông thời gian thủ hộ giả vận mệnh lao nhân kính nể đạo người khác đều coi là trần khánh phong là thiên tài nhưng ai có thể nghĩ đến sau lưng của hắn bỏ ra cố gắng đâu một tỷ năm thời gian không có tu luyện mỗi ngày đều là ngộ đạo lấy phạm nhân hình thức qua sùng dưới không có phá hư thế giới trật tự cái này cái nào tu tiên giả có thể có phần tâm tính này hắn nên trở thành thời gian đại đạo thủ hộ giả A. cũng chính là khi đó vận mệnh lão nhân du lịch thế giới đ ụ n g phải trần khánh phong hai người mới kết giao làm hảo hữu về sau mới biết được trần khánh phong làm hết thảy cũng là vì hắn cái kia đồ đệ vạn năm thời gian cũng là hắn tính toán tốt hắn là thiên tài cũng là cố gắng thiên tài trần lan trầm mặc không nghĩ tới sư phụ vì hắn bỏ ra nhiều như vậy đợi ta ngăn cản thượng thường giết lùi bọn hắn đằng sau ta liền sẽ tiến vào bên trong nội đạo thời gian đại đạo ta nhất định phải bước vào t ự c h ạ n trần lan trầm giọng mở miệng sư phụ chờ lấy ta ta nhất định sẽ tới cứu ngươi vô luận đến cỡ nào nguy hiểm nhìn thấy trần lan phần này quyết tâm vận mệnh lao nhân hoảng hốt một chút chật cười hắn rốt cuộc hiểu rõ trần khánh phong cái gọi là giá trị nguyên lai、like、là cái này giá trị nguyên lai、like, là hắn nhìn lầm à trần khánh phong thật đúng là tìm tốt đ ồ đệ trần lan cũng là tìm tốt sư phụ yên tâm trần khánh phong không chết được nhanh như vậy thời gian của ngươi còn có rất nhiều mặc kệ như thế nào ta đều muốn mau chóng cứu ra hắn nếu người kia là ở trên trời vực như vậy thì thiên vực gặp đợi cho hắn thời gian đại đạo cực hàng n à y chính là thiên vực thượng thương hủy diện thời điểm chương năm trăm hai mươi chín ba bố là tinh chương năm trăm hai mươi chín ba bố là tinh phạm tợ lỗ sờ ta thời gian nửa tháng vội vàng trôi qua hoa hạ mọi người đã học tập đến viêm đế truyền thụ cho bọn hắn bí pháp có thể cưỡng ép kích phát tiềm năng thiếu đốt sinh mệnh buộc phát ra lực lượng cuối cùng làm bọn hắn tử vong trước cuối cùng k h ẽ múa tất cả mọi người thực lực đều rất co tăng lên nhưng bọn hắn thực lực ở trên thương trước mặt chính là hạt cắt trong sa mạc mà tại trong nửa tháng này lâm thanh huyền u minh đào hoa ba người lần lượt đột phá đạo tổ lâm thanh huyền lấy ma đạo nhập tổ trở thành ma đạo đạo tổ một trong u minh lấy quỷ đạo nhập tổ đào hoa liền rất đặc thù nàng lấy hoa đạo nhập tổ cái này hoa đạo cũng không tầm thường bởi vì nàng bản thân liền là đào hoa tinh. trong đó ạ đạo i h cường n h n g giả không thể đo lường tóm lại so với bọn hắn muốn bao nhiêu mạnh hơn trần lan đồng dạng đang bế quan hắn mơ hồ cảm thấy đạo tổ phía trên còn có cảnh giới chính là không biết như thế nào được phá tóm lại Đem mặt khác đại đạo mặt khác ngay n hạn vô một bước i ấm ấm. n g a tại trần lan tâm thần toàn bộ đầu nhập đang bế quan thời điểm bầu trời bông nhiên mây đen dày đặc ngay tại bố trí thế giới đại trận hoàng đế cảm giác được mấy cỗ khí tức kinh khủng đến thần thức ra bên ngoài g i ó xét liền nhìn thấy một cái không gian đường hầm mở ra từ bên trong đi ra mấy chiếc chưa từng thấy qua phi thuyền vũ trụ những chiếc phi thuyền này không gì sánh được to lớn có thể so với một viên tinh cầu lớn như vậy thấy thế hoàng đế giật nảy cả mình tưởng rằng thượng thương đột kích vội vàng truyền âm cho những người khác trong chốc lát CPU, viêm đế, Tam đại Ma Đại t h ầ n Lâm Minh, Thanh Huyền, u Minh, đào Hoa bọn n U Đào g ư ờ i hiện trong nháy mắt xuất nháy ở bao ê n cạnh hắn đây là thượng thương đây là lâu trọn h h u vẹn mười chiếc phi thuyền sừng sững tại lam tinh ngoài không gian đám người n h o nao bay ra ngoài sừng sững tại phi thuyền trước mặt các ngươi là ai phía trước lam tinh không được đi vào lan hoàng đế lạnh rõ quát thanh â m vang vọng vũ trụ nhưng một giây sau đáp lại bọn hắn chính là một đạo bọn hắn nghe không hiểu ngôn ngữ ảm đám người mất b ớ c nhưng mà v i ê m đế lại thần s ắ c chấn động ta nghe hiểu đây là ba bố là t ì n h phạm tơ lô sơ ta người ta từng du lịch chư thiên từng tới tinh cầu của bọn nó tinh cầu này khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt mà lại biết dùng khoa học kỹ thuật cải tạo tự thân thậm chí có thể đem thực lực tăng lên tới cùng chúng ta không sai biệt lắm năm đó liền có một cái cùng đạo tổ không sai biệt lắm thực lực người lời này vừa nói ra đám người giật mình khoa học kỹ thuật tinh cầu hơn nữa còn lấy khoa học kỹ thuật sánh vai tu tiên cái này thật sự có khả năng sao hắn vừa mới nói lời là bọn hắn đến từ ba bố là tinh phạm t ợ lộ sơ ta dò xét đến viên tinh cầu này tài nguyên rất phong phú để cho chúng ta thức thời liền giao ra nếu không cũng đừng trách bọn hắn đoạn viêm đế sung làm phiên dịch ha ha thật đúng là càn rỡ để lão tử đến gặp bọn họ một chút c view tính tình nóng này trong n g á y mắt xuất ra đại phủ thân hình lấp lóe đi vào một chiếc phi thuyền trước rắc rưởi ăn lão tử một búa ngay tại c i e w xuất hiện trong nháy mắt những phi thuyền kia toàn bộ dỗi ra một ống quản đại pháo nhằm chuẩn c i e w nhìn thấy những đại ph si vu có trong nháy mắt h o à n g hốt bành bành bành ba trong nháy mắt vô số đại pháo đồng loạt khai hỏa buộc phát ra năng lượng kinh khủng xạ tuyến đi ra đánh vào si vu chiến thân si vu bị đánh bay cánh tay của hắn xuất hiện xích hồng đ ấ t vấn đau rát những đại pháo này rất quỷ dị tối thiểu có đạo đế lực lượng nhiều như vậy tới hai tay của ta đều đau nhức các ngươi cẩn thận một chút si vu cao mày nói những người khác cao lại lông mày những đại pháo này vậy mà đều có đạo đế lực lượng viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật sợ là không gì sánh được phát đạt cùng lên đi tốc chiến tốc thắng hoàng đế mở miệng nói những người khác nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này từng tầng từng tầng bình chướng xuất hiện ở trên phi thuyền vậy mà ngăn cản đám người sơ bộ thế công đám người xưng sở bọn hắn công kích mặc dù không phải toàn lực ứng phó nhưng dù gì cũng là đạo tổ thực lực lại bị những này bình chướng ngăn cản xem ra cái này ba bố là tinh pablo sơ ta thật không tầm thường a mà đúng lúc này tam đại ma thần cùng lâm thanh huyền u minh đào hoa trong đầu vang lên trần lan thanh n â m đem những này phi thuyền dao nổ u ố n g tới hữu dụng ngay vậy sáu người nhao nhao gật đầu kính thiên ma thần nhìn về phía hoàng đế chủ nhân có lệnh những chiếc phi thuyền này không được phá hủy quá nghiêm trọng chúng ta tiến vào trong phi thuyền cùng bọn hạn chiến hoàng đế suy tư một chút liền biết trần lan muốn những chiếc phi thuyền này làm gì đúng là cái thứ tốt có thể ngăn cản một lát có thể sau đó đám người hiệp lực đem phi thuyền bình trường đánh nát tìm kiếm được phi thuyền lối vào từng cái tiến vào bên trong ở bên trong từng cái làn da màu xanh lam mặc đồng phục ba bố là tinh Cầm lấy một lấy loại những à ngoài o đó à mày, n tinh khoa học, kỹ thuật thương liền nhắm ngay mấy người bắt đầu xạ kích. Kinh thiên ma thần bị đánh trúng, lông h khoa học thuật kích. h bắt lại kỹ cao ma đầu mấy bị xạ vũ khí người à mà đều có đạo thánh quy lực, toàn y vậy quy đều đạo có lực, thánh diện i tới, Tinh a Lam o cho nạp xuống tới, có thể cho tinh những n g thể có khác d ù nhẹ g Lam t i n phần hợp không thượng thực những khí cho hắn thích Những khác h lớn người này bọn dùng, người n lực, đại đều đế cuộc kỳ. vô có cực vũ rốt gật đầu bọn hắn sau khi đi vào cũng biết những ngày ba bố là tinh bọn hắn trừ vũ khí trên tay có uy lực bên ngoài bọn hắn tự thân thực thuật tự thân, nhiều lắm thì để thân thể vị trí nào đó biến thành máy móc. Không bao lâu, một thuyền, lực, không khoa học nhiều Không chiếc phi thuyền, bọn hắn lâu, căn bản biến nào biến bọn n có cái cải móc. bao kỹ gọi đó là lắm máy để vị dễ h ư hồn bàn tay liền tay tới. đánh hạ tới. Bọn hắn Bọn siêu hồn sau cũng là biết được những chiếc phi thuyền này làm như thế nào m ở cũng biết ba bố là tinh p ạ m tợn lộ sơ ta nôn ngự đ á n g chết các ngươi những rác rời này cũng dám xâm chiếm phi thuyền của ta chọc g i ậ n ta thái bố tư tướng quân các ngươi chết chắc đúng lúc này một thanh â m vang lên một cái cự đại nắm đấm trong nháy mắt a n h mở phi thuyền một chiếc phi thuyền cứ như vậy bị hủy Nhìn tại h ấ y những g đang yên n đang phi t y cái g kia n ấ ba bố lạc tinh, tinh, tinh, tinh, tinh nhân trong trí nhớ đây là bọn hắn tinh cầu cường đại nhất một loại khoa học kỹ thuật có thể cải tạo bọn hắn trở thành t h ự cũng lực siêu p h à không lâu i lắm đám người liền đem người máy này chém giết mang theo tất cả phi thuyền cùng người máy thân thể trở về l à m tinh bốn chủ nhân những chiếc phi thuyền này cùng người máy thân thể nên làm cái gì kinh thiên ma thần hiếu k ỳ hỏi tam đại ma thần đem phi thuyền cùng người máy thân thể đều mang về tiêu giao tông những chiếc phi thuyền này năng lượng đại pháo lực sát thương rất mạnh mà lại người máy này chỉ cần phó thác linh hồn mới liền có thể có bản thân ý thức trần lan nhìn xem những phi thuyền kia cùng bên trong rất nhiều vũ khí mặc dù những vũ khí kia cần ba bốn lạc tinh nhân vân tay mới có thể sử dụng nhưng dùng ma khi ăn mòn sửa chữa liền có thể hắn trước kia du lịch vạn giới thời điểm cũng đi qua rất nhiều khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới kiến thức đến khoa học kỹ thuật của bọn họ có bao nhiêu lợi hại chỉ có thể nói thế giới to lớn không thiếu cái lạ không phải tu tiên giả mới mạnh nhất thế giới khác một dạng rất nhiều bức vũ khí các ngươi đều phái phát ra ngoài ưu tiên cho tu vi thấp để bọn hắn có năng lực tự vệ phi thuyền giáo hội người ma tộc sử dụng trần lan nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía bầu trời nếu xâm lấn lang tinh vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người triệu tập một trăm l i n nghìn không ma quân xuất t r i n h ba bố là tinh phạm tợn l ộ sở ta ngay vậy tam đại ma thần lập tức kích động lên t r ă m miệng một lời là nghỉ dưỡng sức nhiều ngày như vậy rốt cục có thể khai triển bốn không đến nửa canh giờ l a n tinh bầu trời che kín người ma tộc một trăm không không không ma quân sừng xưng tiên h cung t à n mắt ra làm người ta sợ hãi khí tức kinh khủng làm cho vô số người kinh hoàng cũng không biết làm sao thật là khủng khiếp quân đoàn hình như là cái kia ma đế mang tới trên người bọn họ phát ra ma khí quá dọa người đây là muốn làm gì a tập kết nhiều người như vậy là muốn đi khai chiến sao không xác định nhưng hình như là muốn khai chiến g á n g vẻ chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ các ngươi nhìn đầu linh kia chính là ma đế hắn đều xuất động ở dưới ánh mắt của mọi người trần lan đi vào ma quân trước nhàn nhạt, nhạt mở miệng thanh âm c h u y ể n khắp lam tinh hôm nay ba bố lạ tinh vạm t h lộ sơ ta xâm lấn lam tinh nếu bọn hắn lựa chọn xâm lấn vậy sẽ phải bỏ ra giống nhau đại giới ai nguyện ý liền theo tới đi vừa dứt lời một đạo đường hầm không gian tại trần lan sau l ư n g triển khai tựa như l ô đen trần lan từ từ quay đầu thiếm như h ồ n g trung nghe lệnh giết giết bốn trong chốc lát tam đại ma thần dẫn đầu xuất kích xông vào đường hầm không gian một trăm h ô n g k h ô n g ma quân nghiêm nghị giống to trùng trùng điệp điệp v ọ t vào làm t i n những người khác nhìn xem bất thình lình chiến tranh có chút mờ mịt ba bố la tinh p h ạ lộ sơ ta xâm lấn thời điểm bọn hắn cũng không biết bởi vì sớm đã bị hoàng đế bọn hắn yên lặng giải quyết khả ma đế lời nói bọn hắn tin tưởng đám người hai mặt nhìn nhau ta tới có đ ỡ đánh có thể nào không cứ gọi ta đây ta cũng tới còn có ta trong chốc lát vô số người từ mặt đất bay lên hướng phía không gian kia đường hầm bay đi trần lan sừng sững thiên cung nhìn xem bọn hắn từng cái đi vào sắp mặt bình tĩnh đ ỗ n g nhiên hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn kỹ bộ dáng cùng hắn giống nhau như lúc đây là hắn phân biệt lưu tại lam tinh cùng h o a n g thiên giới phân thân đi thoại âm rơi xuống hai đạo phân thân cấp tốc bay vào đường hầm không gian diện ba bố là tinh p ạ m đỡ lô sơ ta loại chuyện này không cần chính hắn xuất thủ phân thân tự nhiên có thể giải quyết nói lên di tinh đã rất lâu không có gì qua trước kia thường xuyên làm chuyện loại này tinh cầu nào chọc giận hắn trực tiếp hủy diện sau đó nên đi nơi đó hoàn thành một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn binh tự tinh trong vũ trụ lấy binh khí nổi tiếng tinh cầu vô số từ bên ngoài đến tinh cầu người đều sẽ đến nơi này định chế thuộc về mình vũ khí cũng sẽ có người định chế một nhóm lớn binh khí nơi này binh khí cái gì cần có đều có vô luận là công nghệ cao vũ khí hay là truyền thống vũ khí lạnh ở chỗ này đều có thể tìm tới mình thích lại cường đại binh khí vũ trụ vô số thợ rèn đều tụ tập ở đây s o hoang thiên giới binh đế thành mạnh lên gấp mấy trăm lần binh tượng tinh kiểm tra đo lường cửa vào là binh tượng tinh duy nhất cửa vào bất luận cái gì muốn đi vào binh tượng tinh sinh vật đều cần trải qua kiểm tra xác nhận không phải vũ trụ truy nã sinh vật hoặc là sinh vật nguy hiểm đằng sau mới có thể tiến nhập một đạo đường hầm không gian ở bên ngoài mở ra trần lan từ đó đi ra liền thấy lít nha lít nhít phi thuyền yêu thú toạc kỵ đủ loại t r ù n g tộc đứng xếp hàng tiến vào binh tượng tinh rất lâu chưa đến đây đã qua trăm vạn năm lâu hay là cái bộ dáng này trần lan cười nhạt một tiếng đã từng ký ư c xông lên đầu hã tới đây nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là tìm một vị thợ rèn đại s h nhưng c ế kiếm, yêu thần kiếm, ma thần kiếm. Bây giờ, ba kiếm kiếm tạo thần thần thần toàn bộ cầm tới, đồng thời lĩnh ngộ trong đó áo ra ma ba nghĩa, ba quỷ yêu hắn lĩnh nhập. h cầm đồng ngộ n giờ, Bây bộ đã đó xác khi đó vị đại sư kia nói qua chỉ cần có người lấy được ba thanh kiếm đồng thời lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa liền có thể tới tìm hắn hắn tại binh tượng độ sáng tinh thể lấy sẽ nói ra cuối cùng bí mật bí mật này sẽ dẫn tới vô số người kích động sôi trào thậm chí có thể nhấc lên vũ trụ gió tanh m ư a máu nghe rất khoa trương cũng không biết bí mật kia đến tột cùng là cái gì trần lan hôm nay mới có dành tới hắn xếp hàng người xếp hàng từng cái đều tản ra khí tức kinh khủng đều muốn ngoan ngoan xếp hàng bởi vì binh tượng tinh là tuyệt đối không thể đắc tội tinh cầu một khi bị đối phương kéo vào sổ đen vậy ngươi tìm chỗ để k h ó c đi tương phản nếu là có thể trở thành nơi này quý khách vậy liền không giống với lúc trước t hưởng thụ trí cao vô thượng đ ã y ngộ tỉ như ưu tiên chế tạo binh khí suy giảm loại hình phúc lợi nhưng trở thành quý khách không phải sự tình đơn giản như vậy bốn đẩy gần hai cách giờ rốt cục đến trần lan chỉ gặp hai cái không có huyết n ụ mặc quần áo khô lâu nhân cầm hai cái kỳ quái dụng cụ quét hình trần lan không bao lâu một thanh â m tại dụng cụ bên trong vang lên diệp lan thiên v ư ợ c diệp gia đạo tổ điên phong một bảy triệu năm trước từng tới một lần không vũ trụ truy nã không có nguy hiểm phạm tội án cũ hai cái khô lâu nhìn thoáng qua trần lan tránh ra thân hình trần lan cất bước đi vào xuyên qua cửa vào hắn có thể nhìn thấy chân chính binh tượng tinh toàn cảnh từng tòa tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác nhà cao t ầ n g ở giữa lại sen lẫn phong cách cổ xưa tiên lầu cao cát thuộc về là hiện đại cùng cổ đại va chạm cực kỳ không hài hòa cảm giác còn có một số kỳ lạ công trình kiến trúc đều là những tinh cầu khác phong cách binh tượng tinh bên trên thợ rèn đến từ rất nhiều thế giới người gì đều có l ố i kiến trúc hay thay đổi chuyện rất bình thường x o a y ca muốn mua máy phiên dịch sao trong lúc cấp bách ta vẫn là gõ một trường hôm nay xin phép nghỉ mọi người tha thứ một chút đồng chí khoái hoạt hay là cuối tuần chúc mọi người qua cái vui vẻ đồng chí trường năm trăm ba mươi mốt tinh chủ tháp t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt tinh chủ tháp lúc này một đạo tiếng hoa vang lên trần lan có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một cái v ả y màu xanh lục người thẳng lằn đang nhìn hắn mặc kỳ lạ cổ q u á i chế ngự mang theo đơn phiến kính mắt không cần trần lan lắc đầu nói máy phiên dịch cái gì hắn không cần hắn du lịch vào năm không biết đi qua bao nhiêu cái thế giới b ằ nghe v được trần lan nói không cần người thằn lằn quay đầu rời đi trần lan tản bộ tại trên đường phố có thể nhìn thấy người ta tấp nập đều là khác biệt bộ dáng người ngoài hành tinh chỗ này chủng tộc nhiều vô số kể trong mắt mọi người đều không có ánh mắt quái dị bởi vì đã không cảm thấy kinh ngạc khắp nơi có thể thấy được là tiệm vũ khí đủ loại vũ khí đều có từ diệt vũ trụ cấp vũ khí cho tới giết người vũ khí ở chỗ này đều có thể tìm tới trần lan tới đây có hai cái mục đích cái thứ nhất là tìm vị đại s ư kia thứ hai chính là nhìn xem có thể hay không chọn mua một nhóm đai vũ khí hồi lam tinh đông nhiên trần lan thân hình dừng lại ngừng lại lông mày c a c lại bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc tựa như là thượng thương tả tộc khí tức sẽ không như thế s a o đi nhanh thượng thương những ác ma kia tới mau tránh ra ta cũng không muốn nhìn thấy những ác ma kia a bọn chúng sẽ ăn chúng ta không thể nào nơi này chính là binh tự tinh chẳng lẽ bọn hắn còn dám ăn của ta bọn họ phải không ngươi là bao lâu chưa đến đây sớm tại bảy mươi vạn năm trước binh tượng tinh liền bị thượng thương những ác ma kia xâm chiếm đã là thượng thương địa bàn những người này liền xem như bên đường ăn ngươi ngươi cũng không thể thế nào tới lại là tề tề mục tư lưu thủ tại binh tượng tinh bên trên tinh chủ một trong bọn hắn đây là muốn đi đâu các loại tiếng ngoài hành tinh vang lên trấn lan đều có thể nghe hiểu được nghe đến mấy câu này hắn lập tức sắc mặt lạnh l é o không nghĩ tới binh tượng tinh đã đắp lên thương xâm chiếm những này tả tộc thực lực thật đúng là cường đại mấy trăm vạn năm không đến liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất không bao lâu đám người nhao nhao tàn ra tại phía trước nhất một cái to lớn máy móc cự như c h ậ m dài đến cự như trên lưng có một cái làn da màu đỏ thân thể to lớn tựa như cự nhân thượng thương tà tộc hắn hất lên áo choàng màu đỏ sắc mặt tâm trầm có nhân loại ngũ quan lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn đám người tựa như đế vương bình thường đám người nhao nhao né tránh mà phía sau hắn còn có mấy cái ngồi yêu thú tọa kỵ tà tộc đi theo phát ra khí tức đều không có phía trước cái kia khủng bố đạo tổ trần lan nhìn xem những n à y tà tộc từ từ tới hắn cảm giác ra đối phương khí tức là đạo tổ phía sau mấy cái kia là đạo đế thượng t h ư ơ tà tộc thực lực phổ biến đều cường đại bọn hắn tinh cầu kia không biết còn sống bao nhiêu năm mà lại mỗi người bọn họ đều có thôn vệ ma thần thể như vậy q u ỷ dị năng lực thôn vệ vạn vật liền vẫn có thể trưởng thành mạnh lên đúng lúc này tt mục tư bỗng nhiên ngừng lại một bên người t h ấ y thế lập tức cảm thấy hoảng sợ làm sao đột nhiên liền ngừng tt mục tư nhìn về phía trần lan p h ư ơ n g vị hắn vừa mới cảm giác được cường đại sắc khí sắc khí kia thật giống như một tôn ma thần cầm đại đao gác ở trên cổ của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết loại kia mà trần lan sớm đã không thấy đến cùng là ai tản mát ra khủng bố như vậy sắc khí nhưng nơi này là bình tự tin vô luận là ai nếu dám gây chuyện. t i n h chủ đại nhân thế nào sau lưng một cái đạo đế mở miệng hỏi không có gì tiếp tục hôm nay nhất định phải để lão ra hỏa kia cho chúng ta chế tạo ra vũ khí tt mục tư lắc đầu nói tiếp tục tuần tra mà lúc này tại một tòa trên nhà cao tầng ánh mắt lạnh leo trần lan nhìn xem tt mục tư sau khi rời đi s ắ c ý thu về nơi này là binh tựa tinh hắn chẳng qua là tìm đến người hay là đừng làm lớn như vậy đ ộ n tĩnh hay là tìm được trước người lại nói thuận não hải ký ức trần lan tìm được một chỗ phong cách cổ xưa thấp bé phòng ốc trước phòng ốc này cùng bên cạnh nhà cao tầng lộ ra không hợp nhau kỳ quái hơn chính là nơi này vậy mà không ai xếp hàng lại nhìn những vũ khí k h á c trải tất cả đều là xếp hàng mua sắm vũ khí nơi này không có m ộ t a i trần lan không có suy nghĩ nhiều đi đến gõ phòng ốc cửa một lát sau không ai trả lời tao lại l ô ngày m hắn hay là sử dụng thần thức dò xét đi vào nguyên bản không muốn dùng dù sau đó là vị đức cao vọng trọng lao tiền bối đã từng cho hắn chế tạo qua vũ khí nhưng khi hắn dò xét sau khi đi vào lập tức ý thức được không thích hợp vị tiền bối kia không tại là chính mình tới không phải lúc sao bên kia cái kia đi mau bằng không thượng thương tả tộc lại tới không thắc bản, bản đăng học s á u chính sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết lúc này một thanh â m ở bên phải văng lên trần lan theo tiếng nhìn lại cảm thấy kỳ quái có ý tứ gì chỉ gặp bên cạnh tiệm vũ khí l á o bản là cái bạch thuộc bộ dáng người ngoài hành tinh hắn trái xem phải xem xác nhận không có thượng thương tà tộc đằng sau mới nhỏ giọng mở miệng tần tiền b ố i hắn đã đắp lên thương tà tộc bắt đi ngươi hay là đừng tìm hắn trong nháy mắt trần lan hai con ngươi trở nên lạnh lẽo tràn ngập sát ý lại là thượng thương tà tộc bọn hắn bắt tần t i ê n tứ đi làm thôi bọn hắn đem tần tiền bối trộp tới cái nào trần lan trầm giọng mở miệm tinh trụ th bạch t u ộ c lão bản cẩn thận từng ly từng tí mở miệng cũng chỉ hướng nơi xa một tòa cao ngất với thiên cự tháp tốt đa t ạ thoại âm rơi xuống trần lan biến mất không thấy gì nữa bốn tinh chủ tháp tại một gian khoảng không tứ phía đều là pha lê trong phòng một vị lao giả tóc trắng ngồi xếp bằng ở giữa nhắm mắt dưỡng thần lúc này pha lê hướng hai bên mở ra t tề mục tư đi đến tần thiên tứ ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng ngươi làm hay là không làm t tề mục tư lạnh giọng mở miệng lao giả không có mở mắt ra mà là nhàn nhạt mở miệng ta đã nói rồi loại thương này thiên hại để ý sự tình ta tẩn mồ không làm được có loại ng tân thiên tứ n g ư ơ i đ â y là cắn cho phép ta sẽ không giết người đúng không tt mục tư cười lạnh nói phủi tay một đạo nữ nhân tiếng kêu to vang lên thanh âm vang lên trong nháy mắt t â n thiên tứ mở ra hai con ngươi hoảng sợ nhìn ra phía ngoài chỉ gặp hai cái đạo đế nắm lấy một cái khuôn mặt đẹp đẽ nữ nhân xinh đẹp áp lấy nàng khiến cho nàng quỳ trên mặt đất tiểu phượng ba t â n thiên tứ tức giận h ô đ ỗ n g nhiên bổ nhào về phía trước lại bởi vì tay chân bị trói lại b ị c h ngã xuống đất cực kỳ chật vợt hắn giống con g i i một dạng xê dịch hướng phía nữ nhân từ từ chuyển đi tức giận ô to vung nàng ra các ngươi bông ra cho ta n đ ồ n g nhiên một cái đại thủ đánh tới v ắ t hắn lại cổ đem nó nhắc lên tần thiên tứ con gái của ngươi bây giờ đang ở chúng ta trên tay nếu như ngươi không chịu cho chúng ta chế tạo vũ khí như vậy nàng liền sẽ chết ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời tt một tư cười lệnh nói phụ thân đừng đáp ứng hắn nếu như đáp ứng chúng ta tần ra trăm vạn năm danh dự liền muốn hủy còn có vô số người đều sẽ chết tại trong tay chúng ta nữ nhân quát nàng có thể chết nhưng phụ thân tuyệt đối không có khả năng đáp ứng tt một tư chương năm trăm ba mươi hai khai chiến chương năm trăm ba mươi hai khai chiến làm hay là không làm Gặp t â n thiên tứ trầm mặc không nói tt mục tư cho vị kia đạo đế một ánh mắt trong né mắt một thanh trường kiếm gác ở nữ nhân cổ trước chỉ cần hơi động đậy nữ nhân liền sẽ bởi vậy mất mạng đừng chớ làm tổn thương nàng tân thiên tứ kinh hoàng nói hắn nhìn về phía tt mục tư k hít sâu một hơi lộ ra ánh mắt tuyệt vọng bị buộc bất đắc dĩ nhẹ gật đầu ta làm ha ha ha sớm một chút đáp ứng không phải tốt sao tt mục tư cười to nói nhìn về phía cái kia đạo đế bắt nàng xuống dưới răm giữ lúc nào làm ra thanh kia vũ khí lại thả các ngươi rời đi quả nhiên còn phải là chiêu này hữu dụng k tt mục tư có chút chừng t lớn hai con người lại còn không người nào dám tới khiêu khích hắn là ai ăn gan hùm mật báo một bên tần thiên tứ càng là mê man vậy mà lại có người tới cứu hắn từ khi bảy mươi vạn năm trước hắn bị tóm lên tới thời điểm liền chưa từng có một người dám đến cứu hắn đã từng những cái tiêu thụ hắn ân huệ người càng là ngậm miệng không đề cập tới tên của hắn nhao nhao cùng hắn phân do dưới tuyến triệt để tứ cố vô thân bốn tề tề vũ vũ ngoại giới trần lan sừng sững tiên cung nhìn xem trước mặt to lớn cao ngất tinh trụ tháp lạnh giọng mở miệng thanh âm cơ hồ chuyển khắp nửa cái binh tự tinh vô số chủng tộc nhao nhao ngầm đầu hoảng sợ nhìn xem trần lan bọn hắn đều đeo máy phiên dịch tự nhiên có thể nghe hiệu trần lan ý tứ đây là nơi nào tới ngon nhân công nhiên khiêu khích thượng thương tà tộc là không muốn sống nữa sao đây chính là thượng thương người a thống trị binh tượng tinh bảy trăm linh năm chưa bao giờ có người dám công nhiên khiêu khích bọn hắn người kia là ai a không rõ ràng nhưng hắn dũng khí này ta là bội phục bất quá trong mắt của ta cũng là muốn chết cử động đây là cái nào thế giới người d á n g d ấ p tốt độc đáo thiên vực thượng như là thiên vực người bên kia đều là gương mặt này trần lan cử động gây nên vô số chủng tộc c h ấ n kinh lại còn có dám khiêu khích thượng thương t à tộc tồn tại thật bất khả tư nghị ông đông nhiên tiếng kiếm reo lên trần lan g i lên ma thần kiếm một kiếm vạch phá thương khung màu đỏ như máu kiếm khí tung hoành mà đi trong nháy mắt bổ ra tinh chủ tháp ầm ầm to lớn cao ngất tinh chủ tháp tại vô số người dưới ánh mắt sụp đổ kinh chân kinh lại có người dám phá hủy tinh chủ tháp người này đến tột cùng là ai quá điên cùng đi nếu không ra vậy liền buộc các ngươi đi ra thượng thương tà tộc cút r a đây nhận lấy cái chết trần lan lạnh dọn g mở miệng không nghĩ tới tần thiên tứ lại bị thượng thương tà tộc bắt đi đối phương đối với hắn có ân hắn không có cách nào ngồi nhìn không để ý đáng chết ba n g ư ờ i là ai g ầ m lên giận d ữ rung động bắt hoang một đạo bóng người to lớn bay về phía thượng hùng sừng sững tại trần lan trước mặt người đến chính là tề tề mục tư sau lưng theo sát phía sau trên trăm đạo bóng người đều là đạo đế đạo thánh mà ở trong đó mấy cái đạo đế trong tay trần lan thấy được tần thiên tứ còn có một nữ nhân không cần suy nghĩ nhiều tất nhiên là cùng tần thiên tứ có quan hệ người nói nhảm nhiều quá trần lan nhàn nhạt mở miệng trong nháy mắt lướt t ầ m ẩm ra hắn cũng không muốn lãng phí thời gian thời gian càng lâu hắn bị nhận ra s á t x u ấ t lại càng lớn đến phía sau chỉ sợ đi không được bị vây ở chỗ này nếu như bị vây ở chỗ này làm tinh bên kia lại gặp phải thương tiến công vậy thì phiền bái mà tần thiên tứ cũng nhìn thấy trần lan lần đầu tiên thời điểm hắn không nhận ra được nhưng khi hắn nhìn thấy trần lan trong tay ma thần kiếm sau trong nháy mắt liền nhận ra là hắn vị tiêu nhân vật truyền kỳ thiên b ự c ma đế năm đó hắn tại binh tượng tinh nhận khi dễ chính là trần lan xuất thủ cứu hắn hắn còn không phải cái gì vũ khí mạnh nhất đại sư nhưng đối phương nhìn chúng hắn ma thần kiếm nguyện ý ra giá cao mua sắm hắn không có đòi tiền mà là đưa cho trần lan đưa tới chính là ba thanh theo thứ tự là quỷ thần kiếm yêu thần kiếm ma thần kiếm kỳ thật cái kia ba thanh kiếm không phải hắn chế tạo mà là hắn ngẫu nhiên đo được đồng thời biết được ba thanh kiếm này có cái bí mật chỉ cần n ô ra cuối cùng áo nghĩa liền có thể giải khai một câu đố thu hoạch được bà bối hắn hao phí hai trăm n ă m đều không thể phá giải thế là liền nghĩ đưa cho trần lan xem hắn có thể hay không phá giải hiện tại trần lan lần nữa trở về sợ là đã lĩnh nộ g cuối cùng áo nghĩa có thể hết lần này tới lần khác hắn trợ giúp nhiều người như vậy không ai cứu hắn ngược lại là trợ giúp qua hắn người lại một lần nữa xuất hiện cứu hắn m u ố n chết tt mục tư lạnh dọ quát gọi ra một thanh trọng truy liền hướng trần lan phóng đi không thắc bản bàn đang học sáu c h í n sách đi xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết binh khí va nhau phát ra ầm ầm tiếng vang năng lượng bạo tạc tề tề m ộ c tư bị đẩy lui mấy triệu mét ngược lại là trần lan sừng sững bất động thấy thế vô số người cảm thấy chân kinh người này vậy mà cùng tề tề m ộ c tư tương xứng còn giống như so tề tề m ộ c tư mạnh trên người ngươi có c ỗ ta rất chán ghét khí t ứ c là ma khí ngươi là người của ma tộc tề tề m ộ c tư lạnh giọng m ở miệng vừa mới vừa đánh chúng hắn từ đó cảm giác được ma khí điều này làm hắn không gì sánh được chán ghét khí t ứ c hắn là sẽ không nhận lầm tuyệt đối là ma khí người này là ma tộc ma tộc hai chữ vang lên hiện trường tất cả thượng thương tả tộc lập tức mặt lộ âm trầm nhìn xem trần lan ma tộc lại là ma tộc bọn hắn không phải d i ệ t tuyệt sao không nghĩ tới tại binh tượng tinh còn có tàn đ ả n g giết hắn ma tộc đều phải chết đáng chết người của ma tộc chết binh tượng tinh bên này thượng thương tả tộc còn không biết ma đế đã trở về bởi vì bên kia sắp khai chiến cũng không có thông trí đến bên này có lẽ là căn bản không nghĩ tới trần lan sẽ tới binh tượng tinh đi trần lan không nói ma khí manh liệt b ộ c phát mà ra như là đã bại lộ vậy liền không cần thiết tần giấu mà khi tràn ngập thương h u n g binh tượng tinh lâm vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong làm cho vô số chủng tộc thất kinh quả nhiên là người của ma tộc không nghĩ tới tại binh tượng tinh còn có thể nhìn thấy người ma tộc thật sự là may mắn tt một tư hưng phấn cười nói giết một cái người ma tộc cả nhà đều có thể làm dạng dỡ tổ tông đây là thượng thương tà tộc mỗi người đều biết một câu ở trên thương cùng thiên vực bên trong ma tộc chính là cái đinh trong mắt của bọn họ bọn hắn cả đời túc địch nhất là ngày đó vượt ma đế vậy mà bằng vào một cái thể chất cùng công pháp liền đánh cho bọn hắn trở tay không kịp t ử thương vô số hoàn toàn khắc chế bọn hắn thượng thương tà tộc chương i biết, tại t năm trăm ba mươi ba tinh chủ tệ tụ chương năm trăm ba mươi ba tinh chủ tệ tụ tần thiên tứ là gì của ngươi vậy mà để cho ngươi không thiết bại lộ thân phận cũng tới cứu hắn tt một tư nhìn xem trần lan hỏi không có quan hệ gì với ngươi trần lan nhàn nhạt mở miệng trong chốc lát đẩy trời ma khí tràn vào ma thần kiếm k h í tức càng phát ra khủng bố thấy thế tt m ộ t tư sắc mặt đột biến như lâm đại địch lập tức quát phòng ngự ba vừa dứt lời một đạo kiếm khí hoành không bay tới dài đến mấy triệu trượng chư thiên rung động t hướng đắm người lao đi đồng thời hai đạo bình t r ư ớ n g xuất hiện tại tần thiên tứ cùng nữ nhi của hắn trước người đỡ được kiếm khí Bành bành bành ba. bạo là đạo đế hay là trộn đến, luận thánh, thân thể bạo tạc, nổ tung khí hay thể huyết Kiếm đế tạc, t đạo đạo vô vụ, vô tt h â n mục tư nhìn về phía trần lan kinh ngạc hô đây tuyệt đối không phải đơn giản ma tộc thực lực này quá mức cường đại trần lan không nói tt mục tư theo dõi hắn mặt bỗng nhiên trận mắt hốc mồm ngươi là ma thí người gương mặt này hắn rốt cuộc nghĩ tới hắn đã từng thấy qua chân dùng ma thí người diệp lan hắn vậy mà tại binh tượng tinh trùng tránh trách không được lâu như vậy tìm không thấy hắn thế mà một mực tại hắn không coi vào đầu cất dấu đáng chết ma thí người chết ba tê tê mục tư tức giận giống to trên thân tản mát r a q u ỷ dị hắc khí trong nháy mắt bao phủ những h u y ế t vụ kia trong khoảnh khắc vô tận h u y ế t vụ tràn vào tề tề mục tư thể nội thân thể trong nháy mắt khép lại khí tức liên tục tăng lên thân thể trở nên không gì sánh được to lớn không tốt hắn đem những cái kia đạo đế cùng đạo thánh năng lượng toàn bộ hấp thu thần thiên tứ kinh ngạc mở miệng thượng thương tà tộc kinh khủng nhất một chút chính là có thể hấp thu vạn vật năng lượng cho dù là đồng bào bọn hắn cũng có thể hấp thu để cho mình trở nên càng mạnh trên trăm vị đạo đế cùng đạo thánh toàn bộ bị hắn hấp thu. thực lực chỉ sợ không chỉ tăng gấp đôi không ngại các người đứng xa một chút miễn cho ngộ thương trần lan một kiếm bổ ra tần thiên tứ trên người gông xiềng nhàn nhạt mở miệng tốt ngươi cẩn thận một chút tần thiên tứ gật đầu nói mang theo nữ nhi trốn được xa xa ha ha ha ha, ha mỹ vị quá mỹ vị tt một tư trở nên càng lúc càng lớn đ ỗ n g nhiên hạ xuống đạp thật mạnh tại b i n h tượng tinh b ê n trên ẩm ẩm không ít không kịp chạy trốn chủng tộc bị hắn ngạnh sinh dẫm chết nổ tung trở thành bánh thịt nhìn cả người phát ra hắc khí tt một tư vô số chủng tộc nhao nhao rời đi muốn xông ra binh tự tinh chạy khỏi nơi này muốn chạy tt một tâm niệm vừa động đóng lại bình tượng tinh tất cả lối ra một tầng kết g i ớ i bao khỏa bình tượng tinh đem tất cả mọi người vây ở bên trong tt mục tư ngươi đây là muốn làm gì là muốn cùng chúng ta khai chiến sao đừng tưởng rằng ngươi là thượng thương chúng ta liền sẽ sợ ngươi thả chúng ta nhiều chủng tộc như vậy nhiều như vậy tinh cầu ngươi là muốn cùng chúng ta tất cả mọi người khai chiến chúng ta cũng không sợ ngươi thượng thương tạp tộc ngươi sẽ gặp báo ứng đám người luôn cuống tt mục tư đây là muốn làm gì vây khốn bọn hắn không cho bọn hắn ra ngoài là muốn đem bọn hắn toàn giết sao nơi này chủng tộc đến từ thế giới khác nhau chỉ ít đều có mấy trăm ngàn cái thế giới thượng thương tà tộc đã cản d ỡ đến có thể cùng nhiều thế như vậy giới là được sao hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi ma thí người không chết ai cũng không có khả năng rời đi tt mục tư lạnh dọa quát nhìn về phía trần lan nhớ kỹ những người này đều là bởi vì ngươi mà chết ha ha thật có ý tứ trần lan cười các ngươi thượng thương rất rời vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ à, ngươi là muốn đem những người này toàn bộ xem như chất dinh dưỡng sau đó giết ta thật sự cho rằng ta không biết ngươi m a n h khỏe hắn liếc mắt liền nhìn ra tt mục tư muốn làm gì muốn thôn phệ toàn bộ binh tự tinh hóa thành năng lượng của mình từ đó đánh giết hắn nghe được trần lan lời nói vô số chủng tộc trong nháy mắt sôi trào tt mục tư vậy mà muốn thôn vệ bọn hắn đây chính là đang gây hấn với bọn hắn tất cả thế giới tt mục tư ngươi đang làm cái gì lúc này một vị lao giả mặc bạch bảo từ trên trời gián xuống mắt lạnh nhìn tt mục tư ngươi muốn hủy bình tượng tinh sao n ô thanh minh cũng ngay nếu không ngay cả ngươi cũng giết tt mục tư âm thanh lạnh lùng nói ngay vậy n ô thanh minh sắc mặt lạnh lẽo hắn làm bình tượng tinh tinh chủ một chồng cho tới nay đều sợ hai tt mục tư chủ yếu là sợ thương bình thường không dám n ỗ nghịch tt mục tư chuyện gì đều thuận theo đối phương không nghĩ tới bây giờ đã vậy còn quá quá phận muốn hủy bình tự tinh hắn ở chỗ này chờ đợi trên trăm vạn năm suốt đời tâm huyết đều kính dân g ở thế giới này có thể nào trơ mắt nhìn xem nó hủy ở kẻ ngoại lai trong tay n h ì n mấy chục vạn năm hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hủy bình tự tinh nỗi thanh minh gọi ra một thanh trường thương một tay để đặt sau lưng rằng có t ề t ề mục tư không thắc bản bản đang học sáu chính sách đi xuất r a đầu tiên quyển tiểu thuyết còn có ta một tên mập từ trên trời giáng xuống cầm trong tay xong đao sắc mặt â m trầm nhìn xem tể tể mục tư hắn cũng là bình tượng tinh tinh chủ một trong lý bản Binh trong ư tư người người tư cười người tướng, tưởng cười. ợ n tinh chính nhà hắn, không nó. bằng lạnh nói, hai người thủ hạ bại tướng, cũng vọng tưởng giết hắn, thật đúng là buồn g giết tuyệt tề tề vật. Tề tề thủ thật t hai hai bại cho phép hủy Haha, chỉ phế hạ của mục các mục là là chốc lát tt mục tư thân hình lấp lóe không thấy trong nháy mắt xuất hiện tại nô g thanh minh trước mặt dùng sức đấm ra một q u y ề n nô g thanh minh quá sợ hãi vội vàng dùng trường thương đón đỡ ở trước ngực b à n h đấm ra một q u y ề n nô g thanh minh bay rớt ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất hướng phía lòng đất sâu đi một cái mười vạn mét hố to bị nện ra càng rỡ lý bản tức giận quát lấp lóe đến đông đủ đủ mục tư sau lưng x o n g đao vung xuống muốn đánh lén muốn chết tt mục tư lạnh dọa quát xoay người đấm lại vung ra lý bàn biến sắc còn chưa kịp đỡ đỡ liền bị đánh trúng phần bụng bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào trên kết giới lại n ặ n g nặng rơi xuống hai cái này đều là đạo tổ không nghĩ tới bị tt mục tư hai quyền liền giải quyết trần lan bình tĩnh nhìn xem tt mục tư nhìn về phía trần lan n i ế t miệng cười lạnh ngươi sợ sao ma thí người hôm nay ngươi trốn không thoát binh tự tinh nếu như ngươi cảm thấy cứ như vậy có thể giết ta các ngươi cũng sẽ không kéo ta trăm vạn năm lâu ngay vậy tt mục tư sắc mặt cứng ngắc thẹn quá hóa giận mặc dù hắn rất muốn phản bác nhưng đây cũng là sự thật bọn hắn nếu là thật sự có thể giết được trần lan liền sẽ không sợ hắn trăm vạn năm lâu cho tới bây giờ đều còn tại e ngại cái tên đó thậm chí trở thành thượng thương cấm tử rất nhiều vừa ra đời thượng thương tả tộc đều sẽ bị phụ mẫu dùng ma thí người ba chữ dọa đến không dám ra ngoài cả ngày lẫn đêm tu luyện hôm nay ta sẽ đích thân giết mang về thượng thương thổi đến rất vang nhưng dừng ở đây rồi chương năm trăm ba mươi bốn c h ẳ g tề tề mục tư lần nữa người tới chương năm trăm ba mươi bốn c h ẳ tề tề mục tư lần nữa người tới kiếm khí lăng lệ vạch phá thư ơ n khung thiên điệu biến sắc tung h à n h mà hướng t ề t ề mục tư đơn giản một kiếm lại cho t ề t ề mục tư vô cùng kinh khủng cảm giác c áp bách không thể không toàn lực bộc phát gọi ra một thanh đại đao ngăn tại trước ngực b á n h ba cả hai va nhau đại đao ứng thanh mà bạo một kiện hỗn độn p h á p bảo trong nháy mắt bạo tạc t ề t ề mục tư thân thể bị cắt ra hai nửa lại nhanh chóng khép lại thương thiên dày đặc bình t ư ờ n g tinh trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối vô tận thương lôi từ trên trời giàn xuống khóa chặt trấn lan trấn lan cảm giác không gian chung quanh bị áp xúc vô tận thương lôi chính hướng hắn đánh tới mà trong không khí lại tràn ngập một loại khác sát cơ thương lôi chỉ là t r ư ớ n g nhan pháp hắn hai con người ngưng tụ một đạo kiếm khí lao đi thiên lôi tâm niệm vừa động thân hình cưỡng ép đột phá không gian khóa c h ặ t lách mình rời đi trong khoảnh khắc hắn vừa mới chỗ không gian trong nháy mắt nước ra vỡ ra một đạo vạn trượng vết nứt không gian loạn lưu tuân ra từng cái hư vô c h i thủ từ giữa nhô ra muốn bắt hắn đi vào bị hắn từng cái chặt nước nhưng này sát cơ còn không có biến mất trần lan không ngừng lách mình chỗ không gian đều nhất, nhất bắt đầu băng liệt thẳng đến sát cơ kia tiêu tán trần lan mới dừng lại lại nhìn về phía chung quanh đã che kín vết nước không gian nô ra vô số hư vô tri thủ tựa như mãng xà giống như đánh tới diệt trần lan lạnh dọn g vừa quát nhẹ tấu đ ú n g tay một đá lôi hỏa hoa sen c h ố n g rông xuất hiện cấp tốc biến lớn ẩm vang bạo tạc đem tất cả hư vô tri thủ nổ nát vụn thương thiên chỉ tt một tư gặp trần lan nhẹ nhõm hóa giải thần thông của hắn một t r ó n g cũng là lập tức lần nữa phong thích thần thông mới một chỉ điểm ra thiên khung xuất hiện một cái lôi đình vờn quanh hắc khí cự chỉ đem trần lan khóa chặt đáp xuống trần lan mặt không biểu tình chỉ là tại thương thiên chỉ sắp rơi xuống thời điểm đấm tới một quyền v à n ba trong k h o ả n khắc thương thiên chỉ bị bị hắn một Hóa trong h h à n đen vô số điểm ơ i x u hắn khoảnh n về phía t c khắc mặt đất vô số chủng tộc liền cảm giác được kinh khủng hấp lực muốn đem bọn hắn hút vào lô đen tt mục tư ngươi sẽ gặp báo ứng coi như ta chết cũng muốn mang ngươi xuống dưới từng cái hoảng sợ phẫn nộ tuyệt vọng bọn hắn phóng tới tề tề mục tư muốn ngăn cản tề tề mục tư vô số vũ khí pháp bảo đánh vào tề tề mục tư c h i n thân đều không có tác dụng theo hấp lực càng ngày càng mạnh vô số chủng tộc bị hút vào hóa thành từng sợi tinh thuần năng lượng bàng bạc tràn vào tề tề mục tư thể nội khiến cho hắn thân thể càng ngày càng khổng lộ còn rất dài ra mấy đầu cánh tay hiếm khi đánh tới t tề m giơ cao cánh tay tám đầu cánh tay cùng một châu ngăn tại trước người vê anh hiếm khi đánh chúng vang nổ tung T.T.14 một, một đầu khắc sâu khắc vệ thần máu, có t trong nháy mắt tức nháy lại khôi phục d dần ầ dần ha, ha, ha. Người, người quang, quang từ trên trời trong mắt nổ bắn ra mà ra đánh phía tề tề mục tư ma khí hóa thành hắt lòng vượn quanh tại thần quang t h u n g quanh cùng nhau phóng tới hắn thấy thế tề tề mục tư ánh mắt hoảng sợ cô năng lượng này Không ba ẩm ẩm thần quang cùng hắc long xuyên qua tề tề mục tư thân thể hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm có thể không tế tại sự tỉnh thân thể dần dần vỡ nát cuối cùng ẩm vang nổ tung linh hồn bị hắc long cắn một cái nát tràn vào trần lan thể nội bị thể chất của hắn luyện hóa lỗ đen trong khoảnh khắc đóng lại trần lan tiên nhãn chậm rãi đóng lại hết thể khôi phục lại bình tĩnh vô số người hoảng sợ hưng vấn kích động nhìn xem sừng sững thiên không trần lan đối với nó tràn ngập vô tận hiếu kỳ người này đến cùng là ai thực lực này miểu sát tề tề mục tư quá kinh khủng đi tiền bối nô thanh minh lách mình đi vào trần lan trước mặt ôm quyền túi đầu cung k i n h nói nhịp tim cực nhanh hắn sợ sệt trần lan đuổi theo thương tả tộc một dạng chuẩn bị chiếm linh binh tự tinh nhưng cùng lúc lại hưng phấn kích động cái kia tề tề m ộ t tư r ố t cũng chết lý bản cũng tới đến trần lan trước mặt túi đầu vấn an ta chỉ là đến tìm người mấy ngày sau liền sẽ rời đi trần lan nhìn ra tâm tư của hai người nhàn nhạt mở miệng ngay vậy hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu cười nói tiền bối muốn đợi bao lâu liền đợi bao lâu chúng ta tuyệt không ý tứ gì khác trần lan không nói lách mình rời đi hắn về tới tần thiên tứ phong úp hai cha con lúc này còn tại bên trong trông tránh hắn đi vào liền hù dọa hai người nhưng rất nhanh hai người thấy là trần lan lập tức liền không sợ thế nào tề tề m ộ t tư đâu thần thiên tứ nghi hoặc hỏi không thắc bản bản đang học sáu chính sách đi xuất r a đầu tiên quyển tiểu thuyết hắn không chú ý tình huống bên ngoài nhìn thấy trần lan t i ế n đến còn tưởng rằng là chuẩn bị dẫn bọn hắn rời đi chết trần lan đơn giản trả lời để tần h thiên tứ cùng t i ể u phượng giật này cả mình chết thượng thương tả tộc vậy mà liền như vậy chết cái này không khỏi quá nhanh đi nhiều năm như vậy không thấy ngươi trở nên mạnh hơn tần thiên tứ cảm khái nói mặc dù năm đó lúc gặp mặt trần lan cũng đã là cường giả hôm nay gặp lại so dĩ vãng t à n mạnh không nói những này áo nghĩa ta đã biết được cuối cùng bí mật là cái gì trần lan nhàn nhạt mở miệng gọi ra ba thanh kiếm đưa chúng nó d u n g hợp lại cùng nhau thành một thanh hoàn toàn m ớ i kiếm đây coi là không tính áo nghĩa là ba kiếm hợp nhất ta lúc đầu thế nào đều không thể đem nó hợp nhất ngươi làm như thế nào thần thiên tứ kích động hỏi tùy tiện tưởng tượng bọn chúng liền d u n g hợp trần lan hồi đáp nghe được câu trả lời này tần thiên tứ im lặng thiên tài đều là như thế không thèm nói đạo lý sao tốt ta hắn tin đi thôi ta dẫn ngươi đi cái chỗ kia hy vọng ngươi có thể thông qua cửa ải cuối cùng thần t i ê n tứ mở miệng nói ân đi thôi trần lan gật gật đầu chậm nhứ mày xem ra chúng ta đi không được nhanh như vậy lời này vừa nói ra thần t i ê n tứ xưng sở lập tức nghĩ tới điều gì hoảng sợ nói chẳng lẽ nói bọn hắn lại tới trần lan quay đầu nhìn ra phía ngoài tại binh tượng tinh bên ngoài chùng chùng điệp điệp tới một nhóm thượng thương tà tộc nhìn ra có hơn ngàn cái đều là đạo thánh trở lên mười cái đạo đế ba cái đạo tổ t r ầ n thế lớn như vậy tất nhiên là hướng về phía hắn tới ở mờ ba một thanh em vang vọng binh tượng tinh ma thí người diễm lan Quốc gia đây nhưng l cũng á i Khi chết. h t may trần lan giải quyết tề tề mục tư thời điểm vô số chủng tộc sớm đã rút lui bình tự tinh bây giờ bình tự tinh cũng không có rất nhiều người chỉ có hai vị tinh chủ cùng b i n h t ư ợ n g tinh dân bản địa thượng thương tả tộc tới ba vị đạo tổ nếu như trần lan rời đi cái kia bình tượng tinh hôm nay giữ nhiều lãnh ít chỉ sợ muốn diệt tinh không biết ta không dám dò xét vị kia còn ở đó hay không chúng ta làm tốt bê kế hoạch đi nếu như không chống đỡ được liền mở ra tinh hệ xuyên thẳng qua cho dù hao hết người ta thọ nguyên cũng muốn bảo trụ bình tự tinh nỗi thanh minh cúi đầu nhìn xem bình tự tinh ánh mắt kiên định vô luận như thế nào binh tượng tinh cũng không thể hủy ở trên tay của hắn coi như hy sinh thì như thế nào đây là đời đời kiếp kiếp bọn hắn cộng đồng chế tạo tinh cầu nếu là hủy ở trên tay hắn vậy hắn chính là tội nhân lý bàn trọng trọng gật đầu hắn tự xuất sinh ngay tại binh t ư ợ n g tinh chưa bao giờ rời đi viên tinh cầu này đã tồn tại tám trăm triệu năm có thể nào hủy ở trong tay hắn đâu phụ thân h ắ tướng tinh chủ giao cho hắn hắn không thể kết thúc bảo hộ đắp lên thương tả tộc xâm chiếm nếu như binh tượng tinh lại bị hủy chết đi phụ thân sẽ đối với hắn nhiều thất vọng a vô luận như thế nào nếu muốn bảo toàn binh tự tinh nô thanh minh cùng lý bản hai người đã làm tốt hy sinh chuẩn bị ma thí người đâu đúng lúc này một bóng người xuyên thấu p h á p trận vị lâm trước mặt hai người mắt lạnh nhìn hai người tản m á t ra khí tức kinh khủng hắn là nghe được tề tề m ộ t tư kêu gọi mà đến hoang trạch hắn đi nô thanh minh gọi ra trường t h ư ờ n g lạnh giọng mở miệng chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai người các ngươi phế vật có thể ngăn cản được ta hoang trạch cười ha ha uy áp trong nháy mắt mà lâm b à n h khủng bố cường đại uy áp giáng lâm tại trên thân hai người tựa như mấy trăm vạn hành tinh t r ọ n lực đẻ xuống hai người hai chân mềm lún trong nháy mắt quỳ gối trên bầu trời cắn chặt hầm răng, xương cốt thật là v sự là không thú vị a hoang trạch giơ tay lên chuẩn bị chấn sát ngô thanh minh hai người lại sát mặt đột biến nhìn về phía phương xa lộ ra dáng tôi cười ngươi lai、like, ngươi không đi a nơi xa bay tới một bóng người sừng sững tại ngô thanh minh hai người sau lưng sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hoang trạch phát ra không ra bất kỳ khí tức lại cho người ta một loại cảm giác c áp bách cùng những người khác không quan hệ người muốn tìm là ta trần lan nhàn nhạt mở miệng ma thí người thật sự là đã lâu không gặp à ta đều nhanh quên ngươi dáng dấp ra sao hoàng trạch cười lạnh nói xoát xoát lại là hai bóng người d á n g lâm tại hoàng trạch bên cạnh là kỳ thà cái khác hai vị đ ạ o tổ bên trái thân thể to lớn tựa như cự sơn giống như to lớn tà tộc tên vương mộ còn có bên phải thân thể khô gầy giống như cây gậy trúc giống như tà tộc danh điền thanh thật đúng là ma thí người còn tưởng rằng tề tề mục tư gạt người đâu vương mộ cười lạnh nói rốt c ụ c gặp lại ma thí người lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy nhất định phải đem nó chém g i ế t ở đây không biết ngươi còn nhớ ta không ta muốn thấy nhìn đã nhiều năm như vậy thực lực của ngươi có tăng lên hay không điền thanh lạnh dọn g mở miệng hắn từng theo trần lan đánh qua một lần mặc dù thua nhưng hắn cảm thấy mình tương lai còn có thể chiến thắng khổ tu trăm vạn năm nhiều hôm nay rốt c ụ c gặp lại hắn nhất định phải rửa sạch đ h ụ c nhã giáp rửa quá nhiều ta không nhớ rõ trần lan nhàn nhạt mở miệng trong né mắt điền thanh nổi giận thân hình lấp loe không thấy ma thí người、ngươi、quá càng rỡ hôm nay liền m u ố năn ngươi điền thanh không thấy mà thanh âm của hắn lại quanh quẩn tại binh tượng tinh vậy liền đuổi theo ta đi vừa dứt lời trần lan biến mất không thấy gì nữa hắn không có ý định tại binh tượng tinh khai chiến nơi đó quá nhỏ rộng lớn vũ trụ càng thích hợp chiến đấu đ ổ i hoang trạch l ạ n h dọn vừa quát ba người cùng nhau đổi hướng trần lan cùng cái kia ngàn người đại quân theo sát phía sau tiền bối thật sự là đại nghĩa a nô thanh minh nhìn xem trần lan đi xa bóng lưng ánh mắt tràn ngập sùng kính vô cùng cảm động trần lan vì cứu vớt binh tượng tinh lại loi một mình dẫn dắt rời đi thượng thương ta tộc cho bọn hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn bọn hắn đều không q e n vậy v bản bản sau, đứng đứng trọng trọng sau đó hai người thi triển bí thuật binh tướng tượng tinh rời đi ước vạn dặm tạm thời thoát khỏi nguy hiểm liên thủ tiếp mở ra tre trời đại trận che lấp binh tượng tinh khí tức đợi đến phong hiểm đi qua một lần nữa hiện lộ bốn trong vũ trụ một bộ đồ đen trần lan sừng sững tại một viên hành tinh phía trên chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nhìn xem trước mặt hư vô xoát xoát xoát ba đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện chính là hoang trạch ba người lập tức mà đến là ngàn người đại quân bọn hắn rằng có lấy trần lan d i ệ p lan ngươi làm sao không chạy hoang trạch cười lạnh nói là cảm thấy mình cùng đường mặt lộ sao điền thanh phụ hòa nói ba người từng bước tới gần trần lan cảm thấy mình đã nằm chắc thắng lợi trong tay trần lan sợ ta chỉ là đang nghĩ làm như thế nào nhanh chóng giết ba người các ngươi r a r ư ớ i trần lan nhàn nhạt mở miệng gọi ra ma thần kiếm quỷ thần kiếm yêu thần kiếm lười dao ra khỏi vỏ phong man tất lộ ba thanh l ư ỡ i d a o khí tức lập tức để ba người thân thể chấn động lui về phía sau mấy bước ba người sắc mặt tâm trầm đều cảm thấy ba thanh kiếm không phải tầm thường phát tán đi ra khí tức càng làm cho bọn hắn lòng sinh sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ trần lan ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh leo ba thanh l ư ỡ i d a o đồng thời bộ phát ma khí hát vụ bừng bừng ma thần ba kiếm chém hết tà tộc hiu hiu hiu ba trong chốc lát ba thanh l ư ỡ i d a o đồng thời lướt t ầm ầm ra mang theo hủy thiên diện địa khủng bố ma khí thẳng bức ba cái tà tộc mà đi là ma khí toàn lực ngăn cản hoang trạch tức giận ô lại là cái này đáng chết ma khí sử dụng thôn ma công chúng ta khổ tu trăm vạn năm công pháp chính là chờ đợi giờ khắc này điền thanh lạnh rõ quát thân thể phát ra trận trận hắc khí hai tay gọi ra hai thanh trùy thủ trọng lực đón đỡ ở yêu thần kiếm Bang ba. ba người cùng nhau xuất ra vũ khí đón đỡ sau lưng hiện ra nhiều cái lô đen bắt đầu hấp thu ba thanh trên l ư ớ i dao ma khí muốn cưỡng ép thôn vệ thấy thế trần lan miết miệng cười một tiếng xem ra lâu như vậy đi qua các ngươi đã tìm tới đối phó biện pháp của ta nhưng biện pháp này quá rắc rưởi những n à y thượng thương tả tộc vậy mà nghiên cứu ra thôn vệ ma khí công pháp cho hắn một chút kinh hỉ nhưng hắn hôm nay không chỉ có riêng là ma khí đơn giản như vậy t i ê nhưng t i ê n hốn độn khí, bá dung. t r ma năng vì lúc đã mượn hút vào rất nhiều đã dung hợp ma khí sau lưng lô đen lập tức trở nên loay lên sụp đổ hỗn loạn trong nháy mắt bạo tạng Bánh bánh bánh ba à bành bành n h b Ba người sau lưng lô đen nhao nhao nổ tung năng lượng ngoại tiết chấn động ra đến sau lưng ngàn người đại quân lập tức bị liên lụy nhao nhao bay rớt ra ngoài đạo thánh cảnh giới tà tộc toàn bộ n ụ c thể bạo tạc hồn phi phách tán lúc này diệt vong chỉ có bộ phận đạo đế có thể ngăn cản được mà hoang trạch ba người tức thì bị diên phân mình đánh bay dùng hết toàn lực dừng lại thân hình kinh ngạc nhìn xem trần lan đây là năng lượng gì thật c ư ờ n g đại thật bá đạo hoang trạch kinh ngạc mở miệng với mối cái tia năng lượng bị nuốt ma công hút vào một sắt na trong cơ thể của bọn hắn năng lượng liền hối loạn nếu như lại hút xuống dưới không phải lô đen bạo tạ mà là thân thể bọn họ nổ tung nếu thôn ma công không dùng vậy chỉ dùng ma năng áo giáp đi điền thanh lạnh dọn mở miệng ma năng áo giáp là bọn hắn bắt vô số ma tộc nghiên cứu ra thần thông dùng ma khí hình thành áo giáp chống cự ma khí bởi vì cái gọi là lấy độc trị độc nếu bọn hắn bị ma khí khắc chế vậy liền nghĩ biện pháp trái lại khắc chế nếu như thực sự không được liền dùng ma khí chống cự ma khí đây chính là bọn họ lâu như vậy đến nay đều tại nghiên cứu thần thông từng dùng ma tộc thử qua ma khí đối bọn hắn không còn có tác dụng theo ba người gật đầu thân thể cấp tốc tuân g a năng lượng chuyển hóa làm ma khí bao phủ tại bọn hắn mặt ngoài tạo thành một tầng khôi giáp dày cộng nặng nề không chỉ có như vậy sau lưng trăm vị đạo đế đồng dạng mặc vào ma năng áo giáp tản mát ra ma khí thấy thế trần lan hai con ngươi ngưng tụ trầm giọng mở miệng các ngươi thần thông này từ đâu mà đến những n à y thượng thương tà tộc lại có thể nắm giữ ma khí xem ra thời gian lâu như vậy bọn hắn vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào đối kháng ma tộc có thể những ma khí này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khống chế trừ phi có thôn vệ ma công bọn hắn là t ừ bốn nghĩ tới điều gì trần lan ánh mắt lập tức lạnh leo xuống tới vô tận ma khí bộc phát mà ra quét sạch thân thể áo bào bay phất phới thanh â m tựa như cực hạn băng hàn địa ngục các ngươi làm cái gì nhìn thấy trần lan phẫn nộ hoang trạch nở nụ cười ha ha chúng ta chẳng qua là dùng ma tộc đến nghiên cứu một phen từ bọn hắn linh hồn biết được thôn phệ ma công không nói những cái khác môn công pháp này thật là mạnh ma thí người nếu như ngươi có thể trở thành chúng ta tà tộc cái k i a không còn gì tốt hơn xem ra có người muốn chết trần lan nhàn nhạt mở miệng thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hoang trạch quá sợ hãi cảm giác được một cỗ cực kỳ sát khí mãnh liệt từ phía sau chuyển đến nhanh chóng trở lại xuất ra một thanh trường kiếm ngăn tại trước ngực bang ba. Bang ba. xong kiếm ba nhau năng lượng tựa như tạc đạn giống như bạo tạc chấn động vũ trụ bắt hoang vô số hành tinh n m van bạo tạc hóa thành vô số mảnh vỡ những cái k i a đạo đế trên người ma năng áo giáp ứng thanh mà bạo từng cái nổ tung mảnh vỡ hồn phi phát tán chết không thể chết lại đến tận đây thượng thương mà đến ngàn người đại quân đã toàn quân bị diệt chỉ còn lại có hoang trạch ba người còn không mau tới hỗ trợ hoang trạch kinh hô t r ầ n lan lực lượng quá kinh khủng hắn hổ khẩu tại run lên cảm giác mình m a n ă n g áo giáp cũng nhanh vỡ vụn mà cái tia hai cái ngu xuẩn lại còn đang xem kịch cũng không biết tới hỗ trợ sao cái tia hai người cũng là kịp phản ứng phóng tới trần lan thượng thương tà tộc tốt rất tốt trần lan hai con n g ư ờ i dần dần hóa thành màu đỏ sắt khí cùng ma khí hòa vào nhau đầy trời sôi trào cực kỳ giống ma thần không nghĩ tới sau khi hắn rời đi lại còn có ma tộc còn sống bị tà tộc t ó m lấy dùng cho nghiên cứu trách thì trách chính mình lúc đó không có tìm cẩn thận đơn giản tìm mấy ngày xác nhận ma tộc đều đã chết về sau hắn mới rời khỏi thiên vực cái kia thương tâm địa phương vừa nghĩ tới ma tộc bị những n à y tà tộc bắt lại nghiên cứu trăm vạn năm nhiều sống ở sống không bằng chết tình cảnh bên dưới trần lan tức giận không thôi hận không thể giết hết tất cả thượng thương tà tộc nhìn thấy trần lan bộ dáng này trong chốc ạ c h không khỏi n u lát trong vũ trụ giáng lâm vô số tôn hung thú pháp tướng trần lan thực lực tăng lên rất nhiều tới gần vương mộ vợn quanh ma khi xong quyền không ngừng t đánh vào vương mộ trên thân hai người khác căn bản thấy không rõ lắm chỉ gặp vương mộ tại đơn phương bị đánh vô tận tiên huyết phun ra ngoài vương mộ mở ra thôn ma công một bên bị đánh một bên lại hấp thu ma khí khôi phục thương thế đối mặt trần lan cái kia như c u ồ n g phong bạo vũ nằm đấm căn bản vô lực chống đỡ không tốt cái này ma thí người tại đơn thuần phát tiết hắn tại tra tấn hoang trạch kinh ngạc mở miệng ánh mắt dưới sự phẫn nộ đến không thắc bản bản đang học sáu c h í n sách đi xuất r a đầu tiên quyển tiểu thuyết trần lan vậy mà tại tra tấn vương mộ đây chính là tại nhục nhã bọn hắn tà tộc tội đáng chết và lần giết hắn điền thanh lạnh dọn mở miệng trong nháy mắt bay về phía trần lan. xoay tròn thân thể hình thành một cái con quay dao găm trong tay tới gần trần lan lan trần lan một cước đá ra đem thủy thủ kia trong nháy mắt đá bể mở mảnh vỡ tàn ra điền thanh cũng đổ bay ra ngoài đã các ngươi muốn theo tà đánh vậy liền đánh cái thống khoái đi trần lan lạnh dọn g mở miệng hiện tại hắn nhu cầu cấp bách phát tiết l ử a giận mà những ngày bất tử bất d i ệ t tà tộc chính là tốt nhất đống c á c hắn muốn ngược sát bọn hắn trước ngược sau giết theo trần lan không ngừng manh kích vương mộ ở vào nửa chết nửa sống trạng thái hắn căn bản vô lực chống đỡ đi ra cho dù dùng da vô số thần thống đại đạo đều bị trần lan hóa giải hoặc trá sau đó dùng đơn giản nhất một mạc nắm đấm nện ở trên người hắn mà lại nắm đấm kia còn có ma khí đối bọn hắn tà tộc tới nói tương đương với trên nắm tay bôi muối càng đánh càng đau nhức sau đó hắn thôn ma công lại có thể hấp thu ma khí đến khôi phục thương thế ma khí tạo thành tổn thương đồng thời lại khôi phục thương thế của hắn chỉ cần ma khí không hao hết hắn liền cùng một máy động cơ vĩnh cựu m ở dạng có thể một mực bị trần lan đánh tra tấn thuần túy tra tấn h o a n g trạch hòa điền thanh nhìn xem vương mộ bị tra tấn lại nhìn trần lan như đầu hung thú bình thường không ngừng phát tiết bọn hắn có chút không dám lên dù sao ma thí người cái danh hiệu này vẫn luôn là bọn hắn tả tộc các ngộng bây giờ gặp lại trần lan so di vãng càng thêm hung t à n so trước kia càng sợ hơn mặc kệ nhất định phải cứu vương mộ cùng lắm thì liền sử dụng chiều kia h o a n g trạch cắn răng nói nghe vậy điền thanh kinh ngạc đã rơi xuống cần sử dụng chiều kia trình độ sao chiều kia dùng ra nhưng là không còn bệnh chương năm trăm ba mươi bảy ta vương kiếm chương năm trăm ba mươi bảy ta vương kiếm h o a n g trạch hai người phóng tới trần lan hắc khí sôi trào khí tức liên tục tăng lên thực lực trên diện rộng dâng lên thật sự là phiền phức sâu kiến trần lan nhàn nhạt mở miệng toàn lực một quyền đánh nát vương mộ trần h ừ a dịp đ ố lan g cười n trào phúng đạo thân hình lấp lóe liên tiếp tránh thoát hai người thần thông đồng thời trong tay ba thanh lưỡi dao bắt đầu hợp làm một thể tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố ngăn cản hắn hoàng trạch quát hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm giác được cái kia hợp thể quá trình ủy thế khủng bố tuyệt đối không thể để cho ba thanh kiếm này hợp thể hậu quả khó mà lường được hoàng trạch hòa điền thanh vương mộ ba người phóng tới trần lan một người bắt lấy một thanh kiếm muốn ngăn cản ba thanh kiếm này hợp thể trần lan không nói chỉ là một ánh mắt ba thanh kiếm trong nháy mắt buộc phát ra bàng bạc ma khí đánh bay ba người rất nhiều tinh thần cùng nhau rung động phát ra cộng minh thanh â m ông ba tiếng kiếm reo lên ba thanh lưới giao thành công hợp làm một thể phát ra nồng đậm hắc khí làm cho người sợ hãi rung động nhìn thấy thanh lưới giao này hoang trạch ba người tâm lập tức treo lên thanh kiếm này là p h á p bảo gì thật là khủng khiếp điền thanh hoàng sợ nói cho dù là t h ư ợ thương cũng không từng gặp phát bảo như thế chờ chút thanh kiếm này tốt nhìn con mắt ta giống như ở đầu gặp qua hoang trạch kinh hai nói đại nao cấp tốc suy tư trong n g á y mắt hít sâu một hơi hoảng sợ hô to đây là tả vương kiếm ba tả vương kiếm ngươi nói sẽ không phải là thanh kia đi vương mộ nhìn về phía hoang trạch vừa nhìn về phía trần làn kiếm trong tay lơi ư đao tim đập rộn lên là chính là thanh kia ta tại lịch sử trên tấm bia g ặ p qua năm trăm vạn năm trước phản đồ lạc tạp tư trộm đi tả vương kiếm hắn dùng tả vương kiếm giết l o n g trời lở đất cuối cùng mang theo tả vương kiếm biến mất không thấy gì nữa ba trăm năm sau mọi người tại một chỗ giữa các hành tinh bên trên tìm được thi thể của hắn nhưng không có nhìn thấy tả vương kiếm đi qua năm triệu năm đ bây giờ lại tại ma thí người trên tay thấy được hoang trạch cảm thấy không thể tin cái này tả vương kiếm cũng không phải những người khác có thể khống chế nhất định phải là con tà chủ đại nhân huyết mạch hậu nhân mới có thể sử dụng cái này ma thí người làm sao có thể chẳng lẽ lại hắn là tà chủ đại nhân hậu đại nếu là như vậy vậy hắn chẳng phải là thượng thương tả tộc lãnh chúa mới không có khả năng làm sao lại như thế hoang đường trần lan cũng nghe đến hoang trạch lời nói nhìn về phía trong tay màu đen lưới kiếm thật chẳng lẽ chính là thượng thương tả tộc tà vương kiếm tóm lại hắn từ bên trong cảm giác được cực kỳ tà ác lực lượng một khi khống chế không được liền sẽ phản vệ tâm trí của hắn nhưng hắn ma khí có thể hoàn toàn áp chế sẽ không xuất hiện mất khống chế trạng thái những người khác liền không giống với lúc trước không thể nào cái kia nhiều lắm thì hàng đái tạ vương kiếm làm sao có thể bị tà tộc bên ngoài người khống chế điền thanh lạnh g i ọ n g quát biểu thị không tin nếu như tạ vương kiếm ngay cả ma thí người đều có thể tùy tiện khống chế vậy còn tính là gì tạ vương kiếm cái này nhất định là hàng đái dù sao hàng đái vẫn luôn có người tại p h ả n phất uy lực mặc dù không có chính phẩm mạnh như vậy nhưng cũng so ra mà vượt một hay nếu như ma thí người dùng thật sự là chính phẩm vậy bọn hắn chính là trò cười cả thương đều là trò cười thật giả một kiếm liền có thể phân biệt trần lan nhàn nhạt mở miệng vô tận ma khí tràn vào lưới kiếm khí tức không ngừng kéo lên trận tiên thiên hỗn độn ba khí đại đạo chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào lưới kiếm ba người t h ấ y thế lui về sau mấy trăm vạn dặm hoảng sợ nhìn xem thanh kiếm kia lơi ư lao cảm thấy khí tức tử vong liền xem như hàng lái uy lực này không thể khinh thường toàn lực ứng phó hoang trạch tức giận nói hắc khí sôi trào hắn bắt đầu tiêu đốt tự thân năng lượng bọn hắn tà tộc không có thọ nguyên vừa ra đời chính là bất tử bất diệt căn cứ năng lượng trong cơ thể còn sống chỉ cần năng lượng đầy đ vô luận thụ bao lớn thương thế đều có thể khép lại cho dù là linh hồn bị đánh n á t cũng có thể lợi dụng cái này năng lượng đặc thù tái tạo linh hồn chỉ khi nào năng lượng hao hết đây mới thực sự là tử vong đạt tới cảnh giới của bọn hắn thể nội năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận hao tổn tốc độ so khôi phục tốc độ muốn chậm mấy v à n lần chỉ cần không phải đụng phải khó giải quyết tình huống t h i ê u đốt năng lượng của mình cũng sẽ không chết nhưng bây giờ bọn hắn đụng phải cái này khó giải quyết tình huống theo hoang trạch thiêu đốt năng lượng hai người khác cũng nhao nhao thiêu đốt năng lượng chuẩn bị liều chết đánh cược một lần vốn cho rằng đi qua lâu như vậy thực lực của bọn hắn mạnh lên liền có thể đánh thắng được ma thí người nhưng bọn hắn không để ý đến một vấn đề ma thí người cũng đang mạnh lên thậm chí còn lấy được một thành cùng loại với tà vương kiếm l ư ấ i kiếm để bọn hắn cảm thấy sợ hãi nếu như không toàn lực ứng phó khả năng thật sẽ chết ở chỗ này ma thần chém trần lan nhàn nhạt mở miệng một kiếm vung ra trong chốc lát không gian an tĩnh ba người đình chỉ bất động phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh phốc thử đột nhiên hoang trạch lồng ngực băng liệt mở một vết nứt tại hắn cái kêu hoảng sợ ánh mắt phía dưới ba người chỗ không gian trong nháy mắt nứt ra ba người vỡ ra một nửa vành ba bạo tạc Cực hạn bạo tạc vũ trụ chấn động vô tận hành tinh n m vang bạo tạc một vùng tinh hệ vỡ ra hai nửa phảng phất vũ trụ bị cắt ra hai nửa bình thường theo bạo tạc dần dần lắng lại ba người sớm đã không còn tồn tại bản tác phẩm do sáu chính sách đi chỉnh lý tài lên trần lan nhìn về phía kiếm trong tay lưới đao thanh kiếm này vậy mà có thể trực tiếp đem t à tộc linh hồn dệt sát thật chẳng lẽ chính là t à vương kiếm vẫn là hỏi một chút tần thiên tứ mới được hắn thuận tay đem những hành tinh kia bạo tạc sau sinh ra thế giới năng lượng thu thập lại dù sao hắn còn có một viên hao hết năng lượng thế giới bản nguyên bốn binh tự tinh sợ kẹo lệ. trần lan rất mau tìm đến đã na di rời đi binh tự tinh sợ kéo lệ trở lại tần thiên tứ phong ố c không bao lâu tần thiên tứ liền mang theo hắn cùng t i ể u phượng rời đi binh tự tinh sợ kéo lệ một đường xuyên thẳng qua vũ trụ đi ước chừng ba canh giờ bọn hắn mới đi đến một viên tinh cầu hoang vu không có sinh vật ở lại tinh cầu ai xem ra viên tinh cầu này sinh vật đã toàn bộ d i ệ t tuyệt trở thành một viên tử tinh t ầ n thiên tứ lắc đầu thở dài nói hắn đã từng đi tới thời điểm nơi này hay là sinh cơ bừng bừng thật sự là thế sự vô thường a ai cũng không biết một viên tinh cầu lúc nào sẽ đi hướng diệt vong không biết cái chỗ kia còn ở đó hay không tần thiên tứ theo não hại ký ức dùng thân thức càn quét viên tinh cầu này cuối cùng nết miệng c ư ờ i một tiếng hắn tìm được rất nhanh ba người đi vào trong một chỗ rừng rậm một tòa núi lớn dưới có lấy một khối thường thường không có gì lạ cửa đá trong cửa đá ở giữa có một cái mâm tròn ở giữa có cái dựng thẳng lỗ giống như là lỗ đốt chìa khóa loại hình đây chính là năm đó ta tìm tới ba thanh kiếm lúc phía trên mang đ ị a đồ ta tìm đến địa phương tần thiên tứ nhìn xem cửa đá vừa nhìn về phía mâm tròn kia ở giữa lỗ lỗ đốt chìa khóa kia ta đã từng dùng ba thanh kiếm đều cắm đi vào tất cả đều vô dụng có lẽ là muốn ba thanh kiếm hợp làm một thẻ mới có thể có dùng ng ngay vậy trần lan nhẹ gật đầu xuất ra ba thanh kiếm l ư ỡ i đao lại lần nữa đem nó hợp làm một thể nhìn xem hợp thể mà thành l ư ỡ i kiếm tần thiên tứ trên mặt hiện hiện kích động thần sắc hưng phấn quả là thế thật có thể hợp thể khoảng cách giải khai bí mật của năm đó chỉ thiếu chút nữa chương 538. t r à vương thần thông chương 538, t r à vương thần thông trần lan cầm l ư ỡ i kiếm đi đến mâm trò n trước nhắm ngay lỗ kiếm liền cắm vào l ư ỡ i kiếm hoàn mỹ cắm vào không có một chút không hài hòa theo toàn bộ cắm vào chỉ còn lại có chui kiếm thời điểm cửa đã có động tĩnh trần lan tùng mở tay lưới kiếm bắt đầu tự động thuận kim đồng hồ chuyển động cửa đá mặt ngoài hiện hiện rất nhiều tối nghĩa khó hiểu p h ù văn nổi lên kim b a n g theo cửa đá toàn diện bao phủ p h ù văn mà đến là ầm ầm tiếng vang cửa đá chậm rãi hướng về sau mở ra lộ ra một đầu mở tối thông đạo bành bành bành ba vô số bó đuốc giấy lên sáng ngời chiếu sáng con đường đi tới chỉ dẫn lấy trần lan bọn người tiến lên trần lan rút kiếm ra lưới lao cất bước đi thẳng về phía trước thần thiên tứ cùng t i ể u phượng theo sát phía sau theo bọn hắn xuyên qua hắc á m trường đạo đi tới điểm cuối cùng ánh sáng chỗ hơi x ư n g sở bởi b ở bên trong không có cái gì cực kỳ đơn sơ ẩ chỉ có một bộ ngồi xếp bằng khô lâu ngồi dưới đất thấy thế nào đều không giống cái gì có bảo bối địa phương xác định là nơi này sao tiểu phượng nghi hoặc mở miệng nhìn về phía mình lão cha là nơi này sẽ không sai có thể làm sao không có cái gì thần thiên tứ nghi ngờ nhìn về phía chung quanh không có đạo lý à nơi này làm sao lại không có cái gì à chẳng lẽ địa đồ kia là giả trần lan không nói mà là nhìn về phía khô lâu kia hắn nhìn thấy khô lâu thủ bên trong nhận chữ vật cùng nắm chặt một tấm tấm da dê tâm niệm vừa động nhận chữ vật kia cùng tấm da dê trong nháy mắt bay ra đi vào trần lan trong tay nhìn thấy hai thứ đồ này tần thiên tứ cùng tiểu phượng hai con ngươi chừng một cái chăm chú nhìn cuốn lên tấm da dê từ từ trải rộng ra bay xuống cho bụi từng cái tự phụ từ bên trong bay ra sắp xếp tại ba người trước mặt ta là lạc tạ tư đến từ thượng thương tà tộc cướp bóc đ ớ t rết không để ý thế giới khác cảm thụ thượng thương đã phát rộ vì thanh tẩy thế giới này ta đánh cắp tà vương kiếm đó là thượng thương c h i chủ tà tộc c h i vương tà vương bản mệnh vũ khí mà ta là hắn hậu đại không có lý do khác đơn thuần chán ghét cái kia chỉ có giết chóc thế giới du lịch rất nhiều thế giới để cho ta thấy được mỹ hảo mọi người cùng tồn tại mỹ hảo cùng thượng thương giết chóc tạo thành mãnh liệt so sánh thúc đẩy ta rời đi nhưng ở trước khi rời đi ta trộm đi tà vương kiếm đưa nó đưa đến nơi đây đồng thời thiết hạ áo nghĩa cơ quan nhưng rất nhanh ta phát hiện ta cũng không thể khống chế tà vương kiếm lực lượng của nó so ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn ta phải chết thế là ta hao hết năng lượng lợi dụng tà vương tinh huyết đem tà vương kiếm bên trên hạn chế xóa đi từ nay về sau không còn cần tà vương hậu đại cũng có thể sử dụng tà vương kiếm thanh kiếm này có khắc chế tà tộc lực lượng là thanh kiếm hai lưới ta đưa nó chia ra làm ba hy vọng có thể có người đem nó hợp làm một hệ tới chỗ này thu hoạch tả vương kiếm cuối cùng thần thông cùng tả vương truyền thừa vị trí nguyên lai、like, đây là thượng thương pháp bảo lại còn có một đoạn như vậy cố sự nếu để cho thượng thương biết sợ rằng sẽ đi tìm tới đi tân thiên tứ ánh mắt kiên g kỵ đạo tuyệt đối không thể để cho thượng thương tả tộc biết bọn hắn cầm thượng thương tả vương pháp bảo bằng không cả thương đều sẽ đi tìm đến trần lan nhìn xem trong tay tả vương kiếm không nghĩ tới đây quả thật là tả vương kiếm cái kia hoang trạch không có nhận lầm thượng thương tả vương kiếm thật đúng là có ý tứ vậy mà lại rơi xuống hắn cái này thượng thương đại địch trong tay nếu để cho những cái kia tả tộc biết hắn cầm bọn tả v nhưng tả vương kiếm nghe vào q u a đất thổ hay là ma thần kiếm dễ nghe mà lại hiện tại là kiếm của hắn liền mãi mãi cũng sẽ là sau đó hắn dò xét nhẫn chữ vật phát hiện bên trong liền hai dạng đồ vật một bản phục khắc thần thông cổ tịch một quyển tấm da dê người trước hẳn là tả vương kiếm thần thông người sau chính là tả vương chuyển thừa thượng thương tà kiếm pháp trung ba kiếm kiếm thứ nhất có thể khai t h i ê n địa nhật nguyện cùng tồn tại kiếm thứ hai thế giới đứt gãy không gian sụp đổ kiếm thứ ba vũ trụ hỗn loạn thời gian đình chỉ trần lan như có điều suy nghĩ đem nó thu vào vừa nhìn về phía tấm da dê kia đem nó trải rộng ra bên trong đánh dấu chính là thượng lại thu vào thượng thương địa đồ vẫn là chờ hắn đến thượng thương lại đi tìm đi xem ra nơi này đã không có những vật khác thần t i ê n tứ liếc nhìn một phía đã không có khả nghi địa phương trần lan quét mắt một vòng khẽ gật đầu nơi này liền hai thứ đồ này nhưng cũng đầy đủ chúng ta rời đi đi theo ba người đi ra sân động bên trong ngầm vang sụp đổ không còn tồn tại đây là lạc tạp tư thiết kế t r ậ t pháp một khi vật gì đó rời đi sân động liền sẽ sụp đổ hẳn là bố trí tại chiếc nhẫn hoặc là trên giấy da dê tần tiền bối nếu không ngươi cùng ta hồi làm tinh sợ kéo lệ đi ta ở nơi đó có thể bảo hộ các ngươi trần lan đạm cười mở miệm t ầ n thiên tứ dạng này thợ rèn tiền bối là tuyệt đối nhân tài hắn không thiếu thiên tài chiến đấu nhưng thiếu luyện khí luyện đan thiên tài t ầ n thiên tứ nếu có thể đến lam tinh liền có thể làm a tộc đại quân chế tạo c à n g c ư ờ n g đại hơn vũ khí còn có thể dạy cho những người khác với hắn mà nói lợi ích cực lớn nghe được trần lan lời nói t ầ n thiên tứ cũng biết hắn ý tử gì nhìn về phía nữ nhi bản tác phẩm do sáu chính sách đi chỉnh lý tài lên t r a ta không có vấn đề chỉ cần có thể đi theo ngươi không xa rời nhau là có thể tiểu phượng cười nói cái tiết tốt liền nhờ ngươi chiều cố ma đ ế đại nhân ha, ha khách khí gọi ta trần lan liền tốt trần lan cười nói hắn thật cao hứng có thể mang về tần thiên tứ là ma tộc tăng thêm một phần đại chiến l ự c đây là một chuyện tốt theo hắn vung tay lên liền dẫn tần thiên tứ hai người rời đi trở về lam tinh bốn thiên vực một tòa cao ngất hở tạ bên trong to lớn tà tộc ngồi tại trên vương tòa báo tt mục tư hoang trạch điền thanh vương mộ cùng rất nhiều chiến sĩ đều đã chế i n tử là binh tự tinh sợ kéo lệ ma thí người xuất hiện ở nơi đó một cái tà tộc vội vã chạy tới báo cáo bọn hắn vừa mới nhận được tin tức bốn vị đạo tổ chết tựa hồ là chết tại ma thí người trong tay v ảnh to lớn tà tộc bỗng nhiên vũ cái ghế lạnh võ quát phế i người đi binh tinh, kéo lệ, diệt cầu kia. Chúng ta đã đi tìm, binh tinh, i sở sở sở có cầu Chúng tình không thấy, không đã b thấy, tự ta tìm, tự kẹo kẹo lệ, lệ, t trốn tới thời thủ thể tìm chạy có có được. phải nhân Phế lượng lớn gian mới đi đâu, lẽ vật và ảnh một trường vô xuống cái kia hồi báo tà tộc trực tiếp trở thành một bãi thịt nát bị to lớn tà tộc hút vào trong bụng khoảnh khắc l u y ệ n hóa ma thí người không nghĩ tới ngươi còn dám tử viên tinh cầu kia bên trong đi ra đi binh tợ tinh sợ kéo lệ là muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị sao to lớn tà tộc tự lẩm bẩm nếp miệng lên một vòng cười lạnh Hắn bàn tay chương năm ơ i đó c trăm ba mươi chín làm tốt đại chiến trước chuẩn bị t h ư ơ n g năm trăm ba mươi chín làm tốt đại chiến trước chuẩn bị lúc qua năm ngày ma thần điện ma tộc tại lam tinh mới xây tạo ma tộc cung điện trong đó chủ điện là trần lan trụ sở tên là ma thần điện chủ nhân đây chính là tần tiền bối những ngày qua chế tạo vũ khí k i n h thiên ma thần nửa quỳ tại trần lan trước mặt xuất ra ba kiện vũ khí theo thứ tự là một chiếc đ a lớn một đôi trụy thủ một thanh tỷ bà đây là tần thiên tứ là tam đại ma thần chế tạo riêng vũ khí năm ngày trước trần lan đem tần thiên tứ cùng t i ể u phượng mang về lam tinh sau tần thiên tứ vì báo đáp trần lan ân cứu mạng quyết định lưu lại trợ giúp bọn hắn đối kháng thượng thiên ta tộc đã dùng hết tài liệu của mình là tam đại ma thần chế tạo cái này ba thanh vũ khí không sai tần t i ê n tứ thật sự là trần lan đạm tình tiết gây cởi đầu vung tay lên cự truy bay đến trong tay hắn chỉ là vừa s ờ hắn liền đơn giản giải được dùng cái gì vật liệu chế tạo hắn đối với luyện khí phương diện cũng có nhất định tạo nghệ hắn du lịch chư thiên vạn giới bằng vào đỉnh tiêm lộ tính học xong vô số kỹ năng luyện khí luyện đan chân pháp p h ù lục những n à y trọng yếu kỹ năng hắn cơ bản đều sẽ còn rất nhuẩn nhuyễn nhưng hắn càng ưa thích mời trào nhân tài như vậy bởi vì bất việc không cần chính mình phí sức lại còn dùng thế giới tri tâm thủ bút thật lớn trần lan hơi kinh ngạc thế giới tri tâm không có thế giới bản nguyên như vậy hy hi hữu là một loại luyện hóa cả một cái tinh cầu sau đó dung luyện mà thành vật liệu luyện khí có thể hiểu thành đem nguyên một hành tinh ném vào lò luyện dung lô dung luyện đi ra vật liệu tuy tiện một viên tinh cầu đều có thể mà thế giới bản nguyên trước đó nói qua là thế giới tự nhiên thai ngén sinh ra một cái là nhân tạo một cái là tự nhiên sinh ra hoàn toàn khác biệt người trước chỉ thích hợp luyện khí mà cái sau có thể vận hành tại rất nhiều nơi bên trên ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng ba thanh vũ khí đều là gia nhập thế giới c h i tâm trần lan kiểm tra xong ba kiện vũ khí sau kinh ngạc nói thế giới này tri tâm thế nhưng là rất đắt có tiền mà không mua được loại kia tần t i ê n tứ lại có nhiều như vậy t u ầ n nữa còn hào phóng như vậy dùng ba cái tần tiền bối nói ngươi cứu được hắn nếu như không có ngươi những thế giới này chi tâm cũng là rơi vào hắn nhân thủ bên trong kinh thiên ma thần nói ra cầm cái này đi cho tần thiên tứ trần lan ném ra một viên nhẫn chữ vật bên trong có dấu rất nhiều vật liệu luyện khí đều là hắn cả đời đ ậ t được hắn lười nhát chính mình đi chế tạo để tần thiên tứ cái này càng chuyên nghiệp tới đi dù sao đối phương nghiên cứu cả đời luyện khí tại luyện khí phương diện này mạnh hơn hắn là kinh thiên ma thần cầm lấy nhẫn chữ vật liền chuẩn bị rời đi chờ chút lấy đi ba kiện này vũ khí trần lan cười nói quên kinh thiên ma thần gãi gãi đầu giới c thu hồi ba kiện vũ khí liền rời đi sau đó trần lan biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã đi tới h o a n g thiên giới bốn h o a n g thiên giới d i ệ t h ồ m nay lúc này chính tụ tập hơn ngàn cái ma tộc bọn hắn làm sự tình cực kỳ quái dị vậy m à tại k h i ế n đá sau đó đem tảng đá thạch đầu t ụ cung một chỗ tựa hồ muốn hình thành cái gì đoạn hồn ma thần tại thiên không chỉ huy bọn hắn trần lan trống rông xuất hiện tại bên người nàng nhàn nhạc mở miệng thế nào tiến triển như thế nào nghe được trần lan thanh â m đoạn hồn ma thần thân thể chấn động liền vội vàng xoay người một chân quỳ xuống nói chủ nhân nhanh đã hoàn thành bốn năm bãi kiến ma đế ba m ặ trần đất thấy tộc t người nhìn ma lan đạm ế n nhau nhau nửa quý hết, miệng một lời đứng dậy đi, mọi người vất vả đã nhanh phải hoàn thành. Trần Lan hò hét, chăm phải quý một vất mọi lời đi, đã đ dậy vả cười mở miệng đối với hắn con dân hắn cho tới bây giờ đều là dáng tươi cười mà chống đỡ những này không chỉ là con dân của hắn càng là người nhà của hắn tiến vào ma giới trở thành ma tộc đều là người nhà của hắn có trần lan câu này vất vả đám người làm việc càng thêm tò mò trong lòng bọn họ là ma đế làm việc so vì những thứ khác người khô sống càng có động lực ma giới cũng không tồn tại không công bằng đối lãi chỉ cần ngươi cố gắng đều có thể đạt được tài nguyên người người đều có thể tăng thực lực lên c ũ đây là năm ngày trước hắn từ m i n h tự tinh sợ kéo lệ trở về lam tinh lúc đoạn hồn ma thần hồi báo cho hắn tại hoang thiên giới vậy mà phát hiện một chỗ thượng cổ truyền thống trận mà lại bị người cố ý hư hao lại tại hiện trường tìm được tồn tại hàng ngàn vạn năm hòn đá ở phía trên vậy mà phát hiện trận pháp còn sót lại phù văn bởi vì trận pháp lưu lại lực lượng quá mức cường đại dẫn đến tảng đá kia thật lâu không bị phá hủy cũng không có bị người phát hiện bởi vì cái này diện hồn nhai so với vạn ma cấm khu không kém là bao nhiêu một dạng thuộc về cấm địa cứ ít người dám bước chân tiến đến trần lan thống trị hoang thiên giới đằng sau giao cho ma tộc nhiệm vụ chính là để bọn hắn đi thăm dò hoang thiên giới đoạt được tài nguyên đều cùng hưởng nếu như phát hiện địa phương k ỳ quái liền lập tức báo cáo hoang thiên giới lớn như vậy chắc chắn sẽ có hắn chưa từng phát hiện địa phương hoặc là truyền thựa đây đều là tài nguyên có thể làm cho ma tộc lớn mạnh tài nguyên cái này thượng cổ truyền tống trận đã có hàng ngàn vạn năm lịch sử không biết là thông hướng thế giới nào hắn hoài nghi là thiên vực cũng hoặc là thượng thường nếu là như vậy hắn có thể lợi dụng truyền t ố n g trận này đánh đối phương trở tay không kịp hiện tại chỉ cần bù đắp truyền t ố n g trận này nhìn xem còn có thể hay không dùng nếu như có thể dùng hắn sẽ tự mình đi qua d ò xét một phen chủ nhân chỉ cần lại cho mấy ngày thời gian hẳn là có thể tìm tới còn lại trận phát thạch bù đắp đại trận đoạn hồn ma thần mở miệng nói ân vậy ngươi tiếp tục xem bù đắp đại trận lại cùng ta báo cáo nói xong trần lan liền rời đi hắn mau mau đến xem những người khác thế nào hắn có loại dự cảm thiên vực chẳng mấy chốc x é tới những người kia khẳng định biết lam tinh vị trí lâu như vậy không có xuất hiện là đang chuẩn bị đại quân nhất cử tiêu diệt lam tinh n h ấ theo trần lan giáo hội ma kiến cùng ma chuột bọn họ học được thôn vệ ma công bọn chúng vậy mà bắt đầu tu luyện cảnh giới liên tục tăng lên chỉ là một đoạn thời gian đều trưởng thành đến tiên đế cảnh So trước đó hấp thu tổn thương mạnh hơn những con kiến này lai lịch tuyệt đối không đơn giản nếu là bồi dưỡng thỏa đáng ngày sau có thể trở thành nhân vật khủng bố nhất mà lại trong đó có một cái sự thông minh của nó áp đảo cái khắc con kiến phía trên từ từ biến thành trong này tiểu đầu mục chương năm trăm bốn mươi chuẩn bị không sai bị lắm chương năm trăm bốn mươi chuẩn bị không sai biệt lắm linh thú đạt tới cảnh giới nhất định liền sẽ thức tỉnh linh trí ma kiến cùng ma chuột đều đã đã thức tỉnh linh trí mà trong đó một cái ma kiến trí thông minh đặc biệt cao nó đã gây dựng một c h i tiểu đoàn đội bắt đầu chinh phục cái khác ma kiến đối với cái này trần lan không có để ý chỉ cần bọn hắn không phải tự giết lẫn nhau đứng lên chỉ có một cách tranh đoạt vương vị cái kia cũng còn tốt hắn cần chính là loại này tiểu đầu mục có thể dẫn đầu đội ngũ tam đại ma thần cùng ngũ đại ma tương chính là hắn bồi dưỡng ra được đội ngũ dê đầu đàn hắn không có khả năng thời, thời khắc khắc trông coi cho nên cần bồi dưỡng tinh n g u ệ nếu như có thể có người đạt tới hắn thực lực này hắn cũng muốn đem vị trí giao ra sau đó du lịch vạn giới t h a m dò cảnh giới càng cao hơn đơn giản nhìn mấy lần đằng sau trần lan liền rời đi bốn ngoài không gian hoàng đế cùng viêm đế hai người đang bố trí trận pháp nguyên bản thế giới đại trận đã sớm bố trí xong nhưng bọn hắn hai cái không yên lòng những ngày này không ngừng nghiên cứu trận pháp mới từng tầng từng tầng bố trí cũng không biết có thể ngăn cản bao lâu trần lan trống rông xuất hiện nhìn xem lam tinh bên ngoài pháp trận không khỏi cảm thấy kinh ngạc vậy mà khoảng chừng hơn bốn trăm tầng phát trận từng tầng từng tầng thay nhau nổi lên đến đều nhìn không thấy tinh cầu không nghĩ tới hai người này đã bố trí nhiều như vậy phát trận cũng quá đáng sợ đi ngươi đã đến à, thế nào t r á n g quan sao chúng ta tổng cộng bố trí bốn trăm ba mươi ba tấn pháp trận ta cũng không tin không ngăn cản được cái kia thượng thương coi như không được cũng có thể để bọn hắn đau đầu hoàng đế vui tơi ư hớn hở đạo đối bọn hắn bố trí pháp trận rất là hài lòng mặc dù rất không muốn mất hứng nhưng có cái tin tức xấu thượng thương tại binh tự tinh sợ kéo lệ lấy được đại lượng vũ khí trần lan trầm giọng mở miệng tin tức này hắn còn không có cùng những người này nói nghe vậy hoàng đế cùng viêm đế sắc mặt lập tức cứng nở binh tự tinh sợ kéo lệ bọn hắn đương nhiên nghe qua đã từng đến cái kia mua qua vũ khí lấy binh khí nổi tiếng thế giới chế tạo binh khí so sea v i tên kia binh khí còn kinh khủng hơn mấy lần thượng thương vậy mà đạt được ủng hộ của bọn hắn có binh t ư ợ n g tinh sợ kéo lê vũ khí tăng thêm chỉ sợ độ khó muốn tăng lên mà lại là lật mấy lần gia tăng tin tức này quả thật sao binh t ư ợ n g tinh sợ kéo lê vậy mà lại duy trì thượng thương hoàng đế kinh ngạc nói không phải duy trì thượng thương xâm chiếm binh t ư ợ n g tinh trưởng đạt bảy trăm linh năm bọn hắn từ đó thu hoạch vũ khí không thể đo lường hơn nữa còn muốn chế tạo một kiện có thể lật diệt vũ trụ vũ khí may mắn không có đạt được trần lan nhàn nhạt mờ miệm hai người thân thể chấn động không nghĩ tới trăm vạn năm ở giữa vậy mà phát sinh loại chuyện này binh tự tinh sợ kéo lệ mạnh mẽ như vậy tình cầu đều đắp lên thương xâm chiếm cầm nhiều như vậy vũ khí thượng thương những năm này chỉ sợ c à n g cường đại đi xem ra những trận pháp này không có tác dụng đối mặt binh tự tinh sợ kéo lệ thủy d i ệ t cấp vũ khí có thể tùy ý phá hủy viêm đế trầm giọng mở miệng binh tự tinh sợ kéo lệ vũ khí cường đại dừng nào tùy tiện đến cái hủy d i ệ t cấp linh lực đại pháo đoán chừng đều có thể đem tất cả pháp trận cho bang diện bất quá ta cũng từ binh tượng h à n h tinh trở về đại lượng vũ khí còn chiếm được tinh chủ duy trì đến lúc đó sẽ giút trần lan cười nhạt nói trước mấy ngày binh t ư ợ n g tinh sợ kéo lệ tinh chủ nô thanh minh cùng lý bản chủ động tìm được hắn mang đến cho hắn đại lượng vũ khí mà lại để tất cả thợ rèn cũng bắt đầu vì tất cả người chế tạo vũ khí chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đối kháng tự tiên bởi vì chính là m u ố n báo thủ bị ước hiếp hơn bảy mươi v ạ năm n là cá nhân đều m u ố n báo thủ hai người bọn họ tinh chủ đương nhiên chịu không được khẩu khí này bọn hắn cũng nhận thức được trần lan thực lực cho nên muốn dựng vào chiếc thuyền này một khi thành công bọn hắn binh tượng tinh tướng không người dám ức hiếp trần lan rất thưởng thức loại này kẻ thức thời mới là tuân kiệt người phi thường hoan g h ê n bọn hắn thế là binh tượng tinh. sợ kéo lệ liền phái đại lượng thợ rèn tới chế tạo vũ khí bây giờ cơ hồ người người đều có đặc chế vũ khí pháp bảo thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều đối phó thượng thương thì càng có lòng tin bất quá si vu phiền muộn bởi vì binh tượng vành đai hành tinh tới vũ khí so với binh khí của hắn kho còn cường đại hơn rất nhiều hung hăng đả kích đến hắn từ ngày đó bắt đầu liền bế quan nói là muốn rèn đúc một thanh vô địch binh khí sau đó dùng tới giết thượng thương tạ tộc chứng minh hắn mới là binh khí tri tổ vậy thì tốt quá có những vũ khí này hỗ trợ phần thắng của chúng ta lại nhiều mấy phần viên đế cười nói còn chưa đủ đã nhiều năm như vậy thượng thương thực lực sẽ chỉ càng mạnh không yếu không biết bọn hắn sẽ có hay không có siêu v i ệ t đạo tổ thực lực nếu như có chúng ta chỉ sợ khó có thể đối phó hoàng đế trầm giọng mở miệng hắn rõ ràng viêm đế rõ ràng trần lan rõ ràng chỉ cần là đạo tổ đều rõ ràng lúc đạt tới cảnh giới này sau liền sẽ mơ hồ dò xét đến một tia càng mặt trên hơn cảnh giới cũng không biết nên như thế nào đột phá cũng không biết cảnh giới kia là cái gì tóm lại vĩnh vô chỉ cảnh nơ vơ eddim đạo tổ cũng không phải là điểm cuối cùng hẳn là sẽ không nếu quả thật có bọn hắn đã sớm đến đây không cần đợi đến lúc này đâu viêm đế lắc đầu nói thật có siêu việt đạo tổ thực lực thượng thương liền có thể tùy ý nắm bọn hắn đạo tổ đều cường đại như thế siêu việt đạo tổ lực lượng không dám tưởng tượng trần lan không nói bởi vì hắn đã đụng chạm đến bậc cửa kia thượng thương có lẽ thực sự có người đã đột phá trước như vậy đi các ngươi tiếp tục bố trí ta đi xem một chút những người khác trần lan nhàn nhạt mở miệng liền rời đi bốn tiêu diêu tông trần lan thấy được tôn n g ộ không cùng dương tiễn bọn hắn đang bế quan tu luyện đại chiến sắp đ ộ c kích mỗi người đều đang cố gắng tu luyện tận lực để cho mình không lạc hậu tại những người khác la đào bọn hắn cũng đang cố gắng tu luyện nhưng không dùng không phải trần lan xem thưởng Mà là cảnh giới thấp như vậy, lại thế nào lại cảnh cố như vô vô n thấp thế giới g vậy, ắ sau đó trần lan về tới ma thần điện hắn dự định bế quan tăng cường thực lực bây giờ đã rất nhiều đại đạo bước vào cực hạn nhưng còn thiếu rất nhiều hắn còn muốn càng nhiều hơn nữa còn có năm ngày trước lấy được tả vương thần thông năm ngày này đến hắn học tập cũng tạm lộ từ đó cải thiện rất nhiều hắn hoàn toàn đem thần thông đổi thành không giống với mạnh hơn rất nhiều một lần nữa mệnh danh đơn giản thô bạo trực tiếp gọi là ma u y ê n trạm có môn thần thông này thêm ma thần kiếm hắn có lòng tin có thể chém chết thượng thường ngăn cản một lát mà lúc này vũ trụ một bên khác màn trời phía sau mấy c h ụ cước tà tộc tạo thành quân đội mấy triệu chiếc phi thuyền vũ trụ đồ lấy liên tục không ngừng tà tộc lên thuyền mà tại phía trước nhất a ả trộn cùng một tên to lớn tà tộc sừng sự phía trước hai người k i n h thường phía trước một cái cự đại đường hầm không gian lỗ đen tại trước mặt bọn hắn đây là thông hướng lam tinh đường hầm không gian chỉ cần x u y ê n qua liền có thể nhanh chóng đến lam tinh nhanh đã chuẩn bị không sai bị lắm chương năm trăm bốn mươi mốt thượng tương tới chương năm trăm bốn mươi mốt thượng tương tới lúc qua năm ngày thiên vực la tạp tạp tướng quân toàn quân đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể lấy xuất phát xứng xứng tại mấy triệu chiếc phi thuyền vũ trụ trước gà ạ t r ộ t cùng ngực vết thương tên kia to lớn tà tộc nghe được người tới báo cáo to lớn tà tộc quay đầu nhìn lại phân phó chăm hơi thở khí tức đằng sau xuất phát là La tạp tạp tướng quân la tạp tạp quay đầu tiếp tục xem đường hầm không gian cùng bên cạnh ạ ạ c h ộ t trầm giọng mở miệng hôm nay qua đi ma thí người chắc chắn chết tại trong tay chúng ta ta la tạp tạp sẽ tự tay cắt lấy đầu của hắn đương nhiên la tạp tạp tướng quân thực lực của ngài là không thể nghi ngờ mạnh nhất nhất định có thể giết cái k i a ma thí người a ạ c h ộ t gật đầu nói ha ha ta đã đụng chạm đến tầng kia bậc cửa ma thí người nhiều lắm là chỉ là nói tổ hắn sao có thể có thể là đối thủ của ta la tạp tạp tự tin cười nói hắn đã có thể nghĩ đến chính mình tự tay lấy xuống cái tia ma thí người đầu lâu treo ở thượng t h ư ơ vương t r ư tháp c một, một bên ạ ạ trộn đồng dạng tâm hoài quỷ thai hắn cũng muốn như thế nào tại trong chiến đấu thôn vệ ma thí người thu hoạch được năng lực chỉ cần đạt được cái tia cường đại năng lực cái gì la tạ tạp cho dù là tạ vương hắn đều có thể đánh giết muốn làm liền làm mạnh nhất theo trăm hơi thở khí tức đi qua la tạp tạp khí tức bỗng nhiên bộc phát mà ra uy áp giáng lâm hắn chậm dãi phí thân trở lại nhìn về phía hơn trăm triệu t à tộc thanh âm chuyển khắp ước vạn giảm hôm nay mục tiêu chỉ có một cái bắt sống ma thí người ai có thể bắt được ma thí người sẽ đạt được tạ vương phong phú khen thưởng nghe được la tạp tạp thanh âm chúng t à tộc nhảy cấm hoan hô kích động quát to lên tạ vương khen thưởng cái kia tất nhiên không gì sánh được phong phú đối với tăng thực lực lên có tuyệt đối trợ giúp sao có thể có thể không tâm động đâu bắt sống bắt sống bắt sống ba la tạp tạp thỏa mãn nợ nụ cười sĩ khí dâng cao phấn khởi mới có thể đánh tốt cầm xuất phát vừa dứt lời phía sau hắn trong nháy mắt triển khai hơn trăm triệu cái đường hầm không gian toàn bộ đều thông hướng lam tinh sông ba ạ ạ t r ộ t tức giận hô vung tay lên vô số phi thuyền vũ trụ trong nháy mắt thông hướng đường hầm không gian một trận đại chiến sắp khai hỏa bốn lam tinh ma thần điện bên trong chấn lan tại ngồi xếp bằng n ộ đạo đông nhiên hắn đông nhiên chừng lớn hai mắt nhìn về phía bầu trời trầm giọng mở miệng tới x o á t hắn biến mất tại chỗ đi vào bên ngoài lúc này tiên k h u n g đã sừng sững mấy đạo thân ảnh nữ hoa bàn cổ hoàng đế viên đế si m u đông hoàng thái nhất quỳ tổ thú tổ lâm thanh huyền đào hoa u minh tam đại ma thần đám người đã song song đ ứ n g đấy ánh mắt ngưng trọng nhìn xem ngoài không gian trần lan trống rông xuất hiện đi vào trong đám người ở giữa lại vị trí phía trước ngầm đầu nhìn về phía ngoài không gian sắc mặt cực kỳ ngưng trọng bọn hắn tới ân số lượng không ít nữ hoa gật đầu nói những người khác sắc mặt đều phi thường khó coi bọn hắn đều nhìn thấy ở bên ngoài bầu trời cao mở ra hơn trăm triệu cái đường hầm không gian đã đem lam tinh trọng lực bao vây một giây sau tôn lộ không mang theo vô số tiêu giao tông đệ tử đi vào phía sau bọn họ lít nha lít n í t người sừng sững tại thiên cung mà cái khác còn tại mặt đất người không biết làm sao đây là thế nào chẳng lẽ là muốn khai chiến sao ngoa tạo đột nhiên như vậy sao ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu ai nên tới vẫn là phải đến a có thể hay không sống sót liền nhìn hôm nay rốt cuộc vẫn là muốn khai chiến a ta thật không muốn chết ta ta coi là trốn qua một kiếp cũng rất không tệ đã chậm người sợ chết nên đi sớm một chút đã có rất nhiều nhân sự trước liền rời đi tinh cầu này ta nếu không phải không có chút nào lo lắng ta cũng sẽ đi thượng thương giết ta thế nữ trăm vạn năm trước không có báo thủ hôm nay tuyệt đối phải báo thủ từng cái đi vào trên trời làm tinh bầu trời lít nha lít nhít hiện đời người bọn hắn đều là không hề rời đi viên tinh cầu này người đã né lâu như vậy như thế nào đi nữa cũng nên đối mặt năm đó giết chóc hôm nay muốn toàn bộ trả lại ầm ầm ba đột nhiên bầu trời mây đen dày đặc sấm sét văng r ộ i lại không đến một lát mây đen lại tự động tán đi ma thí người chúng ta tới một thanh âm vang vọng thiên tế hiện lộ ra từng chiếc phi thuyền vũ trụ mấy triệu chiếc phi thuyền lít nha lít nhít hiện ra ở trước mặt mọi người cái kia băng l á n h máy móc bề ngoài lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố để đám người thể xác tinh thần r u n động còn có cái kia mấy chủ cước tà tộc đem lam tinh vây quanh từng cái đứng bên ngoài trong bầu trời cao sắc mặt tấm lãnh giống như là đại lang nhìn xem giống như nhìn xem lam tinh đám người nhìn xem nhiều như vậy tà tộc đám người tâm đã treo lên từng cái sắc mặt ngứng trọng sợ hãi lo lắng tuyệt vọng nhiều như vậy tà tộc phát ra khí tức không có một cái là yếu thấp nhất đều có đạo tôn khí tức nói cách khác mấy chủ cước tà tộc tất cả đều là đạo tôn trở lên so với lam tinh chỉnh thể lực lượng đều mạnh hơn gấp trăm lần h ú n g chi lam tinh hiện tại trình hợp hoang thiên giới hoang cổ yêu giới quỷ giới các loại tất cả mọi người thực lực tổng hợp cộng lại đều vẫn như cụ không sánh bằng trước mặt những này tà tộc trần lan nhàn nhạt nhìn xem cái kia nói chuyện to lớn tà tộc lập tức liền nghĩ tới đối phương là ai c ư ờ i lạnh mở miệng ta tưởng là người nào nguyên lai、like、là bại tướng dưới tay la tạp tạp ngay vậy la tạp tạp cười lạnh trong nháy mắt nương kết sắc mặt tâm trầm xuống nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng nghĩ tới chính mình thực lực hôm nay lại cười lạnh lắc đầu đứng lên ma thí người a ma thí người ngươi cho rằng ngươi sẽ để cho ta sinh khí sao ta sẽ đem ngươi vỡ nát, ăn vỡ một chút xíu ăn hết, xíu sau đó đem đầu ó đem đ của ngươi sọ treo trên cao ở trên thương vương t h á p bên trên để vô số tà tộc nhìn xem cái chết của ngươi cùng nhau cỡ nào chật vật cái trước khoác lắc người đã bị ta giết trần lan nhàn nhạt mở miệng la tạp tạp ngay chút sắc mặt lại lạnh xuống lạnh g i ọ n g quát ma thí người ngươi cho rằng ngươi những pháp trận này có thể ngăn cản thế công của ta tất cả mọi người cho ta đánh nát nó ba vừa dứt lời mấy triệu chiếc phi thuyền vũ trụ trong nháy mắt r ô i ra vô số pháo đài nhắm ngay l a g tinh ngưng tụ năng lượng tản mát ra cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt những pháo đài này uy thế có thể so với đạo tổ hoàng đế trầm giọng mở miệng chỉ là pháo đài liền có khủng bố như vậy uy lực đây chính là thượng thương sao không khỏi quá mức kinh khủng đi cái này thậm chí còn có thể là thượng t ư ơ n g một góc của bang sơn bọn hắn thực lực chân chính không người biết được rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ sợ những pháp trận này ngăn cản không nổi viêm đế trầm giọng mở miệng ở mờ ba trong chốc lát vô số pháo đài đồng thời n ã pháo năng lượng xạ tuyến nổ bắn ra mà ra đánh vào lam tinh bên ngoài trên pháp trận những ngày này viêm đế cùng hoàng đế hai người hết thể bố trí 639 t ầ n g pháp trận tự tin có thể ngăn cản một lát banh banh banh ba năng lượng xạ tuyến đánh vào trên pháp trận ứng thanh mà bạo liền như là giấy một dạng liên tiếp bạo tạc phá hủy tầng mười 10, t tầng 200 t ầ n g 300 tầng 500 t ầ n g 6 á u t ầ n g phát trận tại vô số pháo đài hành kích bên dưới toàn bộ pháp trận toàn bộ bạo tạc một tên cũng không để lại ba t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai vũ trụ pháo hoa t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai vũ trụ pháo hoa đám người hít sâu một hơi vậy mà tại một hơi bên trong tất cả pháp trận đều phá những cái k i a p h á o đài uy lực kinh động như gặp thiên nhân cái này đây chính là thượng thương lực lượng sao nhiều như vậy pháp trận toàn bộ cũng bị mất quá kinh khủng chúng ta còn có thể cứu sao hiện tại chạy trốn còn kịp sao sợ ta thật sợ một kẻ cái... à chúng ta ngay cả bọn hắn pháo đài đều ngăn cản không nổi vậy phải làm sao bây giờ đám người tuyệt vọng bọn hắn nhìn thấy pháp trận bị trong nháy mắt phá toáy một sắt na thật tuyệt vọng rất nhiều cảnh giới thấp đã không có đảm lượng đối mặt thượng t h ư ơ n g đạo tổ bố trí pháp trận cũng đỡ không nổi bọn hắn lại thế nào ngăn cản lúc trước sĩ khí tại lúc này bị những cái kia pháo đài toàn bộ vỡ nát phát nổ toàn bộ không có một hơi cũng đỡ không nổi viêm đế trầm giọng mở miệng quá rung động vốn cho rằng những đại trận này có thể ngăn cản một lát nhưng không nghĩ tới chỉ là một hơi đều không thể ngăn cản liền toàn bộ phá thoái thượng thương pháo đài quá rung động cái này thật có thể ngăn cản được sao mỗi giá pháo đài đều có đạo tổ u y lực nhưng không có khả năng có thể một mực mở ra nếu như có thể tùy tiện mở ra đây chẳng phải là vô địch Sivu mở miệng nói nhiều như vậy pháo đài nếu như tùy tiện liền có thể nạp pháo cái kêu bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản những pháo đài này đều cần cực kỳ to lớn năng lượng mới có thể mở ra nhưng trở lên thương nội tỉnh tới nói bọn hắn lại mở một hai lần đều không phải là vấn đề bọn hắn có là tài nguyên nữ hoa nói ra nàng cùng bàn cổ ở bên ngoài du lịch nghiên cứu qua thượng thương năng lượng đại pháo cần không thể đo lường tài nguyên đến làm năng lượng mới có thể đánh ra chắc lần này có được đạo tổ uy lực năng lượng s ạ tuyến cơ h ộ i là hao phí một viên tinh cầu cấp thấp năng lượng nói cách khác đã vừa mới có hơn trăm vạn hành tinh đánh vào trên pháp trận thực lực đương nhiên rất mạnh có thể tiêu hao cũng rất mạnh nhưng đừng quên thượng thương nội tình không thể tưởng tượng bọn hắn coi như lại đến mấy lần đều hẳn là chuyện dễ như t r ở bàn tay phả liễu mạng la tạp tạp cười lạnh mở miệng liền các ngươi những rác rưởi này phát trận còn muốn ngăn cản chúng ta buồn cười đến cực điểm đám người không phản bắt được là thật bị chấn động đến bọn hắn tự nhận là có thể ngăn cản pháp trận đã toàn nát tiếp tục t r i ệ để vỡ nát bọn hắn la tạp tạp quát lạnh một tiếng tất cả pháo đài lại lần nữa nhắm chuẩn vô số người thất kinh thất sắc lại còn có thể một lần nữa lúc trước còn có pháp trận nhưng bây giờ pháp trận đã toàn bộ không có còn có thể ngăn cản sao lấy cái gì để ngăn cản từng cái nhìn thấy pháo đài nhắm ngay bọn hắn nhao nhao chạy trốn trong nháy mắt liền chạy tiếp cận một nửa người đều là tham sống sợ chết người mọi người không được chạy cùng nhau đối mặt dương tiên tức giận hô to đây là chúng ta cộng đồng gia viên c ũ n mẹ mày đi cộng đồng gia viên ta cũng không muốn chết chính là chính là muốn chết các ngươi chết đi nhiều như vậy đạo tổ ta tộc chúng ta lấy cái gì để đánh đảo mệnh quan trọng sẽ không thật sự cho rằng cái kia ma đế có thể bảo hộ được chúng ta đi hắn cũng chỉ là cái đạo tổ mà thôi đừng có nam động thượng thương trở nên mạnh hơn chúng ta chính là sâu kiến nhìn xem những người kia từng cái rời đi dương tiến cắn chặt hầm rằng thật sự là một đám tham sống sợ chết phế vật đối mặt địch nhân cũng sẽ chỉ chạy mà đúng lúc này từng đạo năng lượng xạ tuyến lại lần nữa nổ bắn ra xuống tới tất cả mọi người đều cho ta toàn lực ngăn cả n ba hoàng đế tức giận hô chuẩn bị sử dụng đạo lực cùng linh lực ngăn cản nếu để cho những pháo đài này toàn bộ bắn chúng lam tinh coi như bọn hắn tránh qua tránh né lam tinh cũng sẽ bảo tặc đ ồ n g nhiên một thanh âm vang vọng thiên tế lam tinh không phải là các ngươi có thể tùy tiện xâm phạm ông một đạo màu lam kết giới trong nháy mắt xuất hiện bao khỏa lam tinh một bóng người chống rông xuất hiện ở trên bầu trời lại loi một mình ngăn cản vô số đạo năng lượng xạ tuyến ở mầm ba năng lượng xạ tuyến như mưa rào xối xả lit nha lit nhít đánh vào màu lam trên kết giới theo hỏa lực lắng lại đạo nhân ảnh kia vẫn như cũ s ư ớ n g s ư ớ n g đỡ được dương tiễn hưng p h ấ n hô tôn nộ không cũng mặt lộ vẻ vui mừng những người khác lộ ra vẻ mặt kinh hỉ trước mắt người kia là thiên đạo không nghĩ tới hắn vậy mà đỡ được một cách này nhưng chỉ có trần lan bọn người sắc mặt n g ư n g trọng bọn hắn đều nhìn ra thiên đạo tựa hồ bốn một giây sau đạo nhân ảnh k i a hướng về sau k h ẽ đảo trọng lực t é xuống trần lan vội vàng lách mình đi qua đem nó ôm lấy chỉ gặp trong ngực thiên đạo hấp hối miệng phun tiên huyết thể nội sinh cơ đã không còn x u ấ t lại chỗ gì có lỗi với ma đế đại nhân ta t ậ n lực thiên đạo sắc mặt tái nhuận gian nan nói một câu thân thể chậm rãi tiêu tán hắn hao phí tự thân tất cả năng lượng thiếu đốt thọ nguyên còn có cho tới nay tổn chữ thiên đạo chi lực dùng để ngăn cản một kích kinh khủng này hắn làm lam tinh thiên đạo là cái thứ nhất sẽ đối mặt thiên vực thượng thương lại v trần lan sắc mặt tâm trầm vung tay lên đem thiên đạo tiêu tán năng lượng thu thập lại ngẳng đầu nhìn về phía bầu trời ngươi đã làm được rất h á sau đó liền giao cho chúng ta đi trần lan nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía bầu trời ba thanh lưỡi dao lơ lửng ở bên cạnh ha ha thật đúng là có tình hữu nghĩa thiên đạo nhưng cũng chỉ là ngăn cản nhất thời ta nhìn các ngươi còn thế nào ngăn cản cuối cùng này một k í c h la tạp tạp cười lạnh nói đỡ được một k í c h thì như thế nào hắn mang tới tài nguyên còn có thể lại mở một lần theo lần thứ ba pháo đài nhắm chuẩn lam tinh trần lan đứng dậy đi đến phía trước mọi người mở đầu nhìn chăm chú ngoài không gian chủ nhân tam đại ma thần trăm miệm một lời đường t a có r ầ h lan g p h ó được. t r ầ n Lan mở miệng nói chậm rãi phi thăng ma thí người ngươi muốn một người ngăn cản sao thật đúng là ý nghĩ hao huyền a la tạp tạp cười lạnh nói vung tay lên cho ta hoành hắn hắn không lo lắng ma thí người sẽ chết nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền chết hắn liền sẽ không là ma thí người kỳ thật thiên đạo hoàn toàn không cần ngăn cản cũng không cần đại trận gì cái này rất dễ dàng liền có thể phá giải các ngươi không hề động đầu góc muốn mà thôi trần lan nhàn nhạt mở miệng ngay vậy đám người xưng sở rất dễ dàng phá giải nữ hoa bản cổ mấy người cũng là nghi hoặc làm sao lại rất dễ dàng phá giải Phải biết cùng á lúc à đạo tổ y l từ từ đó thượng thương tả tộc phi thuyền vũ chủ trước triển khai một cái không gian đường hầm nhìn thấy không gian này đường hầm la t ạ đem tạp cùng á thác khắc tư đốn cảm giác không ổn Hán nghiêm n ra ra, đây là trần lan đưa cho thượng thương phần thứ nhất lễ vật vũ trụ pháo hoa chương năm trăm bốn mươi ba siêu thoát trí bảo vũ trụ sinh mệnh chi quang chương năm trăm bốn mươi ba siêu thoát trí bảo vũ trụ sinh mệnh chi quang ẩm â m liên tiếp không ngừng bạo tạc hơn trăm vạn chiếc phi thuyền vũ trụ toàn bộ bạo tạc vất lạc không biết bao nhiêu tà tộc trọng thương nhưng bọn hắn năng lượng trong cơ thể để bọn hắn khôi phục nhanh chóng một lần nữa sừng s n g ở bên ngoài bầu trời cao la tạp tạp cùng ạ ạ chột bị đánh bay hai người nhìn lên trời vực nội t ì n h đông đảo phi thuyền bạo tạc hủy diệt khí la tạp tạp sắc mặt đỏ bừng ma thí người la tạp tạp phẫn n ộ giống to đáng chết hắn làm sao không nghĩ tới còn có chiêu này vậy mà như thế tùy tiện liền bị ma thí người phá vỡ trần lan trầm dai trở lại đám người trước mặt chiêu này thật là à, không hổ là ngươi thú tổ nói ra vừa mới bắt đầu ngày mới đạo còn chỉnh rất nhiệt huyết vì mọi người hy sinh kết quả trần lan chỉnh ra dễ dàng như vậy biện pháp liền giải quyết nếu như thiên đạo thấy được không được tức chết hắn không chết được trần lan nhàn nhạt mở miệng đem lúc trước thu thập lại thiên đạo năng lượng huy sái ra ngoài ma khí tràn vào đem nó tái tạo thân thể hắn còn chưa hoàn toàn chết đi ta cũng có thể đem nó khôi phục trong n g a y mắt thiên đạo lại xuất hiện tại mọi người trước mắt mở hai mắt ra kinh ngạc mở miệng ân ma đế đại nhân các ngươi cũng đã chết sao không nghĩ tới vừa mở mắt liền thấy ma đế đám người cùng nhau xuất hiện ở trước mặt hắn chẳng lẽ thượng thương thật không thể chiến thắng sao nghe vậy đám người không lời nào để nói thiên đạo sau đó mới phản ứng được hắn là sống lại biết vừa mới trần lan như thế nào giải quyết năng lượng xạ t u y ế n sau thiên đạo choáng váng nguyên lai còn có đơn giản như vậy phương pháp a thua thiệt hắn còn cần thiên đạo chi lực đến ngăn cản thật là một cái ngu xuẩn a bên trên cho ta bắt sống ma thí người la tạp tạp tức giận quát vung tay lên vô số tà tộc trong nháy mắt đắp xuống hướng phía trần lan bọn người phóng đi không có thời gian nghị luận trần lan nhàn nhạt mở miệng gọi ra ma thần kiếm trong nháy mắt hướng phía tà tộc bọn họ phóng đi ha ha rác rác rời tà tộc ng s i v u gọi ra to lớn thần phụ thân thể trở nên to lớn trọng lực oanh kích mà đi ta hiên viên kiếm đã quá lâu chưa thấy qua máu hoàng đế gọi ra hiên viên kiếm ánh mắt trở nên lánh liệt xuống tới thân hình lấp lóe xông vào tà trong tộc đàn chúng ta cũng tới ba tam đại ma thần tức giật quát cùng nhau xuất ra thần thiên tứ vì bọn họ chế tạo vũ khí xông vào tà trong tộc bắt đầu đại khai sát giới bàn cổ cùng nữ hoa lướp nhau trọng trọng gật đầu hai kiện p h á t ra thần quang bảy màu pháp bảo xuất hiện trong tay bọn hắn theo thứ tự là khai thiên tích địa dịu cùng nữ hoa thạch cái này hai kiện đã siêu thoát ra hỗn nộn pháp bảo uy thế so với tà vương kiế khi hai kiện pháp bảo kia thời điểm xuất hiện hiện trường tràn ngập thần quan g bảy màu uy thế chấn nhiếp bắt phương hấp dẫn vô số ánh mắt vẹn vẹn thần quan g bảy màu vậy mà để những cái kia t à tộc có chỗ k i ê n kỵ nhao nhao lưu lại trần lan nhìn về phía nữ hoa cùng bàn cổ trong tay hai người pháp bảo n h a o cặp mắt lại thật là khủng khiếp uy thế đây là cỡ nào vũ khí xem ra hai người này tại trăm vạn năm ở bên trong lấy được không ít tạo hóa vậy mà có thể đem pháp bảo tăng lên tới phẩm giai này chính là cái kia thần quan bảy màu có chút quen thuộc tựa hồ đang cái nào gặp qua đây là siêu thoát trí bảo la tạp tạp một chút liền nhận ra kinh ngạc mở miệm lại còn có như thế bà Nếu như có thể chiếm thành của mình, tất nhiên chiếm thể thể có của có tất siêu v i ệ thoát la tạp tạp, trở t à n tướng quân, h h c dù là tà vương đều sẽ đối với ta lau tà mà ta mắt vương với nhìn. đều đối sẽ trí t o hoa trong bảo. n lòng tham lam nghĩ đến, ánh g tham mắt tham lam trực lam pháp câu câu Siêu nhìn xem nữ hoa hai người tay bảo. bảo một loại đã siêu thoát bình thường p h á p bảo p h á p bảo bọn chúng có làm cho người không thể tưởng tượng năng lực chính là hóa hình p h á p bảo hóa hình trở thành hình người hình thú đồng thời có được p h á p bảo năng lực b ộ c phát ra kinh khủng hơn lực lượng loại phát bảo này cần từ hồn bảo lại lợi dụng vũ trụ tự nhiên đản sinh sinh mệnh tri quang phó thác hồn bảo sinh mệnh mới tái tạo siêu thoát trí bảo vẹn vẹn là hồn bảo liền rất khó thu được hiện tại không có mấy người nguyện ý bản thân hy sinh thành tựu hồn bảo mà lại hy sinh người kia cũng nhất định phải có có thể trở thành hồn linh tư cách bằng không đều không thể đạt được cái này siêu thoát trí bảo la tạp tạp lời nói trần lan nghe được nhưng hắn không biết cái gì là siêu thoát trí bảo có cơ hội phải hỏi một chút nữ hoa cùng bản cổ mới được nhìn thấy siêu thoát trí bảo la tạp tạp cùng ạ ạ chột có chỗ k i ế n kỵ bọn hắn không có p h á p bảo như thế cũng không biết đến trong n g a y mắt ta tộc bọn họ dần dần lui lại sừng sững ở bên ngoài bầu trời cao l a n tinh đám người cũng không có mạo ngồi tiến lên bọn hắn đây là sợ v i ê một đế trầm r giây ệ n n g sau không biết có phải hay không nghiệm chứng nữ hoa lời nói la tạp t ạ m lần nữa tức giận hết lớn vô số tà tộc lần nữa đáp xuống ta chính là tà vượt quân vương sao lại sợ ngươi cái này siêu thoát trí bảo la tạp tạp lần này xuất lính tà tộc xuống hắn thân là thượng thương tả vực quân vương có thực lực vô địch sao lại sợ chỉ là siêu thoát trí bảo vừa mới chẳng qua là chỉnh đốn một chút miễn cho tà tộc loạn trợ ậ c ư ớ c bởi vì hắn vừa mới nhìn ra không ít tà tộc bởi vì siêu thoát trí bảo xuất hiện trong lúc nhất thời đã mất đi chính mình tiết đ ấ u trong chiến đấu một khi mất đi chính mình nắm giữ tiết đ ấ u rơi vào địch nhân tiết đ ấ u cái t i cách đánh bại liền không xa trong nháy mắt chiến đấu lần nữa khai hỏa trần lan phi nhập tà trong tộc đàn đưa tới vô số tà tộc vây công Mục theo i ê u của bọn ắ n đều trần lan thoại âm rơi xuống ma long bước lên quét sạch mà đi mở ra miệng to như chậu máu liền quấn quanh bắt đầu cắn xé một tên tà tộc trong chốc lát liền đem đối phương nuốt vào trong bụng hóa thành năng lượng tinh thuần khoảnh khắc luận hóa thế thế, vô số t à tộc quá sợ hãi vậy mà dễ như chở bàn tay liền đem bọn hắn luyện hóa ma thí người có vẻ như so trước kia mạnh hơn làm sao lại thực lực của hắn mạnh hơn có thể tùy ý luyện hóa chúng ta à à trộn hoảng sợ mở miệng thì tính sao ta đi đối phó ma thí người những người khác liền giao cho các ngươi la tạp tạp cười lạnh mở miệng xuất ra một thanh t r ư ờ n g kiếm liền phóng tới trần lan trần lan cảm giác được nguy hiểm mà đến hai con ngươi nhắm lại nhanh chóng như người một đạo cuồng phong bên hai bên cạnh nổi lên la tạp tạp xuất hiện ở bên n ư ờ i lanh liệt cười một tiếng phản ứng rất nhanh nhưng lại như thế nào lần trước không thể giết người lần này nhất định để ngươi có đến mà không có về chương năm trăm bốn mươi b ố thương vực lệnh cấm chương năm trăm bốn mươi b ố thương vực lệnh cấm b à ảnh l ư ớ i kiếm va nhau la tạp tạp trợt lui ra đến trần lan lại không n ú c nhích tí nào xem ra đã từng tạ vợ ự quân vương qua nhiều năm như vậy vẫn là trước sau như một giáp r ư i à trần lan cười lệnh trào phúng đã ngươi muốn chết như vậy Vậy liền thành toàn ngươi la tạp tạp lạnh dọc quát năm đó nhục nhã hắn hôm nay muốn rửa sạch nhục nhã trong chốc lát hắc khí lan tràn trường kiếm hắc khí dần dần hình thành áo tràng tại la tạp tạp sau lưng bộ mặt của hắn phát sinh biến hóa mọc lần này va nhau trần lan trợn lui ra đến ngược lại là la tạp tạp lại lần nữa ra tốc tới gần liên tiếp không ngừng kiếm kích đánh tới thế nào ma thí người tiến bộ của ta lớn không lớn la tạp tạp không ngừng huy kiếm trần lan từng cái nhẹ nhõm đó đỡ la tạp tạp thực lực xác thực tăng lên không ít nhưng ở trần lan xem ra cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu nếu như chỉ là như vậy vậy ngươi xác thực đủ rác rưởi trần lan cười nhạt mở miệng tốc độ trong nháy mắt biến nhanh áp đảo la tạp tạp phía trên bắt đầu phản kích la tạp tạp con ngươi hơi co lại nhanh chóng lùi về phía sau trần lan theo đuổi không bỏ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh kiếm chiêu tại chấp liên tiếp la tạp tạp có chỗ k i ê n kỵ thực lực của ngươi vậy mà mạnh lên nhiều như vậy nhưng ta cũng không phải ăn chay thương thiên diệt s á t la tạp tạp tức g i ậ n quát trọng lực một kiếm bổ ra đẩy lui hai người bọn họ lại lớn tay một nắm trong chốc lát trần lan không dàn chung q a n h bắt đầu áp xúc bạo liệt phản p h t muốn đem hắn thôn vệ bình thường các ngươi tả tộc cũng chỉ có chiêu này trần lan cười l thần thông là liên hệ thực lực là không thông đối với chiêu này hắn đã rõ như lòng bàn tay nhẹ nhõm liền có thể tránh thoát liệt không bạo liệt chém la tạp tạp hét lớn một tiếng lưỡi kiếm vung chi mà ra không gian bạo liệt kiếm khí tung hành chỗ đến đều là tiếng nổ đùng đằng diện trần lan tùy ý một kiếm vung r a kiếm khí trong nháy mắt triệt tiêu linh lực bạo t ạ c hai người đồng thời bị đẩy lui tuy nói trần lan bên này dễ dàng đối phó la tạp tạp nhưng là những người khác khó đối phó đối mặt thượng thương t ạ tộc đám người lập tức liền lâm vào trong thế yếu lần này t ạ tộc mà đến đạo tổ nhiều đến hơn hai mươi cái mà lại bọn hắn đều có bất tử bất diện năng lực chết còn có thể phục sinh. phục sinh đằng sau hay là trạng thái toàn thịnh đôi này mọi người tới nói cực kỳ bất lợi trần lan t h ấ y thế muốn đi rút một chút lại nghe được la tạp tạp thanh â m thương vực mở trong chốc lát một cỗ khủng bố lực lượng thần bí cường đại bắt lấy trần lan đem hắn kéo vào đường hầm không gian đi vào một chỗ thần bí lờ mở địa vực ma thí người tiến vào ta thương vực bên trong liền là nơi tán g thân của ngươi thanh â m quanh quẩn tại không gian trần lan m ặ t không biểu tình ông trong n g a y mắt không gian phát sinh biến hóa dưới chân biến thành một mảnh thanh tị ông dương đại dương minh ông bốn phương tám hướng là trần lan kính tượng vô số cái trần lan mê hoặc tâm trí chút tài mọn trần lan nhàn nhạt mở miệng b à ảnh vô số mặt kính trong nháy mắt p h á thoái rơi vào u n g dương đại dương mênh mông chìm vào đáy nước chung quanh trở nên hư vô chống không đạp đạp la tạp tạp chậm rãi bước đi ra cười lạnh nhìn xem trần lan hoan n ê n đi vào ta thương vực còn nhớ đến nơi này năm đó hắn đem trần lan kéo vào thương vực kết quả bị trong nháy mắt đánh vỡ làm hại hắn gặp phải phản vệ hôm nay hắn muốn tại thương vực bên trong chu sắt trần lan rửa sạch đ ụ c nhã nhớ kỹ hay là như vậy r á rưởi trần lan nhàn nhạt mở miệng suỳ ma thí người ngươi hay là cùng năm đó một dạng không coi ai ra gì cảm thấy vô đị không người là đối thủ của ngươi nhưng ngươi sai ta đã đạt được tạ vương chỉ đạo không phải lúc trước la tạp tạp mà là hôm nay tạ vực quân vương la tạp tạp nhữ mày cắn răng tức giận nói trần lan cái miệng này mặt cái này không coi ai ra gì ngang n g ư ợ c càng giỡ mặt thật sự là càng xem càng khó chịu đi qua trăm vạn năm hay là như thế thiếu muốn đánh cũng nhanh chút nói nhảm hết bài này đến bài khác trần lan một kiếm bổ ra huyết hồng kiếm khí càng quét mà đi la tạp tạp lách mình nhẹ nhõm tránh thoát nơi này là thương vực ta thế giới ngươi c h đi la tạp tạp lạnh giọng hết lớn trong nháy mắt vô số đầu màu đen cánh tay to lớn từ bốn phương tám hướng bay ra cùng nhau nhắm ngay trần lan trộm tới b à ảnh đại thủ t h a n h kích trần lan ngoài thân kết giới đem nó toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài hắn bình tĩnh mở miệng cũng chỉ có như vậy phải không thoại âm rơi xuống ma khí bộc phát mà ra trong nháy mắt đánh tan tất cả cánh tay to lớn đương nhiên ta biết ngơi ư khó đối phó xa xa không có kết thúc la tạp tạp lướt tầm ầm ra tại thương vực bên trong thực lực của hắn đã tăng mấy lần tốc độ đương nhiên là có tăng lên nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều không có trần lan không nói chỉ là trở lại một kiếm bộ da thương nhẹ nhõm đón đỡ la tạp tạp thần sắc có chỗ kinh ngạc trong ố c của độ đã đạt đến đỉnh hắn phong, t ầ n Lan lại còn có thể dễ dàng như đón hắn từng tại thương vực đánh lại hai tại ạ Phải biết, cái có vực chết thể thế dễ đỡ. tổ, cái kia hai ư ờ i đều k h ô nháy g có kịp p ả n ứng liền mắt trần lan trên người đại đạo toàn bộ đã mất đi tác dụng hắn cảm giác chính mình không dùng được bất luận cái gì đại đạo chỉ có thể bằng vào nhục thân thực lực cùng thần thông linh thuật để thủ thắng không có đại đạo thực lực của ngươi giảm bớt đi nhiều ta nhìn ngươi làm sao thắng ta la tạp tạp tự tin cho là không có đạo lực trần lan căn bản không thắng được hắn trần lan không nói chỉ là nắm chặt trong tay ma thần kiếm thể nội ma khí toàn bộ bộ phát mà ra quét sạch ra tựa như một tôn ma thần thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thật nhanh la tạp tạp kinh ngạc mở miệng hắn vậy mà không nhìn thấy trần lan tốc độ đã nhanh như vậy sao đây chính là hắn thương vực toàn phương diện tăng lên chẳng lẽ còn không nhìn thấy trần lan sao những năm này thực lực của hắn đến tột cùng đạt đến cái tình trạc gì Và ảnh phía sau lưng bỗng nhiên gặp trọng kiếm chém vào tiên huyết dâng trào một đạo vết kiếm xuất hiện tại sau lưng la tạp tạp bay ra ngoài nếu không phải tại thương vực vừa mới một cách kia đủ để muốn mệnh của hắn đáng chết tốc độ của ngươi đã vậy còn quá nhanh thương vực cấm nhanh tốc la tạp tạp lần nữa hô to sử dụng thương vực đệ nhị trọng cấm thuật để trần lan tốc độ có hạn chế trần lan n h u mày hắn cảm giác chính mình đi không đến đường tốc độ tựa như rồ đen xem ra la tạp tạp những năm này đối với thương vực khai phát đã làm nhiều lần công phu vậy mà có thể lĩnh ngộ được cái này trọng cảnh giới bên trên chẳng những cấm đạo lực còn có thể cấm chế tốc độ. không biết còn có hay không c á i khác nhưng cùng lúc trần lan chú ý tới la tạp tạp sắc mặt tái n h ợ t mấy phần xem ra lệnh cấm này cũng không phải không có tiêu hao không có tốc độ kia ta nhìn ngươi làm sao tránh lôi long thô thiên diệ ba chương năm trăm bốn mươi lăm trí cao vô thượng độc tôn chương năm trăm bốn mươi lăm trí cao vô thượng độc tôn giống ba thương vực lập tức mây đen dày đặc lâm vào hắc cám vô tận lôi đình ở trên không t ấ u vang lôi quang lấp lóe chiếu dọi tại trần lan bộ mặt không ngừng biến hóa la tạp, tạp hai tay hợp lại thiên k h n g phát ra đinh thai nước góc lòng âm thanh vô số đạo lôi long từ đó hiệt lộ đáp xuống giữ t ậ n phóng tới trần lan trần lan m ặ t không biểu tình thậm chí thợ ơ lảng lặng chờ đợi lôi long mà l ầ m m à thí người chết tại lôi long phía dưới đi la tạp tạp diện mục giữ tận quát đồng thời n é t miệng lên cấp thiết muốn muốn nhìn thấy trần lan chết bất đắc kỳ tử mà chết tầm ầm theo vô tận lôi long rơi xuống không ngừng đánh vào trần lan trên thân thể la tạp tạp dáng tươi cười dần dần ngưng kết trận ma tới là con ngươi co vào cùng con mắt chừng lớn cả người phản g phất hóa đã bình thường không đúc ních chỉ gặp lôi long rơi vào trần lan trên thân vậy mà đối với nó không tạo được bất cứ thương t u n gì thậm chí ngay cả áo bảo đều không có hủy diện bình yên vô sự đứng ở nơi đó. sắc mặt bình tĩnh như trước như nước giống như là tại gãi ngơ ngỡ cái này làm sao có thể la tạp tạp hoảng sợ nói hắn lôi đạo đã đạt tới cực hạn nếu như muốn bằng vào lôi đạo n h ậ p tổ vài phút sự t ỉ n h lại thêm thương vực thực lực đã tăng mấy lần hắn thi triển lôi đạo căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản từng bằng vào lôi đạo đánh ba hoàn mỹ đánh giết ba người chính mình một chút t h ư ơ n g đều không có làm sao đến ma thí người nơi này liền vô dụng chẳng lẽ người này thật không thể chiến thắng không thể nào một người có mạnh đến đâu đều sẽ có nhược điểm ma thí người khẳng định có nhược điểm trên đời không tồn tại như vậy hoàn mỹ không một tỉ vết người nghĩ biện pháp tìm tới nhược điểm của hắn sau đó đánh giết lôi long qua đi trần lan bình yên vô sự vỗ nhẹ quần áo sắc mặt bình thản nhìn xem la tạp tạp chỉ là như vậy sao quá yếu thoại âm rơi xuống thương vực mây đen tiếp tục tấu tiếng sấm minh la tạp tạp thần sắc kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía mây đen đây là ta thương vực hình thành mây đen ngươi sao có thể sử dụng mà lại ta còn cấm chỉ ngươi sử dụng đại đạo ngươi không nên có thể sử dụng ta không được vậy liền lợi dụng ngươi trần lan cười nhạt nói ngay vậy la tạp tạp kinh dị chừng lớn hai con người lui về phía sau mấy bước trần lan lời nói để hắn cảm thấy hoảng sợ vậy mà có thể sử dụng hắn triệu hắn đi ra mây đen trần lan lôi đạo đã có thể k h ố n g chế những người khác lôi đạo sao người lôi đạo đạo nguyên chẳng lẽ lại còn cao hơn ta la tạp tạp hoàng sợ hỏi đạo nguyên bước vào đạo tổ đằng sau tự thân đại đạo sẽ thai ngén sinh ra đạo nguyên thật giống như linh mạch một dạng mỗi đầu đại đạo đều sẽ thai ngén sinh ra nhưng chỉ có cực hạn đại đạo mới có thể đạo nguyên càng nhiều phóng r a đại đạo thần thông liền càng cường đại khủng bố trần lan có thể nắm giữ hắn lôi vân chỉ sợ đạo nguyên so với hắn còn nhiều ta lôi đạo cực hạn thời điểm người sợ là còn không biết lôi đạo trần lan cười nhạt nói ầm ầm thoại âm Vô t ậ nhưng lôi long o n a kích tức thảm thiết la lập tạp tạp, tiếng t vàng vọng ơ vực. Không đến m ộ theo lát, toàn t â n cháy đ n đánh đến n bị g à i cháy t r o năng g ngã, không Nhưng mềm mà muốn la lộ lào ra, tạp tạp hiện lộ mà ra, thân hình lào đảo muốn ngã, chật vật không theo hiện hình chịu nổi. n đảo lượng khôi phục hắn rất mau trở lại đến dáng r ấ p ban đầu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trần lan mặc dù vừa mới uy thế không giết được hắn có thể cảm giác đau là có đã thật lâu không có hưởng qua thống khổ như vậy từ khi trần lan biến mất đằng sau hắn lại vô đ ị thủ đã dần dần quên đi loại này thụ thương cảm giác lần nữa trùng thủng đã từng ác mộng lần nữa trở về mạnh hắn mạnh hơn hơn trăm vạn năm không thấy theo trần lan thanh em rơi xuống thương vực không gian vậy mà bắt đầu băng liệt như là pha lê phá toái giống như từng khối phá toái rơi xuống la tạp tạp quá sợ hãi muốn chữa trị thương vực lại phát hiện mình đã cùng thương vực đã mất đi liên hệ ngươi làm cái gì ta thương vực vậy mà phá la tạp tạp nhìn về phía trần lan giận dữ hét thương vực vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác liền bị phá hắn đều không có phát giác được hơn nữa còn không cách nào một lần nữa k h ô n g chế chẳng lẽ lại trần lan lĩnh vực ở trên hắn bỗng nhiên thân hình hắn một trận hoảng sợ mở miệng hẳn là người đại đạo không gian đã siêu việt lĩnh vực cùng đạo kính đặt đến n à o mộng giai đoạn đại đạo bước vào viên mãn thời điểm có thể mở ra lĩnh vực đây là đại đạo không gian đem đối phương kéo vào đại đạo của mình trong lĩnh vực dùng tuyệt đối thực lực nhiệt g ép nhưng nếu như đối phương lĩnh vực càng khủng bố hơn liền có thể đạo khách thành chủ đem lĩnh vực cướp đặt tới mà lĩnh vực có thể dung hợp tất cả đại đạo mỗi dung nhập một đầu đại đạo. lĩnh vực liền sẽ gấp bội gia tăng thì càng khó bị l ư ợ c đoạn đi qua đạt tới trình độ nhất định liền sẽ lộ sắt thành đạo kính đạo kính không gian người triệu hoán có thể tăng lên ba đến bốn lần thực lực sử dụng đạo lực sẽ càng thêm khủng bố đồng thời có thể tăng thêm một chút lệnh cấm giống như la tạp tạp vừa rồi lệnh cấm cấm chỉ đối phương sử dụng đại đạo các loại mà ảo ngộ không gian là kinh khủng hơn đại đạo không gian ở chỗ này ngươi có thể điều khiển đối phương như là thanh tỉnh tại mộng cảnh của chính mình bên trong thật giống như làm cái giấc mơ thanh tỉnh một dạng tùy ý điều khiển đối phương tại trong giấc n ộ n g của ngươi chính là nhân vật chính ngươi chính là cái kia thiên hạ trên mặt đất duy ta độc tôn sáng thế thần theo thương vực một chút xíu pha thoái trận ma đến là mờ nhạt bầu trời nhật lạc lương t r ư n g núi lại có một vòng cực hạn đỏ tươi huyết nguyệt treo ở phía trên nhất một nửa mờ nhạt một nửa huyết hồng quỷ dị nhưng lại xinh đẹp ngươi vậy mà thật đ ạ t đến ảo ngộ giai đoạn thật sự là nhìn không thấu được ngươi dược lan la tạp tạp ngẩng đầu nhìn về phía vầng huyết nguyệt kia ánh mắt sen lẫn tuyệt vọng sợ hai ngộ hắn tìm hiểu bao nhiêu năm đều không thể bước vào vô luận hắn dung hợp bao nhiêu đại đạo đều không thể bước vào thương vực không gian hoàn toàn phá thành mầy vô số cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên hai người trong c h ư ớ c mắt liền đặt mình vào tại một chỗ trong rừng rậm hoàn cảnh yên tĩnh chỉ có thể nghe được nhã tức kêu to cùng chập c h ầ n nhánh cây phát ra tiếng xào xạc còn có la tạp tạp cái kia r ồ n r ậ p tiếng tim lợp quý vị c ự c hạn quý vị loại hoàn cảnh này la tạp tạp là lần đầu tiên gặp xem ra ta thua thất bại thẳng hại la tạp tạp tuyệt vọng vào ảo mộng không gian cho dù hắn có mọi loại thần thống vô địch thể chất đều khó mà chạy đi trừ phi hắn cũng có ảo mộng giai đoạn đại đạo không khả năng không nghĩ tới trăm vạn năm trôi qua trần lan đã trưởng thành đến hắn cảm thấy lạ lẫm sợ hai tình trạng đợi cho trần lan tiến về thượng thương bọn hắn gặp phải là kinh khủng hơn ma thí người trước đó ngươi có thể nói cho ta biết nên như thế nào đạt tới hảo ngộng giai đoạn la tạp tạp mang chờ mong ánh mắt nhìn về phía trần lan hắn hy vọng đạt được đáp án để cho mình đã chết an tâm rất đơn giản tại trên một đầu đại đạo bao trùm tất cả mọi người trở thành trí cao vô thượng độc tôn liền có thể chương năm trăm bốn mươi sáu không có khả năng như ngươi mong muốn chương năm trăm bốn mươi sáu không có khả năng như ngươi mong muốn trở thành trí cao vô thượng độc tôn liền có thể la tạp, tạp cười thật dễ dàng một câu có thể bao nhiêu người có thể thành công đâu nguyên lai、like, đây chính là ma thí người ta sẽ không bỏ qua ba la tạp tạp tức giận giống to nội điên tựa như bộc phát khí tức so trước đó kinh khủng hơn đồng thời trần lan sáng tạo ra địa ngục huyết mộng kịch liệt rung động tựa hồ đang chống lại một loại nào đó lực lượng kinh khủng có ý tứ vậy mà lâm thời ngộ đạo trần lan cười n h ạ t nói la tạp tạp vậy mà bởi vì hắn một câu đối với sinh mạng đại đạo cảm ngộ lại sâu đây là đối sinh khát vọng để hắn đột phá như ngộ đạo thành công có lẽ có thể để đạo kính đột phá đến nào n g cái này la tạp tạp cũng coi là cái nhân vật như lại cho hắn thời gian mấy năm liền có thể lĩnh n g ộ ảo ngộng thực lực trên diện rộng tăng trưởng c h ỉ t i ế c hắn không có cơ hội này ta muốn sống ta phải sống s ó t ba la tạp tạp giận dữ h ế t địa ngục huyễn ngộng đang không ngừng rung động phảng phất muốn phá toái bình thường c h ấ n lúc này một thanh â m vang lên địa ngục huyễn ngộng trong nháy mắt vững chắc xuống la tạp tạp bịch ngã xuống đất giống con con cóc một dạng nằm dạp trên mặt đất phần l ư n g trọng lực ép tới hắn không đứng dậy nổi ngặt thở sợ hãi cùng tuyệt vọng không không ta ảo ngộng ta muốn đột phá ta muốn đột phá la tạp tạp sụp đổ hô to chỉ thiếu một chút xíu còn kém một chút xíuốc là h phản s á t trần lan liền có hy vọng đạp đạp tiếng bước chân chuyển đến la tạp tạp hoảng sợ ngầm đầu trần lan từng bước một đi tới cái kia thanh thúy tiếng bước chân tại l ô thai hắn trong lòng như s ấ m bên h a i mỗi một bước đạp xuống đều nương theo lấy sợ h ã i tử vong để hắn hô hấp khó khăn tim đập rộn lên hắn còn không muốn chết hắn muốn làm tà tộc tà vương hắn còn muốn thống trị tà tộc hắn còn muốn lấy giết ma thí người trở thành thượng thương mạnh nhất sao có thể chết ở chỗ này hắn nhưng là tà vượt quân vương a có thể nào dễ dàng như thế liền chết ở chỗ này cái này không đối không phải như thế đây không phải hắn nghĩ kết quả la tạp tạp không gì sánh được tuyệt vọng trước khi hắn tới nghĩ đến các loại khả năng như thế nào giết chết ma thí người là dùng tuyệt đối thực lực nhiệt ép hay là lâu dài tiêu hao nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin trăm vạn năm khổ luyện tự tin tin tưởng mình tuyệt đối có thể rửa sạch đ ụ c nhã ngược sát cái này ma thí người dẫn hắn đầu lâu trở về t h ợ t h ư ơ n g đạt được vạn chúng c h ú n g mục t ê u ngạo nhất vinh dự nhưng bây giờ ma thí người dùng ảo mộng vỡ vụn ảo tưởng của hắn c h ỉ ít chết cũng không thể đã chết k h ấ t nhục như vậy la tạp, tạp cắn chặt rằng hai tay chống chạm đất mặt dùng hết toàn lực muốn đứng dậy có thể trên lưng huy áp để hắn dậy không nổi cho dù sương cốt phát ra trận trận tiếng bạo liệt hắn đều không có từ bỏ năng lượng đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn hắn sát mặt b à o bừng nhục nhã nằm dạp trên mặt đất như cái cầu xin tha thứ kẻ thất bại tại cầu xin trần lan thương hại ma thí người ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i la tạm tạm không ngừng cấm thét trong lòng khuất nhục đã đạt đến cực điểm hắn đường đường tạ vự quân vương khi nào nhận qua k h u t n ụ c như vậy trăm vạn năm trước từng có một lần hiện tại lại có một lần cả đợi liền hai lần tất cả đều là trước mặt nam nhân này b a tặng chẳng lẽ trần lan l la một cước đạp xuống dẫm tại la tạp tạp phần lưng đem hắn dẫm tại dưới chân la tạp tạp khuất nhục nằm rạp trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi lửa giận trong lòng thiếu đốt hận không thể giết trần lan đem hắn rút gân nổ cốt có thể đây hết thảy đều chỉ có thể là huyễn tưởng chết đã chết qua hai lần bọn hắn muốn giết ta ta giết trở về chính là đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi trần lan ánh mắt trong nháy mắt lạnh leo xuống tới nhẹ tấu búng tay lạch cạch một giây sau hắn chậm rãi đi ra trong rừng rậm chuyển đến vang xào xạc thanh âm la tạp, tạp hoảng sợ theo tiếng nhìn lại trong nháy mắt chừng lớn hai con ngươi chỉ gặp mười mấy cầm cái kìm màu đỏ tiểu quỷ hướng hắn đi tới khỏe miệm nứt ra lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười quỷ dị để hắn nhịp tim cấp tốc tăng t chỉ là một chút phổ thông quỷ quái thôi hắn diệt qua không biết bao nhiêu vì sao bây giờ lại cảm giác được cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong nơi này là ta sân nhà thứ nhất trừng phạt rút lưỡi địa ngục xin mời hảo hảo hưởng thụ đi thoại âm rơi xuống mặt đất trong nháy mắt biến thành nham tương la tạp tạp nằm nhoài trên một tảng đá t r u n g quanh đã tất cả đều là nham tương hắn không đi ra ngoài được mấy chục cái đỏ tươi cánh tay từ nham tương n ô ra bắt hắn lại tay chân đem hắn một mực cố định không cách nào động đậy những cái kia cầm trong tay cái kìm tiểu quỵ phát ra quái dị âm hiểm cười hướng phía la tạp, tạp, tạp, tạp v lại phát hiện chính mình nói không ra nói lực lượng thần bí đem hắn đầu lưỡi rút ra cái kìm đã kẹt lấy phốc thử tiên huyết dâng trào to lớn nước cá đầu lưỡi bị nạnh sinh sinh rút ra vứt trên mặt đất giống con cá chạch một dạng bốc lên trong nháy mắt đau nhức kịch liệt để la tạp tạp muốn kêu thảm đi ra nhưng mình hô không ra bất kỳ thanh âm chỉ có thể diện mục dữ tợn ánh mắt oán hận lại sợ hãi nhìn xem trần lan bờ môi lúc lên lúc xuống tựa hồ muốn nói ngươi thật là ma quỷ mà rất nhanh năng lượng của hắn lại nhanh chóng chữa trị hắn để đầu lưỡi của hắn một lần nữa mọc ra một mọc da liền bị nổ lặp đi lặp lại giờ khắc này la tạp tạp đa hy vọng chính mình không phải t à tộc không có cái kia bất tử bất diệt năng lượng có thể thống khoái chết đi mà không phải gặp tra tấn này hắn hy vọng dường nào trần lan có thể gọn gàng dứt khoát giết hắn nhưng trần lan lời kế tiếp để hắn tuyệt vọng sợ hai ảo mộng không gian sẽ không biến mất ngươi ngay tại cái này lại đi bất quá đ ừ n g lo lắng ta sẽ dẫn càng nhiều người tiến đến theo ngươi trần lan lộ ra giống như ác ma dáng t ư ơ i cười thân hình chậm rãi tiêu tán chỉ để lại bất lực chỉ có thể diện mục giữ tợn la tạp, tạp kinh lịch tra tấn thượng thương tà tộc nhưng như cũ số lượng c h i ế m mưu bởi vì bọn hắn bất tử bất d i ệ t đặc tính liền khó mà giết chết chỉ có ma tộc có thể đem nó giết chết nhưng cũng không có dễ dàng như vậy thượng thương tà tộc thực lực tổng hợp muốn so lam tinh cường bên trên rất nhiều chỉ là trần lan đi vào một lát lam tinh đều tử thương vô số nhất là cảnh giới t h ấ p liền ngay cả hoàng đế bọn người cũng không phải rất đơn giản ứng phó đông đảo đạo tổ bên trong chỉ có nữ hoa cùng bản cổ có thể ứng phó bọn hắn có siêu thoát trí bảo tạ ạ chốt dẫn đầu xuống thế cục thắng lợi hoàn toàn có khuynh hướng thượng thương tà tộc ha, ha ha chỉ cần cái kêu ma thí người bị la tạp tạp t c h ộ n nửa đầu cười to đã nửa chàng mở chạm ẳ n g cái khác thượng thương t ạ tộc nghe được lời này đều là gieo hò hô to cho là la tạp tạp tất thắng nữ h o a bọn người mặt lộ vẻ khó xử trong lòng là trần lan cầu nguyện hy vọng hắn có thể thắng lợi nếu không trận chiến đấu này chỉ sợ muốn thua rất xin lỗi không có khả năng như người mong muốn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy lần này như người mong muốn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy lần này như người mong muốn à ạ c h ộ n đột nhiên quay đầu liền nhìn thấy trần lan sừng sự thiết hùng bên cạnh nhưng không có la tạp tạp thất ảnh mọi người thấy trần lan bình an vô sự cũng là nhẹ nhàng thở ra Cũng tương tự chú ý tới la tạp tạp không tại liền biết đối phương khẳng định là chết tại trần lan trong tay la tạp tạp tướng quân đâu hắn đi đâu chẳng lẽ hắn là chết tại ma thí người trong tay sao không thể nào la tạp tạp tướng quân vô địch thế gian làm sao lại thành như vậy tùy tiện liền chết điều đó không có khả năng tà tộc bọn họ nhìn thấy trần lan xuất hiện từng cái kinh ngạc sợ hãi không biết làm sao tướng quân của bọn hắn la tạp tạp đi đâu vị tiêu t ạ vượt quân vương chẳng lẽ bị trần lan giết sao la tạp tạp hắn ạ ạ chỗ sợ hai nói nhỏ chẳng lẽ la tạp, tạp thật đã chết rồi vừa mới qua đi bao lâu đã vậy còn quá nhanh liền ch ma thí người đã trở nên cường đại như vậy sao la tạp tạp đã chết các ngươi còn muốn t á i chiến trần lan nhàn nhạt mở miệng lời này vừa nói ra vô số tạp tộc ngừng tay đến kinh hồn táng đảm hai mặt nhìn nhau la tạp tạp chết câu nói này từ ma thí người trong miệng mà ra có độ tin cậy cao ự c c bọn hắn không có bất kỳ chất vấn gì là tạp tạp bỏ mình vậy ta chính là mới tướng quân chư vị đ ừ n g q u ê n lần này là mang theo sứ mệnh mà đến nếu là chạy gặp phải thế nhưng là tội chết ạ ạ chột nhanh chóng mở miệng không có bị trần lan h ủ đến bọn hắn trước khi đến liền đã bị tả vương ra lệnh vô luận như thế nào cũng không thể chạy trốn nếu như phát hiện một con đường chết cho nên bọn hắn đều là ôm hẳn phải chết tâm mà đến đối mặt ma thí người là chết trở về cũng là chết bọn hắn đã mất đường có thể trốn từng cái nghe được c ả ạ t r ộ t lời nói đều trầm mặc không nói bởi vì bọn hắn biết đây là sự thực vô luận như thế nào đều là một con đường chết trang chiến dịch này chỉ có thể chiến không có khả năng lui trong chốc lát vô số tà tộc bộc phát khí tức trên mặt bọn họ tràn đầy chiến ý từng cái tức giận hô to hướng phía lam tình đám người bạo lực mà đi đã như vậy, vậy liền chết thoại âm rơi xuống thời điểm trần lan trên thân ma khí quần quận mà ra một cái bao quanh hắc khí bất minh vật thể từ trần lan thể nội bay ra đó là ma hồn cờ trong khoảnh khắc thiên địa đại biến mây đen dày đặc vô tận ma khí tràn vào thiên cung từng tấm khủng bố âm trầm mặt quỷ trên bầu trời nổi lên chiếu rọi tại mỗi một cái tà tộc trên khuôn mặt bọn hắn ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lấy thiên cung kinh hồn t ă n g đảm ma hồn cờ phát ra ma khí để bọn hắn thể xác tinh thần rung động đây là tới từ ở sâu trong nội tâm cường đại nhất sợ hãi phản phất tử thần đến ma hồn cờ đây là ma hồn cờ một cái đã từng trải qua đại chiến tà tộc hoảng sợ hô to hắn đã từng liền chính mắt thấy cái khác tà t cái này ma hồn mới là ma thí người pháp bảo mạnh mẽ nhất cũng là tà tộc sợ hãi nhất ác mộng á đặc khắc tư trận mắt hốc m ộ n hắn cũng tương tự nhận ra ma hồn cờ có thể nói món pháp bảo này là mỗi cái tà tộc đều biết bởi vì trong này đã dung nạp rất nhiều bọn hắn tiền bối hoặc là đời đời kiếp kiếp o a n hồn l a m t i n h đám người thấy thế lập tức đại h ỉ nguyên lai trần lan còn cất giấu như vậy một kiện vũ khí bí mật chỉ có nữ hoa cùng bản cổ bọn hắn biết món pháp bảo này trần lan đã từng liền bàn giao bọn hắn bảo hộ cho nên bọn hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn ma hồn cờ vừa ra tà tộc đều là sợ mở trần lan nhàn nhạt mở miệng, ra lệnh một tiếng. ma hồn cờ trong nháy mắt nở rộ hết u y hồng chi quang vô tận ma khí từ bên trong tuấn ra nó cấp tốc bành trướng biến lớn trở nên như cự sơn giống như lớn sừng sững tiết h cung phía trên phủ văn càng làm cho tả tộc bọn họ sợ hãi có loại không hiểu cảm giác á c bách không dám nhìn thẳng ma thí người ta muốn ngươi chết chết thả ta ta cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch thả ta ta không muốn chết cứu ta có người hay không nhanh mau cứu ta ta sẽ không bỏ qua ngươi ma thí người làm quỷ cũng sẽ không b ư ơ n g tha ngươi theo ma hồn cờ mở ra phong ấn vô số o a n hồn từ bên trong chen trúc mà ra thế lương quỷ hảo vang vọng tiến tế vô số người đều có thể nghe được thanh âm cực kỳ phẫn nộ sợ hãi tuyệt vọng hoán hận dài đến trăm vạn năm lâu giam giữ là cá nhân đều sẽ hoán hận húng chi những ngày hay là đã từng c ự n giả bị làm nhục như vậy có thể nào không phẫn nộ nhìn qua đầy trời hoan hồn à ạ t r ộ n trận mắt hấp hồn hắn từ bên trong thấy được thật nhiều người quen có từng theo hắn kể vai chiến đấu tiền bối hoặc đạo hưu có bạn trí thân của hắn bọn hắn đoan hồn lại còn không có rời đi vẫn luôn bị ma thí người phong ấn tại ma hồn cờ bên trong chịu đủ tra tấn hốt c ư ớ n g đây đều là chúng ta tiền bối đều là đã từng là thượng thương đánh đổi mạng sống chiến sĩ vậy mà đem bọn hắn đoan hồn cầm tù tại ma hồn cờ bên trong đi qua trên trăm vạn năm còn không có luân hồi ma thí người người đ á n g chết à à t r ộ t tức giận quát cái khác tà tộc nhao nhao lộ ra tức giận biểu lộ nếu như trước đó cấp tốc tại bất đắc dĩ mới chiến đấu mà bây giờ là chân chính sinh khí ma thí người ngược đái tà tộc đáng chết tội bên trên giết ma thí người chỉ cần hắn chết những người khác căn bản không có uy hiếp à à t r ộ t lạnh giọng mở miệng nhìn về phía mấy vị khác đạo tổ ngay vậy những cái t i ê đạo tổ trọng trọng lần đầu đã sớm hẳn là vây giết trần lan bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt、vua. trần lan cái này nhất có uy hiếp không chết bọn hắn làm sao thắng hiện tại tốt tổn thất một vị la tạp tạp mới nhớ tới vây g i ế t nhưng cũng không tính quá muộn theo ạ ạ t r ố t một câu vô số t à tộc hướng phía trần lan bay đi muốn vì chết đi t à tộc báo thủ nhi nữ hoa bọn người thấy thế nhao nhao vọt tới bảo hộ chủ nhân kinh thiên ma thần tức giật quát cái khác hai vị ma thần trọng trọng gật đầu chiến đấu lần nữa khai hỏa nhưng lam tin h tất cả mọi người vẫn là lâm vào trong thế yếu thực lực hoàn toàn không ngang nhau lúc này trần lan nhìn về phía tôn nộ không chuyến ô n nói bắt đầu thi hành đi ngay vậy tôn nộ không xứng sở trận trọng trọng gật đầu tức giận hô to tiêu diêu tông đệ tử nghe lệnh bắt đầu hủy diệt tà tộc kế hoạch theo tôn nộ g không tiếng nói qua đi vô số đệ tử nhao nhao lưu lại từng cái xuất r a công nghệ cao xuống ống mặt đất càng là đi ra rất nhiều đệ tử lấy ra pháo đài nhắm ngay trên trời tà tộc nhìn thấy những vũ khí này cùng pháo đài tà tộc bọn họ lập tức xứng sở đây không phải bình t ư ợ n g tinh vũ khí cùng pháo đài sao nã pháo ba tôn nộ g không một tiếng ôm xong vô số người khai hỏa từng đạo năng lượng xạ tuyến từ x u n g ống cùng trong pháo đài bắn ra ầm vô tận xạ tuyến quét ngang tà tộc khói bùi nổi lên m ộ n phía nhưng đợi đến khói bùi t ắ n đi những cái kia tà tộc vậy mà lông tóc không tổn hao gì thậm chí khí tức đều mạnh lên không ít thấy thế đám người giật n ả y cả mình vậy mà thí sự đều không có những cái kia đều là có được đạo đế hoặc đạo tổ uy lực vũ khí trần lan vi h í p mắt hai con ngươi hắn đánh giá thấp những này tà tộc hấp thu năng lượng hạn mức cao nhất không nghĩ tới liền nói tổ uy lực năng lượng xạ tuyến đều có thể hoàn toàn hấp thu một bộ này công kích không chỉ có không có tổn thương đến tà tộc ngược lại làm cho đối phương năng lượng trong cơ thể càng nhiều thất sách ha ha, ha các ngươi thật sự là ngu xuẩn còn gì nữa không Lại đ ế n đ i ể m ạ ạ t r ộ n ngửa đầu c ư ờ i tám o c ư n h ư vị tiền bối nhanh c h à n g cứu n i ệ n chương năm trăm bốn h ư ơ i tám chư vị tiền bối nhanh chóng cứu viện vô số nắm giữ pháo đài cùng súng ống người nhao n h a u hướng súng ống cùng pháo đài truyền tâu ma khí bọn hắn đều là người ma tộc đương nhiên cũng là tiêu diêu tông đệ tử những vũ khí này đều đã cải tạo qua biến thành tích hợp nhất tại ma tộc vũ khí nhìn thấy những ma tộc này đem ma khí truyền tâu h đi vào ạ ạ chột tê cả ra đầu vậy mà vận dụng ma khí ma khí này hảo chết không chết lại là khắc chế bọn hắn nhưng rất nhanh ạ ạ chột khoe miệng có chút dâng lên hắn nghĩ tới trần lan vừa mới l à như thế nào giải quyết vấn đề chính mình học để mà dùng là có thể ầm ầm theo vô số pháo đài n á pháo ạ ạ chột nhanh chóng phất tay một đạo đường hầm không gian hiện ra ở trước mặt hắn ha ha ha ma t h í người còn phải đa tạ ngươi nếu không vô số tà tộc như rượu bị đứt dây bình thường từ trên trời ra xuống từng cái rơi ẩm ẩm trên mặt đất mặt sau đó lại mượn phần chật vật đứng lên làm sao có thể ta rõ ràng mở ra đường hầm không gian a a c h ộ t kinh ngạc mở miệng đ ỗ n g nhiên một ngụm máu tươi phụ tới nửa quỳ trên mặt đất những năng lượng kia xạ tuyến làm sao lại lược qua đường hầm không gian trực tiếp oanh kích bọn hắn cái này không hợp với lẽ thường ha <cười> ha a a c h ộ t ngươi cho rằng ma đ ế đại nhân không nghĩ tới vấn đề này tân thiên tứ lúc này từ trong đám người đi ra cười lạnh nhìn xem a a chốt cái này bở hữu gờ trần lan đã sớm nghĩ đến cũng để bọn hắn cải tiến cho nên bọn hắn hướng bên trong tăng thêm đá không gian có thể khóa chặt được nhân không nhìn không gian trong nháy mắt đến liền xem như đường hầm không gian cũng vô pháp cải biến năng lượng xạ tuyến vị trí công kích cái này ạ ạ chột còn muốn học để mà dùng thật sự là b u ồ n cười ngay vậy ạ ạ chột sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống lần này bêu xấu thì tính sao các người vẫn như c ũ g i ế t không được chúng ta ạ ạ chột lạnh d ọ g quát lần nữa xuất lĩnh đám người xuống tới thương thế của bọn hắn khôi phục nhanh chóng sen lẫn ma khí năng lượng xạ tuyến thì như thế nào trong giết đ ư chốc n lát a ạ chốt lệnh giọng mở miệng nhìn về phía mấy vị khác đạo tổ chư vị cùng nhau xuất thủ chấn áp hắn trong chốc lát a ạ chốt ném ra một đầu màu lam dây thừng nhanh chóng bay đến mỗi cái đạo tổ trong tay lại tự động tách ra trần lan vi hít mắt hai con người dây thừng này có hạn chế không gian năng lực cùng chấn áp công hiệu nếu như bị khấu trụ trong cơ thể hắn lực lượng liền sẽ bị hạn chế mặc dù uy hiếp không lớn nhưng hắn không thích bị trói buộc mấy người gật đầu trong nháy mắt phân tán chỗ đứng vây quanh trần lan dần dần tới gần không biết tự lượng sức mình trần lan nhàn nhạt mở miệng hai ngón khép lại trong miệng nhắc tới phong lôi băng hỏa ma h u y ê n b ắ t phương câu theo hắn thoại âm rơi xuống ma hồn cờ rung động không thôi bốn đạo linh hồn từ bên trong bay ra theo thứ tự là phong lôi băng hỏa bốn vị hồn tướng vẫn luôn tại ma hồn cờ bên trong tu luyện nhưng không có bản thân ý thức sẽ chỉ nghe theo trần lan mệnh lệnh chủ nhân bốn vị hồn tướng đồng thời quý gối trần lan trước mặt ôm quyền hô đi đổi bắt bọn hắn nghe vậy bốn vị hồn tướng lập tức nhìn về phía mấy vị đồng thời thi t r i ể n ra thần thông trong khoảnh khắc thiên địa rơi xuống tuyết bay nhiệt độ bỗng nhiên xa suốt tựa như băng thiên tuyết điệu cái này cực hẳn nhiệt độ vậy mà để ạ ạ t r ộ t mấy người từ từ kết băng những này vậy mà cũng có đạo tổ thực lực ạ ạ t r ộ t kinh ngạc mở miệng bốn vị này hồn tướng lại có đạo tổ thực lực chỉ là hồn tướng diện chính là ta cùng lưỡi đao chiến tướng sao lại sợ bọn hắn một vị tạt tộc đạo tổ cười lạnh mở miệng n ắ m trong tay đại đao liền phóng tới một tên lôi hồn tướng một đao chém vào x u ố n dưới và n h cái kia hồn tướng trong nháy mắt nổ tung cùng lưỡi đao chiến tướng nợ nụ cười cái này không khỏ Cái kia lời này vừa nói ra mấy vị khác đạo tổ mặt lộ kinh ngạc lại là đồng loại của bọn hắn nói cách khác cái này bùn cái có thể là bọn hắn cùng thế hệ đạo hữu cũng hoặc là tiền bối luyện hóa mà thành ma thí người người đơn giản chính là ác ma a à chốt giận giữ hết vậy mà bắt bọn hắn đồng loại đến luyện hóa thành của tướng quá tàn nhẫn ha ha ở trước mặt các ngươi ta vẫn là một tân binh viên đâu trần lan cười lạnh nói thượng thương làm sự tình so với hắn muốn tàn nhẫn gấp mấy vạn thật đúng là có ý tốt nói hắn a mặc dù nghe không hiểu trần lan nói chính là cái gì nhưng bọn hắn bao nhiêu có thể từ trong giọng nói nghe được trần lan tại âm dương quái khí bọn hắn ăn bọn hắn a ạ chốt trầm giọng mở miệng bắt lấy trước mặt phong hồn đem liền bắt đầu cắn ướp mấy vị khác đạo tổ thấy thế có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn là đem nó thôn vệ chật chật chật ngay cả đồng loại đều ăn ngươi còn không biết xấu hổ nói ta tàn nhẫn a ạ chốt trần lan lắc nếu không phải trần lan bức bách bọn hắn cũng sẽ không đem đồng loại của mình thôn vệ thượng thương t à tộc rất ít tự g i ế t lẫn nhau đại đa số cũng là vì thượng vị mới tàn sát đứng lên đoàn kết của bọn họ lực ngưng tụ rất mạnh hiện tại thôn vệ đồng loại để bọn hắn cực độ b ồ nôn n bi thương phẫn nộ việc đã đến nước này nên kết thúc trần lan ánh mắt trong nháy mắt lạnh leo xuống tới một tay bước lên thôi động ma hồn cờ buộc phát ra vô tận ma khí uy áp trong nháy mắt mà lâm chấn ma hồn cờ phát lực vô số hoan hồn tuôn ra bắt đầu quấn quanh ạ ạ trộn bọn hắn đối diện với mấy cái này tả tờ quan hồn mấy người bọ đơn giản không đành lòng đem nó giết chết, nhưng vì mạng sống, cũng chỉ có thể từng cái bắt lấy đem nó thôn p h ệ có thể thôn p h ệ đi vào oan hồn sen lẫn ma khí tại trong cơ thể của bọn hắn sao động để bọn hắn linh hồn đau nhức kịch liệt thân hình lảo đảo muốn ngã đáng chết đau quá những oan hồn này đã không thuộc về bọn hắn đừng thôn p h ệ toàn g i ế t à à t r ộ t giận d ữ hét cầm lấy lưỡi dao đem oan hồn từng cái chém chết lại lợi dụng đặc thù bí pháp thôn p h ệ năng lượng của bọn hắn khiến cái này oan hồn không có khả năng lại phục sinh vậy bọn hắn nếu như tự giết lẫn nhau lời nói đây chẳng phải là phân không ra thắng bại cho tới bây giờ mới biết được bọn hắn có khắc chế đồng loại biện pháp nhưng cũng chỉ là hắn một người hiếu kỳ thôi đây hết thể nên kết thúc bớt ra lệnh một tiếng ma hồn cờ buộc phát cường đại h ấ p lực ạ ạ t r ộ t mấy người thân hình lập tức bất ổn l à tạp tạp đã chết chư vị tiền bối nhanh chóng cứu việt ba ạ ạ t r ộ t tức giận giống to hắn hiểu được bọn hắn đánh không lại ma thí người chỉ có thể vệ binh chương năm trăm bốn mươi chín ngũ hành tôn giả thị huyết quảng tôn tà mị hoàng hậu theo ạ ạ trộn gầm thét qua đi bầu trời chuyển đến hơi thở càng khủng bố trần lan đột nhiên ngầm đầu ánh mắt n g ư n g trọng nữ hoa cùng bản cổ đám người nhất thời ngầm đầu kinh ngạc nhìn lấy thiên c u n g tới khí tức này so với chúng ta đều muốn khủng bố nữ hoa trầm giọng mở miệng người đến tuyệt đối là thượng thương bên trong thực lực siêu cường tồn tại so với bọn hắn còn cường đại hơn thượng thương thực lực là bọn hắn không làm biết hay cũng không biết sẽ có hay không có siêu v i ệ t đạo tổ tồn tại mà lúc này đến đây vô cùng có khả năng chính là siêu viện đạo tổ là tạm tạp vậy mà đều chết xem ra ma thí người lại mạnh lên hử La trong ạ tạp p phế n chốc lát ba đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện rơi vào tà tộc trước mặt theo thứ tự là một cái nhìn qua trung niên nam nhân xinh đẹp nữ nhân non nớt hài đồng cung nên thị huyết của tôn tà mỹ hoàng hậu ngũ hành tôn giả tà tộc bọn họ chăm miệng một lời hô to thanh thế n g ậ p trời đinh hai nhức bóc làm cho vô số thân người tâm rung động trần lan sắc mặt â m trầm nhìn xem ba người kia trên người bọn họ khí tức cực kỳ khủng bố năm đó hắn đại chiến thượng thương thời điểm chưa thấy qua ba người này các vị tiền b ố i ba à à chột bọn người tránh thoát ma hồn cờ c h â n áp hướng phía ba người chạy tới đột nhiên ma hồn trong cờ bay ra vô số đầu vờn quanh hắc khí xiềng xích đem mấy người quân quanh cấp tốc kéo về treo ở ma hồn cờ trước giống từng cái bị treo lên gà vịt đang dãy rụa ba người ánh mắt chuyển hướng trần lan trong đó nam nhân trung niên trầm gi xem ra ngươi chính là ma thí người tại hạ ngũ hành tôn giả ngưỡng mộ đại danh đã lâu ha ha cái này ma thí người dáng dấp thật đẹp trai thôi t ỷ t ỷ rất ưa thích ta m ị hoàng hậu che miệng phát ra âm h i ể m cười nhắm lại hai con ngươi cực kỳ tính xâm lược ánh mắt nhìn chằm chằm trần lan cùng hắn nói lời vô dụng làm gì giết nhanh đi về giao nộp cái kia non nớt h ả i đồng lệnh dọn mở miệng gọi ra hai thanh to lớn chiến nào n ắ m trong tay cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp ta chính là thị huyết của tôn cố ý đến đây lĩnh giáo năm đó làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma thí người nhìn xem ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu trần lan nhìn xem ba người sắc mặt nghiêm trọng ba người này khí tức đều phi thường cường đại thực lực chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn đến tột cùng là cảnh giới gì b ảnh gặp trần lan trầm mặc không nói t h ị huyết cùng tôn lách mình đi vào ma hồn cờ trước x o n g đao l ấ y xuống trong nháy mắt cắt đứt c h ó i buộc gạ ạ chốt mấy người x i n g xích đem bọn hắn mang theo trở về trần lan cấp tốc thu hồi ma hồn cờ gọi ra ma thần kiếm xem ra ba vị là khăng khăng muốn cùng ta một trận chiến vậy liền phóng n g ự a đến đây đi nơi đây không t i ệ n chúng ta chuyển sang nơi khác ngũ hành tôn giả cười nhạt mở miệng vung tay lên bốn người lập tức biến mất không thấy gì nữa thấy thế, thế. nữ hoa cùng bản của bọn người mặt lộ âm trầm trần lan bị mang đi đối mặt chính là ba vị so đạo tổ còn cường đại hơn đ ự c nhân hắn nên làm cái gì ha ha ha ha có ba vị tiền bối xuất thủ ma thí người hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn cũng không phải la tạp tạp bọn hắn so la tạp tạp cường đại mấy lần không chỉ à à chột cười ha hả nhìn về phía cái khác tà tộc bên trên thừa dịp ma thí người không tại giết những người đó ba vị tiền bối thực lực đã siêu việt đạo tổ nửa bước cảnh giới kia không có khả năng đánh không lại ma thí người bọn hắn chỉ cần phụ trách tiêu diệt những người khác ma thí người giao cho ba vị tiền bối liền có thể bốn ngũ hành tiên đây là ngũ hành tôn giả mở tiểu thế giới ở chỗ này không có bất luận kẻ nào cái dây nhưng bởi vì ngoại nhân thăm ra ngũ hành tôn giả mất đi khống chế tiểu thế giới năng lực hai vị cùng nhau ra tay đi ngũ hành tôn giả cười nhạt nói tốt ta lên trước thị huyết cuồng tôn nhẹ r õ quát trong nháy mắt tới gần trần lan đao quang lấp lóe mang theo hủy thiên diệt địa khí tức trần lan cấp tốc đưa tay lấy kiếm cùng nhau cản chỉ nghe âm vang một tiếng thân thể của hắn có chút ối lượng ánh mắt hiện lên một k i a kinh ngạc thật là khủng khiếp lực đạo nếm thử đao công của ta như thế nào thân thể nho nhỏ lại nắm một đôi to lớn chiến nào đối với trần lan cùng chặt đứng lên c mười phần điên cuồng trần lan liên tiếp ngăn cản có thể bộ pháp lại không ngừng lui về sau xem ra ma thí người bất quá cũng như vậy thôi xa xa ngũ hành tôn giả lắc đầu cười lạnh nói hán nguyên lai tưởng rằng làm trên thương rất nhiều tà tộc sợ hãi nhân vật cường đại đến c ỡ nào hiện tại xem ra cũng liền bình thường lại bị thị huyết cuồng tôn tên kia đánh cho chật vật như thế đừng có gớp ta nhìn hắn tự a hồ còn chưa dùng hết toàn lực ta m ị hoàng hậu nói ra con mắt chăm chú nhìn xem trần lan trần lan mỗi một kích tuy nói đang lùi lại nhưng biểu lộ không có quá nhiều biến hóa lộ ra mười phần nhẹ nhõm không có gì bất ngờ xảy ra hắn là đang đợi thị huyết c ù n g tôn sơ hở đột nhiên trần lan động tàm ị hoàng hậu khỏe miệng đi theo dâng lên hắn tìm tới sơ hở tại thị huyết c ù n g tôn liên tục chặt mấy vạn đao thời điểm trần lan vẫn luôn đang quan sát động tác của hắn thẳng đến hai tay của hắn dơ cao chiến đao chuẩn bị cho trần lan trọng kích thời điểm phần bụng xuất hiện sơ hở ma thần chém trần lan k h ẽ quát một tiếng một kiếm hướng thị huyết c ù n g tôn phần bụng chém tới kiếm khí lăng lệ tung hoành m à đi trong nháy mắt đánh bay thị huyết q u n g tôn thị huyết q u n g tôn bay rớt ra ngoài đập ầm ầm rơi xuống mặt đất trên mặt đất trượt mấy vạn giảm hắn cúi đầu nhìn về phía mình phân bụng một đạo huyết hồng vết kiếm cực kỳ dễ thấy năng lượng phun trào bắt đầu khôi phục lại cực kỳ chậm chạp phía trên ma khí tại c h ố n g cự nghe nói ma thí người ma khí có thể khắc chế năng lượng của chúng ta hiện tại xem ra thật sự là như vậy thị huyết cùng tôn con mắt hiện lên hồng quang ngự a khí lãnh đạm còn có chút sinh khí hắn rất lâu không bị qua bị thương hiện tại cảm nhận được thống khổ để hắn rất tức giận sự tính bắt đầu có ý tứ đi lên ta bị hoàng hậu che miệng cởi trộn nàng thích nhất chính là xem kịch chúng ta không cần rút sao ngũ hành tôn giả trầm giọng mở miệng hẳn là ba người cùng nhau lên đi đánh giết ma thí người mà không phải tại cái này xem kịch ngươi có thể lên à, không nói không để cho ngươi nói ta chỉ là nhìn thị huyết c u ồ n g tôn tên hắn kia đánh cho khởi kình không muốn đi nhúng tay tôi h chẳng lẽ lại hắn còn có thể bại bởi ma thí người ta mỹ hoàng hậu nhún vai nói nàng tới chính là xem cho vui chỉ là ma thí người còn muốn ba cái đồng loạt ra tay cái này mất mặt hay không a nàng phụ trách mỹ lệ liền tốt xử lý rắc rời chuyện này hay là để thị huyết c u ồ n g tôn cùng ngũ hành tôn giả hai người đi làm đi nghe được ta mỹ hoàng hậu lời nói ngũ hành tôn giả sắc m ặ tâm trầm hai đánh một đối phó một cái thực lực so với bọn hắn thấp người đây quả thật là thắng mà không võ hai người các ngươi đ ừ n g nhúng tay để cho ta giết hắn cái này ma thí người rất hợp ta khẩu vị lúc này vang lên thị huyết c u ầ n tôn thanh âm chỉ gặp hắn hai con ngươi huyết hồng rỗi ra đầu lưỡi đỏ thám liếm môi một cái nhìn về phía trần lan lướt ầm ầm ra đến để cho ta nhìn xem ngươi thực lực mạnh nhất ma thí người t r ư ơ n g năm trăm năm mươi kinh khủng nội tính t r ư ơ n g năm trăm năm mươi kinh khủng nội tính gặp thị huyết c u ầ n tôn lấp loe mà đến trần lan toàn thân vờn quanh lôi đình thân hình lấp loe không thấy cùng thị huyết quần tôn lôi kéo bành bành bành trong không gian đa o quan g kiếm ảnh không ngừng lấp lóe chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng lôi kéo trên đường triển khai kịch liệt công kích thiên địa đ ạ i trấn không gian bạo liệt ma thí người ngươi cũng sẽ chỉ chạy sao t h ị huyết cuồng tôn âm thanh lạnh lùng nói hắn không kiên nhẫn được nữa đối phương một mực tại lôi kéo hắn làm hắn kinh ngạc chính là trần lan tốc độ dĩ nhiên thẳng đến đều cao hơn hắn không có c h ă n g qua thời khắc cùng hắn giữ một khoảng cách thực lực của hắn rõ ràng so trần lan mạnh vì sao sẽ còn đuổi không kịp đâu hắn thậm chí cảm thấy đến trần lan không có dùng ra toàn lực có loại đang đùa bỡn cảm giác của hắn rất là phi lòng trần lan không nói hắn đang thử thăm dò thị huyết cùng tôn thực lực đối phương rất giàu hạn từ đầu đến cuối không có bộc u phát toàn bộ thực lực để hắn cảm thấy thất vọng hắn cảm thấy ba người này đã siêu việt đạo tổ c h ỉ ít một chân bước vào cảnh giới kia bật cửa cho nên muốn thăm dò ra toàn bộ thực lực nhìn xem cảnh giới kia đến tột u cùng cường đại c ỡ nào xem ra chỉ có thể dừng lại xuất ra toàn bộ thực lực mới có thể biết được đáp án nghĩ đến cái này trần lan đ ỗ n g nhiên ngừng lại thấy thế thị huyết cùng tôn nở nụ cười xem như ngừng chịu chết đi thị huyết quần tôn thân hình lấp l o a tới gần song đao nổi lên huyết quang một tôn pháp tướng xuất hiện tại sau lưng đồng dạng cầm trong tay song đao khí tức gâm lanh khủng bố thương nguyện diện trong chốc lát sắc trời đột nhiên tối một vòng nửa tháng hiện lộ mà ra trận ma đến là hai vòng loan đ a o tàn ảnh đánh tới trần lan lấy kiếm ngăn cản và ảnh trần lan bị đẩy lui mấy trăm vạn dặm một c ư ớ c d i ấ m ở thương cung ngừng lại thị huyết quần tôn cũng đã đi vào trước mặt hắn lần nữa vung đ a o trần lan hai con ngươi lạnh lẽo một đạo kiếm khí lướt tầm ầm ra một đá lôi hỏa hoa sen hư ảnh hiện lộ tại sau lưng lôi hỏa ma chém kiếm khí oanh kích thị huyết quần tôn lấy song đao ngăn cản nhanh lùi lại mấy triệu mét sau lôi đỉnh bạo hưởng vô số đạo lôi đình vây quanh thị huyết c u ồ n g tôn từng đầu ma khí hắc long vờn quanh ở bên cạnh hắn c u ồ n g b ã o g m n u ố t không gian rung động tiếng sấm không ngắt t ầ m vang theo lôi quang tiêu tán lông tóc không hao tổn thị huyết c u ồ n g tôn hiện lộ mà ra h uy lực nhỏ một chút đây là đang cho ta gãi n g ứ a ngữa sao thị huyết c u ồ n g tôn cười lạnh nói nghe nói ma thí người thực lực c ư ờ n g đại bây giờ xem xét cũng liền bình tường h thôi thuộc về sấm to mưa nhỏ trông thì ngon mà không dùng được ga bỗng nhiên nụ cười của hắn ngưng kết những mày bạo trần lan ra lệnh một tiếng thị huyết quảng tôn thân thể nhiều chỗ trong nháy mắt bạo tạc thật giống như đạn bắn vào trên nụt thể một dạng tiên huyết hắn bị quỳ một chân trên đất miệng mẹ tiên huyết kinh dị rung động lúc nào bên trong thương hắn vậy mà không có chút nào phát giác ngay tại vừa mới hắn bị lôi đình anh kích thời điểm vết thương băng liệt những ma khí kia liền thừa cơ chui vào trong cơ thể của hắn vận sức chờ phát động mới nên đòn cái này liên tiếp không ngừng bạo tạc nổ gãy mất hắn tất cả kinh mạch căn cốt có ý tứ là ta xem thường ngươi sau đó nên tăng lên một chút khó khăn hy vọng ngươi có thế để cho ta đánh cái thông khoái thị huyết quần tôn đứng vậy thương thế khôi phục nhanh chóng khí tức kéo lên thân thể từ từ lớn lên hắn bắt đầu làm thật nhà thị huyết quần tôn vậy mà làm thật khôi phục bản thể ta bị hoàng hậu nhữ m ạ y đạo nói đến cái này thị huyết quảng tôn cũng là người đáng thương sở dĩ bảo trì hài đồng bộ g á n g cũng là bởi vì lúc nhỏ phụ mẫu đem hắn vứt bỏ còn sót lại tại trong vũ trụ hắn bằng vào năng lực của mình trở nên bây giờ mạnh như vậy nhưng như cũ tâm hoài hy vọng muốn tìm đã từng phụ mẫu lại sợ phụ mẫu không nhận ra hắn lớn lên bộ g á n g vẫn bảo trì hài đồng bộ g á n g nhưng mà cũng sẽ có rất nhiều chủng tộc nhìn thấy hắn bộ g á n g kia từ đó p h ấ t lờ thật tính không biết thực lực của hắn mạnh đến mức dọa người theo thị huyết quảng tôn thân thể từ từ lớn lên trở nên thân cao trăm mét bộ mặt cũng phát sinh biến hóa nhai răng nếp miệm huyết hồng sáu cái mắt to bên hông mọc ra mấy đầu bén nhọn cánh tay giống như là chân nện còn có một đôi như biên bức giống như cánh những n à y ta tộc bản thể đều cùng yêu m à không sai biệt l ắ m khủng bố thật đúng là xấu xí ra hỏa trần lan nhàn nhạt mở miệng ngay vậy thị huyết quần g tôn giống giận gào thét hắn hận nhất chính là người khác nói hắn xấu hoa ngôn n sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đau x o á t thị huyết quần g tôn biến mất không thấy gì nữa trần lan con người hơi co lại tốc độ thật nhanh biến trở về bản thể đằng sau tốc độ vậy mà lật ra gấp đội ngay cả hắn đều không có thấy rõ ràng và Cùng thị n bên g huyết ả i q cùng tôn cái kia to lớn thân hình trọng lực rơi xuống đất mặt đất kịch liệt rung động một cái hố sâu hiện lộ mà ra uy lực thật là không khiếp biến trở về bản thể lực lượng tốc độ của hắn đều mấy lần tăng trưởng thực lực viễn siêu tại ta trần lan kinh ngạc mở miệng xem ra cần phải bên trên át chủ bài ma thí người nhận lấy cái chết thị huyết c u ầ n tôn tựa như như đạn pháo từ hố sâu bay ra hướng trần lan doanh quyền m à đi trần lan cấp tốc triệu hoán vạn thú pháp tướng một quyền đáp lại b à ảnh song quyền đụng nhau mặt đất trong nháy mắt băng liệt hai người đồng thời lùi lại thiên địa vỡ ra mây trên trời bị tách ra hai nửa mặt đất sớm đã hình thành k h e nước tách ra hai người vậy mà có thể đỡ ta một q u y ề n có chút ý tứ thị huyết c u ầ n tôn nghe răng nết miệng n ở nụ cười lại lần nữa đánh tới trần lan ánh mắt theo sát hắn hắn tại lĩnh hội nếm thử có thể hay không đem thị huyết quần tôn chiến đấu động tác lĩnh hội du nhập vạn thú pháp tướng cái này tạt ộ c theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là thú một loại. không ị bao lâu thị huyết quảng tôn cùng trần lan đối kháng bên trong trần lan từ lúc mới bắt đầu rơi vào hạ p h o n g từ từ trở nên tương xứng hắn đã thành công lĩnh hội thị huyết quảng tôn động tác dung nhập vạn thú pháp tướng ở trong thực lực lại lấy được tăng lên ngươi vậy mà có thể đem ta lực lượng dung hội quảng thông ngươi thật đúng là khủng bố a thị huyết quảng tôn kinh ngạc mở miệng hắn còn là lần đầu tiên gặp nộ tính cao như thế người có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu động tác của hắn dung nhập pháp tướng thu hoạch được lực lượng của hắn trách không được nhiều như vậy tà tộc đều sợ hai hắn liên tả vương đều để mấy người bọn hắn cần phải đánh g i ế t ma thí người đem nó đầu lâu mang về nguyên lai là sợ hắn trưởng thành kiến thức đến trần lan t i ề m lực trưởng thành sau thị huyết quảng tôn thì càng sẽ không để cho trần lan còn sống đã như vậy ngươi phải chết thị huyết quảng tôn lạnh giọng mở miệng bên hông bén nhọn cánh tay bắt đầu đâm về trần lan trần lan con ngươi hơi co lại nhanh chóng nhanh gửi lại gọi ra ba thanh lưỡi dao bắt đầu dung hợp kẻ nào chết còn chưa nhất định. Trưng giết. Trưng giết. dần dần đánh giết. Trưng 551, dần dần đánh、giết. ba kiếm hợp nhất hoàn toàn mới ma thần kiếm xuất thế mà khi thị huyết c u ồ n g tôn nhìn cẩn thận đằng sau trận mắt hốc mồm thanh kiếm này vì sao như vậy nhìn q u o n mắt thị huyết c u ồ n g tôn kinh hô một tiếng ngũ hành tôn giả cùng tà mị hoàng hậu nhao nhao nhìn về phía trần lan trong tay ma thần kiếm thân thể chấn động mạnh một cái nếu như ta không nhìn lầm đây có phải hay không là tà vương kiếm tà mị hoàng hậu rủi rủi con mắt hai con ngươi dần dần trừng lớn kinh ngạc mở miệng là chính là tà vương kiếm không có khả năng nhận lầm là bị lạc tạp tư trộm đi thanh kia tà vương kiếm tại sao lại tại ma thí người trên tay ngũ hành tôn giả kinh ngạc nói đông nhiên hắn nghĩ tới cái rất không có khả năng ý nghĩ chẳng lẽ nói lạc tạp tư chính là ma thí người nếu là như vậy ma thí người vì sao cường đại như vậy thượng thương vì cái gì nhằm vào hắn hợp tình hợp lý bởi vì tả vương kiếm đối bọn hắn thượng thương tả tộc tới nói có chí mạng khắt chế tả vương tuy nói là bọn hắn đế vương nhưng đã từng cũng là thượng thương kiên kỵ nhất sợ hai định nhân phía sau bị tấn công xông đến mới bị tả vương thu làm thủ h ạ những chuyện này không ai biết tất cả mọi người coi là tà vương là tà tộc tự nhiên đ ả n sinh đ ế vương kỳ thực không phải vậy dù sao tà vương không phải tà tộc hắn là từ bên ngoài đến chủng tộc đến nay bọn hắn cũng không biết tà vương là chủng tộc nào không có khả năng lạc tạp tư là tà vương hậu đại hắn có một nửa tà tộc huyết mạch người trước mắt này không có chút nào tà tộc huyết mạch chỉ có làm ta buồn nôn khí tức ta mị hoàng hậu lắc đầu nói tà tộc ở giữa chỉ cần mùi liền có thể phán đoán có phải hay không đồng loại cái k i ê cỗ tà ác âm trầm khí tức là không cải biến được bất luận kẻ nào đều bắt chước không đến độc thuộc về tà tộc mùi một bên khác thì huyết cùng tôn đã lui lại ra kinh ngạc lại kích động nhìn xem trần lan trên tay kiếm thân thể đều bởi vì hưng phấn mà rung động người thanh kiếm này từ đâu mà đến sẽ không sai đây là tà vương kiếm nếu như giết ma thí người cầm tới thanh này tà vương kiếm như vậy hắn chính là mới tà vương liền mang ý nghĩa có nhiều hơn tài nguyên từ khi tà vương tàu h ỏ a nhập ma chết về sau vị trí kia liền là ai có thể sử dụng tà vương kiếm ai liền có thể dùng vẫn luôn là tà vương hậu đại có thể sử dụng phía sau bị lạc tạp tư đánh cấp đằng sau liền biến thành năng lực giả tòa ai thực lực mạnh nhất người đó liền có thể khi tà vương nhưng nếu như tà vương kiếm một lần nữa trở về như vậy lại có thể tiếp tục lấy kiếm phong vương ai có thể sử dụng tà vương kiếm người đó là mới vương chờ chút thị huyết quần tôn đông nhiên nghĩ đến cái gì đông nhiên nhìn về phía trần lan vừa nhìn về phía ma thần kiếm kinh ngạc mở miệng vì sao ngươi có thể sử dụng thanh kiếm này lời này vừa nói ra xa xa ngũ hành tôn giả cùng tà m ị hoàng hậu cũng kịp phản ứng ma thí người vì sao có thể sử dụng tà vương kiếm đây không phải là tà vương huyết mạch mới có thể sử dụng sao chẳng lẽ người này cũng là tà vương hậu đại tà vương dòng dõi có bao nhiêu bọn hắn cũng không rõ ràng dù sao hiện tại còn sống tà vương hậu đại nhiều đến vạn người đây là sơ bộ thống kê tà vương phong lưu phăng khoáng ngày đêm tiêu ca tử tự đa là bình thường mỗi cái cường giả đều có rất nhiều dòng dõi bởi vì bọn hắn muốn bồi dưỡng càng mạnh dòng dõi khi người thừa kế cho nên liền sẽ điên cùng sinh con liền ngay cả trần lan đời thứ nhất cũng không biết t hai họa bao nhiêu nữ nhân muốn sinh hạ một cái lợi hại hải tử chỉ là càng là cường giả càng khó có hải tử bởi vì năng lượng trong cơ thể đã qua tại khổng lồ phổ thông nữ tử căn bản là không có cách tiếp nhận cũng vô pháp dung hợp sinh con chỉ có song phương đều là lực lượng ngang nhau thực lực mới có thể có cơ hội sinh hạ dòng dõi nhưng may mắn cũng là có thể dung hợp thành công trần lan không nói một tay cầm kiếm ma khí mãnh liệt mà ra hai con ngươi trở nên hắc cám không ánh sáng khi tức thẳng bức thị huyết của tôn âm lãnh c ủ g bố vậy mà mạnh lên nhiều như vậy quả nhiên là tà vương kiếm mặc dù không biết ngươi là thế nào có thể sử dụng thanh kiếm này nhưng sắp là của ta thị huyết của tôn cười lạnh nói t a vương kiếm hắn tình thế bắt buộc không thể để cho khát máu da hỏa này thu hoạch được tà vương kiếm chúng ta không nổi ngũ hành tôn giả lệnh giọng mờ miệng Đại trong h h ủ chốc lát vô số đẳng mạn từ mặt đất bay lên như mãng xà giống như phóng tới trần lan rốt cục nhịn không được sao trần lan gặp hai người khác xuất thủ cấp tốc né tránh đẳng mạn lần này khó giải quyết ba vị thực lực siêu nhiên tồn tại kinh khủng đồng thời đậu thủ hắn không biết có thể hay không ngăn cản nhưng hắn không sợ hãi chính cũng được có thể những dây leo kia liên tục không ngừng vào tới hắn huy kiếm đem nó bổ ra lại là hai đầu hỏa lòng thủy long đánh tới khi tức khủng bố hắn nhảy lên một cái thuận thế tránh thoát và anh song long va chạm chấn động ra đến từ đó bay lít nha lít nhít màu vàng mưa t r â m tốc độ không gì sánh được nhanh chóng trần lan không kịp trốn tránh mở ra đường hầm không gian đem nó nứt hết và anh bỗng nhiên t r u n g quanh giấy lên lửa nóng h ừ n g h ự c đem hắn vây quanh nhiệt độ cực cao mặt đất bùn đất đem hắn vây quanh hình thành một viên bóng muốn lợi dụng nhiệt độ cao cho hắn đun sôi trần lan chỉ là một kích liền anh mở ngũ hành tôn giả tất cả thế công chật lui ra đến nhìn xem trước mặt ba người thần s ắ c bình tĩnh kỳ thực nội tâm đang suy tư như thế nào phá cục thực lực của ba người này đều mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều cứng đôi cứng sợ là rất không có khả năng chỉ có thể dần dần đánh g i ế t ma thí người bàn giao ngươi thanh kiếm này từ đâu mà đến giao ra có thể để ngươi chết thương khoái thị huyết quảng tôn lạnh giọng mở miệng ngũ hành tôn giả cùng tà mị hoàng hậu đầy mắt tham lam nhìn xem ma thần kiếm bọn hắn đều muốn muốn liền đến cầm đi t r ầ n lan nhàn nhạt mở miệng đã như vậy liền thành toàn ngươi trong nháy mắt thị huyết quảng tôn tới gần trấn lan có thể một giây sau trấn lan lại đem trong tay ma thần kiếm ném ra ngoài mở đ ư ờ ngay hầm không g i hướng hướng thế thế, tại thị huyết quần tôn khoảng cách đường hầm không gian chỉ kém một t cm xa thời điểm bỗng nhiên bay không nổi mắt cá chân giống như có đổ vật gì tại lôi kéo hắn nhìn lại phát hiện đăng mạn trói buộc hai chân của hắn không cách nào lại tiến lên một bức tà vương kiếm là của ta ngũ hành tôn giả cười lạnh nói trước thị huyết quảng tôn một bước vọt vào đường hầm không gian còn có ta ta bị hoàng hậu cũng vào vào hai người bọn họ cùng thị huyết quảng tôn ý tưởng giống nhau ma thí người giữ lại phía sau lại giết hiện tại trọng yếu nhất là cầm tới tà vương kiếm ngay tại hai người đi vào trong chốc lát đường hầm không gian vậy mà đóng lại ngũ hành tôn giả ba thị huyết quảng tôn tức giận quát hắn không biết đường hầm không gian thông hướng chỗ nào nhưng dưới mắt đã đóng lại chính mình không cách nào đ ổ i kịp bỏ lỡ tà vương kiếm đáng chết ngũ hành tôn giả chờ hắn đi ra chắc chắn nó giết chi đứng giống lên tiến ta địa ngục chơi đùa lôi ma phần thiên chương 552, lôi ma phần thiên trong khoảnh khắc tinh hồng quỷ dị địa n g ụ c đem khát máu c u ầ n tôn kéo vào huyết hồng diễm lệ huyết nguyệt treo trên cao bầu trời đêm t i ê n tình im ắng xâm lâm âm lánh gió mát thổi phật mà qua nương theo lấy từng đợt ô nhà con quạ tiếng k ê u to hết thể lộ ra quỷ dị như vậy khủng bố khát máu c u ầ n tôn nhắm lại hai con ngươi hơi kinh ngạc nói lại là ảo ngộng có thể đi đến bước này người đều là người nổi bật xem ra là ta xem thường ngươi hắn liếc nhìn một phía cũng không có nhìn thấy trần lan những mày mở miệm giả thân giả quỷ ngươi đây là muốn đ i ệ hồ lý sơn sau đó đem ta chém giết n nên nói không nói ngươi mưu kế này là không tệ nhưng muốn giết ta chỉ sợ ngươi không có thực lực kia đ ỗ n g nhiên khát máu cùng tôn hướng phía xa xa xâm lâm s o n g đao chém vào xuống đao khí cùng tập mà đi đem xâm lâm bổ ra hai nửa một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra ngươi tới chính là trần lan chỉ gặp hắn cười nhạt đi tới ba đánh một ta có lẽ không có phần thắng nhưng đánh một giết ngươi đủ để nghe vậy khát máu cùng tôn cười ngửa đầu cười lên ha h a lại từ từ túi đầu xuống phát ra cười lạnh ha hà tiểu tử nên nói không nói ngươi can đảm lắm chính là cản rỡ tự phụ một chút bỗng nhiên hắn con ngươi hơi co lại quan sát tỉ mỉ trần lan hắn thấy được không giống bình thường một đạo khí tức trận lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm c h ắ c không được ngưỡng như thế càng rỡ nguyên lai tu chính là vô địch đạo vô địch đạo bất cứ lúc nào đều muốn duy trì tuyệt đối tự tin cho là mình vô địch thiên hạ thực lực như vậy sẽ tăng nhiều một khi sợ hãi hoặc khiết đảm tham sống sợ chết đứng lên liền không lại vô địch nhẹ thì đạo tâm tổn hại tiến vào hư thoát nặng thì cảnh giới rơi xuống mấy cái đại cảnh giới không gượng dậy nổi đợi ta phá đạo tâm của ngươi k h t máu cùng tôn lạnh g ọ n vừa quát khí tức buộc phát mạ ra không gian lập tức bạo liệt ảo mộng bất ổn thế thế, trần lan con ngươi hơi co lại. đối phương cũng có ảo mộng đ a o là vực mở trong khoảnh khắc mặt đất rung động trần lan đốn cảm giác không ổn nhảy lên một cái treo trên bầu trời nhìn xuống phốc thử đột nhiên vô số mùi đ a o sắc bén từ dưới đất toát ra đâm về trần lan hắn lại lần nữa bay lên mới né tránh một ít không đến một lát mặt đất đã tất cả đều là n ô ra đ ạ i đ a o lít nha lít nhít căn bản không có địa phương có thể đứng phong mang tất lộ khát máu cùng tôn đứng ở bên trong cười lạnh nhìn xem trần lan đây là ta ảo mộng ở chỗ này ngươi biết hưởng thụ thiên đau vạn quả tư vị hai cái ảo mộng dạng này liền không cách nào tùy tâm s ở dụng k h ô n g chế tính mạng đối phương chỉ có thể l i ề u mạng trần lan vốn nghĩ đem khát máu c u ầ n tôn kéo vào ảo mộng sau đó giải quyết không nghĩ tới đối phương cũng có tiểu tử cho ta xuống tới khát máu c u ầ n tôn vung tay lên vô số lưỡi đao trong nháy mắt nhắm ngay trần lan hướng nó bay đi lưỡi đao không ngừng nô ra đâm về trần lan hắn không ngừng lùi lại tinh chuẩn tránh đi hắn tâm niệm khét động sắc trời trở nên đỏ như máu từng cái tiểu quỷ trống rông xuất hiện bọn chúng cầm trong tay cái kìm cái kéo tới gần khát máu tôn, có ý tứ, lại là quỷ vật hơn nữa còn mang theo sinh sôi không ngừng phát tắc Khát máu bỗng t ô nhiên c ư l phía sau lưng bị cái kéo xe qua sen lẫn ma khí cái kéo dễ như chở bàn tay mở ra khát máu cùng tôn làng ra tiên huyết phun ra ngoài bị đau hắn một quyền vung đi nhanh chóng chợt lui ra đến hơi không có chú ý hiện trường tiểu quỷ vậy mà nhiều đến và cái đem hắn vây quanh không đường có thể trốn vô số cái kéo ở trên người hắn xe qua tiên huyết dâng trào vết thương t h ồ n g chất cung ngay. k hai á máu t tôn gầm cùng lên giận dữ, vô lươi dữ, số o đem những t ể u quỷ tay tóm n đ chặt lấy sông đao khát máu cùng tôn rất là kinh ngạc trần lan lược đạo đã vậy còn quá lớn lưới đao không nhúc nhích tí nào huyết đao lang thiên khát máu cùng tôn giận dữ h ế t một thanh huyết hồng đại đao hư ảnh từ phía sau hiện hiện hướng phía trần lan một đao bổ xuống đây là hắn số lượng không nhiều mạnh nhất thần t h ô n g có thể chống đỡ được một chiêu này người một tay có thể đến được trần lan hiện tại không chỗ có thể trốn một khi chúng chiêu không chết cũng nửa tàn khát máu cùng tôn khỏe miệng khanh nhết phảng phất đã thấy trần lan bị bổ ra hai nửa tràng cảnh bang chỉ ngay binh khí va nhau thanh âm ma thần kiếm xuất hiện tại trần lan đỉnh đầu đem nó cản lại tà v ư ơ n kiếm ngươi không phải ném đi sao k h t máu cùng tôn kinh ngạt nói một kiếm xe qua thần thống của hắn bị vỡ nát trần lan hơi dùng sức tránh thoát nhanh lùi lại đến sau tay cầm ma thần kiếm lanh liệt nhìn xem khát máu c n g t ô n chẳng qua là động tay chân không nghĩ tới các ngươi những tên ngu xuẩn này không phát hiện được trần lan cười lạnh nói hắn lợi dụng biến hóa đại đạo thay đổi một thanh cùng ma thần kiếm giống nhau như lúc hàng nhái đi ra sau đó đem nó ném ra nó khí tức ngoại quan không có chút nào khác nhau l ừ a cái kia hai người ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này chính hợp ý ta khát máu c n g t ô n cười to nói lần này tốt tà vương kiếm tại cái này ma thí người cũng tại cái này đãi hắn giết trần lan đo được tà vương kiếm trở về nhất định có thể thu đến vô số tà t ộ c sùng kính phong hắn làm vương ma thần chém trần lan vung vẩy ma thần kiếm kiếm khí lăng nhiên chặt đứt vô số lơi đao thẳng bức khát máu cùng tôn mà đi và ảnh vanh chúng khát máu cùng tôn nhưng hắn lại lông tóc không tồn hao gì bị song đao cản lại lúc ngừng một đao khát máu cùng tôn cười lạnh một tiếng thời gian đình chỉ trần lan không n ú c ních hắn trong nháy mắt tới gần trần lan một đao vung đi thẳng bức cổ họng tại trong lúc nguy cấp trần lan giải khai thời gian đình chỉ cấp tốc dơ lên ma thần kiếm đỡ được cái này trọng lực một kích trong nháy mắt bay rớt ra ngoài thời gian của người đại đạo vậy mà cùng ta tương xứng nhanh như vậy liền giải khai khát máu một khi thời gian ngừng lại đối phương thời gian đại đạo nếu không phải rất nhuẩn n h u ễ n lời nói không có nhanh như vậy giải khai càng là tạo nghệ cao người càng nhanh giải khai cao hơn người thậm chí sẽ không nhận thời gian đ ỉ n h chỉ ảnh hưởng h ã n k h ổ luyện trăm vạn năm thời gian đại đạo mới lĩnh hội đến cảnh giới này trần lan vậy mà cũng là luận thời gian đại đạo ngươi có thể không sánh bằng sư phụ ta trong khoảnh khắc trần lan trên thân bộ phát nhiều loại khí tức liên tục không ngừng đạo lực linh khí ma khí tràn vào ma thần kiếm cách này lôi ma phần t i ê n một kiếm vung đi kiếm khí lăng lệ tung hoành mà đi liệt diễm bỗng nhiên nước h á y lôi đỉnh vờn quanh trong đó mấy cái ma lòng gạo thét mà ra một tôn to lớn ma thần pháp tướng xuất hiện tại sau lưng tay cầm lưỡi dao hướng khát máu cùng tôn trọng lực bổ tới khóa không gian định băng phong thiên hạ khát máu cùng tôn hai chân bị đông cứng không cách nào đ à o thoát chỉ có thể ngạch k h á n g chút tài mọn phá cho ta ba chương 553, m a huyên chém n h ậ t n g u y ệ t vô quang chương 553, m a huyên chém n h ậ t n g u y ệ t vô quang khát máu cùng tôn nổi giận gầm lên một tiếng khi tức buộc phát mà ra, muốn chấn vỡ đóng băng có thể kiếm khi đã đến, đến trước mặt chỉ có toàn lực ngăn cản hắn dơ cao sông đao lưỡi kiếm đánh tới đánh vào trên sông đao cảm nhận được cái tia cường đại lực lượng kinh khủng khát máu cùng tôn phát ra gầm thét trần lan vi h í p mắt hai con người đại thủ đệ ép phát tướng lực đạo lại mạnh lên mấy phần cái này kích cho dù r ế t không được khát máu cùng tôn cũng nhất định phải để hắn trọng thương b à n h khát máu cùng tôn dưới chân đóng băng băng liệt hắn b ị c h nửa quỳ cánh tay điên cùng rung động hắn có chút không chịu nổi tà vương kiếm tăng thêm ma khí khắc chế yếu đi rất nhiều thực lực của hắn huyết ma bạo khát máu cùng tôn nổi g i ậ n gầm lên một tiếng sau lưng hiện hiện to lớn huyết sắc h ữ ảnh không có ngũ quan chỉ có hình dáng thực lực của hắn bỗng nhiên tăng gọn vành ba song đao nổ tung kiếm khí có thể song đao lại ẩm vang pha hóa thành mảnh vỡ rứt xuống đất hỗn độn p h á p bảo c ự c phẩm vậy mà liền rách nát như vậy nát tả vương kiếm quả nhiên danh bất hư truyền nhìn xem p h á p bảo của mình nát một chỗ khát máu của n g tôn cũng không có khổ sở ngược lại hưng phấn kích động cái này biểu lộ tả vương kiếm chỗ cường đại nhẹ nhõm đem hắn bản m ệ n h p h á p bảo cho nát cái này sợ là đã đạt tới hồn bảo giai đoạn nếu như lại tìm được vũ trụ sinh mệnh chi quang chẳng phải là có thể luyện chế siêu thoát trí bảo thanh kiếm này chứ hắn ra không còn có thể là ai khác ta vương kiếm là của ta khát máu cùng tôn hai con ngươi đỏ bừng như là n h ệ bình thường lợi dụng bên hông gai nhọn hướng tr theo thanh â m hắn rơi xuống không gian có chút rung động có hiệu lực trần lan không được sử dụng bất luận cái gì đại đạo cấm chỉ đại đạo trần lan nhàn nhạt mở miệng đây là hai người bọn họ ảo ngộng song phương đều có thể hạ đạt lệnh cấm hai người đại đạo đều không thể tái sử dụng muốn triển khai thuần túy nhục thân thần thông linh thuật thực lực so đấu vay một tiếng hai người quyền nhận va nhau khát máu cùng tôn lấy quyền diện đối với tà vương kiếm vậy mà không rơi vào thế hạ phong ngược lại mơ hồ có áp chế trần lan xu thế hai người thân thể không gì sánh được tương cận khát máu cùng tôn nhìn xem trước mặt trần lan nhất miệng cười lạnh tà vương kiếm không phải ngươi có thể sử dụng đây là chúng ta t giết ta nó liền là của ngươi trần lan nhàn nhạt mở miệng đ ỗ n g nhiên con ngươi hơi co lại bởi vì khát máu cùng tôn bên hông gai sắc đâm tới hắn một cước đá ra v a n mở hai người khoảng cách vô tận ma khí cùng tiên thiên hỗn độn ba khí tràn vào ma thần kiếm tuy nói không cách nào sử dụng các loại đại đạo thân thể đã mất đi đại đạo gia trì nhưng ma khí cùng tiên thiên hỗn độn ba khí vẫn như cũ có thể áp chế khát máu cùng tôn n thế thế, cùng tôn quát lạnh một tiếng, trên thân hiện hiện một tầng Thế thế, khát quát một một máu May mắn theo à tộc mỗi người n đều l ĩ ngộ năng ma hắn không ngừng oanh quyển trần lan có chút khó mà chống đỡ vô ý bị khát máu c n g tôn bắt được sơ hở một quyền oanh đến phần bụng bay rớt ra ngoài tại mặt đất trượt mấy triệu mét mới dừng lại trần lan vi hít mắt hai con ngươi nhìn xem khát máu c n g tôn xem ra chỉ có thể vận dụng ma huyền chém chiều kia tiêu hao rất lớn không có đại đạo gia chỉ bên dưới không phát huy ra h uy lực mạnh nhất nếu như không thể đánh g i ế t khát máu c u ầ n tôn có thể sẽ bị bắt lại hư n h ư ợ c trong nháy mắt sau đó lâm vào bị động chiến đấu cũng không thể phân thần khát máu c u ầ n tôn lấp lóe đến trần lan trước mặt đấm ra một q u y ề n nhưng mà hắn thừa thắng sông lên hưng phấn để hắn xuất hiện sơ hở trần lan bắt lấy sơ hở này dùng hết toàn lực tránh ra một kiếm đâm về phía khát máu c u ầ n tôn bên hông đâm vào ma năng trong áo giáp đâm chúng l ụ c thể đông nhiên hắn cảm giác trong tay ma thần kiếm tại rung động phản phát nhận lấy một loại nào đó cảm ứng điên cuồng rung động tàn mắt ra ánh sáng màu đè khát máu cùng tôn bị đau hô to một q u y ề n oanh mở trần lan chính mình chợt lui ra đến hắn nhìn về phía bên hông không ngừng chảy máu ma năng áo giáp bị phá ra vừa mới trong n y mắt hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể bị nhanh chóng hấp thu nếu không kịp thời oanh mở trần lan hắn sợ là muốn bị hút chết một bên khác trần lan nhìn xem trong tay ma thần kiếm t ả n ra hào quang màu đen rất là đặc biệt phải biết hắc quang là rất ly kỳ quan mang mà lại hắn cảm giác đạt được hắn nắm chặt ma thần kiếm thời điểm có một cỗ cường đại lực lượng tự hô có thể từ ma thần kiếm bên trong bạo phát đi ra hắn cái thứ nhất nghĩ tới là thanh kiếm này có thể hấp thu tả tộc năng lượng sau đó lại lấy một loại nào đó hình thức buộc phát ra đi có lẽ chính là cái tia tả vương thần thông hắn nhìn về phía khát máu cùng tôn bên hông còn tại đồ máu năng lượng khôi phục chậm chạp quả nhiên thanh kiếm này có thể hấp thu tả tộc năng lượng c h ắ c không được những này tả tộc đều muốn nắm bắt tới tay không phải là vì đoạt lại tả vương kiếm mà là muốn lợi dụng thanh kiếm này thống trị thượng thường xem ra bọn hắn đều là có d ạ tâm trần lan n ở nụ cười khát máu cùng tôn chú ý tới thân thể có chút rung động hắn có chút sợ chẳng lẽ ma thí người đã biết tả vương kiếm bí mật khát máu cùng tôn nội tâm hoảng sợ hắn nguyên bản cảm thấy trần lan không biết chân chính phương pháp sử dụng có thể yên tâm cùng hắn đánh lại bởi vì lần này chó ngáp phải rồi để hắn lục lọi ra tới tà vương kiếm kinh khủng nhất tác dụng chính là có thể hấp thu tà tộc năng lượng cũng không biết đời thứ nhất tà vương đến tột u cùng là từ đâu thu hoạch được thanh kiếm này vậy mà hoàn mỹ khắc chế tà tộc hấp thu năng lượng có thể cho tà vương kiếm tăng cường mỗi một kiếm đều y lực vô tận còn có thể để kiếm loại thần thông tăng lên y lực chính là bởi vì khát máu cùng tôn run dậy để trần lan càng thêm vững tin thanh kiếm này chân chính diệu dụng khoe miệm của hắn khanh h t thân hình trong nháy mắt lấp lo xuất hiện tại khát máu cùng tôn trước mặt một kiếm đánh xuống đáng chết đừng tưởng rằng ngươi biết tà vương kiếm tác dụng đã cảm thấy có thể giết được ta khát máu cùng tôn lạnh dọn g quát xuất ra một thanh kiếm tới ngăn cản ma huyên chém nhật nguyệt vô quang trần lan nhàn nhạt mở miệng trong khoảnh khắc thiên địa lại biến huyết nguyệt tiêu tán lâm vào không có tận cùng hát cám chỉ có khát máu cùng tôn cái k i ê u hết h ồ n g hai mắt ở trong hát cám lơ lửng nhật nguyệt vô quang đây là tà vương thần thông chiêu thứ nhất ngươi vậy mà học xong khát máu cùng tôn hoàng sợ nói tà vương thần thông ma thí người vậy mà cũng sẽ đáng chết phối hợp tà vương kiếm thêm thần thông hắn hẳn phải chết không ngh trốn giải khai ảo mộng chạy đi đ ỗ n g nhiên hắn thân thể chấn động ảo mộng không giải được một khi song phương ảo mộng hình thành đối với đấu hình thức nhất định phải có người chết hoặc là trọng thương mới có thể giải khai nếu không không cách nào đơn phương giải khai đây chính là đại đạo không gian đối kháng quy tắc ông tiếng kiếm reo lên tại hát cám này đến cực hạn hoàn cảnh ở trong một đạo hàn mang hiện lên c h ậ t chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên khát máu cùng tôn tay trái ấn lấy cánh tay phải vết thương cánh tay phải của hắn đã nằm trên mặt đất không ngừng chảy máu đi ra người quốc a đây cho ta có bản lĩ quan minh chính đại chiến đấu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố bạo chuột thôn thiên kiến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố bạo chuột thôn thiên kiến k i ế m quang trong tàn ảnh khát máu c ù n g tôn không ngừng thụ thương hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể tại đại lượng s ó i mòn đã không cách nào duy trì hắn khôi phục t h ư ơ n g thế lại tiếp tục như thế hắn thật sẽ chết không cách nào phục sinh loại kia ma thí người ta sai rồi ngươi tha ta chỉ cần ngươi chịu buông tha ta ta làm c h â u làm ngựa cho ngươi ta thế nhưng là nửa bức thần đạo cảnh lời này vừa nói ra thế công ngừng lại huyết nguyệt một lần nữa treo lơ l ư n g thiên cung k h t máu của tôn bây giờ thảm tướng hiện lộ mà ra chỉ gặp hắn tứ chi hoàn toàn không có bên hông gai nhọn đã bị chặt h ô n g máu chảy đ ầ y đất hắn nằm trên mặt đất biểu lộ thống khổ dữ tợn thể nội năng lượng còn thừa không nhiều đại bộ phận đều đã tại ma thần kiếm bên trong thảm vô cùng t h ế thảm hắn đã vô lực tái chiến thần đạo cảnh các người đem cảnh giới kia xưng là thần đạo cảnh trần lan nhàn nhạt mở miệng quả nhiên còn có cảnh giới càng cao hơn thần đạo đạo tổ phía trên cảnh giới nhập đạo phong thần trở thành đạo này người thứ nhất cần mở đường cửa nhập đại đạo thần lộ k h ê u chiến đã từng bước vào đại đạo này tiền bối chỉ cần khiêu chiến thành công một vị liền có thể nhập thần đạo cảnh đạo nguyên gia tăng thực lực tăng nhiều khát máu cùng tôn vội vàng mở miệng hắn nhìn ra được trần lan đối với cái này thần đạo cảnh cảm thấy rất hứng thú nếu như hắn chăm chú trả lời có lẽ có thể lưu lại một cái mạng chỉ cần mình có thể còn sống ngay khác báo thù không tính là mượn hắn không lo lắng linh hồn của mình bị trần lan k h ô n g chế loại hình tà tộc không sợ nhất chính là cái này chỉ cần bị ca ở tự diệt linh hồn sau đó lại khôi phục hết thể cấm chế k h ô n g chế đều sẽ biến mất đây là bọn hắn tà tộc thủ đoạn nửa bước kia là tình huống như thế nào trần lan hỏi hắn hiện tại còn không tính là nửa bước thần đạo cảnh nghị thoáng đạo môn cần câu thông cực hạn đại đạo thành tâm tỉnh giáo tự nhiên là có thể mở đường cửa có thể nhìn thấy mấy vị kia tiền bối đã coi như là nửa bước thần đạo cảnh nếu như đầu đại đạo này không người phong thần chẳng phải là không cần khiêu chiến trần lan hỏi nếu như là muốn khiêu chiến lời nói vậy cái này đầu đạo không có tiền nhân chính mình khi cái này người thứ nhất lại sẽ như thế nào loại tình huống này ta không rõ ràng hẳn là sẽ tự phong thần đạo vào đạo môn chính là thần đạo nhưng ba nghìn đại đạo tồn tại đã vô số năm tháng mỗi một đầu đại đạo đều có người bước vào không có khả năng không người ý nghĩ này là dư thừa khát máu cùng tôn thành thật trả lời hắn không dám giấu d i ế m hoặc lạ qua loa nghe vậy trần lan như có điều suy nghĩ đông nhiên tay nâng kiếm rơi một kiếm s ẹ t qua khát máu c n g tôn đầu lâu người khát máu c n g tôn cho dù bị cắt ra đầu lâu còn có thể như thường lệ nói chuyện hắn c h ấ n kinh nhìn xem trần lan nói chuyện không tính toán gì hết ha ha ta cũng không phải cái gì có tử trần lan cười lạnh nói nắm lên khát máu c n g tôn đầu liền bắt đầu siêu hồn một lát sau ký ức toàn bộ tiến vào trong đầu của hắn khát máu c n g tôn cũng đã mất đi giá trị một kiếm đâm vào hấp thu còn sót lại tất cả năng lượng sau khát máu của tôn không tiếng thở nữa từ từ hóa thành một sợi khói bùi tiêu tảng ra nửa bước thần đạo cảnh tuy nói rất mạnh thích hợp làm nô bục nhưng cũng liền như vậy đi trần lan bây giờ đã biết được thần đạo cảnh hắn trở về nói cho những người khác để tất cả mọi người đột phá thực lực tổng hợp liền có thể tăng lên trên mặt đất để lại khát máu cùng tôn nhận chữ vật trần lan đem nó lấy đi giải trừ hảo n g c mới ra đi liền nghe đến hai âm thanh n g ư ơ i lại còn còn sống khát máu cùng tôn đâu trước mắt xuất hiện hai người chính là ngũ hành tôn giả cùng tà mị hoàng hậu sắp mặt hai người đều cực kỳ phẫn nộ lại trần kinh tức giận là bọn hắn đuổi tới thanh kia tà v ư kiếm kết quả phát hiện là hàng giả hai người xem xét phía trên lưu lại khí tức là khát máu c n g tôn không sai bọn hắn đã từng đặt qua trong nháy mắt hít sâu một hơi làm sao có thể thực lực của hắn cao hơn ngươi vô cùng làm sao lại bị ngươi giết chết ngũ hành tôn giả kinh ngạc mở miệng nửa bước thần đạo cảnh bị đạo tổ giết chết Cái này t hai ậ t t không có đạo lý đi lý là vương k ế m người h định ấ t ta n là v ư ơ kiếm, khắc khát không nhiên giết miệng. Hai chế máu mị mở tự ta tôn, Ta chúng đánh cùng vấn hoàng lạnh rộng pháp hậu bảo, đề. là ánh mắt lập tức ngưng trọng xuống tới trần lan có thể giết được k hát máu cùng tôn tự nhiên là có thể giết bọn hắn hai cái hai chúng ta hắn chưa hẳn có thể giết ta bị hoàng hậu t r u y ề n âm cho ngũ hành tôn giả hai đánh một không phải là không có phần thắng ngũ hành tôn giả có chút do dự trần lan lại nói như muốn giết ta phóng ngựa đến đây đi nhưng không phải ở chỗ này trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn một kiếm bủ về phía thiên cung đem ngũ hành tôn giả thế giới trước mắt bổ ra một đạo đường hầm không gian hắn nhảy lên một cái bay vào đuổi hai người vội vàng đuổi theo m à thí người phải chết nếu để cho hiện n h ậ m tà vương biết có tà vương kiếm bọn hắn lại không có cách nào mang về lời nói vậy thì phiền phải bốn lam tinh đường hầm không gian mở ra trần lan từ bên trong bay ra đi theo phía sau hai người cùng nhau đi ra mà khi ngũ hành tôn giả cùng tà mị hoàng hậu hai người lúc đi ra bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt làm trấn kinh đến tà tộc vậy mà còn thừa không n h i ề u ngược lại là lam tinh còn có rất nhiều người sống chẳng lẽ ạ ạ chột bọn hắn không giải quyết được sao chi chi chi đúng lúc này một đạo tiếng kêu quái dị vang lên hai người theo tiếng nhìn lại lập tức quá sợ hãi chỉ gặp một đầu lông trắng chuột bự đứng tại trước mặt bọn hắn hai tay nắm lấy một cái tà tộc tại gắm n u ố t lấy ăn đến say xương ngon lành vũ trụ sinh vật bạo chuột bọn chúng chủng tộc này không phải đã sớm diệt tuyệt sao làm sao lại xuất hiện ở đây ngũ hành tôn giả hoàng sợ hô bạo chuột vũ trụ sinh vật h ắ n từng tại trên một bản cổ tịch nhìn qua liên quan tới sinh vật này ghi chép sinh ra ở bạo lực tinh một loại kỳ lạ sinh vật khủng bố thiên sinh thân lực còn có được tốc độ cực nhanh vừa ra đời liền có thể so với đạo tôn theo trưởng thành cao nhất có thể trưởng thành là thần đạo cảnh nghe đồn lực lượng của bọn chúng một trào có thể lật d i ệ t cùng cảnh giới bất cứ sinh vật nào nhất là lợi trào bất luận cái gì cứng rắn đồ vật tại bọn chúng trước mặt đều không đáng nhấc lên dễ dàng liền có thể bổ ra tốc độ càng là có được không gian đại đạo thuấn di không nói chơi không có gì không ăn nghe đồn tại ước vạn năm trước thượng thương liền nên đón một cái bạo c h u ộ t bị tàn sát mấy triệu tà tộc cuối cùng mới vây g i ế t trí tử may mắn đó là mẹ không có công cùng nó sinh sôi nhân giống hậu đại nếu không thượng thương liền d i tinh Có thể sinh vật xuất tại tinh, sinh hiện sao lại này làm làm đúng ã đã nhiều năm chưa từng thấy, nghe nói đã diệt tuyệt ngũ hành tôn ngươi nhìn, vậy có phải hay không thôn tiên kiến,、lại、còn có nhiều như chưa thấy, phải hay diệt giả, lại tuyệt mau có có vậy vậy. đ lúc này một bên tà mị hoàng hậu hoảng sợ hô to ngũ hành tôn giả vội vàng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại lập tức ngây ra như phóng chỉ gặp lít nha lít nhít thôn thiên kiến bạo chuột tại gặm nuốt tà tộc số lượng nhiều cho hắn hủ đến không biết làm sao chương năm trăm năm mươi lăm chém khát máu của tôn chương năm trăm năm mươi lăm chém khát máu của tôn làm sao lại thôn thiên kiến đồng dạng cũng là vũ trụ sinh vật sớm đã diệt、tuyệt. cùng bạo c h u ộ t cùng một cấp bậc bọn chúng vì sao cũng sẽ ở nơi này số lượng nhiều tối thiểu năm vạn còn trở lên ngũ hành tôn giả không dám tin nhìn trước mắt tình cảnh những này đã d i ệ t tuyệt vũ trụ sinh vật tại sao lại xuất hiện tại lam tinh cái này đã từng bị bọn hắn hủy d i ệ t thế giới cao nhất cũng chỉ bất quá là đạo tổ mà thôi không đối bọn chúng trên thân lại có ma khí là ma tộc ta bị hoàng hậu kinh ngạc mở miệng nàng cảm giác được những này thôn thiên kiến cùng bạo c h u ộ t trên người ma khí vạn phần kinh ngạc cái này làm nàng cảm thấy buồn nôn khí t ứ c nàng là sẽ không cảm giác sai chẳng lẽ ma tộc một mực tại âm thầm bồi dưỡng những vũ trụ này sinh vật ngũ hành tôn giả trần kinh vừa nghi nghi ngờ mở miệng không nên à nếu như bọn hắn có những vũ trụ này sinh vật trận chiến dịch kia căn bản sẽ không thua một cái bạo chuột đều có thể diệt mấy triệu tạ tộc nhiều như vậy bạo chuột cùng ngang nhau thực lực thôn thiên kiến chẳng phải là có thể hủy diệt thượng thương ma thí người năm đó nếu là có khổng lồ như vậy quân đoàn đã sớm hủy diệt thượng thương không cần đợi đến lúc này ngươi lai bọn chúng gọi là thôn thiên kiến cùng bạo chuột ta lúc này trần lan thanh â m vang lên hai người theo tiếng nhìn lại mặt lộ kinh ngạc nghi hoặc chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không biết ngũ hành tôn giả nghi hoặc mở miệng trần lan đọc cười lít nha lít nít h thôn thiên kiến cùng bạo chuột buông xuống trong tay tả tộc thân thể t à n p h ế đi vào phía sau hắn trang diện cực kỳ trắng quan hù đến ngũ hành tôn giả cùng ta m ị hoàng hậu hai người liên tiếp lui về phía sau bạo chuột sự tích bọn hắn mưa dầm thấm đất tiền bối bảo tồn chiếu ảnh lúc nhỏ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đã quen thuộc đến đừng lại quen thuộc bây giờ nhìn thấy chân chính bạo chuột xuất hiện tuổi thơ bóng ma sông lên đầu để bọn hắn cảm thấy sợ sệt thật sự là không nghĩ tới hai tên nửa bức thần đạo cảnh dĩ nhiên phải sợ chuột lao thử con kiến trần lan miệng cười một tiếng làm càn chế dê ước ngũ hành tôn gi bọn hắn là tà tộc tự nhiên biết hai cái này sinh vật đáng sợ nhưng càng đáng sợ chính là hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn trần lan ngươi lại như thế nào làm đến thuần phục hai loại sinh vật phải biết ngàn vạn vũ trụ chưa từng có người bán như thế sinh vật cũng căn bản không ai thuần phục được ngươi lại có thể thuần phục ngũ hành tôn giả đưa ra nhất là kinh ngạc nghi vấn hắn không nghĩ ra trần lan là thế nào làm được hai loại sinh vật sinh ra liền thực lực cường hãn mà lại bạo ngược nhất là bạo chuột tính tình mắng này gặp bất cứ sinh vật nào đều sẽ khâm phục vậy mà ngoan, ngoan khuất phục tại trần lan phía dưới cái này không hợp với lẽ thường ma tộc thật khủng bố như thế sao nghe vậy trần lan cũng là như có điều suy nghĩ nếu quả thật có ngũ hành tôn giả nói khủng bố như vậy hai cái này sinh vật tại sao phải tại làm tinh thế giới dưới lòng đất lại thực lực yếu ớt có thể làm cho hắn như vậy tùy tiện liền thuần phục việc này rất là kỳ quặc ca nhưng dưới mắt có thể không quản được nhiều như vậy bên trên an bọc chúng trần lan đạm n h ạ t mở miệng theo ra lệnh một tiếng bạo chuột cùng thôn tiên kiến mùa lên thấy thế hai người nhanh chóng lùi về phía sau còn lại ta tộc từng cái bắt đầu cầu cứu hai vị tiền bối nhanh cứu lấy chúng ta chúng ta không muốn chết t tiền bối đừng vứt bỏ chúng ta chúng ta không muốn chết đừng bỏ lại chúng ta hai người mắt không thấy ai không nghe thấy lập tức mở ra đường hầm không gian bỏ trốn mất dạng nhiều như vậy bạo chuột cùng thôn thiên kiến nhất định phải lập tức trở lại báo cáo đây đối với thượng thương tới nói là đại tha hại đến sớm chuẩn bị sẵn sàng t r à n g chiến dịch này lúc đến vội vàng đi cũng vội vàng chỉ có những người đã chết kia cùng tà tộc mới có thể chứng minh t r à n g chiến dịch này đến cỡ nào hung h i ể m chủ nhân ba tam đại ma thần từ phương xa bay tới cùng nhau quỳ gối trần lan trước mặt ô n quyền kích động trang m i ệ n g một lời đứng lên đi các ngươi đều không sao chứ trần lan đạm cười nói không có việc gì chỉ là ma tộc chết rất nhiều người chàng chiến dịch này chúng ta tổn thất nặng nề nhưng h l u â n hồi đánh p i phục sinh bậy đánh ư bạc nghiên cứu ra phù hợp ma tộc công pháp cũng chính là cái này vãng sinh luân hồi pháp chỉ thích dùng cho ma tộc Trần ba người h lần nữa chăm miệng một lời đây là bọn hắn hoàn chỉnh khẩu hiệu có khi đều sẽ phân nửa câu đầu cùng nửa câu sau tới nói ít thời điểm toàn bộ nói ra câu nói này chỉ biểu đạt một cái ý tứ đó chính là ma đế tại ma tộc ngay tại chỉ cần ma đế không chết ma tộc liền sẽ một một tại tuân theo tín nhiệm này bọn hắn mới một mực chờ đến hôm nay m à đế đại nhân chủ nhân lâm thanh huyền cùng đào hoa cũng bay tới một gối q u ỳ xuống trần lan khẽ gật đầu liền để hai người đứng dậy trần lan ngươi không có việc gì liền tốt ta còn lo lắng cho ngươi có thể hay không bị cái k i ê u ba cái t à tộc giết chết đâu thú tổ phi tới nhìn thấy trần lan lông tóc không tổn hao gì cũng là nợ nụ cười đa tạ quan tâm các ngươi không có sao chứ trần lan ôm quyền cười nói sau trận chiến này mọi người liền đều là chiến hữu có ngươi ma vật quân đoàn chúng ta đánh cho rất nhẹ nhàng thậm chí không cần chúng ta xuất thủ chỉ bất quá để ạ c h ọ chạy nữ hoa bay tới cv h hợp, chỉ chúng không khí hắn, chỉ có thể để hắn chạy lợi lập liền loại tức một trốn mất ta tức trốn. cảm giác của có i dụng nào dạng đến bảo đó để bỏ s u cũng bay tới giận dữ nói không thể giết cháu trai kia là hắn tiếp nối lần sau lại giết chính là lần này có thể còn sống đã rất tốt không nghĩ tới ngươi còn có dấu khủng bố như vậy sinh vật ngươi được làm đấy hoàng đế tới m ỉ m cười nói không nghĩ tới một cái đến từ ngoại thế giới người vậy mà lại như vậy hết sức bảo hộ lam tinh thật là làm cho ý hắn nghĩ không ra cũng làm cho chính mình cảm thấy xấu hổ dù sao trước đó vài ngày nhìn thấy trần lan lần đầu tiên hắn còn muốn giết đối phương đâu kết quả vẫn là đối phương cứu vớt làm tinh nguy cơ giải trừ lần này có thể chúc mừng một phen ban cổ cười nhạt nói không còn không có triệt để kết thúc trần lan bỗng nhiên mở miệng đám người nhao nhao nhìn về phía hắn biểu lộ lập tức ngưng trọng lên thượng thương đang liên hiệp rất nhiều tinh cầu chế tạo một kiện vũ khí bí mật vũ khí này có thể tùy tiện diệt sát bất luận cái gì đạo tổ thậm chí liền nói tổ phía trên thần đạo cảnh đều có thể tùy tiện diệt sát một khi chế tạo ra đến ngàn vạn vũ trụ sẽ hủy diệt húng chi thiên vực thượng thương xâm lân chúng ta làm tinh đ ò lại trả đòn chúng ta nên lập tức chuẩy tiến đánh tr chương năm trăm năm mươi sáu chiến dịch tạm dừng chương năm trăm năm mươi sáu chiến dịch tạm dừng trần lan nói có lý bọn hắn đánh tới chúng ta tự nhiên cũng muốn đánh lại bằng không lộ ra chúng ta dễ ước hiếp có thể thiên vực cũng không phải dễ đối phó như vậy lần này tới người khả năng chỉ là một góc của b ă n g sơn nếu như chúng ta phản công trở về gặp phải là càng c ư ờ n g đại càng nhiều đ ị c h nhân ha ha thì tính sao cùng lắm thì liền đem bọn hắn toàn dết sạch chẳng lẽ chúng ta không khi dễ còn không dám quay đầu đi làm bọn hắn đây coi là cái gì Sibiu, người tinh quá tình bức lử nữ hoa cùng b à n cổ cảm thấy việc này quá không ổn thỏa bọn hắn ở trên trời vực ngoại bồi hồi trăm vạn năm giết không biết bao nhiêu tà tộc vẫn như cũng nhìn không thấu thượng thương cùng thiên vực chân chính thực lực bọn hắn lần này đến đây khả năng chỉ là một góc của băng sơn nửa bước thần đạo cảnh chỉ là vừa bắt đầu phía trên có lẽ có chân chính thần đạo cảnh thậm chí cao hơn cảnh giới m ạ o m hội tiền đánh sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới dẫn đến toàn quân bị diệt mà si vu cùng thú tổ liền tính tình nóng này ưa thích chém chém giết riết hai người này hận không thể lập tức chơi lên đi đánh cho thiên vực cùng thượng thương đều cha gọi mẹ trần lan nghe đám người nghị luận như có điều suy nghĩ nữ hoa cùng bản cổ nói không sai s á c thực cần cân nhắc chu toàn tại đó là huyết c ù n g tôn trong trí nhớ có vô số cường giả bí ẩn thực lực đều cao hơn hắn thần đạo cảnh ở trên trời vực cùng thượng thương đã không phải là cái gì hiếm lạ rất nhiều người cũng đã đột phá kinh khủng hơn cảnh giới cũng sẽ có dù sao thượng thương tồn tại đã vô tận với nguyệt trong đó cường giả nhiều vô số kể ngủ say láo cổ đồng tùy tiện đi ra một cái cũng có thể diệt l à m tinh tất cả mọi người ngay cả hắn cũng không là đối thủ s á c thực còn chờ cân nhắc trần lan trầm giọng mờ miệng chật lại cười tất cả mọi người mệt mỏi trước sửa sang một chút hôm nay đ ạ t được chiến lợi phẩm chỉnh bị một chút tiến đánh sự tình ngày khác thương tháo thiết đi những người khác nghe vậy nhẹ gật đầu s á c thực hẳn là chỉnh bị một chút những n à y ta tộc cơ hồ mỗi người đều có nhận chữ vật bên trong tích chứa tài nguyên không thể đo lường đủ để cho mọi người tăng lên một đợt đại chiến lược nhất là l à m tinh người rất nhanh mọi người tự phát thanh lý chiến trường tất cả tài nguyên đều thu vào cùng nhau sử dụng cùng một chỗ tăng thực lực lên duy chỉ có trần lan một thân một mình đi tới hoang thiên liên giới nhìn xem ma tộc đám người bận rộn tổ kiến đã từng cái kia thượng cổ truyền thống trận hắn như có điều suy nghĩ đại trận này sắp thành hình nếu có thể sử dụng liền có thể thông qua đại trận này tiến về thiên vực cho dù không được đầu óc hắn cũng có thiên vực toa độ có thể chính mình bố trí lên cổ truyền tống trận tiến về con gái của ngươi ở trên trời vực cho nên ngươi không kịp chờ đợi muốn đi cứu nạn g đúng không đông nhiên một thanh â m tại trần lan sau lưng vang lên cho dù hắn không cần quay đầu lại đi xem cũng biết là ai làm sao ngươi biết trần lan bất đắc dĩ cười nói quay đầu nhìn về phía thu tổ không nghĩ tới chuyện này những người khác cũng biết phải biết ta cũng sẽ sư hồn lục soát cái tả tộc linh hồn biết được bí mật này thú tổ đứng chắc tay cười nhạt nhìn xem trần lan trận lại ngưng trọng nhìn về phía mặt đất thượng cổ truyền tống trận thượng cổ truyền tống trận nguyên lai、like、các ngươi đã sớm phát hiện truyền tống trận ngươi không nói là muốn một người tiến về là cũng không phải ta một người chỉ sợ không được đối phó không đến nhưng ta cũng không muốn liên lụy các ngươi trần lan lắc đầu cười khổ nói nguyên bản hắn là muốn cho mọi người cùng nhau đi một là báo thủ đánh lên thiên vực cùng thượng t h ư ơ n g hai là nữ nhi của mình mặc dù còn không xác định vậy có phải hay không nữ nhi của mình nhưng dù sao cũng phải đi xem một chút nhưng điểm thứ hai hắn không có nói cho những người khác hắn muốn âm thầm đi chấp hành muốn lợi dụng mọi người hoàn thành tư tâm của mình có thể nghe được n ữ hoa cùng bàn cổ lời nói sau hắn liền minh bạch mọi người có chỗ lo lắng dù sao bọn hắn không có mục đích khác đối với báo thủ bọn hắn càng muốn thủ hộ một viên tinh cầu sau đó an tâm đợi ai lại muốn đánh đổi mạng sống đi khiêu chiến hai cái thế giới không biết đối mặt không biết địch nhân cường đại đâu nhìn thấy những người kia do dự đằng sau trần lan liền cải biến tâm ý cùng để mọi người cùng hắn cùng đi t h i ê n vực không bằng tự mình đi chết cũng liền chính mình chết những người khác sẽ không bị hắn dính líu vào ta cùng người đi thú tổ mở miệng nói nghe vậy trần lan hơi sững sờ khoe miệng gánh ế c h cảm động ánh mắt nhìn xem thú tổ nội tâm t r o n mối cảm xúc n ổ ngang k h ô ngay biết nói cái、gì. Đừng có gì. Ta. Ta vậy thú tổ trần mặc không nói trần lan nói có lý thực lực của hắn không bằng trần lan nếu như đụng phải địch nhân cường đại hắn còn muốn trần lan tới cứu hắn một người dù sao cũng tốt hơn mang cái vướng vữ ở bên người đi nếu như là hắn cũng nghĩ như vậy càng ưa thích một mình tiến lên một thân một mình chỗ tốt chính là một người ăn no cả nhà không n ó i bụng trần lan một người không có nguy hiểm ai cũng không có nguy hiểm được chưa chúc ngươi may mắn nếu như cần hỗ trợ cứ mở miệng thoại âm rơi xuống thú tổ rời đi trần lan trong lòng chăm mối cảm xúc ngột ngang hắn hay là không có ý định liên lụy những người khác l a m tinh thực lực tổng hợp hay là quá yếu phản công trở về chỉ là tự tìm đường chết đi trước tìm vận mệnh lao đầu thiên vực sự tỉnh t r ư ớ c để một bên đi trần lan tự lẩm bẩm đối phương có phải là hắn hay không nữ nhi tạm thời còn không rõ ràng lắm người của thiên vực chắc chắn sẽ không giết nàng bởi vì muốn lấy ra sung làm c o tin sư phụ cùng chưa từng gặp mặt lại không biết thật giả nữ a nhi hay là t r ư ớ c cứu sư phụ mới được điều kiện trước tiên chính là tăng lên thời gian của mình đại đ ạ bốn thiên vực đường hầm không gian mở ra a ạ chốt mười phần chật vật từ bên trong lăn xuống đi ra hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bối rối lạo đạo phóng tới một tòa tháp cao ở trong đó có thiên vực chúa tể c h i vương thiên hoàng thiên hoàng đại nhân thiên hoàng đại nhân a ạ chốt một đường phi nước đại cao hơn đỉnh tháp tầng không ngừng kêu gào thiên hoàng tên trên đường đi vô số tà tộc đều có thể nhìn thấy hắn sói k ê bái không chịu nổi bộ dáng cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc đây không phải a ạ cho sao hắn không phải cùng la tạp tạp tướng quân đi d i ệ t sát ma thí người sao đúng a làm sao lại xuất hiện ở đây nhìn dáng vẻ của hắn thất kinh giống như gặp đại sự chẳng lẽ ma thí người còn không có giết chết ngược lại là bọn hắn xuất hiện sự cố không thể nào mấy c h ụ c ư c tà tộc đại quân mấy triệu chiếc diệt thế phi thuyền la tạp tạp tướng quân tự mình xuất quân xuất kích còn có mấy vị kia tiền bối làm sao có thể đánh không lại có thể cái này ạ ạ c h ộ t trở về quá kỳ quái trừ chiến bại ta muốn không đến nguyên nhân khác một cái không tốt dự cảm trong lòng mọi người dâng lên chẳng lẽ tà tộc đại quân tập vì sao chỉ gặp hạ ạ t r ộ t trở về nhưng không thấy la tạp tạp tướng quân chẳng lẽ lại la tạp tạp hàn bốn chết tại ma thí người trong tay chương năm trăm năm mươi bảy thiên hoàng quỷ vực chương năm trăm năm mươi bảy thiên hoàng quỷ vực thiên hoàng đại nhân ba ạ ạ chốt bịch một tiếng quỳ gối một cánh cửa lớn màu đen trước ôm quyền gầm thét cãi nhau còn thể thống gì trong khoảnh khắc uy áp giáng lâm ạ ạ t r ộ t tứ chi đứt đoạn trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất xương cốt tật nước năng lượng trong cơ thể bị áp chế không cách nào khôi phục thương thế hắn hoảng sợ hô to thiên hoàng đại nhân nhiệm vụ thất bại la tạp tạp tướng quân chết v ảnh cửa lớn màu đen đ m vang hướng về sau mở ra ạ ạ t r ộ t đống nhiên bay vào một cái đại thủ bóp lấy cổ của hắn trong nháy mắt sắc mặt v ỏ bừng hô hấp khó khăn ạ ạ t r ộ t nhìn xem trước mặt t à tộc manh mối mọc ra mắt r ọ c không có con mắt lại có một lỗ trống từng đầu như con run giống như đồ vật ở bên trong n ú p đ í c h làm người ta sợ hãi khủng bố la tạp tạp chết to lớn t à tộc phát ra linh hoạt kỳ ảo lại nặng nghề thanh â m giống như là trong hư vô vang lên thanh â m trực tiếp tại não hải vang lên chấn lòng người phổi à ạ chột thể xác tinh thần chấn động liền vội vàng gật đầu mở miệm là la tạp tạp tướng mà lại cái kia ma thí người còn có thôn thiên kiến cùng bạo chuột hai cái này vũ trụ sinh vật lời này vừa nói ra thiên hoàng rất cảm thấy chân kinh hai cái này sinh vật hắn không xa lạ gì nhất là người sau bạo chuột đã từng một cái bạo chuột đều tàn phá bừa bãi thượng thường không biết cái kia bạo chuột là bực nào cảnh giới dù sao ban đầu là mấy vị tiền bối cùng nhau chân áp mới đem d i ệ t s á t khi đó thế nhưng là chết mấy triệu nhiều tà tộc cái kia hai cái sinh vật cảnh giới thực lực như thế nào sơ bộ phán đoán tối thiểu là đạo tổ phế vật v ảnh à à chột bị một cỗ cự lực băng bay đi đập ầm ầm trên mặt đất trong nháy mắt p h u n ra một mụm máu tươi giống bãi bùn nhão nằm trên mặt đất hữu khí vô lực hắn xương cốt toán át năng lượng bị thiên hoàng áp chế căn bản khôi phục không được tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ chết chỉ là hai cái đạo tổ cảnh bạo chuột cùng thôn thiên kiến liền chẳng lẽ các ngươi nhớ năm đó cái kia thần đạo cảnh viên mãn bạo chuột đều bị chúng ta tà tộc chém giết ngươi thật sự là phế vật thiên hoàng l ệ n h dọ quát hai cái đạo tổ sinh vật đem hắn dọa thành dạng này thậm chí làm đạo bình chạy về đến đơn giản chính là ném đi tà tộc mặt ném đi hắn thiên hoàng mặt nên giết thiên hoàng đại nhân không phải hai cái là một trăm linh đồng à ta tận mắt nhìn thấy hơn nữa còn từng cái đế không không không đầu mỗi đầu đều có đạo tổ thực lực hắn thậm chí ngay cả cái kia thôn thiên kiến phòng ngự đều không phá nổi dẫn đến hắn trực tiếp phá phòng tranh thủ thời gian chạy về tới ngay vậy thiên hoàng rất là c h ấ n kinh lại có một trăm không không không đầu vũ trụ sinh vật mà lại tất cả đều là đạo tổ cảnh cái này lam tinh từ đâu mà tới đây a nhiều những sinh vật này không phải đã sớm diệt t u y ệ t sao đã không biết bao lâu chưa thấy qua tung tích của bọn nó một lần cuối cùng hay là ước vạn năm trước trận đại chiến kia chẳng lẽ ma thí người một mực tại âm thầm nuôi những vũ trụ này sinh vật liền vì hôm nay chẳng chiến dịch này khả năng này càng lớn ma thí người năm đó sau khi rời đi liền mai danh nhận tích trăm vạn năm nhiều không ai biết hắn làm gì không nghĩ tới âm thầm nuôi dưỡng nhiều như vậy vũ trụ sinh vật thật đúng là có thể chịu a lần này là hắn thất sách không có điều tra rõ ràng ma thí người toàn bộ thực lực liền phái người mạo mọi tiến công lúc này a ạ chột cảm giác năng lượng trong cơ thể phun trào đứng lên bắt đầu khôi phục thương thế từ từ liền có thể đứng lên lại bịt quỷ xuống thiên hoàng đại nhân lần này là chúng ta thất bại chờ ta nặng hơn nữa cả cờ trống hiệu triệu càng nhiều tà tộc tiến đến đánh giết cái kêu ma thí người y miệng thiên hoàng trở lại một t r ư ờ n g vỗ r a trong nháy mắt phiến phi á thác khắc tư lạnh vọng quát mấy chục ư c tà tộc đều đã chết ngươi còn có mặt mũi lại đi ngươi cho ta đi phòng tạm giam hảo hảo tỉnh lại đi sau đó liền không có chuyện của ngươi thoại âm rơi xuống hắn vung tay lên ạ ạ chốt trong nháy mắt không thấy thiên hoàng ngồi vào vương tọa ngón trỏ nhẹ nhàng đập lấy vương tọa l a can hai con ngươi nhắm lại như có điều suy nghĩ trong h thiên kiến cùng bạo chuột, hai cái này sinh vật mặc dù khủng bố, nhưng cũng không phải không cách nào đánh giết. Bá Thiên hoàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm linh hoạt ô n kiến cùng này cũng nào miệng, vật giết. t cái Diệu. kỳ mặc dù bạo bố, Bá ảo mở âm chốc lát một đạo bóng người to lớn c h ố n g rông xuất hiện hai đầu gối trọng lực quỳ xuống đất hô lớn b á d i ệ u bái kiến chủ nhân ngươi lập tức tổ chức thiên hoàng quân đoàn chế định đối phó bạo chuột cùng thôn thiên kiến kế hoạch tác chiến tăng cường huấn luyện ngay vậy bá d i ệ u trong nháy mắt ngầm đầu rất là kinh ngạc chủ nhân cái k i hai cái sinh vật không phải đã diệt về sau vì sao muốn chế định đối phó bọn chúng kế hoạch thiên hoàng không nói chỉ là một ánh mắt liền dọa đến bá dịu lập tức túi đầu hô là tuân nghe chủ nhân phân phó đi xuống đi bá dịu gật gật đầu lập tức biến mất không thấy gì nữa m à thí người không nghĩ tới ngươi còn cất dấu chiêu này sự tình càng ngày càng thú vị hy vọng ngươi có thế để cho ta tận h ư ợ m bốn thiên vực quỷ vực quỷ vương cung một chỗ trong phòng tối một vị lao giả ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn nhắm mắt tu luyện quỷ khí vờn quanh thân thể khí tức phi phạm bốn phía là vách đá cực kỳ an tĩnh không có bất cứ sinh vật nào tới quấy dày nhưng vào lúc này thanh em bên ngoài vang lên Quấy nhiều đến lời a ta bế quan, muốn chết. Lao phía ta, kia ma o ngoài hoảng to, giả vương trướng, giày giả giận gầm tiếng, lầm, đông xuống, vương nhân, ngài g đại việc nổi nhiên đại biết cái quỷ quấy quỷ quỷ quỷ muốn uy tu nếu được nhân. hôn lên nhân, phân n Đô chết. hô phó thí lâm, một cứ mà là là bế áp sợ t i này tức, vô luận n g i tại Lời lầm muốn gì, đều muốn đến n báo cáo. à vừa nói ra l a o giả đ ỗ n g nhiên mở ra hai con người nhìn ra phía ngoài thân hình nói lên liền tới đến quỷ tu kia trước mặt có tin tức gì nhanh chóng b ẩ m báo về quỷ vương đại nhân Tà tộc đại q u â ngay thảo phạt Tinh thất bại là tạp tạp thân tử đạo tiêu, nửa bước thần đạo cánh khát cánh đạo đạo bại Lam là nửa máu n bước c tôn chết, cũng đã l m Tinh xuất hiện thôn thiên kiến cùng chuột hiện kiến hai cái cùng n bạo à vậy ũ trụ sinh v t thiên hoàng phấn chiến dịch. lại nổi lên nộ, rằng n g cực kỳ sợ sẽ lão giả chừng lớn hai con người đ ỗ n g nhiên ngửa đầu cười ha h a ha ha h a t ố t quả nhiên đoán đúng người kia khí v ậ n phi phạm như thế nào như vậy mà đơn giản l i ế n chết đâu cái này chiến dịch trong thời gian ngắn là không thể nào lại có tà tộc phái vài tỷ đi qua lần thất bại này t thì thì là, là, là quỷ vương đại nhân không bao i cái ế t có h lâu quỷ tu rời đi lão giả nhắm lại hai con người nếp miệng lên dịp lan quả nhiên không để cho ta thất vọng à nhưng hy vọng ngươi đừng đến tiên vực tới liền đi không được nơi này đã không có người trong ấn tượng đơn giản như vậy chương năm trăm năm mươi tám nhập thanh một giới hóa phàm t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám nhập thanh một giới hóa phàm yêu vực yêu vương điện bẩm báo yêu vương ta tộc đại quân thất bại la tạp tạp chết thảm khát máu cùng tôn chết thảm đều là chết bởi ma thí người thủ hạ chỉ có ạ ạ chột chạy trốn trở về thiên hoàng giận dữ thính văn còn ra hiện bạo chuột cùng thôn thiên kiến hai loại vũ trụ sinh vật yêu vương điện bên trong đương kim yêu vương ngồi tại trên vương t o a n g a o lại lông mày mà nhìn trước mắt yêu tu thính văn vừa mới lời nói nội tâm của hắn trăm mối cảm xúc n ổ n ngang vị kia vẫn như cũng là cường đại như vậy diễn s á t tà tộc đại quân lại còn thuần phục thôn thiên kiến cùng bạo chuột hai loại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vũ trụ sinh vật đi xuống đi lại có ma thí người tin tức liền báo cáo là theo yêu tu rời đi yêu vương bình tĩnh nhìn về phía bên phải nhàn nhạt mở miệng nếu đã tới cứ việc nói thẳng đi yêu vương hảo nhãn lực cái này đều có thể phát hiện được ta tung tích không gian mặt mẹo đi ra một người nam nhân lông mày chữ nhất mụi rừng dưới miệng bên cạnh có k h ỏ a lông dài con hắn ngon trỏ cuộn tròn c o lông hèn mọc cười đi vào yêu vương trước mặt tại hạ thiên hoàng quân sư thiên sách mệnh sư nam nhân ôm quyền cười nói cũng không có q u á mức cúng nghe vậy yêu vương nhẹ gật đầu ta từng gặp ngươi cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái là thiên hoàng phái ngươi tới chính là thiên hoàng muốn mời yêu vương ngài phối hợp tiến đánh l a m tinh chỉ cần phái năm trăm triệu yêu tu liền có thể ha ha nghe vậy yêu vương bị chọc giận quá mà cười lên dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem nam nhân ngươi là coi ta đồ đẩn hay là nói các ngươi đang nói mơ năm trăm triệu yêu tu nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt mặc dù năm trăm triệu yêu tu không phải rất nhiều nhưng cũng không ít toàn bộ yêu vực cũng bất quá bách nước yêu tu mới mở miệng chính là năm trăm triệu thật sự là cho hắn tức giận cười yêu vương đây là ý gì nam nhân sắc mặt trong nháy mắt â m trầm trầm giọng mở miệng ta có ý tứ gì vừa mới vị kia y ê u tu lời nói ngươi cũng nghe đến chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng ta là cố ý cho ngươi nghe các ngươi vài tỷ tà tộc đều toàn quân bị diệt còn để cho ta phái năm trăm triệu y ê u tu đi cho các ngươi c h n cùng ngươi nhưng có biết nơi này là thiên vực cũng không phải ngươi yêu vương một người nói tính ngươi đây là muốn chống lại thiên hoàng mệnh lệ nam nhân lệnh giọng mở miệng lời nói tràn ngập uy hiếp có gan liền khai chiến ta yêu vương cùng bách nước yêu tu căn bản sẽ không sợ các ngươi yêu vương lệnh giọng mở miệng đứng lên uy áp buộc phát mà ra trong khoảnh khắc nam nhân cảm giác xương cốt đau nhức phát ra trận trận tiếng bạo liệt lập tức cắn chặt hẳn r ă n g tiếp nhận uy áp tốt rất tốt chuyện hôm nay ta sẽ như thực bẩm báo thiên hoàng đại nhân nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đến yêu thoại âm rơi xuống lập tức liền có một tên yêu tu xuất hiện tại yêu vương trước mặt từ hôm nay phong bế yêu vực bất luận kẻ nào không được đi vào yêu t ộ c có thể tự do xuất nhập là yêu vương nhìn xem bên ngoài suy nghĩ ngàn vạn nhanh một trận đại chiến sắp mở ra hiện tại chính là xếp hàng thời điểm diễm lan hy vọng ngơi lừng để ta thất vọng thiên vực nên tẩy bài bốn người quyết định xong chưa một khi bắt đầu thật lâu đều không cách nào đi ra thẳng đến n g ư ơ i ngộ đạo sau khi thành công mới có thể đi ra ngoài vận mệnh lao nhân nhìn xem trần lan đối phương là tới tìm hắn bắt đầu lĩnh hội thời gian đại đạo trần lan đã quyết định đi vào thanh mục giới lịch luyện sư phụ có thể làm được ta tự nhiên cũng có thể trần lan nhàn nhạt mở miệng lần này t i ế n về không biết sẽ hao phí bao nhiêu năm thời gian chỉ hy vọng trong thời gian này lam tinh không cần nhận bất luận cái gì xâm lấn hắn không có ở đây chỉ sợ khó mà chống đỡ ngươi cần phải biết ở bên trong vượt qua vạn năm thời gian ngoại giới đều sẽ đi qua một năm thời gian một năm lan tinh có thể sẽ phát sinh biến cố ngươi người t h ư ờ n g cũng hoặc là tay chân huynh đệ cũng có thể chết ngươi không cách nào cứu vãn nghĩ thông suốt ta tin tưởng bằng vào ta ngộ tính không bao lâu liền có thể đi ra trần lan tự tin mở miệng ngộ tính của hắn cực cao t h ú n g chi hắn đối với thời gian đại đạo tạo nghệ cũng không phải rất yếu tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể bước vào thời gian đại đạo cực h ạ n được chưa đã ngươi đã hiểu rõ vậy ta liền mang ngươi tới đi thoại âm rơi xuống vận mệnh lao nhân liền dẫn trần lan đi v à hướng về phía trước thanh mục giới rất đơn giản chỉ cần ngươi từ bỏ hết thảy dù tâm đi c ả n ngộ thời gian đại đạo mang tới biến hóa t h ờ ngay i n vậy trần n h lan thân thể chấn động hắn cảm giác chính mình đối với thời gian đại đạo càng ngộ lại sâu không ít không hổ là sư phụ à vậy mà đã cảm ngộ sâu như vậy trần lan nhàn nhạt mở miệng sư phụ câu nói này để hắn được lợi rất nhiều đúng vậy à sư phụ ngươi có thiên phú cũng cố gắng cho nói ê n t h o n g trấn nhìn bắt, lan hướng phía thanh mục giới bay đi tại thân thức của hắn phía giới thế giới này tất cả tình huống liếc qua thế ngay không có, có thể lam tinh như vậy công nghệ cao càng cùng loại với thanh thiên tiến liên giới người người mặc đều rất như là trong kịch truyền hình cổ đại mới có t r ầ n lan gái này một thân áo bào đen ở bên trong không có chút nào không hài hòa cảm giác thậm chí nói là hoàn mỹ du nhập g n không bao lâu t r ầ n lan liền tiến nhập thế giới kia đi vào một chỗ thành t r ỉ trước nhìn xem chung quanh lui tới người bình thường trên người bọn họ không có chút nào tu vi khí thức tất cả đều là người bình thường để hắn rất có cảm khái tốt phổ thông thế giới cùng trước kia lam tinh mực dạng không có cao cao tại thượng tu tiên giả có thể một ý niệm nắm giữ phạm nhân tính mệnh hy vọng có thể ở chỗ này vượt qua và năm để cho ta thời gian đại đạo tiến triển tăng tốc đi trấn lan tự lẩm c ấ t bước đi vào thành trì cửa thành thủ vệ chỉ là đơn giản nhìn hắn một cái liền để hắn tiến vào không có cái gì mắt cho coi thường người khác cản đường tình tiết dung nhập phạm nhân liền có thể càng hào cảm hơn nộ g trần lan nghĩ đến vừa mới vận mệnh lời của lão nhân đem tu vi của mình triệt để phong bế trở thành người bình thường không cảm giác được linh lực cùng thể nội linh khí cùng bất luận cái gì đại đạo nhưng là nhục thể của ta hay là vô cùng cường đại chỉ cần không lộ ra tiên pháp gì liền sẽ không có người cảm thấy ta kỳ quái nếu muốn ở thế giới này tiếp tục chờ đợi đến tìm nơi thích hợp ở lại còn muốn có cái thân phận thích hợp trần lan thầm nghĩ nói chương ả m giác k năm linh h k trăm năm mươi chín tuổi trẻ thần y như t í h hứng. vậy trần lan theo tiếng nhìn lại trên người hắn không có thế giới này tiền tệ cơ bản đều là thiên tài địa bạo tu tiên dùng nếu như lấy ra khẳng định sẽ ở thế giới này gây nên sóng gió lớn cho nên còn cần thu hoạch được thế giới này tiền tệ hắn nguyên nghĩ chính là kinh thương hoặc là chữa bệnh dạng này có thể nhanh chóng lưu tài dán xếp lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền có sinh ý tới cửa thiên kim cộng thêm biệt thự có thể cho hắn ở chỗ này sống trăm năm sau đó lại đổi chỗ tiếp tục đợi dù sao trường sinh bất lão một khi bị người phát hiện thế giới này liền d u n g không được liền sẽ có rất nhiều phiền phức hắn trực tiếp đi qua tất cả mọi người tại vây quanh một tấm văn gỗ phía trên có dương chiêu mộ lệnh chiêu mộ y sư cứu lý ra lao ra trần lan không để ý người khác ánh mắt đem nó xe xuống cái này t á tiếp ngay vậy tất cả mọi người hít sâu một hơi người kia là ai nhìn qua tuổi trẻ t u ố n lãng lớn như vậy khẩu khí liền tiếp hã tiểu h ỏ a tử ngươi có chỗ không biết cái này lý ra lão gia bệnh trị được không tốt đã bệnh nguy kịch liền liên thành nội y sư giỏi nhất đều nói không có thuốc nào cứu được để lý ra tiết hai t h u ậ n thay đổi hiện tại lý ra bệnh gấp loạn chạy chữa nếu như t r ị cho ngươi không tốt có thể sẽ làm khó dễ ngươi cái này lý ra có thể không thể trêu vào à. nhìn mặt ngươi sinh hẳn là nơi khác tới đi cái này lý ra tại la hoàng thành cũng không phải tiểu gia tộc lừng lẫy nổi danh đại gia tộc bọn hắn có hơn phân nửa thành trì xí nghiệp tài lực thế lực đều rất mạnh trần lan cười nhạt một tiếng không sao còn xin chư vị cáo chi xin vị ta lý gia vị trí. Đám n g ư ờ phụ a i m thân ngài yên tâm ta đã toàn thành tìm ý sư thanh mục y lý quản những phế vật kia cứu không được ngài ta cũng không tin không ai cứu được ngài lớn như vậy trong khu nhà cao cấp một vị tóc trắng xóa sắc mặt trắng b ệ c h lao nhân nằm ở trên giường đứng bên cạnh một vị nam nhân trung niên cùng tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử lão nhân tên là lý quảng trí nam nhân trung niên là con của hắn lý đại minh còn có lý đại minh nữ nhi lý lị lị đúng vậy à g i a g i a n g à i nhất định có thể sống lâu trăm tuổi lý lị lị hai con ngươi hồng nhuận sơn phất đạo g i a g i a ngày thường đợi nàng tốt nhất rồi nàng không muốn g i a g i a rời đi mà trên giường lão nhân nghe được lời của hai người không nói gì hắn đã không còn khí lực nói chuyện mà lại hắn cũng biết tình trạng thân thể của mình đã đến không có thuốc nào cứu được trình độ cho nên hắn không có trách tội những ý sư kia chỉ có thể nghe theo mệnh trời lao da gia, gia chủ tiểu thư bên ngoài có cái tuổi trẻ tiểu tử tự xưng ý sư nói hắn có thể chị hết lao ra bệnh phải chăng để hắn tiến đến lúc này chạy vào một cái người hầu lý đại minh cùng lý lị lị đồng thời quay đầu đều nghe được mấu chốt trong đó điểm tuổi trẻ y sư phóng nhãn toàn bộ thành trì những y sư kia nào có tuổi trẻ phàm là tuổi trẻ y sư đều không đáng tin cậy nhưng dưới mắt tất cả y sư đều tìm chỉ kém nơi khác y sư không có tìm cũng chỉ có thể thử thời vận mời hắn vào đi lý đại minh trầm giọng nói mặc kệ tuổi trẻ hay là cao tuổi là cái y sư là được không bao lâu trấn lan liền tiến đến hai người nhìn thấy một bộ áo bào đen tóc trắp sơ tuổi trẻ lại dị thường vấn lãng trần lan sau đều là xứ sở nhất là lý lị lị trong n g á y mắt liền bị trần lan trên người c ố khí chất kia hấp dẫn nàng sống hai mươi năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tuấn lãng lại khí chất phi phạm nam sinh đương nhiên nàng không biết trần lan chính là tiên nhân khí chất tất nhiên cùng phạm nhân khác biệt xưng hô như thế nào các h ạ lý đại minh nhàn nhạt mở miệng trần lan trần lan hồi đáp ánh mắt đặt lên giường lão nhân trên thân liếc qua t h ấ y ngay ung thư là ung thư bao tử mặt c u ố i c h ắ c không được thế giới này y sư đều nói không có cứu đây là bệnh nan y ỉ làm sao có thể cứu được tốt ta gọi lý đại minh rất nhiều y sư đều nhìn không ra phụ thân ta bị bệnh gì không biết ung thư bao tử m à n c u ố i một loại kỳ lạ hẳn phải chết chi bệnh ta có thể cứu trần lan chen miệng nói không có cho lý đại minh nói tiếp trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một gốc linh dược nhìn về phía lý đại minh đây là thần dược là ta tổ tông lưu lại ngươi cầm lấy đi đun nấu nửa canh giờ cho hắn uống xong tất nhiên khôi phục nếu như xuất gia đan dược khẳng định sẽ bị hoài nghi dược thảo lại khác biệt dược thảo ở thế giới này là rất thường gặp chỉ cần nói là hy hữu dược thảo l i ề n có thể đối phó ung thư bao tử loại này bệnh nhẹ t ngay, lị lị ngay cả bắt mạch đều không cần liền ngay cả trên giường lý quảng trí cũng là thân thể chấn động gian nan ngẩng đầu nhìn về phía trần lan dùng hết toàn lực mở miệng nói vị y sư này ngươi nói thế nhưng là thật đương nhiên có tin hay không là tùy các ngươi cho các ngươi chăm hơi thở khí tức thời gian cân nhắc nếu như không cần ta liền đi trần lan nhàn nhạt mở miệng lời này vừa nói ra lý đại minh đốn lúc nhứ mày hắn không biết trần lan nói thật giả nhưng dưới mắt chỉ có trần lan lớn như vậy khẩu khí nói có thể cứu phụ thân đại minh để hắn thử một chút đi dù sao đã mệnh nát một đầu lấy ngựa chết làm ngựa sống phụ thân lý đại minh vội và nói g n phụ thân có thể nào nói mình như vậy đâu lý li mang vị y sư này đi đun nấu dược liệu lý quảng trí không để ý đến nhi tử tính mạng của hắn tự mình làm chủ là ra ra lý lị l không có chống lại nhìn về phía trần lan vị công tử này xin mời đi theo ta trần lan nhẹ gật đầu đi theo lý lị lị đi ra ngoài phụ thân người tia đáng tin tại sao lý đại minh khó hiểu nói phụ thân vậy mà như thế tin tưởng một cái từ bên ngoài đến y sư chỉ là đối phương một câu liền đáp ứng x u ố n g a i dù sao mệnh nát một đầu mà lại ta nhìn người kia không giống nói chuyện d á n g vẻ đã tính trước mặc dù không nói chứng bệnh của ta nhưng hắn cũng không dám như thế quang minh chính đại g a ta t chẳng lẽ lại hắn còn có thể dược thảo trên giới đ ầ u ta cũng đã gần người phải chết hay còn sẽ đến hại ta lý quảng trí một phen để lý đại minh bừng tỉnh đại nộ g đúng vậy à phụ thân bị bệnh toàn thành đều biết không biết bao nhiêu cựu ra chờ lấy phụ thân qua đời đều đã biết không có thuốc nào cứu được làm sao có thể còn có người đến độc chết phụ thân chờ lấy hắn chết không phải liền là tốt hơn thôi húng chi đã mạng sống như treo trên sợi tóc có cơ hội đương nhiên phải bắt một chút hy vọng người kia thật có thể cứu phụ thân đi lý đại minh thầm nghĩ nói mà lúc này trước khi đến phòng bếp lý lị lị cùng trần lan lý lị Lị mở miệng hỏi một câu vị công tử này ngươi thật sự có năm chắc cứu ta ra ra sao trần lan bình tĩnh nói đương nhiên không có năm chắc ta sẽ không tới nhưng cũng hy vọng lý ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho thiên kim cùng biệt tự chương năm trăm sáu mươi mợi quán không cẩn thận bắt được thiếu nữ phương tâm t lý lý lý đương c u nhiên trần lan cười nói vừa mới nửa giờ ở chung hắn đã hiểu rõ nơi này tên là la hoàn thành thành chủ tên là trần điển lý i a là nơi này mạnh nhất gia tộc tài lực nhiều đến ngàn vạt kim giàu có thể thành là chân chính thế giới phổ thông bởi vì hắn vừa mới thăm dò pháp t h u ậ t thần thông gì những n à y cái này lý lị lị rốt đặc cắn mai vậy hắn an tâm sau đó hắn bưng một bát thuốc thang đi đến lúc đầu gian phòng nhìn về phía lý đại minh cầm đi cho phụ thân ngươi uống xong hiệu quả nhanh chóng ngay vậy lý đại minh vẫn như cũ bảo trì hoài nghi nhưng vẫn là tiếp nhận thuốc thang đem phụ thân đỡ dậy một chút xíu đút cho lý quảng trí theo thuốc thang nhập dạ dày lý quảng trí đột nhiên chừng lớn hai mắt sắc mặt đỏ bừng hắn cảm giáp thể nội có cố nhiệt lưu tại kinh mạch của hắn khắp nơi lưu động m ư ơ i phần sảng khoái phụ thân ngươi thế nào lý đại minh kinh ngạc nói ngừng m ấ m thuốc đ ồ h ô n trướng tiếp tục cho ăn lý quảng trí chửi ấm lên thanh â m không có lúc trước hư thoát ngược lại trung khí mười phần căn bản cũng không giống bệnh nguy k từ người lý đại minh trong nháy mắt liền n g â y ngẩn cả người nhưng kịp phản ứng thanh â m của phụ thân làm sao dày như vậy thực hắn vội vàng cấp phụ thân mớm thuốc theo thuốc thang toàn bộ bị lý quảng trí ăn không đến một lát lý quảng trí cảm giác thân thể về tới năm mươi năm trước trạng thái cực kỳ cứng rắn hắn một cái bật lên liền dậy đây quả nhiên là thần g i ữ ca lý quảng trí nhìn về phía trần lan vội vàng xuống giường đi qua nắm lấy trần lan tay thần ý ỉa lần này thật sự là đa tạ nói xong hắn bị quỳ xuống doa đến lý đại minh cùng lý lị lị nhanh đi đỡ mà trần lan văn ti bất động hắn là ma đế một p h à m nhân cho ha q u ỷ là p h à m nhân vinh hạnh giao dịch thôi cho ta thiên kim thuận tiện cho ta trong thành tốt nhất cửa hàng ta dùng để mở y quán trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn đã nghĩ kỹ sau đó nên làm gì ngay ở chỗ này mở y quán mở trăm năm lại nói trần lan ngay thẳng để mấy người s ứ c sở bọn hắn chưa bao giờ thấy qua người như vậy cái nào nhìn thấy lý ra láo ra không phải lo lắng hãi hùng nếu là nhìn thấy lý quảng trí quỳ xuống càng biết hoảng sợ khả trần lan khác biệt hoàn toàn chính là một người không có chuyện gì rất cổ quái đương nhiên ta lập tức để cho người ta đi làm còn xin thần ý chờ một lát một lát lý quảng trí vội vàng mở miệng bước nhanh ra ngoài sắp xếp người đi chuẩn bị tốt thiên kim cùng khu vực tốt nhất cho trần lan mở y quán trần lan đi đến trên một cái ghế liền ngồi xuống lý đại minh nhìn xem như thế như quen thuộc trần lan cũng không biết nên nói cái gì ngược lại là lý lỵ lỵ chạy tới cùng trần lan đáp lời chủ động tìm kiếm chủ đề trần lan cũng là thuận miệng trả lời đều là một chút hỏi hẳn cá nhân vấn đề tỉ như đến từ chỗ nào chừng nào thì bắt đầu học y nhưng trong giọng nói trần lan nghe được cái này lý lị lị tự a hồ rất sùng b á i hắn có lẽ là vừa mới cái k i a một tay hấp dẫn đến lòng của thiếu nữ này đi không bao lâu lý quảng trí liền trở lại đã chuẩn bị tốt thiên kim còn tìm đến khu vực tốt nhất qua không được mấy ngày liền sẽ đổi mới cho trần lan mở y quán trần lan nhẹ gật đầu để lý quảng trí phái người đem những này thiên kim đưa đến phiếu đi hắn muốn cất giữ bằng không mang theo đi nhiều phiền phức lý quảng trí liên tục đáp ứng tất cả mọi chuyện hắn đều tự thân đi làm tự a hồ đang cố gắng định đoạt trần lan bởi vì hắn biết được một cái thần ý tầm quan trọng lý đại minh nhìn xem rời đi trần lan trong lòng rung động xa xa không có biến mất phụ thân vị công tử kia thật tốt ưu tú à ta muốn cùng hắn học tập lý lị lị mở miệng nói nàng ưa thích di sư nghề nghiệp này bây giờ thấy thần y lị, liền manh động cùng trần lan học tập suy nghĩ đi thôi nếu như ngươi có thể chiếm được vị công tử kia niềm vui vậy thì càng tốt hơn lý đại minh cười nói hắn nhìn ra được nữ nhi tựa hồ đối với trần lan có chút tình cảm một vị thần y lị, nếu là trở thành con rể của hắn cũng không thể bốn sau ba ngày trần lan y quán khai trường mà hắn cứu chữa lý ra lão ra chuyện này sớm tại trong vòng ba ngày chuyển khắp toàn thành người người đều biết tới cái thần ý ỉa hay là tuổi trẻ thần y còn chưa khai trường bên ngoài liền xếp đầy người xem bệnh vừa mới khai trường trần lan liền bắt đầu bận rộn một ngày xem bệnh loại vật này với hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay hắn hiểu châm cứu chỉ cần vài châm liền có thể bệnh trừ bệnh nan y lời nói tùy tiện làm điểm cấp thấp linh dược l u ậ thành t thuốc thang liền có thể nửa ngày thời gian hắn liền cứu được hơn hai trăm n g ư ờ i triệt để khai hỏa thanh danh trở thành la hoàng thành đệ nhất thần y nổi tiếng toàn thành liền liên thành chủ đều có chỗ nghe nói thời gian đi vào buổi chiều người đã ít đi rất nhiều bởi vì trần lan chữa bệnh tốc độ nhanh đến kinh người người xem bệnh trong vòng đại y h đa cho số đều là lao nhân thân thể của bọn hắn theo thời gian trôi qua dần dần nhiều bệnh hắn nghe được rất nhiều người đều nói mình g i à cho nên những bệnh thời gian thật là nhân loại địch nhân lớn nhất ta có thể mang đi hết thảy cũng có thể mang đến hết thảy chỉ là nửa ngày hắn được lợi rất nhiều thời gian đại đạo đã mơ hồ bước vào đại thành nguyên lai、like, cảm nộ thời gian là đơn giản như vậy sinh lão bệnh tử vạn vật tân sinh lại chết đi đều là thời gian hết thể hết thể đều cùng thời gian có quan hệ vũ trụ liền không thể rời bỏ thời gian không phải phạm nhân căn bản không cảm giác được thời gian mang tới thống khổ cùng tuyệt vọng tận mắt nhìn thấy chính mình ngày càng già đi thân thể mỗi phút mỗi giây yếu hóa không còn giống tuổi trẻ như vậy có sức sống làm rất nhiều chuyện đều muốn cân nhắc thân thể của mình đồng ý không cho phép có lẽ đây chính là sư phụ có thể trở thành thời gian đại đạo đạo tổ nguyên nhân đi hắn ở chỗ này trải nghiệm phạm nhân một tỷ năm thời gian trần lan ánh mắt kiên định muốn bước vào thời gian đại đạo cực h ạ n hắn nhất định phải khổ tu trần công tử đã lâu không gặp đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc vang lên trần lan ngẩng đầu nhìn lên là lý lị lị nàng hôm nay cách ăn mặc đặc biệt xinh đẹp sao ngươi lại tới đây trần lan cười nói nghe nói ngươi hôm nay khai trường cho nên tới xem một chút thanh danh của ngươi đã toàn thành đ ề u biết đoán chừng không bao lâu ngươi liền có thể văn danh thiên hạ chúc mừng n g ư ơ i à? ha ha đa tạ vậy liền mượn ngươi chúc lành trần lan cười nói hắn hiện tại đã dung nhập phạm nhân rồi loại cuộc sống này hay là rất khoái hoặc cái kia trần công tử nơi này còn thu người sao lý lị lị có chút nhăn nhó mở miệng nói nàng lần này đến đây chính là muốn làm thuê học tập thuận tiện nhìn xem trần lan người mua tới có thể à? trần lan liếc mắt liền nhìn ra lý lị lị mục đích trong lòng thở dài không nghĩ tới mới đến đây cái thế giới mấy ngày liền hấp dẫn một người nữ sinh nhưng hắn trường sinh bất lão đối phương trong vòng trăm năm hoặc là qua đi liền sẽ chết đi nói chuyện yêu đương đối với lý lị lị tới nói không công bằng n g vậy ta phải làm thứ gì đâu lý lị, lị sáng mắt lên mừng rỡ cười nói chương năm trăm sáu mươi mốt ngày đại hôn chương năm trăm sáu mươi mốt ngày đại hôn thời gian trôi mau lúc đầu thanh mục y quán tại ba năm trước đây khiêu khích trần lan bị trần lan dùng y h u á n chinh phục thua tâm phục khẩu phục trở thành tiêu diêu y quán phân quán ngắn ngủi ba năm tiêu diêu y quán y sư đã nhiều đến ngàn người tất cả đều là mộ danh tới bãi sư học nghệ chỉ câu học được trần lan một tia kỹ thuật trần lan không có cất giấu đem các loại chân thuật y học truyền thụ cho người khác được đến trần thần y hệ tôn sưng với hắn mà nói những kim này thuật cùng y học đều là phi thường phổ thông đồ vật đối với phạm nhân mà nói là chất bảo với hắn mà nói là r ấ t rưởi tu tiên đều không cần những này một viên đan dược một đạo sinh mệnh đạo lực một loại nào đó thần dược đều có thể cứu chữa chân thuật quá bình thường cho nên tuyên bố ra ngoài đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vì phóng nhãn toàn bộ thành mục giới y thuật của hắn vẫn như c ũ là thứ nhất hôm nay trần lan như thường ngày bình thường đến đến y quán chuẩn bị tọa trận xem bệnh gần nhất người xem bệnh đã một tay có thể đến được ít càng thêm ít có lẽ là bởi vì hắn đem một chút bệnh nhẹ phương thuốc đem ra công khai những cái kia được bệnh nhẹ bệnh nhân chính mình sẽ đi tìm cái khác phân quán bốc thuốc cũng rất ít người đến hắn nơi này đây cũng là chuyện tốt có thể thanh nhàn không ít bằng không hắn mở nhiều như vậy phân quán làm gì chính là h i ể u rõ nhàn dù sao hắn tiền kiếm được đã đủ nhiều thời gian ba năm thời gian đại đạo liền bước vào đại thành tốc độ này xác thực nhanh mà lại ta phong bế tất cả tu vi đã có thể rõ ràng cảm giác được thân thể bởi vì thời gian mà mang tới biến hóa trần lan tự lẩm bẩm cầm lấy trên bàn tâm ương nhìn xem dung mạo của mình bởi vì mệt nhọc nơi khỏe mắt đã nhiều nếp nhăn đây chính là thời gian t u ế nguyệt mang tới tàn phá mỗi người đều chạy không khỏi ngươi vừa đi tới một thiếu nữ nàng đi vào trần lan trước mặt đẩy ra tấm gương mở ra hai chân ngồi tại trần lan trên đùi hai tay sờ tại trần lan trên hai gò má nợ nụ c ư ờ i gương mặt này vẫn là như vậy anh tuấn trách không được ngươi mỗi ngày nhìn lý lý bên ngoài có người nhìn xem đâu trần lan bất đắc di c ư ờ i nói một năm trước hắn đã đáp ứng lý lị lị truy cầu không có cách nào đối phương quấn q u y ế t chặt lấy hai năm mà lại hắn cũng cảm thấy nữ h à i này rất không tệ liền đáp ứng xuống ai ngờ lý lị lị càng ngày càng làm c à n trước kia đều là thừa dịp đóng quán thời điểm cùng hắn thân mật hiện tại trực tiếp quang minh chính đại thật không sợ bị người khác nhìn thấy a hắn là không sợ dù sao tư tưởng của hắn so những người này muốn vượt mức quy định rất nhiều chỉ là không nghĩ tới lý lị lị cũng như thế vượt mức quy định sợ cái gì chúng ta quan hệ đã mọi người đều biết cha ta rất ủng hộ ta ta xem một chút hai giám trâu đầu g h é thai ta gọi cha cùng ra ra thu thập bọn họ lý lị lị bỗng nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài liền thấy một hai cái người qua đường chính nhìn xem trong này lập tức g ầ m thét nhìn cái gì vậy lại nhìn liền để cha thu thập các ngươi lời này vừa nói ra những người kia cấp tốc rời đi bọn hắn cũng không dám đắc tội lý ra tốt mau xuống đây đi không thôi ta muốn ôm lấy ngươi lý lị, lị bỗng nhiên ôm trần lan eo cả người nằm xuống dưới nàng tại trần lan trên ngực nàng cảm giác được mười phần ấm áp muốn cả một đời đều như thế tiếp tục chờ đợi nhìn xem trong ngực nữ hải trần lan nợ đủ cười nhưng trong lòng vẫn luôn có lo lắng bởi vì hắn không chết được mà lý lị lị khác biệt nàng sẽ chết có lẽ mấy chục năm sau nàng liền sẽ rời đi mà hắn liền muốn chuyển sang nơi khác tiếp tục sinh hoạt mai danh nhận tích cải biến diện mục đổi cái mới thân phận ngay từ đầu hắn không muốn đáp ứng lý lị lị truy cầu nhưng nhìn đối phương như vậy chân thành nếu như hắn không đáp ứng lý lị lị có lẽ sẽ có tiên đối cùng để nó tiên đối không bằng đổi tiếp đối phương mỹ hảo sống hết một đời cho nên hắn đáp ứng bởi lý lị lị đi đến cả đời có lẽ có thể đối với hắn cảm nộ g đại đạo có trợ giúp bốn lại qua hai năm c h â n phụ ngay đại hôn người tới nối liền không dứt bày trên trăm b à n bàn bàn người mãn nhưng kỳ quái là cũng không có cử hành bất luận cái gì b á i đường nghi thức liền như thế cử hành hôn lễ bởi vì trần lan không có cha mẹ húng chi b á i đường làm u ố n tiến hành ba bái chiến khấu nếu như hắn bái thiên địa b á i lý lị lị lời của cha mẹ đoán chừng sẽ dẫn phát vùng thế giới này bạo động từ đó hủy diệt thế giới phải biết hắn nhưng là đạo tổ thế giới này thiên đạo từ vừa mới bắt đầu liền biết hắn tới có thể nào tiếp nhận hắn quỷ l ạ n mặc dù hắn yêu cầu này rất kỳ quái nào có người kết hôn không bái đường nhưng lý ra rất tôn trọng trần lan lý lị lị cũng là cho nên liền không có nói cái gì đơn thuần bày yến hội ban đêm trong động phòng ngươi không có sinh khí đi trần lan ôm lý lị lị đi vào trên giường đưa nàng đặt ở trên đùi mình ô m nàng cười nói không có ngươi làm cái gì ta đều cảm thấy ngươi là đúng làm sao có thể sinh khí đâu lý lị lị cười nói những năm này nàng phát hiện trần lan quá nhiều ưu điểm nhưng cũng phát hiện chỗ không đúng chính là trần lan biết được rất nhiều thường xuyên nói chút nàng nghe không hiểu lời nói để nàng cảm giác trần lan không giống như là người của thế giới này nhất là hắn những cái kia ý tưởng để lý g i a phát triển rất nhiều sản phẩm cái gì chỉ đen la bàn chờ chút rất nhiều sản phẩm để lý g i a ngồi vững vàng la hoàng thành đệ nhất gia tộc tại thanh châu thanh danh cũng càng lúc càng lớn còn có hắn bộ kia kỳ lạ luyện võ bí tịch để người lý g i a người đều học võ thể chất mạnh lên đã trải rộng trong thành quan viên lớn nhỏ hôm nay không có bái đường lý lị lị cảm thấy không có gì dù sao nàng cũng không thích những vật kia có thể cùng trần lan cùng một chỗ là có thể nghe được lý lị như vậy hiểu chuyện nói trần lan cười ôm chặt hơn nữa cái kia chúng ta chừng nào thì bắt đầu đậu phòng lý lị lị bỗng nhiên đỏ bừng mặt thất giọng mờ miệm nghe nói như thế trần lan s ữ n g sờ chính mình vậy mà để nữ hải vội vã như thế đây là cái nam nhân sao ngay tại lúc này trần lan hướng về sau k h ẽ đảo ông nữ hải nằm ở trên giường kéo lên cái màn giường bốn nơi đây tỉnh lược một vật chữ lại qua hai năm trong sân trần lan chính cùng lý đại minh đánh cờ hắn hôm nay đã là trung niên bộ d á n g nhưng vẫn như cũ tuấn lãng con rể nói trở lại làm sao vượt qua hai năm hai người các ngươi còn không có hải tử lý đại minh đột nhiên hỏi vấn đề này để trần lan thân thể chấn động ánh mắt có chút phiếu hốt thể chất của hắn hắn thành đạo tổ muốn cho một nữ tử mang thai đã là chuyện rất khó hướng chi lý lị lị hay là phạm nhân đây càng không có khả năng nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới a trần lan trốn tránh hai năm muốn đối mặt chỉ là làm như thế nào mở miệng đâu chẳng lẽ nói hắn là tu tiên giả cùng phạm nhân sinh không được h à i t ử a xem ra phải nghĩ biện pháp l ừ a gạt qua có biện pháp nào có thể cho lý lị lị sinh đứa bé đâu phụ thân các ngươi đang nói chuyện gì đâu chương năm trăm sáu mươi hai sinh con trần tinh thần chương năm trăm sáu mươi hai sinh con trần tinh thần không có không có gì hôm nay đánh cờ liền đến nơi này đi cáo tử lý đại minh cười nói đ trần lan, lan h khẽ gật đầu đưa mắt nhìn lý đại minh rời đi về sau một cố làn gió thơm sông vào mũi một đôi tinh tế tỉ mỉ vòng tay quấn ở cổ của hắn lý lị lị ôm lấy hai người các ngươi nói cái gì đó ta nhìn phụ thân dáng vẻ có chút bối rối a lý lị lị cười nói không có gì chính là nghị luận đánh cờ sự tình ngươi không phải đi dạo phố sao không có gì muốn mua liền sớm trở về đúng rồi ta đi một chuyến trổ miếu ngay vậy trần lan hơi xứng sở đi trổ miếu đến đó làm gì thế giới này không có thần phật nhưng có phật tượng một dạng có người tin ngựa thần phật cầu con cái lý lị lị ngay t h ẳ n g đạo ánh mắt có chút ảm đạm đã hai năm một đứa con gái đều không có tỷ mội của nàng năm ngoái vừa lấy chồng năm nay đều có con trai trần lan nhìn xem lý lị lị thần thái nội tâm thở dài hán thành đạo tổ muốn dòng dõi cực kỳ khó khăn có thể lại không đành lòng nhìn xem lý lị, lị bộ dáng này có lẽ chỉ có thể dùng chiêu kia rất nhiều cưng giả vì có thể có huyết mạch hậu đại liền sẽ lợi dụng một loại nào đó thần dược đan dược cũng hoặc là sinh mệnh đại đạo đến sáng tạo huyết mạch chỉ cần gia nhập chính mình tinh hoa lại để vào nữ tử trong bụng tự nhiên là sẽ thai n é n sinh ra sinh mệnh mới cái này mặc dù có huyết mạch của mình nhưng không có trực tiếp tới cường đại có khả năng sinh ra hài tử cực kỳ bình thường chỉ có chân chính song tu qua đi đản sinh dòng dõi mới có thể kế thừa phụ mẫu cường đại ghen vì không để cho lý lị lị lưu tiết lối có lẽ chỉ có chiêu này chúng quy là con của hắn bình thường liền bình thường đi có thể cho lý lị lị một cái hoàn mỹ nhân sinh liền tốt nghĩ đến cái này trấn lan dự định đêm nay vào phòng lúc lại bắt đầu giải khai tu vi của mình phong ấ n sau đó lợi dụng sinh mệnh đạo lực dung nhập chính mình tinh hoa bốn một năm sau gia chủ phu nhân sinh trần phụ nội trần lan hưng hừng hực chạy đến trong phòng của mình liền thấy bà mụ ô m một cái ở m ớ p c ọ c c ọ c hải tử ngay tại cho hắn lau chùi thân thể nằm trên giường sắc mặt hồng nhuận t h â n thớt cũng không có bởi vì sinh con mà mệt là lý lì lì tương công lý lì lì nhìn thấy trần lan t i ì n đến lộ ra dáng tơi ư c ư ờ i đừng nói chuyện a n t ĩ n h nghỉ ngơi trần lan đi vào lý lì lì bên cạnh kiểm tra lý lì tình trạng cơ thể xác nhận không có việc gì đằng sau nhìn về phía sau l ư n g nha hoàn đi đem phòng bếp nấu xong đại bổ thang bừng tới đốt cho ph là gia chủ ngươi nghỉ ngơi trước ta đi xem một chút hải tử trần lan cười nói đứng dậy đi hướng bà mụ đối phương rất thất thời liền tranh thủ hải tử đưa tới trần lan ôm vào trong ngực nhìn xem trong ngực hải nhi hắn lộ ra dáng tươi cười, cười làm ba ba việc này hắn trải qua rất nhiều lần đã không xa lạ gì hắn dùng thần thức d ò xét hải nhi để hắn có chút thất lạc hải nhi này là người bình thường nhưng cái này thất lạc rất nhanh quét sạch sành xanh phổ thông liền phổ thông đi dù sao gia nghiệp của hắn đầy đủ nuôi sống mười mấy đời người n ư tử ngươi xem chúng ta nhi tử ngươi nói nên lên tên là gì đâu trần lan ôm hải nhi đi vào lý lị, lị bên cạnh để lì lì nhìn xem nhi t ử dáng dấp ra sao nhìn xem hải nhi lý lì lì cười đến không n g ậ miệng được danh tự ta kỳ thật đã sớm nghĩ tới lời của con liền cứ gọi là trần tinh thần ta muốn hắn tương lai như ngôi sao quang minh s á n g trói t ố t theo ý ngươi trần lan cười nói ngón trỏ nhẹ nhàng đâm tiểu ra hỏa khuôn mặt về sau ngươi liền cứ gọi là trần tinh thần từ đó trần lan tại thanh mục giới dòng dõi và hôm nay sinh ra tên là trần tinh thần bốn thời gian thấm thoát trần tinh thoát ạ i mỗi năm thời gian bên trong lớn lên trần lan đem hắn đưa đi đọc sách mà hắn tựa hồ càng yêu ý thuật có vẻ như kế thừa lý lì lì g e n ưa thích lý thuật dốc lòng làm cái so trần lan còn muốn lợi hại hơn thần y l g nghe được lời của con tôn trọng nhi t ử ý n g h ĩ trần lan liền bỏ mặc hắn đi học y l g mỗi ngày dạy hắn các loại y thuật dần dần mười năm trôi qua mười tuổi trần tinh thần cũng đã trở thành la hoàng thành khó lường y sư nhìn xem nhi tử lớn lên trần lan đối với thời gian đại đạo cảm nộ g càng ngày càng sâu đột nhiên t ă n g mạnh đã nhanh muốn bước vào viên mãn đây chính là thời gian mang đến mới sinh thành dài đồng thời cũng sẽ mang đến hủy d i ệ t đồng nhiên lý quảng trí qua đời tại trần lan trợ g ú t bên dưới lý quảng trí cuối cùng hưởng thọ một trăm mười bốn tuổi đã mười phần trường thọ thuộc về sống quãng đời còn lại đây là mỗi cái phạm nhân đều cần đối mặt tham gia lý quảng trí tăng lễ trần lan đối với thời gian đại đạo cảm nộ sâu hơn trong nháy mắt bước vào viên mãn chỉ là hơn hai mươi năm trần lan thời gian đại đạo liền đã bước vào viên mãn đây là hắn không nghĩ tới tốc độ có lẽ nhờ có với hắn ngộ tính cực cao lại hơn mười năm trần tinh thần đã hai mươi tuổi hắn tìm tới trần lan cùng lý lị lị nói muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn một chút thanh mục giới tốt đẹp s â n hà trần lan đồng ý nam nhi trí tại bù phương xác thực muốn đi ra ngoài đi một chút hôm sau trần tinh thần liền cáo biệt trần lan cùng lý lị, lị. ngay hôm đó trần lan liền thu thập xong đồ vật mang theo lý l ị lì ngồi lên xe ngựa hướng phía ngoài thành mà đi hai cái đã hơn năm mươi tuổi lão nhân ngồi xe ngựa khi thì cưới tuấn mã khi thì vạch lên thuyền nhỏ du lịch thanh mục giới các nơi nhìn khắp thế giới trần lan nhìn xem cao tuổi chính mình trong lòng cảm lộ càng ngày càng sâu nhưng khoảng cách cực hạn còn muốn rất xa xôi khoảng cách thời gian đại đạo cực hạn không phải dễ dàng như vậy lại là năm năm trần lan cùng lý lị lị quay trở về la hoàng thành biết được chính là lý đại minh tại một năm trước qua đời một tháng trước l ý lị mẫu thân cũng qua đời ngày đó l ý lị khóc đến rất khó chịu da da của nàng cùng phụ mẫu đều qua đời hiện tại chỉ có trần lan c ó thể làm bạn nàng cái này khiến trần lan càng thêm kiên định phải bồi l ý lị đi đến cả đời mỗi năm đi qua trần tinh thần ở bên ngoài quen biết một vị nữ tử mang về gặp trần lan cùng l ý lị hai người đều một cặp nàng dâu rất hài lòng cũng không lâu lắm liền cử hành hôn lễ lần này trần lan không có ngăn cản mái đường bởi vì không phải hạng bỉ nhưng là h ã từ lị lị trong ánh mắt thấy được một tia hâm mộ hắn liền minh bạch l ý lỵ năm đó không tức giận là giả kỳ thật nàng hay là chú ý tại về sau thời gian bên trong nhi tử cũng có con của hắn trần lan có cháu trai đ ờ i thứ ba cùng đường tại trần lan đã một trăm linh sáu tuổi năm đó lý lỵ lỵ một trăm linh ba tuổi hai người đều đã không có làm năm tuấn mỹ dung mạo trung thu ngày hội l ý lỵ đi vào cửa sổ mái nhà trước nhìn xem bên ngoài bầu trời đ ê m trăng trọn đống nhiên mở miệng lao đầu tử ta ta cảm giác giống như bồi không được ngươi bao lâu ngay vậy trần lan s ữ n g sở một ngày này cuối cùng là phải tới rồi sao hắn đi qua đem lỵ lỵ ôm vào trong ngực cái cầm dán đầu của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng tròn hắn trầm mặc không nói không biết qua bao lâu thân thể của hắn chấn động mạnh một cái ôm l ị l ị tay hơi dùng sức một chút thấp giọng nói l ị l ị năm nay mặt trăng nguyện lượng thật đẹp à mà hắn nhìn qua trăng tròn ánh mắt lại dần dần mơ hồ mỹ nhân trong ngực nhắm chặt hai mắt ánh trăng nguyên quang chiếu vào trên người nàng là xinh đẹp động lòng người như vậy phảng phất về tới năm đó nhìn thấy mỹ nhân bộ dáng không nhìn thấy bất luận cái gì g i á n mua vết tích chỉ là mỹ nhân này đã theo trăng tròn mà đi lạc yên không tiếng động không khí yên tĩnh không có lời nói trên mặt đất đưa lên lấy hai người bằng dáng gắn bó lấy trăm sáu trần lan chúc phúc chương năm trăm sáu mươi ba trần lan chúc phúc mẫu thân lên đường bình an ba ngoài cửa tiếng kè lên trần tinh thần tiếng la khóc sen lẫn ở bên trong trần lan ngồi ở trong phòng cũng không có ra ngoài sinh ly từ biệt đây là thời gian cho mỗi cá nhân lớn nhất nghiêm trọng nhất trừng phạt nó sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào trần lan tự lẩm bẩm túi đầu nhìn xem tay phải ngọc thạch chiếc nhẫn con gái lặp đi lặp lại ma sát đây là lì lì bốn mươi năm trước mua cho hắn hắn một mực mang theo chưa bao giờ cởi qua hắn thừa nhận phần này tình cảm hắn động tâm lấy phạm nhân chi tâm đi qua phạm nhân cả đời để hắn cảm ngộ rất nhiều c lý lý lý ũ ngoài cửa h h o tâm vang lên thanh nhâm trần lan thể xác tinh thần run lên hắn đứng dậy đi ra ngoài ra ngoài chậm đã một thanh nhâm vang lên đám người xưng sở nhìn về phía trần lan nhất là trần tinh thần liền vội vàng đi tới vịn trần lan phụ thân ta đến nỡ ngại trần lan không nói tùy ý trần tinh thần vịn hắn đi vào tơ vàng quan tài trước đây là toàn thế giới tốt nhất vật liệu gỗ chế tạo quan tài trần lan lẳng lặng nhìn xem quan tài lâu mà không nói những người khác ở một bên nhìn xem lẳng lặng chờ lấy trần lan hắn không nói lời nào những người khác cũng không nói đi thôi trần lan quay đầu nhìn về phía trần tinh thần nhàn nhạt mở miệng chật lại cất bước đi hướng trong phòng những người khác xứng sở cũng không có nói thêm cái gì tiếp tục lên quan tài mang theo quan tài tiến đến hạ táng đi đến bậc t h n g lúc trần lan ngừng lại quay đầu nhìn về phía đi xa đội ngũ ánh mắt cô đơn lý lị lị đi hắn cũng không có lòng đợi ở chỗ này nữa là thời điểm giả chết thoát thân rời đi địa phương này tiến về khắc thành trì tiếp tục sinh hoạt giấu giếm ngươi cả một đời ta sẽ bồi thường liền để các ngươi lý ra tái thế trùng phùng đi ầm ầm bầu trời tấu tiếng sấm đỉnh cũng chỉ có một tiếng lại không động tĩnh sau đó trần lan cất bước đi vào trong nhà sau ba ngày trần lan thi thể l ặ n g lặng nằm ở trên giường không có khí t ứ c trần tinh thần phát hiện sau sụp đổ khóc lớn cha mẹ của hắn lần lượt qua đời đây là rất nhiều người đều không thể thừa nhận mà chân chính trần lan lơ lửng tại thiên khung trên tầng mây nhìn xuống nhi tử hắn e m cả đời xí nghiệp đều để lại cho trần tinh thần hy vọng hắn có thể phát dương con đại cũng có thể để hắn sống rất thoải mái tạm biệt nhi tử nói xong t r ầ n lan biến mất không thấy gì nữa hắn t hay hình đổi dạng đổi cái danh tự tiến về khắc thành trì tiếp tục sinh hoạt sau đó trăm năm ngàn năm vạn năm bên trong t r ầ n lan đổi không biết bao nhiêu cái thân phận cùng danh tự thợ rèn y sư thợ săn thành chủ thủ vệ các loại thân phận đi thể hội nhân sinh muôn màu cảm ngộ thời gian đại đạo theo một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua t r ầ n lan đối với thời gian đại đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu nhưng hắn phía sau thân phận nhưng không có lấy vợ sinh con mà làm ộ t thân một mình qua hết quãng đời còn lại mặc dù có nữ tử ưu á i với hắn hắn cũng tìm không thấy lúc trước cảm giác vạn năm đi qua trần h h không hóa như cũng là thời hồn thiên đạo cố ý gây nên, không để cho thế hóa a kia, tựa n cũng biến lớn, vẫn cũng này nên, này biến mục có cái cố có giới gây giới đại lớn, quá quá là là t đạo để ý lan cũng không có can thiệp bốn. Hoàng thành. Trần lan khôi n can g có t h phục lúc đầu khuôn mặt lần nữa bước vào thành trì này vạn năm đi qua nơi này không có biến h ó a q u á lớn mà ta cũng đã bước vào thời gian đại đạo cực h ạ n trần lan tự lẩm bẩm hắn chỉ dùng v ạ n năm liền bước vào thời gian đại đạo cực h ạ n cái này còn may mà tại lý l ị l ị l ị lị qua đời này g đó hắn cảm nổ cực sâu lập tức liền lửa bức cực h ạ n dùng đến thời gian vạn năm này nổ đạo hắn rốt cục tại hôm nay bước vào cực h ạ n Cũng là trần h ờ i điểm nên ờ rời i đi đi, ai đến đây, trước toàn trước như lúc cản hắn Hoàn không muốn xem. về lan đi vào lập tức liền có một người mặc áo b à o trắng ý sư đi tới vị công tử này ngài là đến khám bệnh sao trần lan vẫn không trả lời ý sư lại mở miệng công tử ta nhìn một cái thân thể ngươi rất khỏe mạnh bệnh nhân hẳn là một người khác hoàn toàn đi trần lan cười cười nhìn xem ý sư nói ta không phải đến khám bệnh ta chỉ là đến thăm cố nhân ngay vậy ý sư ngây ngẩn cả người đến thăm cố nhân một giây sau trần lan cất bước đi vào ý sư vô ý thức muốn ngăn cản nhưng nhìn đến trần lan na như quen thuộc g á n g v ẻ lại ngây ngẩn cả người người này giống như có chút quen mắt ta trần lan đi vào hướng phía bên trong đi đến thẳng đến hắn đứng tại một mặt tường trước nhìn xem phía trên treo chân dung cùng phía dưới trưng bày hưng ơ hỏa hơi xứng sở vị này là chúng ta tiêu diêu y h quán tổ sư gia chính là hắn khai sáng tiêu diêu y h quán ta nói cho ngươi ân ta biết trần lan khẽ gật đầu phía t r ê ngay chân n d u cùng xác thực hắn giống n h u đến b ả p vậy y sư ngây ngẩn cả người gãi đầu một cái không rõ trần lan có ý tứ gì hắn quay đầu nhìn về phía chân dùng con ngươi từ từ co vào hai con ngươi nhạt chừng lớn vừa mới người kia làm sao cùng tổ sư ra như vậy giống chờ chút y dê sư đột nhiên quay đầu lại phát hiện trần lan sớm đã không thấy cho dù đuổi theo ra đi cũng không nhìn thấy trần lan bất kỳ tung tích nào lúc này trần lan sớm đã ẩn vào thiên khung nguyên lai là hôm nay à. trần lan tự lẩm bẩm nói một câu không minh bạch lời nói nhìn về phía la hoàng thành một c h â u người ta ở trong gia chủ phu nhân nàng sinh ngay vậy một vị nam nhân trung niên vội vã chạy tới gian phòng nhìn xem bà mụ trong ngực bé gái lúc cười không ngậm mồm vào được ha ha ha ta lý đại minh hôm nay rốt cục nên đón dòng dõi hay là cái đáng yêu nữ hải lý đại minh cưới vợ đã mấy năm chậm chạp không có dòng dõi không biết dứt lấy bao nhiêu lưu nôn vị ngữ hôm nay cuối cùng là trở đến rất nhanh một vị lao giả đi đến đầy mặt x u â n quang cười cực kỳ vui vẻ phụ thân lý đại minh thấy thế liền tranh thủ bé gái ôm đi cho phụ thân xem xét không sai nam nữ đã không quan trọng các ngươi nghĩ kỹ tên sao cái này vẫn là hỏi một chút nương tử của ta đi lý đại minh cười nói lại chạy tới hỏi trên giường thê tử nếu là nữ hải vậy liền gọi nàng l ị l ị đi đơn giản đêm h a i mà lại ta ưa ăn cây tôm t ố t liền theo n ư tử người một nhà hoan thanh tiêu n ữ chúc mừng tân sinh hải nhi sinh ra tận tới đêm k u a màn đêm gông xuống Từng n h à tắt đ è n n g ủ đ ô n g Lý Lị Lị n ằ m trăm ạ i cái nôi t o n g sáu mươi bốn h ngủ. thượng thiên ngực hắn không có động gặp phật xem Lý Lị Lị bách bệnh bất xâm, tâm tưởng sự thành, sự b vừa người n này vô, vô chương phúc. Một sợi tiên quang bay n g gái chui bé trăm sáu mươi bốn thượng thiên gỡ ngực n g gặp phật vừa người trần lan rời đi thanh mục giới hắn ở bên trong chờ đợi trên b ậ n năm ngoại giới đã qua một năm căn cứ hắn lưu tại làm tinh phân thân ký ức lam tinh trong khoảng thời gian này không có gặp phải quá lớn nguy hiểm ta tỏ không có tiến công chỉ là một chút những tinh cầu khác người xâm nhập mà thôi nữ hoa bọn người có thể nhẹ nhõm đối phó thời gian một năm đối với tu tiên giả tới nói tương đương với qua một hai ngày mà thôi bê bê quan liền đi qua mà để hắn không nghĩ tới chính là vận mệnh lao nhân một mực tại bên ngoài chờ hắn mới ra đến liền thấy vận mệnh lao nhân ngươi vậy mà đi ra vận mệnh lao nhân nhìn thấy trần lan lần đầu tiên là trấn kinh cùng kinh ngạc ngươi làm sao đi ra sớm như vậy ở bên trong chẳng qua là chờ đợi vạn năm mà thôi chẳng lẽ lại ngươi đã bước vào cảnh giới kia trần lan khẽ gật đầu ân ta đã thời gian đại đạo cực hạng n g thiên n ộ tính của ngươi đơn giản chính là khó mà hình dung vậy mà mới vạn năm thời gian liền bước vào thời gian đại đạo cực h ạ n sư phụ ngươi đều dùng một tỷ năm còn bị người xưng là thiên tài vận mệnh lao nhân kinh ngạc mở miệng hãn nguyên bản còn muốn lấy ở chỗ này chờ trần lan cái trăm năm ngàn năm bằng không liền vào năm kết quả đây gia hỏa này một năm liền đi ra lộ tính l ị c thiên đến hắn không biết nên hình dung như thế nào thật sự là người so với người tức chết người nếu là hắn có trần lan cái này lịch tiên nội tính cũng không phải là vận mệnh lao nhân đơn giản như vậy a i thật không lời nào để nói ngươi quá biến thái vận mệnh lao nhân nhìn xem trần lan lắc đầu cảm thán không có khả năng cùng trần lan tương đối không sánh bằng thời gian đại đạo đã cực hạn ta nghĩ tan ê n đi thiên vực trần lan nhàn nhạt mở miệng ân bất quá cẩn thận một chút thiên vực gần nhất vận mệnh đến không ổn định khả năng phát sinh biến cố vận mệnh lao nhân trầm giọng nói đi trần lan gật đầu lách mình không thấy xuất hiện lần nữa đã đi tới hoang thiên giới chỗ kia thượng cổ trên truyền tống trận không trận pháp đã chữa trị hoàn trình ma tộc các đệ tử đều không có ở đây hẳn là đi làm việc sự t ì n h khác trần lan nhìn xem chỗ kia truyền t ố n g trận hắn hướng bên trong thâu nhập một tia linh khí trận pháp có chút lấp l ó e quang mang có chỗ đáp lại hắn lông mày m ư lên mừng rỡ n nở nụ cười trận pháp này còn có thể dùng hắn rơi vào trong phát trận nhìn về phía phương xa như có điều suy nghĩ tính toán vẫn là không đi cá o biệt dù sao cũng không phải lần thứ nhất rời đi khải trần lan trầm giọng vừa quát linh lực cùng ma khí toàn bộ cuồn cuộn mà ra trong khoảnh khắc vô tận ma khí cùng linh lực rót vào phát trận lấp lánh lên hảo quan màu vàng thông thiên mà đi có sáng không gì sánh được to lớn cơ hồ hoang thiên giới phần lớn người đều có thể nhìn thấy Cho dù là Lam các trong i n h chốc lát mấy đạo nhân ảnh chống rông xuất hiện là tam đại ma thần lâm thanh huyền cùng đào hoa mấy người bọn hắn đi vào pháp trận chỗ ở không có pháp trận không có có người vận dụng pháp trận rời đi đoạn hồn ma thần kinh ngắn nói nhìn xem trên mặt đất cháy đen pháp trận hiển nhiên là có người vận dụng pháp trận mở ra truyền thống rời đi vùng thế giới này là ma đến đại nhân sao chúng ta vẫn luôn đang chăm chú pháp trận có thể tại chúng ta không coi vào đâu lợi dụng pháp trận rời đi chỉ sợ chỉ có ma đế đại nhân kinh thiên ma thần mở miệng nói ngay vậy trên mặt mấy người lộ ra cô đơn t h ầ n sắc ma đế đại nhân đây là rời đi sao vì cái gì không mang theo bọn hắn bọn hắn cũng có thể chiến đấu lại là một người rời đi hay đừng nghĩ nhiều như vậy ma đế đại nhân không mang theo chúng ta đi nguyên nhân rất đơn giản chúng ta quá yếu lần đ tiên nếu không phải ma đế đại nhân ma v ậ t quân đoàn chúng ta chỉ sợ sớm đã hủy diệt đào hoa an ủi nhưng mà nàng cũng không khá hơn chút nào nàng cũng nghĩ cùng trần lan cùng một chỗ trinh chiến tư phương sau đó nữ hoa mấy người cũng tới bọn hắn đồng dạng cảm ứng được truyền thông trận khí tức ba động nhao nhao đến đây xem ra là hắn rời đi nhưng hắn trong một năm đi đâu không phải đã sớm rời đi sao thú tổ nghi ngờ nói một năm trước là hắn biết trần lan muốn rời đi sau đó một năm đều không có nhìn thấy trần lan nguyên lai tưởng rằng đã rời đi làm sao hiện tại mới đi hắn là một thân một mình tiến về thiên vực sao hoàng đế kinh ngạc nói không nghĩ tới trần lan vậy mà một người đi nơi đó nhiều nguy hiểm a hắn ở bên kia có quan trọng hơn lại không đến không đi làm sự tỉnh thú tổ nhàn nhạt mở miệng không nói thêm gì rời đi đám người xưng sở không thể không đi làm sự tỉnh là chuyện gì trần lan không phải đi chuyện này phía sau liền không giải quyết được gì nếu trần lan lựa chọn một người tiến về vậy liền để một mình hắn đi trước đi trước mắt lam tinh còn quá yếu nếu như toàn thể tiến công thiên vực sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới một con đường chết bốn xin mời ngài cất giữ sáu chín xét đi thiên vực bịch một bóng người từ trên trời giang xuống đập ầm ầm trên mặt đất đợi cho khói bụi tàn đi trần lan hiện lộ mà ra hắn to mày liếc nhìn một phía chung q u n h là âm ủ vết núi hắn giống như trong sân động lại ngẩm đầu nhìn về phía phía trên hay là cái lộ thiên sân động hắn thả người nhảy lên đi vào bên ngoài thân ở rừng già rậm rạp bên trong hắn đã rất lâu chưa từng tới thiên vực chỉ nhìn một cách đơn thuần một mảnh xâm lâm căn bản nhận không ra đây là nơi nào lúc này hắn hơi nhún mày cảm giác được mấy cỗ khí tức đến đây mà lại khí tức này là hắn buồn nôn nhất xoát xoát xoát trong chốc lát bảy tám người hiện thân mà ra người mặc phật ý ỉa cầm trong tay một c h u ô i phật trâu đem hắn vây quanh thí chủ ngươi từ đâu mà đến trên người ngươi thật lớn một cỗ tà khí không phải tà tộc cũng không phải phật người cùng loại với yêu ma bên trong một cái hòa thượng lạnh giọng mở miệng ánh mắt nhìn chăm chú lên trần lan s á c ý lộ ra ta nói làm sao cảm thấy buồn nôn cũng là không may vừa lên đến liền đụng phải các ngươi những con lửa chọc này trần lan bất đắc dĩ nhún vai nói hắn đã biết được nơi này là nơi nào thiên vực một trong phật vực những con lửa chọc tia địa bàn nhất định là hắn truyền t ố n g đi lên khí tức đưa tới phụ cận những con lửa chọc này chú ý mà lại hắn chưa kịp che lấp trên người ma khí những con lửa chọc này đối với ma khí yêu khí cùng quỷ khí đều m ư ờ i p h ầ n mẫn cảm lớn mật chúng ta chính là lôi đình tự phật tôn chỉ là yêu ma dám đối với chúng ta bất k í n muốn chết một cái khác hòa thượng tức giận quát ha ha lâu như vậy không thấy các ngươi thật đúng là không biết xấu h chẳng qua là bởi r a v ẻ đạo mạo g i á c rời thôi cái thứ nhất thần phục tà tộc nhưng chính là các người phật vượt người trần lan cười lạnh nói lời này vừa nói ra ở đây tám vị hòa thượng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi như thế bí mật chỉ có phật vượt người biết người trước mắt l à như thế nào biết được mà lại phật tổ đã sớm hạ lệnh việc này không được truyền ra ngoài trải qua thời gian trôi qua trăm vạn năm đến đã không người nhắc lên lại còn có người dám nhắc tới lên muốn chết thử lao phách lối càn rỡ nói hiệu nói v ư ợ n g mà lại trên người nghiệp t h ư ớ n g nặng nề chúng ta nên nhanh chóng siêu độ hắn miễn cho hỏa loạn nhân dân c h ư n năm trăm sáu mươi lăm lôi đình phật tổ chương năm trăm sáu mươi lăm lôi đình phật tổ c h ấ n một tên hòa thượng tức giận giống to một đầu cự long màu vàng hiện lên ở phía sau hắn lấp lánh phật quang phản phất có thể t ị n h hóa thế gian hết thệ tạ túy những người còn lại sau lưng nhao nhao hiện lên phật quang cự long phật long bắt phương giết tám người trăng miệng một lời tiếng như h ư n g trung giống ba tám đầu phật quang cự long giận d ữ hết lên hướng trần lan mà đi đem hắn vây quanh ở bên trong phật quang muốn áp chế trần l a n trên người ma khí chỉ là phật quang cũng nghĩ trấn áp ta lúc trước các ngươi phật tổ đều bị ta đánh thành xá lợi tử trần lan nhàn nhạt mở miệng ma khí b ộ c phát mà ra vành ba phật quang cự long trong nháy mắt q a n h bạo tám người trên tay phật c h â u cùng kêu lên mà bạo đồng thời bay rớt ra ngoài chỉ là trong nháy mắt tám vị đạo đế bản thân bị trọng thương suýt nữa bị đánh thành xá lợi tử nhưng cũng vô lực tái chiến ngươi là người phương nào khí tức trên thân khủng bố như thế so với cái kia tà tộc còn kinh khủng hơn v ạ n phần chúng ta vậy mà đều không áp chế nổi ngươi một tên hỏa thượng h o à n g sợ hô ma tộc mai danh nhận tích hơn trăm vạn năm đã sớm bị người quên mất không phải năm đó người căn bản sẽ không có người còn biết ma khí là như thế nào cho nên bọn hắn tám người cảm giác được trần lan cỗ này kinh khủng ma khí lúc chỉ cảm thấy tà ác nhưng không biết là khí tức gì xem ra trải qua quá lâu đều quê ta để cho các ngươi hồi ức một cái đi trần lan nhàn nhạt mở miệng chậm rãi giơ tay lên trong khoảnh khắc tám cái h ỏ a thượng lăng không bay lên hai tay nắm thật chặt cổ mặt đỏ tới mang thai hai chân không ngừng hướng phía trước đạp nhìn kỹ cổ của bọn hắn bị ma khí quấn quanh hô hấp khó khăn muốn tránh thoát lại bất lực ta chính là thiên vực ma đế trần lan lạnh giọng mở miệng thanh âm phản g phất tử kiểu u mà đến tại trong đầu của bọn họ văng lên quanh quần không r ư ớ lời này vừa nói ra tám người kinh hãi bọn hắn mặc dù không biết ma khí nhưng bọn hắn biết ma tộc biết thiên vực ma đế đây là thiên vực cấm kỵ bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc lên tồn tại ma đế ngươi là ma đế không có khả năng vị tia chính là lịch sử trăm vạn năm trước liền đã không có ở đây ngươi làm sao có thể là hắn trách không được trên người ngươi k h í tức tà ác khủng bố so với những cái tia tà tộc còn cường đ ạ i hơn nguyên lai ngươi là ma đế vị tia ngay cả tà tộc đều e ngại tồn tại đám người sợ hãi vị này lại là tà tộc đều e ngại ma đế hắn lại còn còn sống hơn nữa còn ở trên trời vực lâu như vậy đều không có bị tà tộc phát hiện sao đã biết được liền chết đi tại trong những ký ức này trăm vạn năm trước hắn rời đi thiên vực sau tà tộc đại quân lần nữa xâm lấn thiên vực những người khác căn bản không phải đối thủ đã trải qua vài vạn năm chiến tranh sau thiên vực đắp lên thương chiếm lĩnh nhưng tà tộc cũng không có đội tận giết việt mà là để thiên vực khôi phục nguyên bản trật tự nhưng hàng năm đều phải bồi dưỡng một trăm i n h không không không t ê n trở lên đạo đế tiến về thượng thường bằng không bọn hắn liền sẽ đại khai sát giới một trăm không không không t ê n đạo đế nói nhiều không nhiều nhưng nói thiếu cũng không ít cần đại lượng tài nguyên mới có thể thiên vực người vì mạng sống trừ ma vực bên ngoài chín đại vực giới liền liên hợp kế hoạch cấp đoạt thế giới khác tài nguyên thế là lại bắt đầu ngày đêm không ngừng vô hạn cấp đoạt chỉ cần là bị bọn hắn đụng phải thế giới đều sẽ bị cấp đoạt tài nguyên sinh linh đổ thắn những năm gần đây chết ở trên trời vực trong tay sinh linh đã không thể đo lường hàng năm đều có một trăm không không không tin trở lên đạo đế được đưa đến thượng t ư ờ n g cũng không có trở lại nữa cũng không nghe được bất cứ tin tức gì bởi vì thượng thương muốn phái tà tộc c h ấ n thủ thiên vực thế là liền đem ban đầu ma vực cải thành tạ vực thực lực trí cao giả là thiên hoàng thủ hạ có ngũ đại chiến thần cùng nhiều vị tướng quân la tạp tạp chính là một cái trong số đó mấy hòa thượng này trong trí nhớ cũng không có liên quan tới cái kia ngũ đại chiến thần cùng tạ vực thiên hoàng thực lực bọn hắn hẳn không có cùng nó chiến đấu qua cho nên không biết trần lan quyết định hồi ma vực nhìn xem nữ nhi của mình vô cùng có khả năng là ở chỗ này đột nhiên thiên địa đại biến mây đen dày đặc trần lan chậm rãi ngần đầu thật đúng là âm hồn bất tàn a đánh nhỏ tới giả khí tức này là phật khí tức hẳn là vừa mới những h còn là, là m ộ hiện hiện trần,、so、trần lan khí tức trên thân rất đặc biệt hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng mang đến cho hắn một cảm giác là quỷ dị khủng bố so với những tà ma kia yêu thú đều muốn làm người ta sợ hãi so với cái kia tà tộc còn muốn tà ác vạn lần phảng phất trong địa ngục mạnh nhất t ắ ma theo trần lan khí tức không ngừng tuân ra lão giả vậy mà cảm thấy â m lãnh vội vàng chắp tay trước ngực trên tay treo phật c h â u tại rung động trong miệng hắn nói lẩm bẩm trên người phật quang cũng là càng phát ra lấp l ã n h nhưng dù cho như thế cái kia âm l ã n h cảm giác nhưng không có l ù i tán mặt của lão giả sắc càng phát ra tái nhuận ngữ tốc càng lúc càng nhanh cái chán từ từ toát ra mồ hôi lạnh đùng bỗng nhiên trên tay phật trâu bỗng nhiên nổ tung lão giả thân thể chấn động khỏe miệng chậm rãi chảy ra tiên huyết khuôn mặt đã không có huyết sắc ngươi đến tột cùng là quái vật gì hơi thở thật là khủng bố thật đáng sợ lão giả mở ra hai con ngươi kinh dị nhìn xem trần lan đối phương khí tức càng ngày càng kinh khủng thật giống như một đầu ác ma đang chấn áp hắn phảng phất muốn đem hắn thôn p h ệ hắn nhưng là lôi đình phật tổ người mang phật đạo lôi đạo hai loại trí cương trí dương chuyên môn khắc chế tà khí đại đạo lại bị đối phương tà khí chấn áp nhớ năm đó tan ế n qua phật không biết có bao nhiêu hiện tại tưởng tượng rất lâu chưa từng ăn liền lấy ngươi tới mở một chút dạ dày đi thoại âm rơi xuống trần lan lấp lo nhìn thấy trần lan đ ổ đến lôi đình phật tổ quá sợ hãi vội vàng lui lại lại lấy ra một c h u ô i phật c h â u trong miệng nói lẩm bẩm ẩm ẩm vô tận lôi đình tại mây đen lấp lóe thàng vanh xuống trần lan chỉ là một chỉ điểm tới lôi đình t ấ n tán ngươi vậy mà cũng là lôi đạo cực hạn phật độ v ă n trưởng lão giả kinh ngạc sau khi vội vàng thi triển phật đạo thần thông lôi đạo đã khó mà đối với trần lan tạo thành tổn thương vô số đạo phật quang cự trưởng từ trên trời giang xuống trần lan chỉ là sừng sững tại thiên cung ma khí bộc phát mà ra trong nháy mắt đem nó đánh tan theo toàn bộ ma khí phóng thích mà ra lão giả trong tay phật trâu lại lần nữa nổ tung sau lưng phật tượng càng là xuất hiện vết rách ta phật vậy mà đều ép không được ngươi ngươi đến tột cùng là ai chương 566, t h a n h lý phật vực chương 566, t h a n h lý phật vực người lấy tính mạng ngươi ma thần kiếm ra ma khí bước lên dẫn phát thiên lôi chấn áp phật tượng lao giả thân thể rung động sau lưng phật tượng càng là không ngừng băng liệt tựa hồ đã không chịu nổi ma khí chấn áp không có khả năng lao phu chấn áp thế gian hết t h ể yêu ma chưa bao giờ bại qua tuyệt không có khả năng có lao phu không chấn áp được yêu ma bàn nhược phật t r ư ở n thoại âm rơi xuống bầu chơi chiếu dọi phật quang một cái bàn tay to lớn từ trên trời gián xuống trần lan chỉ là dơ lên ma thần kiếm một kiếm b ổ r a liền đem c ự trưởng một phân thành hai lao đầu trở thành thức ăn của ta đi trong chốc lát trần lan lách mình đi vào trước mặt láo giả láo giả căn bản không có kịp phản ứng liền bị hắn một cái đại thủ trộm vào trên đầu theo thôn vệ ma thần quyết vận chuyển vô tận ma khí bao khỏa láo giả trong khoảnh khắc triệt để luyện hóa phật hương vị vẫn là như vậy khó ăn trần lan đứng chắc tay nghiêng nhìn phương xa cái này phật vực bị tà tộc căn mòn mặt ngoài nhìn qua những này phật cùng tà tộc thế bất lưỡng lập kỳ thực khống chế phật vực những đại nam kia đều đã là tà tộc thủ hạ thủ nó sai sự bọn hắn nên trong lòng hướng p h ậ t lòng dạ từ bi mới có thể thi triển ra phật đạo toàn bộ thực lực lao đầu này bị hắn nhẹ nhõm diệt s á t là bởi vì trong lòng phật đạo không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực trong lòng của hắn p h ậ t sớm đã nhiễm m huế có thể nào phát huy toàn bộ thực lực đâu nếu phật v ư ợ tin t tà tộc vậy cái này phật cũng nên dọn dẹp trần lan không có ý định đi ma v ư ợ t đi trước dọn dẹp một chút phật v ư ợ t đi bốn phật v ư ợ thiên t lý tự huyết ma tướng quân đây là ta vì ngài chuẩn bị trà ngon ngươi phẩm một chút trên bộ đoàn một vị thân hình cao lớn tà tộc ngồi ngay ngắn ở phía trên trước mặt quỳ một người mặc cà xa hòa thượng hai tay dâng một chén nước tr cung kính đưa cho tà tộc bên cạnh còn ngồi hơn mười vị phật người nam nữ già trẻ đều có kinh hồn táng đảm nhìn xem tà tộc uống mẹ ngươi uống nữ nhân của lão từ đâu tà tộc một trưởng vỗ bay t r a n t r à một tay khác đông nhiên bóp lấy hòa thượng cổ tức giận quát đại nhân bất giận đại nhân bất giận à ngài để cho ta chuẩn bị tế phẩm ngay tại tắm rửa l a u chùi lập tức liền mang tới cho ngài phế vật nhanh lên tà tộc đem nó ném ra đập ầm ầm ở trên tường hắn quay đầu nhìn lại cái khác phật người các ngươi tế phẩm đâu ngay vậy từng cái thất kinh vội vàng mở miệm đại nhân ở trên đường lập tức đưa tới xin bất giận cái c n à gọi là tế i t phẩm kỳ thật chính là nữ nhân phật vược nữ tử hơn nữa còn phải dùng phật nước tinh thần ở trên người khắc cấn phật văn quanh năm dùng ngăn lấy phật nước đun nấu thuốc thang hoặc là rủ cách tặng tại trên phật sơn phật quả để thể nộ ẩn chứa thiên địa phật đạo chi lực cái này huyết ma tướng quân cực kỳ ưa thích phật đạo nhất là những này phật vược nữ tử tại mấy chục vạn năm trước liền bắt đầu để phật vược người chuẩn bị cho hắn t ế phẩm từ đó phật đạo phóng đại bây giờ đã phật đạo cực hạn so với rất nhiều phật vược người đều lợi hại hơn nhắc tới cũng là trâm trọc b u ồ n c ư ờ i một cái từ bên ngoài đến tà tộc phật đạo vậy mà so phật vược người còn cường đại hơn đ ỗ n g nhiên huyết ma tướng quân bỗng nhiên ngầm đầu còn lại phật người cũng là từng cái hoảng sợ ngầm đầu nhìn ra phía ngoài hơi thở thật là khủng bố là ai tới huyết ma tướng quân nhữ mày bên ngoài truyền đến một cố khí tức cực kỳ kinh khủng để trong lòng hắn run lên hắch mình ra ngoài liền nhìn thấy mây đen dày đặc bầu trời màu đỏ thương lôi s ẹ t qua bầu trời chiếu rọi thiên địa lộ ra quỷ dị khủng bố đ ô n g nhiên hắn hai con ngươi nhắm lại nhìn về phía phương xa chỉ gặp một bóng người dậm chân mà đến toàn thân vờn quanh vô tận hắc khí giống như là từ trong địa n g ụ c đi ra ma thần làm người ta sợ h ã i cường đại người đến người nào xưng tên r a huyết ma tướng quân giận dữ hét chẳng qua là thanh lý rác rưởi người thôi không đáng nhắc đến trần lan nhàn nhạt mở miệng gọi ra ma thần kiếm nhìn xem huyết ma tướng quân cùng những cái kia phật người không khỏi lắc đầu t ừ n g cái phật vừa người truy tìm chính là phật đạo lại nhiễm tạ khí trong chốc lát một tên hòa thượng xúc tới buộc phát đạo tổ khí thức hô phong hoa vũ văn g hỏa bạo liệt không dám dùng phật đạo thật đúng là bẩn ngự cười a phật vực người vậy mà không dám dùng phật đạo đến hàng yêu trừ ma cái này nói ra nhiều bẩn ngự cười a nghe vậy hòa thượng kiêng nghiến răng nghiến lợi không có phản bác hắn xác thực bất quá vận dụng phật đạo bởi vì đạo tâm sớm đã sụp đổ phật đạo từ hắn đi theo tà tộc trở thành tà tộc một con chó thời điểm liền đã sụp đổ chẳng qua là cái mặt ngoài phật người nội tâm yêu mà xuất sinh bên ngoài có bao nhiêu p h o n g quang quỳ gối tà tộc trước mặt liền có bấy nhiêu t r ậ t vật nhìn qua thần thông mà đến trần lan một kiếm d i ệ t chi đ ầ y trời thần t h ô n g trong nháy mắt hôi phi lên liên diện hắn một thanh bóp lấy hòa thượng cổ trong mắt lộ ra thương hại thân là phật người hạ thấp thân phận tà tộc mặc dù thật đáng vườn nhưng cũng có thể hận ngươi không hiểu đây là thân bất do kỷ đây là vì sinh tồn mới bất nếu như không phải là vì sống sót ai nguyện ý trở thành tả tộc nô lệ ha ha nhớ năm đó ta ma đế chưa từng giống các ngươi như vậy q u ấ t phục ta ma tộc đại quân chưa từng giống các ngươi như vậy ăn nói khép nép chết cũng muốn đứng đấy chết ma nhóm. mà ai, tướng trên Người quân cũng rung động đã vậy còn quá nhẹ nhóm. Người này đến cùng quá vì vậy đó đã lại là ma khí? lúc này một vị cao tuổi lão hòa thượng hoảng sợ mở miệng hắn là tại trận đại chiến kia sau sống đến bây giờ người ma khí cũng không lạ l ắ m vừa mới trần lan xuất thủ để hắn hồi tưởng lại nghe được lão hòa thượng lời nói những người khác mặt lộ sợ hãi ma khí chẳng lẽ là ma tộc trở về ma khí lần này xuất thủ người là ma thí người huyết ma tướng quân hoàng sợ nói một năm trước bọn hắn xuất quân lam tinh bị thua mà quay về thiên hoàng liền để bọn hắn không được lại tiến công toàn bộ bắt đầu thầm tu đối phó ma thí người biện pháp không nghĩ tới ma thí người vậy mà chính mình tìm tới cửa đi tới thiên n ự c còn tới địa bàn của hắn không tốt c h c ù n g t ô n tiền bối đều đ á n không h lại m a thí n g ư ờ i ta l ấ y c kim tiền tử ậ chương năm trăm Tử. u m ư ơ g 567, kim tiền tử. tử quả nhiên là ngươi ngươi cũng dám thượng thiên vực huyết ma tướng quân không dám tin hiện tại t à tộc đều đang huấn luyện nhằm vào ma thí người kế hoạch đã chuẩn bị một năm không nghĩ tới ma thí người chính mình đi lên thật đúng là gan to bằng trời a có gì không dám trần lan nhàn nhạt mở miệng một kiếm bổ ra trong nháy mắt chém chết một cái phần người từng cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa hấp thụ hương hỏa lại làm trái phật đạo năm đó hắn diệt phật vượt bốn năm phần 5 phật người cũng là bởi vì bọn hắn mượn hương hỏa tín ngưỡng lại làm lấy x u ấ t sinh sự tình phật v ư ợ t cũng không có lam tinh như thế hòa thượng làm lấy giới ăn mặn ăn chay giới s á c giới mớn phật cũng là có dục vọng cũng là người sau mà thành phật chỉ cần việc làm phù hợp phật đạo liền có thể tin phật nhập phật đạo đã từng hắn ma tộc ở trong liền có một vị phật tổ từ phật nhập ma chỉ vì hắn nguyên lai chỗ trồ miếu điếm ô thê tử của hắn cùng nữ nhi lại tàn nhận sát hại hắn cực kỳ bi thương thời điểm nghĩ đến nhập ma gia nhập ma tộc nghe nói chuyện này sau hắn liền bắt đầu điều tra liền phát hiện phật vực căn bản không có tưởng tượng tốt như vậy bọn hắn cướp bóc đ ấ giết khi nam phép nữ phàm là c h u y ệ n ác bọn hắn mọi thứ đều làm lại luôn mồm hô hào hàng yêu trừ ma muốn tiêu diệt bọn hắn những ma tộc này b u ồ n cười quá b u ồ n cười trong cơn tức giận hắn liền xuất l ĩ n h ma tộc đại quân bình định phật vực chỉ để lại những cái kia chân chính tín ngưỡng phật đạo phật người ra vẻ đạo mạo giả phật tất cả đều chết đành r á m chúng ta chẳng qua là muốn cho bọn hắn sống sót mà thôi một tên hỏa thượng tức giận quát nếu như bọn hắn không làm như vậy người phải chết sẽ càng nhiều bất đắc dĩ mới làm như thế nhiều lời v trần lan để kiếm đ ặ p xuống giống như một đạo lưu tinh màu đen tốc độ không gì sánh được nhanh chóng nhanh ngăn cản hắn huyết ma tướng quân tức g i ậ n quát để những cái kia phật người sông đi lên hắn hướng phía phía sau bay đi chạy nhất định phải chạy bẩm báo thiên hoàng đại nhân ma thí người thượng thiên ngự vang vào một mình hắn căn bản không thể nào là đối thủ lạch cạch đột nhiên một đạo búng tay vang lên hoàn cảnh chung quanh cấp tốc phát sinh biến hóa làm cho huyết ma tướng quân thân thể r u n động không ta muốn đi ra ngoài huyết ma tướng quân dùng hết toàn thân tốc độ muốn bay ra ngoài nhưng vẫn là không có ra ngoài bị bao phủ ở bên trong, trong khoảnh khắc tất cả mọi người bị trần lan kéo vào h ảo mộng bên trong ở chỗ này bọn hắn không trốn thoát được cũng nhất định phải chết h ảo mộng ngươi vậy mà đã lĩnh nộ được cấp độ này huyết ma tướng quân hoàng sợ nói hắn lĩnh nộ không cách nào triển khai lĩnh vực của đối phương cao hơn hắn hắn nhưng là đ ạ o kính chỉ có h ảo mộng mới có thể ngăn cản hắn triển khai xuống địa ngục đi trần lan nhàn nhạt mở miệng trong khoảnh khắc mười tám tầng địa ngục nổi lên vô số tiểu quỷ lệ quỷ ố a lên phần mọi người thấy thế dọa đến tệ ra quần muốn chạy trốn nhưng lại trốn không thoát địa ngục ảo n g chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu quỷ bắt b ọ n hắn lại bắt đầu v hiện trường phật người cùng hết ma tướng quân toàn bộ bọn mình bọn hắn tại trần lan trước mặt căn bản không phải là đối thủ một cái ảo mộng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết ảo mộng giải trừ trần lan túi đầu nhìn xem không có một hai thiên lý chùa vừa mới những người kia vẫn chỉ là phật vực một phần nhỏ mà thôi hắn có thể cảm giác đạt được phật vực bên trong còn có người cường đại hơn so với một năm trước đụng phải cái kia ba cái nửa bức thần đạo cảnh có vẻ như mạnh hơn một chút đạo h ư u không biết bởi vì chuyện gì tàn sát ngô phật vừa người thoại âm rơi xuống trần lan bị kéo vào một chỗ không gian quan mang trói mắt trói mắt mà đến không tấm đoán bên trên hai mắt đợi cho h nhắm lại hai con người chỉ thấy mình thân ở trên tầng mây đỉnh đầu nóng bỏng thái dương tiêu đốt lấy hắn một tôn to lớn phật tượng tản ra trướng mắt phật quang ngồi ngay ngắn ở trước mặt hắn thần đạo cảnh trần lan nhàn nhạt mở miệng phật tượng này phát ra khí tức là thần đạo cảnh có ý tứ nửa bước thần đạo cảnh liền dám giết ngộ phật vừa người người thiên tài như vậy cực kỳ hiếm thấy ngươi là ai phật tượng ngữ khí không có sinh khí ngược lại có loại thưởng thức thiên vực ma đế khi trần lan thanh em lúc rơi xuống không khí an tĩnh lại thật lâu không người nói chuyện đặc đạm trần lan sau lưng vang lên tiếng bước chân hắn quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một vị tuổi trẻ hòa thượng đầu t r ọ c người mặc c à xa cầm trong tay thiền trượng hướng hắn đi tới a di đà phật ma đế đại nhân không nghĩ tới là ngươi nghe vậy trần lan nhữ mày ngươi biết ta hắn đối với hòa thượng này không có ấn tượng ta chính là kim thiền tử nguyên thiên đình người không cẩn thận đi vào thiên vực trở thành phật tử ở chỗ này nghe nói qua rất nhiều liên quan tới ngươi nghe đồn không nghĩ tới còn có thể cùng ngươi gặp mặt trên người ngươi phật đạo rất mạnh cùng cái khát phật người khác biệt ngươi tâm hướng phật đạo ta không muốn giết ngươi trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn nhìn ra được kim thiền tử trên người phật đạo chi lực cực kỳ dày đặc cùng cái khác phật người khác biệt hắn là chân chính phật người tâm hướng phật đạo không có bất kỳ cái gì t ạ c niệm ác niệm dạng này phật người đã rất ít hắn không muốn giết hắn giết đều là ngụy phật người thí chủ trên người ngươi nghiệp chướng nặng nề sát ý ngọc trời liền để bẩn tăng vì ngươi thanh tẩy tội nghiệt đi kim thiền tử xoay người cúi đầu lần nữa ngầm đầu ánh mắt kiên định xem ra ngươi và ta chiến đấu không cách nào tránh khỏi trần lan nhàn nhạt mở miệng gọi ra ma thần kiếm a di đà phật kim thiền tử nhắm mắt n h n o n thoại ô n rơi xuống trong n á y mắt cảnh vật chung q u n h biến dạng từng tôn to lớn phật tượng trống giống giống giống xuất hiện bốn phương phật quang lóa mắt áp chế trần lan trên người ma khí thí chủ n g ư ơ i ma khí quá nặng đi kim thiền tử ra lệnh một tiếng hai con ngươi nở rộ lóa mắt phật quang t r u n g quanh vang vọng phạm phạm phật âm phật âm lượn lờ trần lan thể nội ma khí bị áp chế nhưng không có hoàn toàn áp chế ngươi rất mạnh trần lan nhàn nhạt mở miệng thần đạo cảnh phật s ắ c thực mạnh nếu như là một năm trước ta chỉ sợ đánh không lại nhưng bây giờ ta đã bước vào nửa bước thần đạo cảnh ngươi phật chỉ sợ ép không được trong nội tâm của ta ma trong khoảnh khắc ma khí bộc phát mà ra chấn động ra đến phật âm bị đội tản ra từng cái lệ quỷ từ trần lan thể nội bộc phát mà ra quỷ khí cùng ma khí vờn quanh trung hợp p trận trận một giây sau quỷ thần kiếm cùng yêu thần kiếm chống rông xuất hiện cùng ma thần kiếm hòa là một thể một thanh siêu thoát pháp kiếm hoành không xuất thế nhìn thấy hoàn toàn mới ma thần kiếm kim thiền tử con người hơi có lại nội tâm rung động lại là siêu thoát trí bảo nửa bước thần đạo cảnh thêm siêu thoát trí bảo có lẽ thật có thể chém h ắ n chương 568, phật thiên cấm địa chương 568, phật thiên cấm địa vạn năm thời gian trần lan sao có thể có thể một mực tại nghiên cứu thời gian đại đạo vậy cỡ nào n h ả m chán a tại b ư ớ c vào nửa b ư ớ c cực hạn thời điểm trần lan liền biết thời gian của mình đại đạo chỉ cần mỗi ngày cảm ngộ một chút liền có thể đột phá cho nên hắn đều tại lĩnh hội những vật khác luyện khí luyện đ ăn phụ lục trận pháp các loại họ không có tật cùng những vật này là vĩnh viễn không học hết nghiên cứu luyện khí thời điểm h ắ n nghĩ tới siêu thoát trí bảo cũng nhớ tới vũ trụ kia sinh mệnh tri quang hắn rốt cuộc biết chính mình từ chỗ nào thấy qua mà lại hắn còn có là tiểu nam hải kia trái tim không nghĩ tới thiện ý của mình tiến hành vậy mà thu được như thế t r í bảo thế là hắn hao tốn thời gian mười năm rốt cuộc đem vũ trụ sinh mệnh chi quang dung nhập ma thần kiếm trở thành siêu thoát t r í bảo tiểu điệp đến lượt ngươi triển lộ phong mang trần lan b vớt ve ma thần kiếm khẽ cười nói thoại âm rơi xuống lại một đạo dí dỏm đáng yêu thanh âm từ lưỡi kiếm bên trong văng lên t ố t diệp ca ca ma thần kiếm rời khỏi tay kiếm chỉ kim tiền tử hừ chính là ngươi cái này đầu chọc lớn muốn khi rẽ diệ ca ca đúng không muốn ăn đòn ma thần kiếm trở thành siêu thoát trí bảo ngày đó tiểu điệp liền khôi phục nàng trở thành ma thần kiếm kiếm hồn có hồn chi bảo mới có thể phát huy ra pháp bảo uy lực mạnh nhất trong chốc lát ma thần kiếm bay ra ngoài tốc độ kinh động như gặp thiên nhân cho dù là trần lan đều khó mà bắt kim thiền tử thấy thế con người hơi co lại vội vàng lui lại trong tay thiền trượng đập ẩm ẩm ra và ảnh phật quan g cùng ma khí đụng nhau đen cùng kim tướng đụng cả hai bộ phát cường đại uy thế không gian ẩm vang bạo tạc như là tinh cầu bạo tạc giống như kim thiền tử bay rớt ra ngoài ma thần kiếm cũng trên không trung bước lên mấy trăm vòng cuối cùng cùng một chỗ ngừng lại siêu tho quả nhiên danh bất hư truyền có được siêu thoát hết thể lực lượng kim thiền tử trầm giọng nói hắn phật thiên thiền trượng cũng chỉ bất quá là hỗn độn trí bảo ngay cả hồn bảo cũng không tính trần lan lại là siêu thoát trí bảo tăng thêm nửa bước thần đạo thật có thể cùng hắn chia năm năm ngã phật từ bi thi chủ còn xin bỏ xuống đồ đ a o kim thiền tử tay phải đứng ở trước mổm nói lẩm bẩm phật âm v ầ n quanh âm phủ nổi lên hướng phía trần lan bay đi trần lan nhìn thấy từng chuỗi phật âm phạm văn bằng không xuất hiện tựa như mãng xà giống như quấn quanh tới ma thần kiếm nhanh chóng bay tới đem nó từng cái c h ặ nước nhưng lại cấp tốc tái tạo phật âm vậy liền lắ trần lan cười n h ạ t nói nhẹ tấu đúng tay hắc hắc đầu trọc lớn tới chơi a thật sáng đầu trọc a chính là ngươi khi dễ chủ nhân nhà ta đúng không cắn trên ngươi vô số tiểu quỷ trống rông xuất hiện bọn hắn mặc giấy tã nhún nhảy một cái đi vào kim thiền t ử bên cạnh phát ra linh hoạt kỳ ảo trói t hai quái thanh n h u kim thiền t ử tâm thần có chút không tập trung kim thiền t ử không dành để ý ngồi xếp bằng xuống nhắc tới thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều p h ả n văn hướng phía trần lan quấn quanh m à đi đem hắn trói lại nhưng trần lan lại mặt mỉm cười không nói một lời nhìn xem kim thiền tự người sau đã bị vô số tiểu quỷ ô m lấy từng tấm miệng nhỏ cắn lấy trên người hắn muốn phá thần thông của hắn theo phật tâm càng ngày càng vang phật quan g tại kim thiền tử trên thân đại diệu trong nháy mắt oanh diệt vô số tiểu quỷ ma đế những chút tài mọn này là không phá được đạo tâm của ta kim thiền tử âm thanh lạnh lùng nói xuất ra một chuỗi phật trâu ngón cái không ngừng ma sát con ngươi hiện hiện phật văn c h ấ n một tiếng rơi xuống một đầu chín đầu lông vàng lôi sư c h ố n g rông xuất hiện ngửa đầu phát ra trận trận sư hống cái này sư hống vậy mà sen lẫn phật đạo trí lực chấn áp trấn lan ma thần kiếm phát ra tiếng vụ vụ thân kiếm rung động đang giận đại sư tử nhận lấy cái ch ma thần kiếm bay về phía lôi sư cùng vật lộn chỉ dùng vài kiếm liền đem nó chém chết nếu như tiểu quỷ không được vậy những thứ này đâu trần lan cười nói lại là một cái b ú n g tay cực kỳ tuân tiếu công tử đến cùng nô g i a chơi x e nha nô g i a tốt mọi mệnh muốn công tử bồi nô g i a nghỉ ngơi một hồi công tử đến nha khoái hoặc nha từng cái dáng người dáng vẻ thất tham ề m mại xuân quang tiết lộ mỹ nhân chống r ô n g xuất hiện các nàng x ê dịch v ò n g e o tới gần kim thiền tử không ngừng dùng thân thể nương tự hắn y đồ phá đạo tâm của hắn đối phó phật người trần lan là có một bộ nhất là loại này một lòng hướng p ậ t giới thất tình lục dục phật người phật đạo muốn bước vào cực hạn hoặc là căn mạnh liền c ầ n giới sắc nếu như phá giới vậy liền tu vi giảm lớn không cách nào lại đi lên nhưng đối phó với kim thiền tử dạng này thần đạo cảnh trần lan cảm thấy không được ác tâm một phen vẫn là có thể loại trò vật này ngươi không cảm thấy rất vô vị sao kim thiền t ử chịu đựng nộ khí âm thanh lạnh lùng nói một ý niệm h u y ế n thuật phá diệt có thể hay không xuất ra ngươi toàn bộ thực lực hắn muốn cùng trần lan đến trận chân chính bọ sức mà không phải đối mặt loại này đối với hắn không hề có tác dụng cho siết vậy được rồi trần lan giơ tay phải lên ma thần kiếm cấp tốc bay trở về trong lòng bàn tay phong man tất lộ một kiếm này ngươi có tiếp không tốt vừa dứt lời t r ầ n lan trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa kim thiền tử con ngươi hơi co lại hắn không thấy rõ thương kim thiền tử bằng vào tốc độ cực nhanh trở lại hoành nâng thiền trượng chỉ nghe âm vang một tiếng ma thần kiếm chém vào tại trong thiền trượng ở giữa chấn động đến hắn hổ khẩu run lên ma huyên chém n h ậ t n g u y ệ t vô quang trong khoảnh khắc thiên địa không ánh sáng phật quang đều bị hắc cám t h ô n vệ lâm vào cực hạng kinh khủng trong bóng tối đợi cho phật quang lại nổi lên thời điểm kim thiền tử trong tay thiền trượng đã phân liệt thành hai rớt xuống đất trước ngực cà xa tức thì bị bổ ra một vết nứt thần thông này kim thiền tử kinh ngạc mở miệng thần thông này không phải bình thường thần thông. kim thiền tử lạnh dọa quát chắp tay trước ngực lần nữa nhắc tới phật văn trần lan bỗng nhiên ngầm đầu bầu trời lấp lánh phật quang một cái kim bắt từ trên trời giáng xuống miệng hướng xuống tựa hồ muốn đem hắn nuốt ở bên trong theo kim bắt cấp tốc hạ xuống trở nên càng lúc càng lớn bao phủ ước vạn dặm trần lan muốn lách mình rời đi lại phát hiện không gian bị khóa chặt chấn kim t h i ê n tử gầm thét một tiếng chính mình thì là lách mình đến trên không kim bát t m ầ m kim b á t trọng lực rơi xuống đất đem trần lan nuốt ở bên trong theo kim thiền tử nhắc tới kim、Bát、bắt á t b đầu thu nhỏ co vào từ từ biến thành một tay lớn nhỏ rơi vào kim thiền tử trong tay nhìn xem trong tay kim b á t kim thiền tử n ở nụ cười bị hắn cái này phật thiền kim b á t hút lấy nhập sinh vật cũng sẽ ở trong vòng bảy ngày bị hắn siêu độ hoặc là chết hoặc là cải t à quy chính xem ra ma đế bất quá cũng như vậy thôi ngay tại kim thiền tử coi là kết thúc về sau trong tay kim、Bát、bắt á t b đầu kịch liệt rung động hắn con ngơi ư hơi co lại chuẩn bị áp chế thời điểm và n h kim bắt nổ tung vô số mảnh vỡ một bóng người từ bên trong bay ra sừng sững thiên không muốn dùng cái chén bể liền đem ta vây khốn không khỏi quá thấp nhìn ta đi kim t h i ề n tử kinh ngạc lần đầu liền gặp trần lan đứng c h ắ p tay bên cạnh lơ lửng ma thần kiếm h á n phật thiên kim bắt nổ đây chính là hắn lấy tinh huyết dưỡng dục vài v ạ n năm chương năm trăm sáu mươi chín công đức chương năm trăm sáu mươi chín công đức ta nói qua ta không muốn giết ngươi ngươi là vì số không nhiều phật người như còn muốn chiến ta phụng đổi tới cùng trần lan nhàn nhạt mở miệng dạng này phật người đã không nhiều lắm đối phương tiếp tục nghiên cứu phật đạo nhất định có thể đi càng xa húng chi phật vực cần một vị mới người xuất lĩnh Thoại âm rơi xuống trần lan vung tay lên hoàn cảnh phát sinh biến hóa trở lại chỗ cũ kim thiền tử trầm mặc không nói mà nhìn xem trần lan hắn có chút không phân biệt được nếu như đối phương thật sự là tội ác t ẩ y trời ác nhân vì cái gì sẽ còn nói lời nói này đâu là đánh không lại hắn mới như vậy nói sao h i ệ n nhiên không phải trần lan thực lực cùng hắn tương xứng kim thiền tử ngươi đang làm cái gì ngay tại kim thiền tử do dự muốn hay không tiếp tục cùng trần lan tiếp tục đánh thời điểm sau lưng vang lên một đạo tiếng giống giận dữ quay đầu nhìn lại liên nhìn thấy một vị sắc mặt tức giận lão nhân đó là kim thiền tử sư phụ nửa bước thần đạo cảnh p ậ t người kim thiền tử trời sinh phật căn một lòng hướng phật bằng vào đối với phật đạo nộ tính cấp tốc trưởng thành siêu việt sư phụ bước vào thần đạo cảnh có thể nói là trường giang sóng sau đệ sóng trước sóng trước chết tại trên bờ cắt sư phụ kim thiền tử vội vàng một tay dựng thẳng tại trước ngực túi đầu cung kính nói kim thiền tử giết người này hắn nhưng là thiên vực ma đế tà tộc bọn họ chán ghét nhất tồn tại như giết hắn chúng ta liền có thể dẫn theo đầu của hắn đi gặp tà phật đại nhân nhận lấy khen thưởng ngươi ngày sau nhất định có thể trở thành phật vực kẻ thống trị ngay vậy kim thiền tử x ư n g sở ngẩm đầu kinh ngạc thấy sư phụ mà lao nhân cũng ý thức được mình nói sai cái gì vội và người này nghiệp chướng nặng nề g h giết hắn có thể để ngươi phật đạo tiến thêm một bước kim thiên tử ngươi ngày đêm n g ộ phật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế không hiểu thế gian hiệp ác một lòng hướng phật có thể sư phụ của ngươi có vẻ như đã sớm thoát ly phật trần lan cười n h ạ t nói lời này vừa nói ra kim thiên tử thân thể chấn động lao nhân càng là chửi ấm lên ma đế ngươi ít tại cái này mê hoặc nhân tâm đ ồ nhi m a u g i ế t hắn người này muốn châm mọi ly gián kim thiên tử ngươi không phải phật sao ta nhớ được phật đạo không phải có một môn thần thống tên là phật nhãn nhìn tâm sao trần lan cười nhạt mở miệng nhìn về phía cái kia thân thể chấn động lão nhân không ngại ngươi xem một chút sư phụ ngươi tâm đến tột u cùng là đen hay là bạch kim thiền tử ngươi phải lớn n ị c h không ngờ sao phật nhãn nhìn tâm đây là đối với vi sư không tôn trọng chẳng lẽ ngươi không tin vi sư lão nhân lạnh giọng mở miệng cực kỳ chống cự nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trần lan ma đế ngươi đừng tưởng rằng miệng lưỡi liền có thể mê hoặc đồ n h ư ta hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ a chết ngươi nói chính là tới vị kia tả phật sao trần lan cười nhạt nói kim thiền tử thân thể chấn động mạnh một cái quay đầu nhìn lại hắn cảm giác được một cố cực kỳ khí tức tà ác nhanh chóng mà đến thực lực của đối phương là thần đạo cảnh là vị kia t à vực mà đến xâm chiếm phật vực t à phật hắn đã sớm muốn diệt trừ loại thai họa này đáng tiếc đánh không lại lao đầu tại sao lâu như thế còn không có giải quyết thanh âm vang vọng thiên tế một tôn làn da biến thành màu đen thân thể khổng lồ bản tử tà tộc bay tới mắt lạnh nhìn lao nhân cùng trần lan cùng kim thiên tử cuối cùng ánh mắt định tại trần lan trên thân ma thí người người thật đúng là thật to gan cũng dám một mình thượng t i ê n vực còn tới địa bàn của ta ta phật nhàn nhạt mở miệng tựa hồ đang trong dự liệu của hắn sư phụ đây là vì gì kim thiền tử đầy mắt thất vọng cùng không dám tin nhìn xem lão nhân từ tà phật trong giọng nói có thể nghe được sư phụ có vẻ như nghe lệnh của tà phật nhưng hắn không phải mỗi ngày dạy bảo hắn muốn tâm hướng phật đạo không muốn tin ngừa người khác phật bản từ bi cứu thế trừ ác gặp kim thiền tử đã sáng tỏ lão nhân quyết định không giả cười lệnh nói kim thiền tử ngươi một lòng hướng phật để làm gì phật cứu không được chúng ta hiện tại thiên vực đã là tà tộc thiên hạ chỉ có đầu nhập vào tà tộc mới có thể còn sống ngươi khăng khăng cùng tà tộc la địch chẳng qua là tự tìm đường chết thôi nghe vậy kim thiền tử nội tâm như bị xét đánh không khỏi lạo đào lũi lại hắn làm sao đều không có nghĩ tới sẽ từ sư phụ trong miệng nghe được loại lời này đây là đã từng dạy hắn biết được rõ ràng thiệt ác lòng dạ từ b i sư phụ sao kim thiền tử đạo tâm rung động có chút bất ổn hắn không biết mình những năm này tín ngưỡng phật đến tột cùng đúng hay không kim thiền tử như đi theo phật đạo liền thuận theo bản tâm ngươi là ta gặp qua có hy vọng nhất trở thành phật đạo trí tôn người phật vực tại tà tộc gác bách dưới đã dần dần sụp đổ từng cái phật người đi theo tà tộc đem nữ tử xem như tế phẩm hiến cho tà tộc cái này đã phản nghịch phật đạo những người này cũng không xứng là phật nghe được trần lan lời nói kim thiền tử cảm thấy kinh ngạc hắn không nghĩ tới đến cuối cùng lại là ma đế giúp hắn nhưng đối phương không phải ma sao có lẽ ngươi rất kinh ngạc ta tại sao lại giúp ngươi bởi vì chúng ta là người một đường ngươi là phật ta là ma mặc dù nghe và o hoàn toàn tương phản nhưng chúng ta làm sự t ì n h là giống nhau trần lan nhàn nhạt mở miệng hắn tuy là ma nhưng xưa nay không làm thương thiên hại lý sự tỉnh ma chẳng qua là bị những người khác gác ý chửi bới tôi chân chính ma xưa nay không mảnh ở lại làm những cái kia cướp bóc đ ấ giết bức lương làm kỹ nữ các loại sự tình ha h a ma thí người ngươi nói thật là dễ nghe ngươi giết người yêu phật thần sợ là so với chúng ta bất luận kẻ nào đều muốn nhiều a lao nhân cười lạnh nói hắn từng nghe nói ma đến nghe đồn đối phương giết người vô số kể căn bản là không có cách thống kê bây giờ lại nói cùng bọn hắn phật là người một đường a có đúng không xin hỏi cái này n g ư ờ i có sao trần lan cười n h ạ t nói một giây sau một vòng ánh sáng vòng từ sau lưng của hắn hiện hiện mà ra lấp lánh trói mắt thất thải qua mang một vòng lại một vòng ánh sáng vòng điệt ra cùng một chỗ một tôn phật tượng to lớn hiện lên ở phía sau hắn chiếu rọi thiên địa tựa như hiện thế phật tổ nhìn thấy tình cảnh này kim thiền tử cùng lão nhân quá sợ hãi lảo đảo lui lại công đức chi quang ngươi tại sao có thể có nhiều công đức như vậy lao nhân hoảng sợ hô công đức đó là cứu người cứu thế mới có thể đản sinh lực lượng nào đó loại này đối với tu phật có trợ giúp lớn lao ma đế công đức đã siêu việt không biết bao nhiêu người nếu như hắn tu phật lời nói sợ rằng sẽ một dây bước vào phật đạo cực h ạ n hiện thân chân phật tương lai thành tựu tuyệt đối không thua kém kim t h i ề n tử nhưng hắn không phải ma đế sao vì sao công đức khổng lồ như thế đây là cứu được bao nhiêu nhân tài có kim t h i ề n tử nhìn xem trần lan sau lưng công đức quang hoàn đã mắt choáng váng hắn đều không có nhiều công đức như vậy một cái ma tộc đế hoàng lại so hắn còn nhiều hơn giờ k h ắ c này hắn cảm giác đến tín nhiệm sụp đổ nỗi dằn vật đạo chân chính là bị người hiểu lầm bọn hắn không như trong tưởng tượng như vậy ác mà trần lan trên người tội nhiệt g giết đều là người đ á n g chết không đối tội nhiệt là tội nhiệt không giống với công đức nhưng hắn trên người công đức đã có thể triệt tiêu những tội lỗi này hoàn toàn chính là tái thế chân phật xem ra là ta đối với ma hiểu lầm quá sâu trong ư n Kim Thiền Tử h Trưng 570, kim Thiền Tử hào ngậu. Kim Thiền Tử hai mắt ngậu. nhắm Kim Kim hai hào lúc ạ i nội t â bất chi bất giác một tôn phật tượng hiện lên ở kim thiền tử sau lưng bộ dáng vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc nộ đạo chân phật kim thiền tử phật đạo vừa dài tiến vào Lão nhân kinh ngạc nói đây là phật đạo á o nghĩa một trong chân phật lâm thế khi một người cảm nộ đến phật đạo á o nghĩa thời điểm như vậy hắn liền kết thành phật tâm phật quả phật thân hắn chính là chân phật ma đế vậy mà chỉ điểm kim t h i ề n tử để nó phật đạo tăng nhiều cái này nói đến thật là hoang đường a một cái ma vậy mà dạy một cái phật mộ đạo đa tạ ma đế đánh thức kim t h i ề n tử mở ra hai con ngươi hướng trần lan c ú i đầu trần lan cờ ư i n h ạ t không nói kim t h i ề n tử ngộ tính thật cao trời sinh chính là tu phật vật liệu một cái ma vậy mà dạy phật mộ đạo có thể rất có ý tứ ma thí người để cho ta hiếu kỳ chính là ngươi từ chỗ nào tới nhiều công đức như vậy hồi lâu chưa từng nói tà phật cười lạnh nói một cái tà tộc c ũ n g xứng tu phật cái này có vẻ như càng buồn cười hơn điểm trần lan không đáp phản cười lạnh nói hắn công đức tự nhiên là ba thế đến nay c h ố góp n h ặ t hắn xưa nay không là tàn sát vô tội chết những cái kia đều là có tội người đáng chết hắn cứu người không biết bao nhiêu hắn chưa bao giờ hiện ra chính mình công đức bởi vì hắn không tu phật phật quá không thú vị hay là tự do tự tại ma tốt hơn không sợ bất luận kẻ nào nếu là hắn thật muốn nghiên cứu phật đạo hoàn toàn có thể lợi dụng công đức trực tiếp tăng lên chính mình phật đạo một bước bức hạ có thể phật đạo hắn đi không được qua xa đây không phải là đạo của hắn tà phật sắc mặt trong nháy mắt âm t r ầ m xuống hắn h ừ nhẹ một tiếng đại đạo không gian trong nháy mắt triển khai là ảo ngộng đem ba người toàn bộ bao khỏa đi vào lao đầu kia kinh hại thất thố tà phật đại nhân điều này cùng ta không quan hệ có thể thả ta ra ngoài tiến vào tà phật đại đạo không gian hắn còn có mệnh ra ngoài kim thiền tử là của ngươi đồ đệ ngươi giáo dục đệ tử vô p h ư ơ n g cũng không có sống s u ấ t cần thiết một thanh â m vang vọng không gian lão nhân trong nháy mắt bạo tạc tán thành huyết vụ phiêu tán không trung sư phụ ba kim thiền tử tức giận hô chừng lớn hai mắt sư phụ của hắn mặc dù hắn hận sư phụ lừa hắn nhưng đối phương tốt xấu đem hắn bảo đảm x u ố n g dưới năm đó thiên vực bắt người hắn bị bắt tới là sư phụ ra sức bảo vệ hắn nuôi dưỡng hắn lên vào năm mới có bây giờ thành i ự u cho dù vừa mới biết sư phụ lừa hắn hắn đối với sư phụ vẫn có cảm kích n ô n chứng ba kim thiền tử chửi ầm lên sau lưng chân phật bất ổn phật đạo người kiên kỵ nhất chính là thô tục cho nên bọn hắn cực kỳ ít nói thô tục tu tâm nuôi đức mới là phật đạo đường ngay kim t i ề n tử không cần bị ảnh hưởng đến ngươi phật đạo nếu như muốn vì sư phụ ngươi báo thủ liền lợi dụng phật đạo trần lan nhàn nhạt mở miệng. lập tức ngồi xếp bằng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại trần lan nói không sai muốn báo thủ hắn chỉ có thể dựa vào phật đạo đến báo thủ từ từ hoàn cảnh chung quanh phát sinh cực lớn biến hóa thiên địa ảm đạm một vòng nửa tháng treo lơ lửng bầu trời không bao lâu lại nên đón mây đen đem nó che chắn ma thí người một thanh âm từ trần lan sau lưng vang lên hắn nhìn lại nhắm lại hai con ngươi chỉ gặp một tòa to lớn chùa miếu, tại phía sau hắn, mở chùa miếu cửa lớn tựa hồ đang chờ đợi hắn tiến vào ảo mộng sao ta cũng có thoại âm rơi xuống mây đen sô tan vẫn kia nửa tháng từ từ trở nên đỏ tươi ô nha con quạ Tiêu t hai, hai bên trái phải cười trưng bày nhiều tôn phật tượng tất cả đều là hình thái quái dị không giống chính phật quỷ dị phật tượng đột nhiên tất cả phật tượng cùng nhau quay đầu nhìn về phía trần lan lộ ra nụ cười quỷ dị d i ệ n trần lan nhàn nhạt mở miệng một kiếm bộ r a đem tất cả phật tượng toàn bộ chém nát nhàn nhạt mở miệng nếu như chỉ là những này trọ v ậ t lời nói cái kia không khỏi quá không thú vị Vâng, vào, vang, cùng phong mà đến, nương theo mà đến là mùi hôi thối. Trần Lan quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đầu to lớn Lan hồng đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Trần Lan, nhe răng nít miệng, nhỏ xuống nước bọn.、Lúc、này, Trần Lan nghe được sau lưng có tiếng vang, nhìn lại, liền gắt gao chua cửa ác phục cửa chầm chầm Lúc được có theo hôi thối. thấy phụ huyết miếu quay đầu đầu kêu sau ra, ra mở mà mà mùi một mắt lại lại, tại đôi đôi lại, là to tôn kia to lớn tà phật động hắn chậm dài đứng lên chùa m i ế u bị hắn nứt vỡ vô số mảnh vỡ rớt xuống lại thấy ánh mặt trời ma thí người chỉ là nửa bức thần đạo cảnh ngươi liền dám bước vào thiên n ự c thật đúng là muốn chết thoại âm rơi xuống to lớn tà phật đ n g nhiên một cước đạp xuống còn lại mấy cái bên kia phật tượng đều động các loại thần thông linh thuận m à n h đến còn có con kia to lớn á c lang đồng dạng đánh tới trần lan chợt lui ra đến đồng thời một kiếm b ổ da ma khí cuộn cuộn huyết hồng kiếm khi tung h à n h mà đi bộ da át lang chém nát phật tượng cái kia tà phật chân to ẩm vàng rơi xuống đất chùa miễu rút lúc này kim thiền tử tỉnh lại sau lưng chân phật không còn rung động đã ổn định lại chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm từng đoạn phật văn phản âm vang lên chấn áp những cái kia chuẩn bị phục sinh ác lan cùng phật tượng đem nó triệt để vỡ nát quả nhiên ta không ép chính những n à y t a tuy còn phải là chân chính phật đến giải quyết nhanh nhất kim thiền tử ngươi cũng nghĩ cùng ta đối nghịch sao ta phật âm thanh lạnh lùng nói ngươi giết sư phụ ta ta muốn thay hắn báo thủ kim thiền tử trầm giọng m ở m i ệ n g thu này không báo hắn làm bậy đồ đệ thay thế trần lan tìm cái địa phương tòa hạ nếu kim thiền tử muốn báo thủ vậy hắn liền không giúp đỡ hắn cảm thấy kim thiền kim thiền tử tức g i ậ n quát không gian chung quanh bắt đầu rung động c h ù a m i ế u dần dần sụp đổ trần lan nhũng mày hắn cảm giác đến có mới hảo ngộng tiến đến là kim thiền tử đại đạo không gian không biết kim thiền tử là sớm co hảo ngộng hay là bởi vì hôm nay vượt phá nhưng co hảo ngộng kim thiền tử giết tà phật phần thắng tăng lên rất nhiều không cần hắn xuất thủ đều được trần lan biết mình muốn diệt trừ thiên vực tà tộc chỉ dựa vào chính hắn là không được nếu có thể mua chuộc kim thiền tử để nó trước thống trị phật vực lại để cho phật vực bắt đầu phản kích tà tộc phần thắng liền có muốn đánh cầm nhất định phải chiêu binh mai mã còn hữu dụng tốt cũng sẽ là hắn cái thứ nhất tướng quân thanh lý tạt tộc kế hoạch giờ phút này bắt đầu chương 571, viễn siêu thần đạo cảnh chương 571, viễn siêu thần đạo cảnh kim t h i ề n tử ngươi cho rằng đột phá ảo ngộng chính là ta đối thủ ta phật cười lạnh đồng dạng â m tụng phật văn phản âm còn t h a i nhưng ta phật phản âm nghe vào cùng kim t h i ề n tử hoàn toàn khác biệt kim t h i ề n tử phản âm có có thể t ị n h hóa tâm linh để cho người ta t ĩ n h tâm công hiệu ta phật hoàn toàn tương phản có thể làm trong lòng mọi người chỗ sâu nhất dục vọng để một người đem bản tính bại lộ mà ra hóa thành ngát ma hai có cực hạn lực lượng đúng nhau năng lượng chấn động trần lan cảm thấy thân thể có chút rung động nếu không phải thân thể của hắn đủ mạnh sợ rằng sẽ bị tác động đến mặt thương nhưng càng nhiều hơn chính là trên linh hồn rung động hai c ỗ phạm âm đụng nhau sinh ra thanh âm đối với linh hồn có rất lớn tổn thương giống như là hai cái tiểu nhân một cái để cho ngươi duy trì chính nghĩa tâm hoài t ử bi tịnh hóa ngươi ác nghiệm nhưng lại một cái tiểu nhân ở không ngừng kích phát ngươi ác nghiệm để cho ngươi dục vọng bạo lộ ra nếu là linh hồn cường độ không cao người bất cứ lúc nào cũng sẽ đi mất điên lên liền sẽ tự sát ma đế nơi lây ngươi không nên ở lâu có thể sẽ tác động đến ngươi tà phật liền do vần tăng siêu lộ đi kim tiền từ nhàn nhạt mở miệm theo thanh âm của hắn rơi xuống trần lan sau lưng mở ra một đạo đường hầm không gian có thể trực tiếp rời đi đi vậy liền giao cho ngươi trần lan m ú ố n bay nếu kim tiền tử lựa chọn đối mặt mình vậy mình liền cho hắn cơ hội này đi mối thù của hắn hắn tự mình chấm dứt hắn cũng không có lo lắng trực tiếp đi vào đường hầm không gian rời đi h ảo ngộng ra đến bên ngoài hắn phát hiện tới không ít phật người những cái k i a phật người nhìn thấy hắn thời điểm từng cái mặt lộ sợ hãi tới thật đúng lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này dọn dẹp một chút các ngươi trong chốc lát trần lan đại khai sát giới tại hắn tiên nhãn bên giới giả phật người không chỗ có thể trốn từng cái đầu nhập vào ta tà tộc tàn sát vô tội đã sớm đ a n g chết húng chi bọn hắn còn tham dự năm đó đại chiến vây giết hắn ma tộc thù này còn chưa báo bốn không biết giết bao lâu thiên tối lại bình minh trần lan sớm đã dùng kết giới vây quanh toàn bộ phật vực không để cho một chút tin tức để lộ ra đi nếu có người muốn truyền âm hoặc là lợi dụng bí pháp nào đó cáo chi phía ngoài ta tộc tuyệt đối không thể nhìn qua khắp nơi trên đất thi thể từng cái mất đi sức sống phật người nằm ngang ở trên mặt đất trần lan ngồi tại trên đống thi cốt vô địch hãn tử trong nhẫn chữ vật xuất ra một bầu t i ế t yu đem nó mở ra hướng trên mặt đất vậy tới đây là kính từng theo hắn vào sinh ra từ ma tộc các v i n h đệ trận đại c h i ế n kia phật vực yêu vực quỷ vự c thần vực người vực các loại thiên vực chín đại vực giới toàn bộ tham dự trong đó cái này phật vực chỉ là bắt đầu còn có cái khác vực giới hắn đều sẽ từng cái đi thanh toán nếu như không phải tà tộc ma vực sẽ trở thành thiên vực mạnh nhất vực giới ma tộc sẽ trở thành đệ nhất chủng tộc thống trị thiên vực nhưng sẽ không giống tà tộc như vậy ước hiếp cái khác vực giới người t à tộc đến thiên vực đã thay đổi trở nên để hắn cảm thấy lạ lẫm nếu đã tới liền hiện thân đi trần lan nhìn về phía phương xa nhàn nhạt mở miệm thoại âm rơi xuống một bóng người trống rông xuất hiện đó là một vị khô g ầ y như t u ổ i lão nhân hắn không có tóc thân thể còn xuống mặc đơn bạc c à xa trong tay ma sát một chuỗi phật châu thí chủ đem phật vực đ ổ sát hầu như không còn phật vực đến tột cùng chỗ nào đắc tội thí chủ vì sao bên dưới như vậy sát thủ l a o hòa thượng túi đầu trầm giọng nói lao giả ngươi không nhớ ta sao trần lan cười lạnh nói ngay vậy l a o hòa thượng hơi s ư n g sờ cố gắng mở ra cái k i a nhỏ bé hai mắt thấy rõ trần lan bộ dáng thân thể chấn động ma đế ngươi là ma đế lao giả không nghĩ tới ngươi còn sông a chính hợp y ta năm đó ngươi phản bội t h i ế ngực mà bây giờ hắn đã bước vào thần đạo cảnh xem ra tại tà tộc thủ hạ lấy được không ít tài nguyên không nghĩ tới ngươi trở về ta còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên ngoài đâu lão hòa thượng trầm giọng nói trên trăm vạn năm không gặp trần lan cho là hắn chết tại ngoài giới không nghĩ tới hắn hay là trở về mà lại vừa về đến liền gần như diện toàn bộ phật vực nếu không phải hậu đại huyết mạch cương ép đem hắn từ trong bế quan đánh thức chỉ sợ chờ hắn tỉnh lại phật vực đã chết hết ngươi chết ta cũng sẽ không chết không biết ngươi lão già này còn có sức đánh một trận sao trần lan cười lạnh nói ai nhân quả chưa hết xem ra hôm nay là kết quả này g lão hòa thượng thở dài vô tận năng lượng tràn vào thân thể của hắn khí tức buộc phát mà ra trong chốc lát thân thể của hắn trở nên tuổi trẻ không có vừa mới sắp chết đi tư thái sinh cơ bừng bừng ra tay đi ma đế thông tin ê cự phật nhàn nhạt mở miệng một tôn chân phật hiện thế mà ra trần lan không nói thân hình lấp lóe quanh thân vờn quanh n ô i đình như là lôi đỉnh như ma thần đi vào thông t i ê n cự phật trước mặt một kiếm b ổ ngang đi qua bang thông tin ê cự phật chỉ là giơ tay trái lên chỉ dựa vào hai ngón tay liền đem nó ngăn cản xuống tới ngươi trở nên rất yếu thông tin ê cự phật nhàn nhạt mở miệng thấy thế trần lan hai con ngươi nhắm lại trong nháy mắt chợt lui ra đến không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy thực lực của ngươi không có tiến triển ngược lại rơi ở phía sau nhiều như vậy thông tin ê cự phật nghi hoặc nhìn xem trần lan theo đạo lý nói trần lan thực lực hẳn là ở trên hăn m ư i đúng vì sao chỉ có nửa bước thần đạo cảnh trần lan không nói vẫn như cũng là vài kiếm bổ ra đều bị thông tin ê cự phật nhẹ nhõm ngăn lại đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao nếu như là thật như vậy ngươi có thể chết thông tin ê cự phật lạnh giọng mở miệng hắn hoài nghi trần lan đang đùa hắn đường đường mà đế sao có thể có thể thực lực so với hắn còn yếu đâu nếu như là thật cái kia trần lan đang chết hắn một chiêu liền có thể miễu s á t tốt à muốn theo ngươi chơi đùa cái kia đã như vậy liền toàn lực ứng phó đi trần lan núi u bay mỉm cười thân thể tản mát ra ánh sáng thần thánh khí tức liên tục tăng lên trong mơ hồ áp chế thông tin cự phật thần đạo cảnh thông tin cự phật không có ngoài ý mới nhưng bỗng nhiên hắn chừng lớn hai mắt không đối đây không phải thần đạo cảnh m người n i rất, rất tính lực lượng, n mắt trần lan cười nhặt nói ba thế luân hồi t h ầ n để thể chất của hắn đột phá đến viên mãn thể nội thần cốt càng là đạt đến cực hạ một khi phát huy toàn bộ thực lực có thể cất cao thực lực bản thân nhiều gấp một mươi nửa bước thần đạo cảnh lại đem thực lực tăng lên gấp mười lần viễn siêu thần đạo cảnh nếu là hắn đạt tới chân chính thần đạo cảnh cái kia sẽ không cách nào tưởng tượng đây chính là lực lượng của hắn sở dĩ dám một mình đi vào thiên vực cũng là bởi vì thể chất cường đại mang đến cho hắn tự tin b â n g không hắn sao dám nửa bước thần đạo cảnh liền khiêu chiến thần đạo cảnh kim thiên tử chỉ là thần cốt còn không có vận dụng thôi lá bài tẩy của hắn mãi mãi cũng sẽ lưu có một tấm để phong văn nhất chương năm trăm bảy mươi hai chém giết thông thiên cự phật chương năm trăm bảy mươi hai chém giết thông thiên cự phật viên mãn thôn vệ ma thần thể nguyên lai những năm gần đây n g u y ê một mực tại luyện thể cái này thể chất sợ là không người có thể đi thông tin ê cự phật cảm thấy tuyệt vọng lại trong dự liệu ma đế c ư ờ n g đại hắn là biết đến nhưng viên mãn thôn vệ ma t h ầ n thể là thật rung động cái này thể chất cho dù là tại cổ tịch ở trong miêu tả chỉ có ngắn ngủi một câu có thể câu nói kia nhưng lại là toàn bộ thể chất cụ thể nhất miêu tả viên mãn thời điểm độc đoán vạn cổ lại đến trần lan nhàn nhạt mở miệng toàn thân thần cốt cùng nhau vận dụng tốc độ của hắn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có trong khoảnh khắc hắn biến mất không thấy gì nữa liên thông tin cự phật đều không có kịp phản ứng phía sau liền đã trúng một kiếm và n h thông tin cự phật hung hăng bay ra ngoài đập ầm ẩ m trên mặt đất đại hắn đứng dậy thời điểm phía sâu đã máu thịt bé bét một đạo vết kiếm tình lính xuất hiện hắn q u ò n g lương heo căn c h ặ t h à m răng tốc độ quá nhanh cứ như vậy bị chặt một kiếm viên mãn thôn vệ ma thần thể quả nhiên danh bất hư truyền bẩn tăng biết được đã mất đường có thể đi thông thiên cự phật thở dài một tiếng triển khai ảo ngộng không gian từng toa núi n cao đứng n ữ n g mà những cái tia núi cao bộ dáng đúng là phật tượng đem trần lan vây quanh ở trong đó trần lan đồng dạng thi triển ảo n ộ n g cả hai ảo n ộ n g trong nháy mắt triệt tiêu mất đi khống chế lực lượng chỉ có thực lực tăng lên ngươi biết do không phải là đối thủ của ta vẫn còn muốn cùng ta chiến năm đó làm sao không gặp ngươi như thế có dũng khí trần lan cười lạnh nói ngay vậy thông tin ê cự phật không nói hắn sớm thành thói quen trào phúng hắn hiện tại cực kỳ bình tĩnh năm đó có tuyển hiện tại không được chọn cho dù ta chạy ta cũng sẽ bị tà tộc giết chết thúng chi ta chưa hẳn chạy tới thời điểm ta đã nhận m ệ n h phật thuyết nhân quả tất nhiên có nguyên nhân liền sẽ có quả hiện tại là của ta báo ứ n g tới thông tin ê cự phật nghĩ thoáng hắn biết mình sẽ chết đã như vậy vậy liền chết đi trần lan nhàn nhạt mở miệng trực tiếp vận dụng ma thần chém lăng lệ huyết hồng kiếm khí tung hoành mà đi thông tin h ê cự phật trận chừng hai con người đồng nhiên v ô trong tay phật châu phát ra phật quang kịch liệt rung động cho dù chết ta cũng phải đem ngươi đánh thành trọng thương thông tin h ê cự phật giận dữ hết b à ảnh hai cỗ lực lượng va nhau trong nháy mắt nổ tung lên thông tin h ê cự phật từ trong xương khói bay ra tựa như một viên như đạn pháo phóng tới trần lan phật la và t r ư ờ n g một tiếng uống xong thông tin h ê cự phật xong quyền không ngừng đánh phía trần lan cánh tay đều đã thành tàn ảnh tốc độ kinh động như gặp thiên nhân nhưng mỗi một quyền đều bị trần lan nhẹ nhõm dùng kiếm ngăn cản xuống tới chỉ nghe âm vang thanh âm không ngừng vang lên ngươi tại sao muốn trở về ngươi xuất hiện sẽ để cho thiên vực lại lần nữa lâm vào t ậ thế t thông thiên cự phật lệnh giọng mở miệng hắn rất không muốn nhìn thấy trần lan bởi vì người này trở về liền đại biểu thiên vực sẽ mở ra đại chiến người người đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục trong đại chiến đau đến không muốn sống không biết lần này lại sẽ chết bao nhiêu người dạng này thiên vực còn giữ làm gì từng cái nghe lệnh của tạ tộc sớm nên hủy diệt trần lan nhàn nhạt mở miệng ha mặc dù mọi người sống không được tự nhiên nhưng ít ra có thể sống ngươi xuất hiện sẽ để cho càng nhiều người chết ngươi thật sự là quá ích kỷ ngươi nói chính là chính ngươi đi ngươi hỏi một chút những người khác bọn hắn muốn sống tại tà t ộ c thống trị bên dưới sao một người một câu hai người có vẻ như đều có lý hôm nay ta sẽ không để cho người vô sự thông tin ê cự phật âm thanh lạnh lùng nói trên người phật quang càng ngày càng lóa mắt trên khuôn mặt lại mở ra một cái mắt dọc phật mục phật t r ậ n t r ậ n mắt thông tin ê cự phật hét lớn một tiếng phật mục bên trong nổ bắn ra một vệ thần quang đồng thời nương theo lấy trận trận phát âm trần lan trợt lui ra đến trên khuôn mặt đồng dạng mở ra một cái mắt dọc sử dụng tiên nhãn đệ tam trọng thần thông hai vệ thần quan va nhau thiên điệu biến sắc dị thường trướng mắt trói mắt linh lực chấn động nối liền trời đất vô số phật sơn ứng thanh mà bạo trần lan thân hình khẽ nhúc đ í c h mà thông thiên cự phật lại là bay rớt ra ngoài trọng lực đâm vào một tòa phật sơn bên trong ẩm văng ngã xuống đất người đây là thần thông gì vậy mà so với ta phật mục còn kinh khủng hơn cường đại thông thiên cự phật cảm thấy kinh ngạc lâu như vậy không thấy ma đế nhiều hơn rất nhiều không quen biết thần thông còn như thế cường đại có thể trả lời hắn là một đạo kim khí trong nháy mắt đem hắn một cánh tay chặt đức phật huyết chảy xuôi thông thiên cự phật đau nhất thời nhiễu lông mày nhưng rất nhanh liền khôi phục cánh tay c h ầ m rãi t h ă n g thiên âm trầm nhìn xem trần lan phật t i ê n thần trưởng thoại âm rơi xuống một tôn phật tượng hư ảnh xuất hiện tại thông tin ê cự phật sau lưng vang lên trận trận phật âm khí tức của hắn liên tục tăng lên đứng lên chỉ gặp phật tượng kia c h ầ m rãi giơ tay lên một cái đủ để bao phủ đ à o ngộ không gian có hơn trăm triệu vạn g i ả m phật quang cự trưởng từ trên trời giáng xuống lại là chiêu này các ngươi phật liền ưa thích từ trên trời giáng xuống thần trưởng sao trần lan nhàn nhạt mở miệng ma huyên chém nhật nguyệt vô quang trong khoảnh khắc thiên địa không ánh sáng lâm vào cực hạ đảm đạo cho dù là cái kia phật quang, đều bị trần lan thần thông tại thông tin ê cự phật phía trên áp đảo thần thông của hắn phía trên một đạo kiếm quang hiện lên từ trên trời giáng xuống cự trưởng bị một phân thành hai có thể theo sát phía sau là trưởng thứ hai trưởng thứ ba bốn c h ọ n vẹn mười trưởng từ trên trời giáng xuống trần lan không nói ma khí c u ồ n c u ộ n mà ra rót vào ma thần kiếm ma tuyên chém không gian đoạn thoại âm rơi xuống kiếm ra y mắng không gian phảng phất dừng lại bình thường đột nhiên vang lên tiếng bạo liệt b à n h bành, bành bành ba không gian nổ tung vết rách cự trưởng n g o nhao, nhao nổ tùng mà thông tin cự phật thân thể cũng xuất hiện một vết nước ẩm vang bạo tạc tại thần cốt cùng đạo lực toàn lực kích phát b ê n giới vừa mới một kiếm kia h ủ y thiên diệt địa thông tin ê cự phật thân thể bị bổ ra hai nửa nằm trên mặt đất ảo mộng dần dần tiêu tán ý vị này hắn vô lực tài chiến trần lan thở dốc một hơi vừa mới một kiếm kia hao p h í đại lượng linh lực cùng ma khí làm được một kiếm chém giết thông tin ê cự phật cũng làm cho hắn tiêu hao rất lớn phải nghỉ ngơi một lát mới có thể hắn một bước càng đến thông tin ê cự phật trước mặt túi đầu nhìn xem thân thể sụp đổ thông tin ê cự phật linh hồn đã p h a toái sống không được hai phút đồng h ầ ngươi hay là như năm đó mạnh như vậy thông tin cự phật cảm khái nói đã nhiều năm như vậy trần lan mạnh hơn chỉ là một kiếm liền để hắn triệt để mất đi năng lực chiến đ như ì n thiên bực, cho dù là những không nhẹ nhóm n mắt tà tộc đều không thể cho h cái kia vực, dù là đều vậy liến i chém g thông ắ n Viên mãn t h vệ vô ma thần thể, thật sự là thể chất vô địch h n sự là ô k là của người p h ậ tin Âu Huế. nhàn nhạt Trần Lan mở m ệ g thông Như tiên cự phật một lòng hướng phật trưởng thành đến thần đạo cảnh hắn lại sao có thể có thể là đối thủ đâu phật đạo đã bẩn phật người có mạnh đến đâu đều khó mà phát huy phật đạo toàn bộ thực lực chỉ có kim thiền tử loại kia một lòng hướng phật người mới có thể phát huy đầu đại đạo này toàn bộ thực lực ha ha phật ma có cái gì khác biệt đâu đều chỉ bất quá là vì còn sống thông tin cự phật từ từ hai mắt nhắm lại thân thể hóa thành cho tàn phiêu tán ở không trung phật vực một đời đại năng như vậy tiêu vong trần lan quay đầu nhìn về phía phật vực cái này thông thiên c ự phật đã là sau cùng cứng giả trừ kim thiền tử đối phó cái kia tà phật bên ngoài lại không cứng giả phật vực cũng coi là thanh tẩy hoàn tất ma đế đại nhân chương năm trăm bảy mươi ba bắt đầu đột phá chương năm trăm bảy mươi ba bắt đầu đột phá trần lan quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy kim thiền tử vết máu đ ầ y người ngồi xếp bằng trên không trung hắn loé lên mà đi nhìn xem kim thiền tử trên người vết máu cùng vết thương cười nhặt nói xem ra ngươi đã chém giết tà phật rất khó nhưng ta làm được kim thiền tử mỉm、cười. chém giết tà phật cho sư phụ báo thủ nhưng rất nhanh hắn sững sờ nhìn xem khắp nơi trên đất thi cốt như núi trợn tròn mắt đây là phật vực kim thiền tử kinh ngạc nói đây là hắn nhận biết phật vực sao làm sao đều chết sạch người biết ta chính là tới thanh lý phật vực những người này đầu nhập vào ta tộc làm lấy thương thiên hại lý sự tình chẳng lẽ không đáng chết sao trần lan cười nhạt nói lời nói rất tốt nhưng trong này có hắn tư tâm phật vực phản bội hắn đáng chết kim thiền tử trầm mặc không nói hắn biết phật vực rất nhiều người đầu nhập vào ta tộc thoát ly phật đạo nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy càng không có nghĩ tới trần lan giết hết ta di đà phật kim thiền tử không biết nên nói cái gì đành phải hai mắt nhắm lại làng lặng dưỡng thương đã ngươi thắng như vậy phật vực liền giao cho ngươi ta còn có sự tính k h á c muốn đi làm v ớ t xuống một câu trần lan liền rời đi hắn muốn phá cảnh nửa bước thần đạo cảnh hay là quá yếu chỉ có chân chính thần đạo cảnh mới có thể đặt chân mới có thể vì ma tộc báo thủ bốn hôm sau trần lan tìm được một nơi tốt không người quấy dày bố trí đa trọng pháp trận sau hắn chuẩn bị tĩnh tâm đột phá bước vào thần đạo đầu tiên chính là mở ra đạo môn hắn đã sớm câu thông đạo môn hiện tại tùy thời mở ra đều có thể theo tâm nghiệm mà thay đổi linh hồn của hắn từ từ đi tới một mảnh tinh thần đại hải bên trong chung quanh tất cả đều là tinh thần trọn vẹn ba nghìn khỏa mà đây chính là đại đạo ba nghìn đại đạo từng sợi ma khí dẫn dắt hắn đi vào một cánh đen nhánh lại phát ra ma khí trước đại môn đây chính là ma đạo đạo môn chỉ cần mở ra cánh cửa này sau khi đi vào liền hắn có thể nhìn thấy trong dòng sông lịch sử chư thiên vạn giới đột phá ma đạo thần đạo cảnh cực giả khiêu chiến bọn hắn thành công liền có thể đột phá thần đạo cảnh mà qua đi đều có thể tới khiêu chiến trần lan đi vào một lần nơi này khoảng chừng năm vị ma đạo thần đạo người hắn chưa từng thấy qua nhưng phát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố nhưng để hắn cảm thấy cổ quái nhất là cái k i a cuối vị thứ nhất nhìn xem bóng lưng kia lúc hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc giống như là đồng loại không phải đại đạo đồng loại mà là thể chất hắn tự hồ từ trên người đối phương thấy được chính mình trước từ cuối cùng vị này ra tay đi trần lan tâm niệm mà thay đổi một sợi ma khí chậm rãi trôi hướng cái kia sau cùng thân ả n h nhân có người khiêu chiến ta tùy t h ờ i phụ bồi theo thoại âm rơi xuống trần lan cảm thấy trời đất quay cuồng một trận đầu váng mắt hoa qua đi hắn đi tới một chỗ không gian thần bí thất ở vũ trụ ngôi sao đầy trời một bóng người sừng sững ở trước mặt hắn thân ảnh kia thân cao ba mét cầm trong tay một thanh đại đao kéo lấy hướng hắn đi tới mà lại phía sau lại còn có một đầu cái đôi to có vẻ như đôi sói là một cái hất lên r a sói người trên mặt hắn còn có một vết sẹo cực kỳ dễ thấy từ mắt phải mãi cho đến má trái cái cầm tiểu tử n g ư ờ i dám khiêu chiến ta l à g v ư ơ n g cũng coi như ngươi có mấy phần đảm lượng nam nhân n é t miệng cười lạnh tàn mắt ra âm lãnh khí tức kinh khủng khí tức này mới ra đến trần lan liền cảm thấy rùng mình trong nháy mắt gọi ra ma thần kiếm nắm chặt như lâm đại địch người này khí tức quá khủng bố so với hắn thấy qua rất nhiều địch nhân đều khủng bố hơn. trên người ma khí rất tạ ác tràn ngập ác nghiệm sát khí cũng rất nặng giết người chỉ sợ so với hắn còn nhiều tại hạ trần lan đến đây thỉnh giáo có ý tứ nhưng ngươi không đáng chú ý trên người ngươi sát nhiệt không có ta nặng phải biết ta sống ba mươi triệu năm giết người đã có thể tạo thành hơn ngàn vạn cái thế giới cơ hồ mỗi ngày đều muốn giết tới ngàn vạn sinh vật ngươi ma khí quá yếu ngươi không phải thuần túy ma ta có phải hay không ma không cần ngươi đến bình phán trần lan nhàn nhạt mở miệng ngoắc ngón tay đến chiến tiểu tử muốn chết lan hương nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt lách mình biến mất không thấy gì nữa lại lần nữa xuất hiện đã tại trần lan sau lưng một đao trọng lực đánh xuống trần lan cấp tốc trở lại chỉ nghe bịch một tiếng hắn trong nháy mắt nửa quỳ trên mặt đất hai tay chống mê mội thần kiếm đến chống đỡ lang vương đại đao thật mạnh ý nghĩ này trong nháy mắt xuất hiện tại trần lan trong đầu một đao này rất mạnh hắn hổ khẩu đều tại run lên chật chật chật cái này chịu không được sao người còn quá yếu vừa dứt lời lang vương trong nháy mắt không thấy trần lan vừa muốn trở lại hai thanh đại đao đồng thời đâm vào hắn tả hữu ngực kinh ngạc n g ầ đầu liền nhìn thấy một cái lang vương phân thân ở trước mặt h ắ n chân chính lang vương tại phía sau hắn có yếu mạnh lên lại tì theo lan vương rút đ a o ra trần lan trong nháy mắt t h ứ c t ỉ n h miệng lớn thở hổn hển mà c h á n của hắn sớm đã che kín mồ hôi lạnh đã mồ hôi đầm địa thật mạnh tốc độ thật nhanh đây chính là lịch đại thần đạo cứng giả may mắn không phải hiện thực được phải nếu không ta đã sớm chết trần lan nghĩ mà sợ đạo nhưng nghĩ lại cũng không kỳ quái dù sao ma đạo tồn tại bao lâu hắn không biết nhưng chỉ có năm vị thần đạo cứng giả có thể nghĩ bọn hắn cường đại c ỡ nào đều là ma đạo người nổi bật cho dù là đại đạo khác đều như thế khủng bố hắn vừa mới cũng kinh địch sơ ý chủ quan bị hai đao đâm chết không có khả năng như thế từ bỏ bổ sung một chút linh h Trần sau n ngồi bảng, xếp c h n lần khi thức dậy trần lan bắt đầu phục bàn lang vương tốc độ rất nhanh lực lượng rất đủ nhưng người này rất tham chiến ưa thích đại khai đại hợp chiến đấu toàn thân sơ hở nhưng thực lực siêu phẩm Cho dù lần thứ tư trần lan không có phục bản tiếp tục khai chiến lần này hắn lại phát hiện lang vương được điểm tức độ táo bạo trào phúng hai câu liền sẽ táo bạo đứng lên công kích keo căng không để y tới tính sơ hở càng nhiều xem ra có thể từ lang vương trong tính cách đậu thủ thường t h ư ơ n g một người tính cách cũng sẽ trở thành được điểm trí mạng lợi dụng được là có thể trần lan tĩnh quyết tâm đến bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết lang vương nếu như cuối cùng này một vị đều không giải quyết được như vậy vị trí thứ bốn càng không có khả năng theo lần thứ năm bắt đầu lang vương vẫn không nói gì trần lan liền trước tiên mở miệng ngu xuẩn đồ chơi ngươi cái phế vật nói nhiều như vậy làm lông gà có bản lĩnh tới chơi ta à, dắt rưỡi nói xong trần lan c o cẳng liền chạy một giây cũng không lưu lại chương năm trăm bảy mươi b ố hiểu chương năm trăm bảy mươi b ố hiểu dừng lại ba lang vương gầm t hét lướt ầm ầm ra chỉ là ba hơi liền đội kịp trần lan tiểu tử dám nhục nhà ta ngươi là người thứ nhất cũng sẽ là cái cuối cùng l a n vương lạnh dọn g mở miệng tay phải nắm chặt đại đao chém mạnh xuống bang trần lan tiện tay dùng ma thần kiếm ngăn cản xuống tới nhét miệng cười một tiếng ngươi được hay không à khẩu khí thật lớn nhưng thực lực nhỏ yếu ngay vậy l a n vương hai con ngươi lấp lóe huyết hồng ánh sáng trên thân bút lên quần quận huyết hồng sắc khí tiểu tử ngươi chọc giận ta trong chốc lát l a n vương thân ảnh biến mất không thấy trần lan lập tức ngừng lại mặt lộ kinh hãi kế hoạch của hắn thành công chọc giận l a n vương nhưng đối phương tựa hồ trở nên mạnh hơn trần lan cảnh giác liếp nhìn một phía không thấy l a n vương thân ảnh loại này nhìn không thấy địa nhân kinh khủ phía sau trần lan thể xác tinh thần chấn động một cố cường đại khí tức kinh khủng từ phía sau chuyển đến làm hắn lông tơ đứng thẳng đ ố n g nhiên q u a y người liền thấy một đạo huyết hồng thân ả n h đột n g t xuất hiện lan g vương n ế t miệng cười lạnh lấy xét đánh chi thế một quyền đánh phía trần lan phần bụng trần lan vi h i ế p mắt hai con người cấp tốc lấy ma thần kiếm ngăn cản phi một tiếng cả hai va nhau cùng một chỗ tiếng bạo liệt vang vọng vũ trụ không gian chung quanh đều tạ i r u n g động vô số hành tinh dẫn bạo tựa hồ đang sôi trào lên khủng bố kịch liệt lực trùng kích khiến cho trần lan bay rứt ra ngoài ma thần kiếm tạ dung động, trần lan cắn chặt răng, ép lại ổn định thân hình thật là khủng khiếp cường độ. chỉ là nắm đấm liền buộc phát u y thế như thế nếu là vũ khí hai cánh tay của hắn chỉ sợ xương cốt bạo liệt tại chỗ vô lực tái chiến tiểu tử ngươi đã được để cho ta lau mắt mà nhìn nhưng công kích kế tiếp ngươi nhưng phải hào hào tiếp nhận thoại âm rơi xuống lang vương lại lần nữa đánh tới trần lan ánh mắt hiện lên k i ê n định vô luận như thế nào hắn cũng không thể thua thần đạo cảnh nhất định phải phá lang vương cùng tập mà đến sát khí trên người tạo thành một đạo hư ảnh một đầu cự lang hư ảnh hiện lên ở sau lưng của hắn hắn trở nên như đầu như sói tứ chi chạy tốc độ kinh động như gặp thiên nhân sát ý lâm bên dưới tràn ngập bụt phía không gian chung quanh đều bị sát ý bao、khỏa. trần lan tâm đầu xếp chặt cỗ sát ý này cái này giết người muốn so hắn đa số nghìn lần không chỉ lan vương đến tột cùng sống bao lâu lại giết bao nhiêu người hắn đem toàn bộ ma khí đều ngưng tụ ở ma thần kiếm bên trong hai tay nắm chắc chờ đợi lan vương đến tiểu tử muốn đột phá thần đạo cảnh cũng không chỉ là đánh bại ta đơn giản như vậy buộc phát ngươi tất cả tiềm năng lan vương nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên vung vẫy tay phải dỗi ra sắc bén lợi trào hướng trần lan v ạ c h tới trong lòng cảnh báo vang lớn trần lan lập tức một kiếm bổ tới không gian bạo liệt ma thần kiếm bổ vào trên lợi trạo b ộ c phát hòa diễm cả hai trong nháy mắt bay r liên tiếp đánh vỡ vô số hành tinh mới miễn cưỡng dừng lại hai tay của hắn tại rung động đã run lên vừa mới một cách kia là hắn từ trước tới nay gặp qua mạnh nhất một k í c h thoải mái từ từ tìm tới cảm giác trần lan n i ế t miệng cười nói loại này cùng địch thủ lực lượng ngang nhau cảm giác đã thật lâu không có ba thế thân dung hợp đằng sau hắn vẫn luôn là ở vào vô địch trạng thái khó gặp tốt đối thủ hiện tại rốt cuộc đụng phải lang vương vô luận là lực lượng phòng ngự hay là tốc độ đều cùng hắn tương xứng thậm chí còn mạnh hơn hắn đây chẳng qua là lúc trước lang vương lưu lại linh hồn hóa thân thôi nếu là chân chính lang vương hắn khẳng định đánh k h n g lại Chỉ í trần t ư ớ c mắt t đánh đến. không lại r lan nổi giận gầm lên một tiếng trên thân bốc lên quần c u ộ n sát khí cùng ma khí hai con ngươi nổi lên hồng quang nhất là thân thể thần cốt toàn bộ kích phát lực lượng đại tăng phía trước mấy lần khiêu chiến bị lang vương các loại đánh lén đánh giết hắn đã từng bước thăm dò lang vương sẽ không dễ dàng chết như vậy tốt lan g vương nổi giận gầm lên một tiếng sau l ư n g hư ảnh đột nhiên bị lớn hướng phía trần lan trọng lực một trào vung xuống trần lan t h ấ y thế ngưng tụ ma khí một kiếm bộ da huyết hồng kiếm khí tung hoành bay đi đem nó chặt nước quét sạch vô số hành tinh ứng thanh mà bạo tiệu tử ngươi phân thần Lan Vương thanh lên, trần h h a n bên âm ở t á i văng lên, t r lan lập tức mồ hôi đồng địa, hắn chỉ lo lại Lan phía tức mặt trên chỉ công kích, mồ hôi hắn đối đồng địa, quên、lan、Vương bay ả n thể.、Phốc、thử. Trần Phốc l n b a ra ngoài lần nữa đụng bạo vô số hành tinh cuối cùng ầm vang rơi vào trên một viên hành tinh xô ra một cái hô to t trần lan hít sâu một hơi túi đầu nhìn xem phần eo trái eo đã máu thịt bé bét bị hoành tối nát lan vương tốc độ quá nhanh thân thức căn bản không cảm ứng được chỉ cần hắn không đi tới trước mặt đều không thể phát giác tiểu tử ngươi không linh hoạt phải hiểu được lợi dụng đại đạo mới có thể mạnh lên lan vương rơi vào trần lan trước mặt một cước đặt xuống vỡ vụn trần lan trái tim bốn Ô. trần lan đột nhiên tỉnh lại lại là mồ hôi lầm địa tao lại lâu mày suy nghĩ lang vương vừa mới lời nói có chút mừng tỉnh đại nộ g ta tựa hồ một mực không để ý đến đại đạo chỉ lo dùng ma thần kiếm cùng ma huyên thần thông còn có thiên nhãn trần lan tự lẩm bẩm lang vương một câu đề t ỉ n h hắn từ khi hắn ba thế thân dung h ợ p sau cũng rất ít vận dụng đại đạo cho tới nay đều dựa vào ma thần kiếm cùng thần thông uy lực kinh khủng trực tiếp chém giết đ ị c h nhân đại đạo nhiều lắm là chính là tăng lên không thắc bản bàn tại đọc thu nhất phát một bản tiểu thuyết đọc mà lại đại đạo của hắn có rất nhiều đều không có lợi dụng chờ chút nếu như nói như vậy sói kia vương khẳng định cũng đang lợi dụng đại đạo nghĩ đến cái này t r ầ n lan lập tức điều chỉnh trạng thái lần nữa khiêu chiến lang vương không bao lâu song phương khẩu thuật khẩu c h i ế n sau t r ầ n lan bắt đầu cẩn thận quan sát lang vương động tác nhất là thân hình hắn không thấy thời điểm chỉ gặp lang vương hai chân có chút rung động trên người hắn khoác ra sói lông phảng phất bị cuốn phong thổi đến bình thường rung động đứng lên thấy thế t r ầ n lan đột nhiên chừng lớn hai mắt nợ nụ cười thì ra là thế là của ta vấn đề chỉ lo dùng cường đại pháp bảo cùng thần thông cường sát đối thủ một khi đụng phải cường địch liền quên còn có những vật khác có thể lợi dụng thật sự là phung phí của trời ma thần kiếm cùng thần thông qua cường đại để hắn nghỉ lại đứng lên dẫn đến gặp được cường địch thời điểm chỉ muốn dùng hai thứ này đến m i ệ n sát đối phương Kỳ thật đại đạo mới là mạnh nhất dù sao ba nghìn đại đạo tu tiên trô đi theo đồng dạng cũng là đại đạo hiểu gió nổi lên uỷ rợ dẹt sệ trần lan nhàn nhạt mở miệng trong khoảnh khắc cuốn phong nổi lên c ư ớ c bộ của hắn thuận gió m à động tại gió ra chỉ bên dưới tốc độ của hắn kinh động như gặp thiên nhân sau lưng truyền đến khí tức khủng bố trần lan chỉ là có chút như n g ờ nhẹ nhõm né tránh có ý tứ tốc độ của ngươi vậy mà có thể cùng ta xem bay lan vương nết miệng cười nói xin chỉ giáo hai người Lan chiến đấu hết sức căng thẳng trong quá trình trần lan vận dụng rất nhiều đại đạo phát hiện đối kháng lên lang vương đã nhẹ nhõm rất nhiều quả nhiên là hắn sơ sót cực kỳ trọng yếu một chút đánh tới không sai biệt lắm thời điểm trần lan tâm có cảm lộ ngừng lại vô tận ma khi tràn vào ma thần kiếm bên trong hắn áo bào không gió ma bay bay phất phới đôi mắt nổi lên kíp băng thể nội thần cốt toàn bộ bộ phát hắn dơ cao ma thần kiếm ánh mắt kiên định một vệ thần quang từ lưỡi kiếm bộc u phát mà ra bay thẳng vũ trụ phản phất muốn đem vũ trụ mở kiếm này tầm hướng vô địch vô địch một kiếm chương 575, t h ể chất tác dụng chân chính chương 575, t h ể chất tác dụng chân chính rót vào niềm tin vô địch đây là vô địch đạo trần lan đem lực lượng rót vào ma thần kiếm ánh mắt bệ nghệ thiên hạ rất có vô địch chi tư áp đảo trong vũ trụ từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem lan vương chém ma thuyên chém vô địch một kiếm định đem chém chết hết thảy kiếm này quan triệt tất cả nếu vô pháp đem nó chém chết lại phải làm lại từ đầu trần lan hao hết toàn lực trọng lực chém ra một kiếm kiếm khí xuyên qua vũ trụ hướng lang vương đánh tới vô địch đạo rất mạnh nhưng không đủ để giết ta kiếm khí quán xuyên lang vương thân thể của hắn tách ra đến nhưng tại trong thời gian ngắn lại lại lần nữa hợp lại thấy thế trần lan ngạc nhiên hắn mới vừa nộ g ra được vô địch một kiếm vậy mà đều không cách nào diễn sát lang vương chẳng lẽ lại phải làm lại từ đầu sau tới đi ta không sợ trần lan nhàn nhạt mở miệng cầm kiếm đối mặt lang vương chết thì như thế nào cũng không phải chưa thử qua hắn nếu là sợ vậy liền không xứng tu vô địch đạo tâm hoài vô địch cũng là chuyện tốt lan g vương cười lạnh một tiếng một k í c h diện s á t trần lan trần lan lại lần nữa tỉnh lại lần này không có mồ hôi đầm địa vẫn chưa được chẳng lẽ ta liền không có biện pháp đột phá thần đạo cảnh trần lan tự l ầ m bẩm ánh mắt lại dần dần kiên định xuống tới không được vô luận như thế nào đều muốn đột phá còn có thời gian không có người có thể nhẹ nhõm đột phá chỉ có không ngừng nếm thử hắn không tin có người có thể một lần đột phá thần đạo cảnh những cái kia thần đạo cường giả đều là đại đạo người nổi bật sao có thể có thể dễ dàng như vậy đâu húng chi hắn tâm h o i vô địch có thể nào lùi bước lại một lần nữa trần lan đi vào tiếp tục cùng lan vương chiến đấu thời gian ngày lại ngày trôi qua trần lan không biết khiêu chiến bao nhiêu lần mỗi lần cuối cùng đều là thất bại nhưng chiến đấu thời gian càng ngày càng dài từ lúc mới bắt đầu bị miễu sát đến phía sau chống mấy ngày mới chết hắn tốc độ tăng lên đột nhiên tăng mạnh t h ẳ n g đến một tháng sau trần lan không biết mình đến cùng chết bao nhiêu lần nhưng hôm nay là hắn khiêu chiến lâu nhất một ngày hắn đã cùng lang vương ác chiến m ộ ư ơ i ngày lần này ta nhất định phải thành công trần lan suy nghĩ trong lòng ánh mắt nhìn trước mắt lang vương kiên định không thay đổi mặc dù bây giờ rất mệt mỏi nhưng hắn sẽ không bỏ qua thật lâu không ai có thể cùng ta chiến đấu đã lâu như vậy bằng không cái thứ sáu vị trí cũng sẽ không chống chỗ đã lâu như vậy lang vương cười lạnh nói hắn cũng không khá hơn chút nào trên phạm vi lớn chiến đấu hai người sớm đã tinh bị lợi tẫn hiện tại ai có thể bộ p h á t càng kinh khủng thần t h ô n g liền có thể mang đi đối phương có thể á c chiến mười ngày bao nhiêu thủ đoạn thần t h ô n g song phương đều đã sử dụng hết trần lan trầm mặc không nói hắn ngay cả ma huyền chém chiêu thứ ba đều dùng vẫn như cũ không giết chết lang vương tất cả át chủ bài toàn bộ hao hết sạch một dạng không giết chết lang vương người này là hắn gặp qua kẻ địch nịch thiên nhất ngươi để cho ta rất thất vọng lang vương bỗng nhiên mở miệng ngay vậy trần lan xứng sở đây là ý gì ngươi rõ ràng có vị thứ nhất thực lực như vậy nhưng không có toàn bộ phát huy ra làm ta quá là thất vọng lang vương lắc đầu nói tựa hồ không có tận hứng có ý tứ gì thốt như vậy thể chất là thật là l ã n g phí a thoại âm rơi xuống lang vương thân hình lấp l ó e tới một quyền đánh phía trần lan trái tim b ộ c phát ra một cố lực lượng kinh khủng trong nháy mắt diện sắt trần lan hy vọng ngươi có thể hào hào lợi dụng thể chất của mình đừng để nó cô đơn lời này vừa nói ra trần lan hai mắt nhắm lại lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã đi ra ngoài một tháng hắn còn không có khiêu chiến thành công mặc dù trong quá trình được lợi rất nhiều học tập đến rất nhiều lang vương thần thông dùng để đối kháng đối phương lấy được hiệu quả có thể đây không phải kết quả hắn muốn hắn đánh bại đối phương mới được vừa mới lời nói là có ý gì ta không có lợi dụng được thể chất trần lan tự lẩm bẩm lâu như vậy đến nay hắn hiểu được lang vương dụng tâm lương khổ đối phương không giống như là đối thủ nhặt giọng nói dốc hết toàn lực ngăn cản hắn đột phá thần đạo cảnh ngược lại như cái tiền bối một dạng trong quá trình chiến đấu dẫn đạo hắn để hắn cảm ngộ rất nhiều trở nên càng ngày càng mạnh giống một vị lao sư trần lan cũng tại học tập cho giỏi bởi vì cái gọi là học không có t ậ n cùng vĩnh viễn mang một viên học đ ồ tâm mới có thể càng chạy càng xa túi đầu nhìn xem thân thể trần lan nội tâm không ngừng tiếng vọng lên lang vương lời nói thể chất của hắn chẳng lẽ hắn còn không có phát huy ra cực hạ sao hắn nhớ kỹ thôn p h ệ ma thân thể viên mãn thời điểm có thể nuốt thiên thôn địa thôn p h ệ vũ trụ vạn vật chứ thiên vạn giới đều chạy không khỏi đều có thể thôn p h ệ cũng luyện hóa đây là thể chất kinh khủng nhất một chút đại đạo vạn vật đều có thể thôn vệ hắn vẫn luôn đang lợi dụng thể chất ta vì sao còn nói hắn không có lợi dụng được trần lan không hiểu nhưng hắn hay là hai mắt nhắm lại suy nghĩ ngàn vạn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều thôn vệ ma thần thể đến tột cùng là như thế nào thể chất hắn nhớ tới năm đó lợi dụng thể chất thôn vệ người khác tu vi nhanh chóng tăng lên c h ẳ n g cảnh nghĩ đến thôn thiên kiến tu luyện thôn vệ ma thần quyết sau lợi dụng giáp s á t thôn vệ lực lượng chờ chút trần lan bỗng nhiên mở hai mắt ra kinh hô một tiếng nếu là thôn vệ vậy có phải hay không cũng có thể dung hợp phản kích hắn có vẻ như đều sai lầm một chút từ trước kia đến bây giờ hắn cũng chỉ là lợi dụng thể chất đến hấp thu tổn thương sau đó luyện hóa bổ sung tự thân năng lượng không thắc bản bản tại đọc thù nhất phát một bản tiểu thuy nhưng cái này không dùng một khi thực lực của đối phương quá mạnh hắn còn chưa kịp luyện hóa cũng đã thua có thể nếu có thể thôn vệ vậy có phải hay không có thể đem thôn vệ tới năng lượng không luyện hóa ngược lại là đem nó thả ra ngoài phản kích trở về đòn lại trả đòn lấy đạo của người trả lại cho người n á o hải chợt nhớ tới đời thứ nhất sư phụ từng nói qua một câu dịp lan thể chất của ngươi rất mạnh nhưng phối hợp thượng công pháp lời nói có thể căn g mạnh cả hai tăng theo cấp số cộng sẽ bộc phát ra càng kinh khủng hiệu quả hảo hảo lợi dụng đi đây chính là sư phụ để hắn chỉ tu luyện thôn vệ ma thần quyết nguyên nhân phía sau hắn người mang nhiều giống như đại đạo cũng rất ít lợi dụng công pháp thể chất của ta vẫn luôn không có bị ta h o à n m ỹ phát huy ra trần lan tự lẩm bẩm một cái viên mãn thôn vệ ma thân thể hắn cho tới bây giờ đều không có h o à n m ỹ phát huy ra sao nếu thật là dạng này chẳng phải là phung phí của trời có lẽ hắn phương pháp sử dụng vẫn luôn là sai lang vương tại b ố n nắn sai lầm của hắn nghĩ đến cái này trần lan hai con ngươi hiện lên một t i ê u kiên định lần nữa tiến vào khiêu chiến lang vương tiểu tử ngươi dám khiêu chiến ta thật to gan lại là quen thuộc khẩu chiến trần lan đạm mạc nhìn xem lang vương lại ngồi xếp bằng để lang vương hơi xứng sở phóng ngựa đến đây đi hôm nay nhất định trái ngươi một quyền đánh tới trần lan đầu cảm nhận được kịch liệt đau nhức có thể quyền kia lực lại bị hắn nhanh chóng hấp thu chạy vào đan điển hóa thành năng lượng nhưng không có bị hắn luyện hóa thể nội tồn trữ năng lượng một khi vượt qua cực hạn hắn cũng sẽ bạo thể mà chết cho nên hắn thường xuyên đều là luyện hóa năng lượng đến khôi phục thương thế cũng hoặc là bổ sung linh lực có thể đem hết thẻ tổn thương hấp thu luyện hóa đây là thôn phệ ma thần thể chỗ kinh khủng nhưng nếu như toàn bộ bộ phát ra đi đâu chương 576, đột phá thần đạo cảnh chương 576, đột phá thần đạo cảnh ngươi làm sao không hoàn thủ lang vương không ngừng vung đao một đao lại một đao chém vào trần lan trên thân theo một đao lại một đao trần lan thân thể nhiều rất nhiều vết đao nhưng đại bộ phận đã bị hắn hấp thu trần lan không nói chỉ là ngồi xếp bằng vận chuyển thôn phệ ma thần quyết lợi dụng thần thể thôn phệ tuyệt đại bộ phận tổn thương đợi cho trên lệnh thời gian không nhiều thời điểm hắn đột nhiên mở hai mắt ra phun ra một ngụm hạt khí là lúc này rồi liền theo chính mình nghĩ như vậy đem tất cả năng lượng trả về trở về trần lan trợt lạnh u i ra đến, nguyên n hắn kiếm này, ngươi. Trần Lan lạnh xem chém chết kiếm dọa quát dơ cao ma thần kiếm thể nội vô tận năng lượng toàn bộ tràn vào ma thần kiếm ma khí bốc lên toàn bộ lực lượng đều quán triệt tại trên một kiếm nhất định phải đem lang vương chém chết khi tất cả năng lượng đều ngưng tụ ở ma thần kiếm bên trong thời điểm trần lan cảm giác thể nội trống rỗng tất cả linh lực đều bị ép cô theo hắn đại thủ rơi xuống một đạo xuyên qua vũ trụ không nhìn thấy bờ kiếm khí chém thẳng tới phản phất khóa chặt lang vương để hắn không chỗ có thể trốn không gian bạo liệt lang vương không gian chung quanh phá tái o ra, không cách nào lợi dụng không gian đại đạo tranh n ẽ thời gian đều phảng phất dừng lại bình thường kiếm khí xuyên qua lang vương lại bình yên vô sự thấy thế trần lan kinh ngạc chẳng lẽ dạng này đều không thể giết chết sao vừa mới một kiếm kia có thể nói là hắn suốt đời đến nay b ộ c phát ra kinh khủng nhất một kiếm dạng này đều không thể giết chết lang vương cái kia như thế nào mới có thể chiến thắng không sai thôn vệ ma t h ầ n thể liền nên lại như thế sử dụng đông nhiên lang vương nợ nụ cười để trần lan x ư sở người biết chẳng lẽ trí nhớ của ngươi không có thanh trừ sao lan g vương vậy mà lại nói câu nói này chẳng lẽ nhiều lần như vậy khiêu chiến lan g vương ký ức vẫn luôn không có thanh trừ hắn vẫn như c ũ n h ớ kỹ trần lan coi là khảo nghiệm này thì tương đương với trò chơi mỗi lần khiêu chiến đều sẽ đổi mới tiến độ lan g vương cũng sẽ không nhớ ký hắn nhưng hiện tại xem ra lan g vương là một mực có ký ức ngươi thắng lan g vương nhìn về phía trần lan khẳng định ánh mắt ta thắng có thể ngươi còn chưa nói xong lan g vương thân ảnh từ từ hóa thành cho tàn tiêu tán vũ trụ năm đó ta chính là bị hạ nhất dùng chiêu này đánh bại các ngươi có thể chất giống nhau hảo hảo lợi dụng thể chất ma đạo còn xa trần lan nhìn xem trước mặt hư vô cảm thấy mờ mịt không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại la n vương nhìn như cho đùa nhưng mình lại bỏ ra thời gian một tháng mới lĩnh ngộ thể chất chân chính rượu dụng đa tạ tiền bối trần lan xoay người ôm q u y ề n nói nếu không phải la n vương hắn có lẽ còn không có nhanh như vậy t h a m dò xuất thể chất chân chính tác dụng bây giờ hắn lại nhiều một lá bài tẩy một tấm có thể chém chết thần đạo cường giả trung c ự cát chủ bài hắn đem nó、no、tên là liều chết đánh cược một lần bởi vì chiêu này qua đi nếu vô pháp đánh bại đ ị c nhân như vậy nên đón hắn chỉ có thể là tử vong không cái khác lựa chọn tầm ẩm đông nhiên vũ trụ vang vọng một tiếng như hồng trông giống như t h a nhâm tại não hải nổ v a n g làm cho trần lan đột nhiên ngẩng đầu ba nghìn đại đạo đạo đạo có thể thành thần ma đạo lại đón người mới đến người một đạo hồng nông đại đạo thanh em quanh quân không dứt để trần lan kinh ngạc không nghĩ tới khiêu chiến thành công còn có thông báo cái này thông báo là chư thiên vạn giới tất cả mọi người có thể nghe được hay là nói chỉ có thần đạo cường giả có thể nghe được một giây sau một đạo lưu quang màu vàng nổi lên từ từ hình thành hai cái chữ to trần lan theo danh tự công bố tất cả thần đạo cường giả đều đem nhớ kỹ người mới này mới thần đạo cường giả từ từ danh tự tiêu tán hóa thành lưu quang màu vàng bay về phía trần lan vô tận chui vào bộ ngực của hắn a ba t r ầ n lan đột nhiên thẳng tắp thân thể tứ chi dối thẳng hắn cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ những lưu quang này thật giống như tại tàn phá thân thể của hắn hủy diệt hắn căn cốt tra tấn linh hồn của hắn thống khổ vạn phần thống khổ thật giống như vạn thú tại gặm nuốt thân thể của hắn linh hồn bị xé nước băng liệt t r ầ n lan thân thể bắt đầu băng liệt da chóc thị t bong tiên huyết u â n ra máu nhuộm vũ trụ theo linh hồn thống khổ đạt tới cực h ạ n hắn triệt để không chịu nổi tại chỗ ngất đi nhưng mà đây là mỗi cái đột phá thần đạo cảnh đều sẽ kinh lịch sự tình thoát thai hoa cốt th không thắc bản b ả n t ạ i đọc thù nhất phát một bản tiểu thuyết đọc trần lan n g ấ t thân thể của hắn nổ tung ngũ tạng lục phủ đều nhao nhao bạo tạng cuối cùng chỉ còn lại có một đạo nhắm hai mắt linh hồn phi ê u phủ ở trong vũ trụ v ờ n quanh vô tận lưu quang màu vàng đúng lúc này nơi xa bay tới một viên lưu quang màu đen đ ỗ n g nhiên chui vào trần lan linh hồn thể bên trong màu lam linh hồn thể lồng ngực lại có một đoàn chùm sáng màu đen chùm sáng từ từ phát sinh biến hóa lại huyễn hóa thành một cái ma chữ v ảnh chùm sáng nổ tung thật giống như mực nước bình thường đều đều trải rộng ra cho đến đem trần lan linh hồn đen, đục lại là mấy chục đạo chùm sáng bay tới bọn chúng từng cai tiến vào trần lan linh hồn thể bên trong từ từ mới thân thể tái tạo đứng lên nhưng quỷ dị chính là không có huyết đ ủ đúng vậy một lớp da túi bao khỏa tại linh hồn thể bên ngoài đằng sau không có c ă n cốt không có huyết đ ủ không có ngũ tạng lục phủ không có kinh mạch toàn diện đều không có quỷ dị có thể linh hồn thể lồng ngực bộ vị lại lấp lóe một đạo màu tím sáng lời một giây sau liên tiếp lóe lên cái khác màu sắc sáng lời các loại nhan sắc đều có những điểm sáng này tại trần lan trong lồng ngực lấy thuận kim đồng hồ phương hướng vân quanh từ, từ bọn chúng trôi hướng các nơi cánh tay đùi đầu đ ố i ứng ngũ tạng lục phủ vị trí thẳng đến linh hồn che kín điểm sáng thời điểm nguyên bản khô quắt túi da phong phú đứng lên phản phất bên trong đã hình thành huyết nhục nhưng kỳ thật không có đột nhiên trần lan mở ra hai con người tỉnh lại miệng lớn thở hổn hển vừa mới xảy ra chuyện gì trần lan đối vừa mới chuyện xảy ra hoàn toàn không biết chỉ biết là thống khổ khiến cho hắn bất tỉnh đi hắn vội vàng nội thị thân thể nhìn xem có hay không tình huống khi hắn nội thị thời điểm đột nhiên chừng lớn hai con người quá sợ hai huyết nhục của ta dễ của ta cốt vậy mà toàn bộ không thấy biến thành năng lượng thể nhưng thể chất của ta còn lại vẫn như cũ có thể sử dụng trần lan kinh ngạc đây là tình huống như thế nào thần đạo cảnh đằng sau liền biến thành năng lượng thể mặc dù biến thành năng lượng thể nhưng là thể chất tại linh lực cũng tại chỉ bất quá linh lực càng kinh khủng trước kia là chất chứa ở trong đan đ i ệ n hiện tại là trải rộng toàn thân cùng đạo lực dung hợp tại một thể không nên a kim thiền tử thân thể còn giống như là có máu có thịt vì sao đê ta biến thành năng lượng thể trần lan nghi hoặc tự lẩm bẩm có vẻ như liền hắn một cái thần đạo cảnh biến thành dạng này hắn cảm giác được tất cả đại đạo chi lực đều dung nhập trong thân thể của hắn mặt còn nắm giữ mấy môn thần thống trong đó một môn tên là ma hóa nghe vào thường, thường không có gì lạ cảm giác nhưng kỳ thực rất mạnh có thể cho ma khí cường hóa tự thân buộc phát ra gấp năm lần thực lực lang vương không dùng chiêu này nếu không hắn nhất định phải chết những cái kia khiêu chiến đối tượng hẳn là đều tao nộ g suy yếu bằng không bằng vào nửa b ư ớ c thần đạo cảnh đánh như thế nào từng chiếm được chân chính thần đạo cảnh hắn hiện tại cảm giác lại đánh một lần lang vương lời nói liền sẽ không chật vật như vậy Trưng 577, Trần、Lan、Tên, tiên Trưng Trần Tên, tiên Thi Lan vang vọng tiên vực. Trưng 577, Trần Lan Tên, vang vọng 577, 577, vực. vực. c dùng hay là chiêu kia từ xưa đến nay thôn vệ ma thần thể ư ớ c vạn năm khó tìm một cái bây giờ lại có hai người nhắc tới cũng kỳ quái người kia có vẻ như chưa bao giờ thấy qua chỉ biết hắn sừng sững tại ma đạo thứ nhất chẳng lẽ là cùng một người lang vương đứng dậy nhìn về phía phương xa nói tóm lại ma đạo người mới tới đây là chuyện tốt nhưng cũng không phải chuyện tốt hy vọng người kia có thể chịu nổi đi dù sao ma đạo chịu lấy khổ vẫn rất nhiều nhảy lên một cái lang vương biến mất tại trong tầng mây cùng lúc đó chư thiên trong và ạ giới mỗi cái thần đạo cảnh cường giả đều có thể nghe được não hại t h a nhâm một cái tên là trần lan người hắn đột phá thần đạo cảnh hơn nữa còn là ma đạo bốn ma đạo tổng cộng liền năm vị thần đạo mỗi một vị đều là cực gung cực các chi đồ cái kia vị thứ nhất không biết phải chăng là đột phá đế đạo cái kia tiếp cận nhất điểm cuối cùng cảnh giới bây giờ lại nhiều một vị sợ là lại phải nhấc lên gió thanh mưa máu không biết là thế giới nào người một vị lão giả ngồi ngay ngắn thiên cung nhìn xem bầu trời đêm sao dày đặc trầm giọng tự nói thời gian đạo nhân dựa theo phân phó của ngài người kia thời gian đại đạo đã rút một nửa đoàn chừng còn muốn vào năm lúc này đi vào một vị nam nhân trung niên hai đầu gối quỳ xuống ôm quyền cung kính mở miệm tiếp tục cho hắn tăng tốc thời gian trong một tháng thiên a n ấ t hoàng thắp trần lan cái tên này cực kỳ quen thuộc tựa hồ đang cái nào nghe qua thiên hoàng nhàn nhạt mở miệng một bên thiên sách mệnh sư nghe vậy lập tức mở miệng thiên hoàng đại nhân cái kia trần lan không phải liền là ma thí người bây giờ danh tự sao lời này vừa nói ra thiên hoàng lập tức nhắm lại hai con người khí tức trên thân bộ phát mà ra do đến một bên thiên sách mệnh sư sợ hai quỳ xuống không biết làm sao t ố t như vậy b ư n g quả nhiên thiên hoàng đại nhân liền nổi giận ma thí người hắn vậy mà đột phá thần đạo cảnh thiên sách mệnh sư đại kinh thất sắc chừng lớn hai con người không thể tin được chính mình nghe được ma thí người đột phá thần đạo cảnh đây là có chuyện gì làm sao đột nhiên đã đột phá báo phật vượt bị diệt đúng lúc này một cái tà tộc vội va từ bên ngoài chạy vào b ị c h q u ỳ xuống đất liền mang đến tin giữ chuyện gì xảy ra thiên hoàng tức giận uy áp trong nháy mắt mà lâm c á i kia tà tộc cùng bên cạnh thiên sách mệnh sư k e m chút tại chỗ qua đời nhưng may mắn thiên hoàng khắt chế một chút không có giết chết bọn hắn phật vực một tháng trước bị diệt kim t h i ề n tử giấu giếm không báo tả phật bỏ mình cho đến hôm nay chúng ta chậm chạp không có thu đến tả phật đại nhân để giao tài nguyên đi qua xem xét mới phát hiện phật vực đã bị diệt chỉ có chút ít không có mấy phật người không đi bị chúng ta siêu hồn mới biết được một tháng trước ma thí người tới thiên hoàng kinh ngạc thiên sách mệnh sư đại là rung động ma thí người ngày nốt vực làm cho tất cả mọi người cảnh giới đồng thời tìm kiếm cho dù là đem thiên vực tìm kiếm cái ú t sấp đều tìm cho ta ra ma thí người đến ta muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh thiên hoàng lạnh giọng mở miệng không nghĩ tới cái này m à thí người cũng dám đến còn tại hắn không coi vào đâu giết tà phật thật sự là ăn gan hù mật báo vô luận như thế nào hắn đều muốn tự tay giết cái thai h o a này là ta tộc lập tức x u ố n g d ư ớ i đem tin tức truyền đạt cho tất cả tà tộc trong n y mắt ta vực đại loạn có hưng phấn có sợ hãi có khẩn trương ma thí người tới vị k i a để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật tác ma ngày nữa vực còn diệt phật vực giết tà phật làm thần không biết quỷ không hay nhưng bọn hắn càng sợ chính là cái này ma thí người có thể hay không đem bọn hắn toàn quân bị d i ệ t dù sao trên thân nó thể chất cùng quỷ dị công pháp thế nhưng là khắc chế bọn hắn bốn yêu vực đã vậy còn quá nhanh liền lên tới vừa mới qua đi một năm yêu vương kinh ngạc nói hắn vốn chỉ muốn trần lan còn cần mấy năm hoặc là mấy chục năm mới lên đến dù sao thời gian thứ này đối bọn hắn tới nói nháy mắt mấy cái liền đi qua không nghĩ tới chỉ là một năm thời gian một năm có thể tăng lên bao nhiêu thực lực cái này quá vọng động rồi đi nghe nói ma thí người đã đột phá thần đạo cảnh nghe được người tới b ả o báo yêu vương xưng sờ đột phá thần đạo cảnh chẳng lẽ lúc trước não hải hiện, hiện trần lan hai chứ là hắn tên mới c h ắ c không được hắn nhìn xem có chút q u e n mắt nguyên lai là đổi họ nguyên lai đã đột phá thần đạo cảnh c h ắ c không được dám đi lên thiên vực đây là có chuẩn bị mà đến a xem ra chúng ta nên khai chiến nói cho yêu vực tất cả yêu đại chiến sắp mở ra để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng không thắc bản bản tại đọc thù nhất phát một bản tiểu thuyết đọc là thiên vực nên tẩy bài mà vị lãnh đạo kia người là ma thí người chúng ta hôm nay rất lâu bốn quỷ vực yêu vương bên kia có hành động sao bầm báo quỷ vương đã bắt đầu chuẩn bị vậy chúng ta cũng bắt đầu đi các loại hôm nay đã quá lâu trong khoảng thời gian này bắt đầu ám sát tất cả tà tộc bất luận cái gì tà tộc đều không được nhập quỷ vực chỉ có cái kia ta sẽ đích thân giải quyết là quỷ vương đại nhân theo thuộc hạ rời đi quỷ vương đi vào trên bầu trời nhìn xem bầu trời đêm suy nghĩ n à n vạn trần lan không nghĩ tới ngươi trở thành thần đạo cảnh ngược lại để ta ngoài ý muốn không khỏi nhanh một chút nhưng ta sẽ giúp ngươi một tay thiên vực nên thay đổi triều đại bốn tú h ma sơn hai tay hai chân bị trói lên ma nữ bị treo ở giữa không chúng nguyên bản nhắm chặt hai mắt nàng b ỗ n nhiên mở hai mắt ra nàng từ nơi sâu xa cảm giác được liên hệ nào đó tựa như là ai tại cảm giác nàng、Kết. lúc này bên ngoài đi vào một người người tới chính là ạ ạ chột ta lần này tới là để cho ngươi biết một tin tức tốt cùng một tin tức xấu ngay vậy ma nữ sướng sở còn có thể có tin tức tốt nói cho nàng nàng vẫn như cũng i ữ yên lặng không nói phụ thân của ngươi ma thí người trần lan đã lên trời vực ạ ạ chột cười lạnh nói hắn đều không có nghĩ đến trần lan vậy mà thật dám một mình đi lên coi như hắn đột phá thần đạo cảnh thì như thế nào thiên hoàng đại nhân đồng dạng sẽ trừng trị hắn ma nữ con ngươi hơi co lại phụ thân của nàng tới nam nhân kia trung quy là tới là tới cứu nàng sao mặc dù đã hơn trăm vạn năm không tới cứu nàng nhưng nàng vẫn là hy vọng là tới cứu nàng tin tức xấu là cái gì ma nữ hỏi ha ha xem ra ngươi cũng rất quan tâm thôi tin tức xấu chính là hắn không có khả năng còn sống có thể tới cứu ngươi thiên hoàng đại nhân đã bắt đầu tìm kiếm hắn một khi tìm tới hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đến lúc đó ta sẽ đem đầu của hắn mang đến cho ngươi nhìn qua để cho ngươi nhìn xem phụ thân của ngươi đến cùng là ai lại giết ngươi ma nữ trầm mặc không nói ánh mắt từ từ trở nên đ ạ m m ạ n thấy thế a a chót cười lạnh một tiếng rời đi phụ thân chương năm trăm bảy mươi tám nhiều đạo thành thần chương năm trăm bảy mươi tám nhiều đạo thành thần Nhập t ba ngày qua đi trần lan ở t h u n g quanh bày ra nhiều cái thượng cổ truyền t ố n g trận đã kết nối lang tinh hoang thiên giới này địa phương chỉ cần hắn tâm niệm khéo động những truyền t ố n g trận này liền sẽ lập tức mở ra nhưng chỉ có thể truyền thống tới không cách nào truyền t ố n g đi qua đơn hướng truyền thống trận đây là phòng ngừa tà tộc đi qua làm biện pháp ngươi là ai đ ô n g nhiên trần lan đ ô n g nhiên quay đầu gọi ra ma thần kiếm mắt lạnh nhìn không gian hư vô ma đế đại nhân quả nhiên lợi hại một thanh â m vang lên không gian mở đường hầm một bóng người từ bên trong đi ra người tới làn da n â u nhạt thân thể cao lớn t h u kệnh ánh mắt lại là mắt dọc thỉnh thoảng phun dài nhỏ đầu lưỡi ở giữa còn phân nhánh s a yêu trần lan một chút liền nhìn ra đây là yêu bởi vì trên thân nó yêu khí rất nặng ngươi là ai nếu nhận biết ta tới tìm ta là vì cái gì trần lan nhàn nhạt mở miệng làm tốt chiến đấu chuẩy Trước mắt xà yêu này, ngay à y n cả bước cảnh có chạm phải nửa thần không hắn ta một thể đạo đều yêu kiếm là, là vậy ư vương, ngươi người được vương ơ n nào nói, không nào hắn, cũng không có khả năng g phải thế theo thể khả tới. tới quái, tới tìm ta? tìm Yêu yêu yêu v là lý là đạo Kỳ có có n dụng h u ế trần mạch cảm kiếm, tìm được cho pháp, thần bí ứng nên ngươi. Ngay yêu tới t vậy, lan xứng sở yêu thần kiếm yêu vương có chuyện gì. Yêu vương đại nhân nói, chờ có nói, nhân hắn hy Yêu lâu, vương ngươi vọng ngươi gì. đại đã trấn h chuyến, ể đi yêu vực một lan nhét miệng lên một vòng cười lạnh lắc đầu là hắn đi lên rồi hay là ta nghe lầm năm đó ta để hắn đừng đi thiết vực thế nhưng là hắn cùng ta trở mặt húng chi hắn còn đem yêu thần kiếm giao cho con của hắn để con của hắn đến chém ta t r ầ n lan cảm thấy có chút một người một cái muốn giết hắn yêu lại còn mời hắn đi yêu vực thương thảo như thế nào hủy diệt ta tộc đây là có bấy dập đi yêu vương đại nhân để cho ta chuyển cáo nói chuyện năm đó hắn đã biết sai rồi hy vọng có thể ở trước mặt xin lỗi ngươi đến mức để nhi tử giết ngươi sự tình đơn thuần hành động bất đắc dĩ dù sao đó là con của hắn hắn cũng biết nhi tử không giết được ngươi dù sao ngươi là ma đế ha ha biết giết không được ta vậy nếu như giết đâu trần lan cảm thấy lời này tại khôi h ả i biết không giết được hắn cho nên mới để nhi tử đi giết hắn sao có thể như vậy không biết xấu hổ đây này lên trời vực mặt cũng không cần nếu như giết ngươi cũng không phải là ma đế được rồi được rồi ta sẽ không đi qua nếu quả thật muốn hủy diệt tà tộc vậy thì chờ ta tiến công các ngươi đuổi theo nói xong trần lan lấp loe biến mất không thấy gì nữa ngay vậy xa yêu sắc mặt tâm trầm không thể mời về ma đế trở về đoán chừng không thể thiếu mắng một t r ợ nhưng cũng chỉ có thể trở về bẩm báo yêu vương đại nhân bốn một ngày qua đi thù ma sơn tại chân núi trần lan trống rông xuất hiện hắn nhìn qua núi cao thấy được đỉnh núi tháp cao sắc mặt tâm trầm nữ nhi của hắn bị giam giữ trong này đây là tà tộc đều biết sự t ì n h cơ h ộ là thiên vực đều biết sự t ì n h ma đế đại nhân ngay tại trần lan vừa phóng ra bước chân thời điểm một thanh âm từ phía sau l ư n g vang lên hắn đột nhiên quay đầu nhìn thấy người tới thời điểm hắn ngây ngẩn cả người rất quen thuộc khuôn mặt người vừa tới nhìn qua là cái trung niên nam nhân ngũ quan lập thể có chút tấn u lãng khỏe miệng k h ẽ nhất rất là thân thiết một bộ áo bào đen đứng chắp tay đã lâu không gặp trần lan suy nghĩ ngàn vạn nghĩ tới nhét miệng cười nói nam nhân không nói chỉ là từng bước một đến gần trần lan đ ỗ n g nhiên rang hai cánh tay đem nó ô m lấy đã lâu không gặp có thể gặp ngươi lần nữa thật là quá tốt rồi không khỏi quá buồn nôn một chút trần lan cười nói người này không tính là người là quỷ quỷ vương、Dương、thiên một bài một phát một bên trong một cho một tạ nhìn c ũ nhưng g là ắ hắn n hoang thiên nhận bạn huynh thiên chiến liền quan luyện thân, liền hiện tại biết tu thế phát đại giới chi đi, khi đi qua ba sau ra bực bế kỷ quỷ đệ, v ơ k hai ô n cùng vương thiên Nhưng g thấy, h yêu bực. đi người mục đích khác biệt yêu vương muốn đi bãi sư học nghệ phi thăng lên đi hy vọng có thể trở nên càng mạnh mà quỷ vương là vì giúp hắn báo t h ù ha ha ha có cái gì tốt buồn ô n dương thiên bông ra trần lan nhìn kỹ trần lan rất là cao hứng lại những m ẻ ngươi vì sao muốn đến thiên mực quá không an toàn tất cả đều muốn giết trần lan hắn không nên tới à nên mang theo làm tinh mau chóng rời đi trốn được càng xa càng tốt có một số việc nhất định phải giải quyết không đến không được trần lan kiên định nói thiên vực quá nguy hiểm còn kết nối vào thường coi như ngươi đột phá thần đạo thì như thế nào ngươi có thể lấy đánh mười đánh mười cái thần đạo sao dương tiên trầm giọng mở miệng quá không sáng suốt một người không cách nào chống cự thiên vực những năm gần đây tà tộc thẩm thấu đã quá nhiều chứ yêu vực quỷ vực bên ngoài cái khác vực giới đã tất cả đều là tà tộc lãnh địa mà lại mỗi cái vực giới đều có một vị trở lên thần đạo cừng giả ngày đó hoàng càng là thần đạo cảnh bên trong người nổi bật hắn có một thanh siêu thoát trí bảo cùng nguyên bộ thần thống thực lực cường đại cho dù là hắn đều bị nhẹ nhõm nghi ép trần lan tới sớm như vậy không phải l liền xem như đến cũng hẳn là mang nhiều một chút người tới chưa thử qua làm sao biết đâu trần lan cười nói ngươi vẫn là như vậy tự tin cùng ta đi quỷ vực trước thương thảo một cái đi ta biết ngươi khẳng định sẽ tới bên này thế là sớm sẽ chờ ở đây ngươi liền sợ ngươi làm chuyện điên rồ dương thiên ngẩng đầu nhìn về phía tù ma sơn t h á p cao nếu như ngươi muốn tiến đánh n ơ i này cái kia tất nhiên sẽ gây nên thiên hoàng chú ý hắn sẽ lập tức chạy tới nếu như ngươi không địch lại cái kia tất nhiên vừa chết trước chế định kế hoạch lại tiến đánh đi trần lan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mình quả thật có chút xúc động không nghĩ quá nhiều quỷ vương tiểu nói này tỉnh ngộ lại hẳn là h ả o h ả o làm chuẩn bị sau đó hai người rời đi tù ma sơn mà tại trong tháp cao cái kia bị treo lơ lửng lên ma nữ lại từ nơi sâu xa cảm giác được liên hệ nào đó nhìn ra phía ngoài nàng tựa hồ cảm thấy huyết mạch liên hệ là phụ thân sao hắn tới rồi sao nội tâm của nàng dần dần dấy lên chờ mong cùng hy vọng nàng cái kia hơn trăm vạn năm chưa thấy qua phụ thân rốt cuộc đã tới thật tình không biết trần lan chỉ là đến đây một chút sau đó liền rời đi lưu lại một cái đáng thương thiếu nữ trông mòn con mắt đau khổ chờ đợi bốn thân đạo cảnh có thể nhiều đạo thành thần chương năm trăm bảy mươi chín đoạt đạo thuật Trước thuật. đoạn đạo thuật. không sai nhập thần đạo sau ngươi có thể khiêu chiến đại đạo khác chỉ cần khiêu chiến thành công ngươi liền có thể tăng thực lực lên nhưng lấy thần đạo khiêu chiến đại đạo khác ngươi nhất định phải chỉ dùng giống nhau đại đạo tỷ như ngươi khiêu chiến lôi đạo như vậy ngươi liền dùng lôi đạo thắng qua đối phương tại khiêu chiến trong không gian ngươi tất cả năng lực đều sẽ bị vũ trụ trí tôn có hạn chế chỉ để lại lôi đạo đồng thời còn có cái điều kiện trước tiên chính là ngươi biết được đạo này nếu như rốt đặc c á n mai ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có dương thiên trầm giọng m ầ miệng trần lan ánh mắt kinh ngạc không nghĩ tới nhập thần đạo đằng sau còn có thể dạng này Nhiều đạo trần h h n t thực lan c có thể tăng nhiều cái thể nhiều tăng i t đạo bên tiếp r n l tục hỏi không biết nghe đồn hắn là đế đạo cảnh cũng nghe đồn hắn siêu việt đế đạo cảnh vũ trụ vạn vật đều, đều do hắn khống chế không gì không biết không gì làm không được tồn tại trí cao vũ thượng trần lan cảm thấy h ã i nhiên nhưng những này không phải hắn bây giờ nên nghĩ đế đạo cảnh nên như thế nào đột phá đạo nguyên trong cơ thể ngươi đạo nguyên bao nhiêu từ bước vào đạo tổ đến bây giờ đã một vùng biển mênh mông nhưng ngưng tụ ra chỉ sợ chỉ có hơn năm vạn đạo nguyên thiếu quá ít muốn đột phá đế đạo tối thiểu muốn lên trăm triệu đạo nguyên hơn trăm triệu đạo nguyên đạo nguyên thu hoạch phương thức đơn giản chỉ có một loại đó chính là thông qua tu luyện thời gian tích lũy mà thành ta một năm nhiều lắm là sinh ra năm đạo nguyên hơn trăm triệu đạo nguyên cái kêu phải đợi đến đại đạo minh diệt đi trần lan kinh ngạc mở miệng đạo nguyên thứ này có rất nhiều diệu dụng có thể cấp tốc khôi phục tương thế có trần lan g kinh ngạc hắn vừa mới còn đang suy nghĩ cái đồ chơi này không cách nào cấp đoạn làm sao cấp đoạn đây không phải không cách nào cấp đoạt sao đó là trăm vạn năm trước chuyện ta t ậ c sớm tại trăm vạn năm trước tìm đến một môn bí pháp có thể cấp đoạt đạo nguyên không chỉ là cấp đoạt đạo tổ trở lên còn có thể ép khô đạo đế đạo thánh đạo tôn đem bọn hắn đạo lực ngưng tụ thành cực ít đạo nguyên mặc dù thiếu nhưng tích thiếu thành đà góp gió thành bão ngay vậy trần lan minh bạch sắc mặt dần dần đâm trầm ngươi lai nhiều năm như vậy thiên vực cùng thượng thương một mực đòi người phi thăng đều là nguyên nhân này từ thế giới khác phi thăng tới hoang thiên giới lại từ hoang thiên giới đi bồi dưỡng phi thăng đến thiên vực người người khát vọng phi thăng trên thực tế là đứng xếp hàng tiến vào lò s á t sinh đúng vậy nếu không ta cũng sẽ không ngăn cản n g ư y i n g à y nữa vực khi đó trần lan đi lấy quỷ thần kiếm thời điểm q u thần liền để hắn đừng đến thiên vực nguyên nhân chính là cái này thật sự là buồn cười à bọn hắn tha thiết ước mơ muốn đắc đạo phi thăng coi là đi hướng càng lớn thế giới liền có thể mạnh lên nhưng thật ra là vội vàng tiến người ta trong dạ dày trần lan lắc đầu c ư ờ i khổ phi thăng là cái âm mưu nhưng rất nhiều người đều không biết do tình hình từng cái hướng cái hố kia nhảy đáng buồn đáng tiếc cho nên bí pháp này ngươi biết là cái gì không biết dương thiên gật đầu nói một chỉ điểm ra một đạo linh quang chui vào trần lan trong óc đ o ạ t đạo thuật sử dụng thời điểm đối phương nhất định phải còn sống tại thanh tỉnh hôm dưới bị cướp đoạt đạo nguyên cũng hoặc là luyện hóa đạo lực ép đạo nguyên thuật này làm trái thiên đạo nhưng cũng gia tăng đạo tự thân nguyên như đối phương sở tu đại đạo tới giống nhau làm ít công to tà thuật thực sự tà thuật còn nhất định phải làm cho đối phương tại thanh tỉnh tình huống dưới hoàn thành quá độc ác trần lan vi nhữ n g mày lại còn có như thế tà thuật tồn tại như vậy qua nhiều năm như vậy chỉ sợ đã có không ít tà tộc lợi dụng tà thuật này đến để thăng thực lực bỗng nhiên trần lan chừng lớn hai con ngươi các ngươi nơi này trưởng quản dòng sông thời gian chính là ai ngươi nói chính là thời gian thủ hộ giả thời gian đạo nhân sao dương thiên nhất cứ thế như có điều suy nghĩ hồi đáp đối với hắn một năm trước có phải hay không thu cái đồ đệ giống như có chỗ nghe thấy thời gian này đạo nhân cực ít thu đồ đệ mỗi lần thu đồ đệ đều là thời gian đại đạo người nổi bật nhưng ta chưa bao giờ thấy qua đồ đệ của hắn hồi tương lại dương thiên cảm đến n g h i hoặc thời gian này đạo nhân mặc dù cực ít lộ diện nhưng mỗi lần đều là hắn một người mà lại chưa nghe nói qua hắn đồ đệ sự tích thật giống như cho tới nay đều là hắn một người nhưng hắn thu đồ đệ không có mười chín cũng có năm bốn như thế nào lâu như vậy đến nay chưa từng nghe nghe đâu làm sao ngươi dương thiên cương muốn hỏi trần lan hỏi cái này làm gì liền thấy trần lan nắm chặt n ắ m đ ấ m tóc mày thần sắc vừa sợ vừa giận một bài một phát một bên trong một cho một tạc nhìn sư phụ ta khẳng định là bị trộm tới c ư ớ p đ o ạ t đạo nguyên trần lan âm thanh lạnh lùng nói sư phụ bị mang đến thiên ngực hậu quả khẳng định là cái này người k i a không có khả năng hào tâm như vậy mang đi sư phụ lợi dụng hắn đến uy hiếp sư phụ đáng chết đều do hắn khi đó ngẫu nghịch đại đạo can thiệp thời gian phục sinh đám người lại làm hại sư phụ bị bắt sư phụ dương thiên kinh ngạc nói không nghĩ tới trần lan còn có sư phụ là người phương nào người nào có tư cách khi mà đế sư phụ thời gian này đạo nhân ở đâu tự nhiên tại bên trong dòng sông thời gian nhưng hắn thời gian không giống mới nhất định phải tiến về đường hầm thời gian ở vào quang long sơn từ cái kia tiến vào mới có thể b ả y ra thời gian đạo nhân người này thực lực cao thâm cho dù là thiên hoàng cũng không dám tùy tiện trêu trọc rất nhiều thượng thương tà tộc đều e ngại người này nếu sợ sệt hắn làm sao không xuất thủ chém tà tộc một khi trở thành thời gian thủ hộ giả sẽ rất khó can thiệp sự tính khác chúng tộc hủy diệt thế chiến những này đều cùng thời gian có quan hệ đều là theo thời gian trôi qua mà phát sinh bọn hắn cần phải làm là duy trì thời gian trật tự không cách nào can thiệp bất cứ chuyện gì nếu như cưỡng ép can thiệp đâu vậy liền gặp phải thời gian bất ổn một khi bất ổn thời gian khác thủ hộ giả liền sẽ biết được đến lúc đó ngươi vô tâm duy trì thời gian của mình dẫn đến dần dần sụp đổ một khi ngươi chỗ bảo vệ dòng thời gian sụp đổ như vậy ngươi cũng sẽ thân tử đạo tiêu muốn làm dự nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí trần lan trầm mặc không nói hắn biết sư phụ cho hắn làm rất nhiều không nghĩ tới nhiều như vậy thậm chí sẽ đánh đổi mạng sống sư phụ kia hắn càng thêm m u ố n cứu cho dù đánh bạc tính mệnh muốn như thế nào mới có thể đánh bại thời gian đạo nhân thực lực của hắn rất mạnh ngươi muốn đánh bại hắn nhất định phải tiến vào dòng sông thời gian nhưng hắn tại bên trong dòng sông thời gian sẽ thực lực tăng nhiều đừng ở thế bất bại ngươi đến thỏa mãn hai cái điều kiện cái thứ nhất chính là tại thời gian trên đường thành thần thứ hai chính là đem hắn dẫn xuất dòng sông thời gian đem hắn kéo vào đại đạo không gian đem nó đánh giết chương 580, giao ra nữ nhi của ta chương 580, giao ra nữ nhi của ta một tháng sau trong khoảng thời gian này thiên vực lâm vào cực hạn an tĩnh cùng hòa bình ở trong không có tà tộc n á o sự cũng không có đại quy mô chiến đấu p h ả n phất tất cả mọi người đã hẹn đều không có gây chuyện ủy vực tháng gần nhất tất cả tà tộc đều bị thiên hoàng triệu tập trở về tất cả đều tại t à vực cùng tù ma sơn dương tiên h nhìn về phía một bên trần lan trầm giọng mở miệng ân nên bắt đầu kế hoạch trần lan nhàn nhạt mở miệng một tháng trôi qua hắn bố cục đã hoàn thành đi có n g ư ờ i quân đoàn tại ta có lòng tin tấn công xong đến Tốt, vậy thì bắt đầu đi trần lan dương tiên h hai người nhìn nhau cười một tiếng đồng thời biến mất tại nguyên châu bốn t à vực bá vương phủ nơi này ở vào t à vực tận cùng phía nam ba dịu c h ấ n thủ chi điệm dương tiên trống rông xuất hiện sừng sững tại thiên cung cầm trong tay lưới dao hoàng hoàng tiên uy b ộ c phát mà ra hủy khí bỗng nhiên tràn ngập ra bao phủ thiên đ i ệ một giây sau một đạo bóng người to lớn xuất hiện ở trước mặt hắn người đến chính là bá dịu hắn lưng đeo một thanh to lớn huyết hồng nuôi bữa hai con ngươi lạnh lẽo nhìn xem quỷ vương lạnh giọng mở miệng quỷ vương người đến nơi đây phát ra khí tức là vì sao ý khiêu c h i ế n n g ư ơ i dương thiên cười nhạt nói ha ha ha ha có ý tứ tới khiêu c h i ế n ta bá dịu nghe vậy ngửa đầu cười lên ha hả phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn theo hắn cười to vang vọng đất trời từng cái t à tộc c h ố n g rông xuất hiện đem dương thiên vây lại nhìn chăm chăm dương thiên ngươi là bị điên sao cũng dám chạy tới khiêu chín ta thật sự cho rằng làm cái quỷ vương rất mạnh mẽ b á dịu thu liễm dáng tươi cười đôi mắt nhắm lại khí tức lan tràn ra sắc ý thông thiên ha ha c h í n h ta đương nhiên không dám tới nghe vậy b á dịu sắc mặt âm trầm xuống quay đầu nhìn một phía lạnh giọng mở miệng ma thí người ra đi chứ ma thí người bên ngoài hắn nghĩ không ra còn có những người khác dám đến khiêu khích tả tộc người đòn o sai dương thiên cười nói nhẹ tấu bùng tay trong chốc lát mấy vạn con thôn thiên kiến c h ố n g rông xuất hiện lít nha lít nhít đem tả tộc bọn họ vây quanh tản mát ra khủng bố làm người ta sợ hãi khí t ư c trải qua thời gian trôi qua thôn thiên kiến bọn họ cấp tốc sinh sôi bây giờ đã mười vạn con thôn thiên kiến mỗi một cái đều thực lực khủng bố có đạo tổ thực lực thôn thiên kiến đây đều là đáng chết đồ chơi tại sao có thể có nhiều như vậy thật là khủng khiếp mỗi một cái đều tản ra đạo tổ khí tức khủng bố đây tối thiểu mười vạn con đây là muốn đem chúng ta toàn quân bị gì ta thôn thiên kiến nổi danh khủng bố bọn chúng không có gì không n ướt nhất là một miệng có thể cắn nát thế gian vật vật sợ rằng sẽ đem chúng ta ăn xong lau sạch chúng ta tộc quá sợ hãi không nghĩ tới quỷ vương dương thiên sẽ mang đến nhiều như vậy thôn thiên kiến bá d ị lệnh giọng mầm i ệ n g nội tâm cực kỳ hoảng sợ thôn thiên kiến, loại này vũ trụ sinh vật hắn không có đối phó qua nhưng nghe nói rất cường đại số lượng nhiều như vậy chỉ sợ khó có thể đối phó ăn bọn hắn dương thiên đại thủ vung lên lạnh giọng mở miệng trong khoảnh khắc vô số thôn thiên kiến một miệng trên dưới rung động phát ra thanh â m niết thai như góc chen trúc mà tới hướng phía những cái kia t à tộc phóng đi tà tộc bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy thôn thiên kiến cảm nhận được đối phương khí thế sau sợ mất mật quên như thế nào chiến đấu sợ cái gì giết bọn chúng bá dịu một tiếng u ô g xong mọi người mới từ trong sự sợ hãi tỉnh lại từng cái thi triển thần thông công kích thôn thiên kiến nhưng bọn hắn công kích tại thôn thiên thân kiến bên trên thời điểm vậy mà đối với nó không tạo được bất cứ thương tổn lợn gì giống như là bị thôn vệ bình thường hút vào giáp sát bên trong một cái thôn thiên kiến ngựa đầu phát ra q u a i thiếu một miệng lấp loe huyết quang cắn một cái tại một cái tà tộc trên thân chỉ là trong nháy mắt cái kia tà tộc vậy mà nổ tung lên năng lượng bị nuốt thiên kiến hút vào trong bụng khí tức bỗng nhiên kéo lên cái gì b á dịu thấy thế hoảng sợ không thôi cái này thôn thiên kiến cứ như vậy khủng bố sao một kích liền miệu sắt một cái tà tộc vậy còn có đồ vật gì có thể đối phó công kích bụng của bọn nó không nên công kích giáp sát còn có khoang miệng cùng đầu b á d i ệ u tức giận quát hắn nhìn ra được cái k i a thôn thiên kiến vỏ ngoài m ư ờ i phần cứng rắn hơn nữa còn có thể hấp thu tổn thương cái này cùng bọn hắn rất tương tự cũng cùng ma thí người tên kia năng lực tương tự mà phần bụng cùng đầu cùng khoang miệng là thôn thiên kiến yếu ớt nhất địa phương công kích những địa phương này liền có thể đối với nó tạo thành tổn thương b á d i ệ u đối thủ của ngươi là ta lúc này như quỷ mị giống như thanh â m tại b á thân d i ệ u sau vang lên trong khoảnh khắc ba dịu một quần trở lại mà đi chỉ nghe bịch một tiếng nam nấm của hắm đập vào quỷ vương trên lưới kiếm cả hai đồng thời đẩy lui ra quỷ vương ngươi một chết bá d i ệ u gỡ xuống tự phủ lạnh giọng mở miệng thân hình lấp loe không thấy xuất hiện tại quỷ vương trước mặt một búa bầu ngang đi qua chết nơi này không phải địa phương chiến đấu đi theo ta dương thiên đại thủ vung lên đem bá d i ệ u kéo vào ảo ngộng bên trong một bài một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn về phần những cái kia tà tộc thì là tại một trăm không không không thôn thiên kiến đại quân thế công bên dưới dần dần rơi vào hạ phòng liên tiếp bị thốn vệ bá vương phủ gặp tập kích rất nhanh liền truyền đến thiên hoàng nơi đó quỷ này vương muốn chết cấp tốc phái mấy triệu đại quân đi qua đem những cái kia thôn thiên kiến cùng quỷ vương cho ta chém giết là ba bốn mà đổi thành một bên t ủ ma sơn một bóng người chống rồng xuất hiện trên bầu trời phụ trách trấn thủ ngoại vi tà tộc thủ vệ lập tức phát hiện người tới vừa muốn mở miệng quất lớn đã thấy một cỗ hắc khí đánh tới đem bọn hắn mấy cái vây quanh ở trong đó trong khoảnh khắc luyện hóa dương thiên bên hướng kia hành động thiên hoàng cũng phái người trần lan bình tĩnh nhìn xem t ủ ma sơn thắp cao một tháng trước phân thân của hắn hóa thành tà tộc giấu ở tà trong khu vực vừa mới nhìn thấy số lớn tà tộc chạy tới ba vương phủ trong đó có một vị thần đạo cường già dẫn đường như vậy hắn cũng nên hành động hắn đôi mắt chất động nhìn xem bảo hộ tại tù ma sơn ngoại vi phát trận khỏe miệng chỉ là p h á p trận cũng nghĩ ngăn hắn phá trần lan ngưng tụ ma khí tại ma thần kiếm bên trong g i ỡ cao lưới dao một kiếm đánh xuống huyết hồng ma khí nối liền trời đất trực tiếp bổ ra p h á p trận ẩm vang mà bạo p h á p trận nổ tung trong nháy mắt đó tù ma sơn kịch liệt rung động vô số tà tộc quá sợ hãi có người phá trận có đ ị c h xâm lấn nhanh chóng phòng vệ khí tức này là ma khí ma thí người tới nhanh chóng bẩm báo thiên hoàng đại nhân ma thí người đánh tới tất cả mọi người cùng ta đi giết ma thí người trong tháp cao dung chuyển không dứt à ạ chột quá sợ hãi liền nghe đến mấy cái tà tộc vội vã chạy vào trong miệm hò hét ma thí người tới đem ma nữ mang đi lời này vừa nói ra ạ ạ t r ộ t hoảng sợ không thôi vậy mà không đến đây làm sao không hề có một chút tin tức nào mà treo ở giữa không trung ma nữ nghe được nghị luận đôi mắt hiện lên sáng lời nhìn ra phía ngoài phụ thân của nàng tới tới cứu nàng nội tâm của nàng t r ă m mối cảm xúc n ổ ngang nàng thống hận phụ thân của mình đưa nàng bỏ xuống chưa bao giờ muốn tới đây cứu nàng sớm đã không nhận người phụ thân này có thể nghe được trần lan tới cứu nàng sau lại rất là cảm động giao ra nữ nhi của ta ba chương năm trăm tám mươi mốt phụ thân đến đã chậm chương năm trăm tám mươi mốt phụ thân đến đã chậm một tiếng chấn động tù ma sơn tháp cao lay động vang vọng đất trời a ạ t r ộ t quá sợ hãi thật là ma thí người tới nhưng nghĩ rõ ràng nơi này là nơi nào đằng sau hắn lại cười l ạ n h ma thí người sợ là bị điên cũng dám đến tự nhiên có người sẽ trừng trị hắn a ạ t r ộ t rất yên tâm sau đó liền để người khác đi g i ế t ma thí người đi ma nữ con ngươi lóe ra lo lắng phụ thân ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc ca bốn ma thí người người một chết g i ế t ma thí người thiên hoàng có lệnh gặp ma thí người rét từng cái tạt tộc xông tới lớn tiếng hô hảo khí thế hùng hồ đầy trời khí tức khủng bố một người một kiếm đối mặt vào quân thân hình đã lùi lông mày chưa nhăn khỏe miệng khé nhét không biết tự lượng sức mình trần lan cười lạnh một kiếm bổ ra kiếm khí tung hoành nước v ạ n dặm dẹp i ê n dây núi quét hết tà tộc vô số tà tộc bị kiếm khí quét xuống trọng lực rơi xuống đất các ngươi không phải thần đạo liếc lấy ta một cái tư cách đều không có trần lan từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tà tộc lạnh giọng mở miệng không nhập thần đạo các ngươi gặp ta như hết ngồi đáy giếng xem nhật nguyệt nhập thần đạo các ngươi gặp ta như một hạt kiến càng gặp thanh thiên ma thí người thật đúng là khẩu khí thật lớn a một vị nam nhân trung niên c h ố n g rông xuất hiện hình dạng có chút tối lãng chỉ là thân thể một phân thành hai nửa người trên cùng nửa người dưới tách ra ở giữa kẹp lấy một viên ngôi sao màu tím vòng vòng xoay tròn cực kỳ quỷ dị thần đạo người trần lan vi híp mắt hai con người người này giống như hắn c ũ n g là thần đạo tại hạ tinh thần đạo nhân tính đã lâu m à đế đ ạ i danh nam nhân trung niên tự xưng tinh thần đạo nhân bớt nói nhiều lời đ ế n chiến trần lan nhàn nhạt mở miệng nơi đây không nên chiến đấu còn xin đi theo ta tinh thần đạo nhân cười nhạt một tiếng vung tay lên đem trần lan mang rời khỏi nhưng hắn không biết là bọn hắn chân trước rời đi Chân sau liền sau u x ấ tinh h ệ một đạo đường ầ m mấy không h gian, vạn con bạo c u ộ thần từ bên trong bên n a ra, n chóng sung h bắt đ u t r ắ g ngược trận sát tạt Tinh bốn. thần vũ trụ tinh thần đạo nhân ảo mộng bên trong ma thí người liền để ta nhìn ngươi thực lực như thế nào đi tinh thần đạo nhân cười nói trần lan không nói mở ra chính mình ảo mộng hai cái ảo mộng triệt tiêu bộ phận hiệu quả chỉ có thực lực tăng lên đối với cái này tinh thần đạo nhân cũng không có cảm thấy kỳ quái nếu như một cái thần đạo ngay cả ảo mộng đều không có vậy liền quá kỳ quái cơ bản đến cảnh giới này đều có thể nộ ra chính mình ảo mộng nhận nguyện tinh thần nghe ta hiệu lệnh tinh thần đạo nhân biến sắc lạnh dọc quát vung tay lên trong khoảnh khắc bầu trời chiếu rọi ánh lửa chiếu rọi đại địa trần lan ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp vô tận tinh thần như thiên thạch giống như đập xuống còn có thái dương cùng mặt trăng nguyện lượng từ trên trời g ra xuống đều hướng phía hắn đập tới một lời khiên động vô tận tinh thần cùng nhật nguyện thật sự có tài nhưng cũng liền bình thường bạo trần lan k h á c quát một tiếng vô tận ma khí từ thể nội tuân ra hóa thành từng đầu to lớn hát long gào thét mà đi hát long nuốt trâu đem từng viên tinh thần nuốt vào trong bụng khoảnh khắc bạo tạc n u y ệ n hóa chỉ là một lát nhật nguyện tinh thần triệt để tiêu tán Phản phất hết thể chậm ư a bao giờ phát sinh phát nhẹ h n liền người ngăn cản thế công của thế ta, ma thí ma chậm, quá chậm ngươi thật là dựa vào chính mình đột phá thần đạo cảnh sao chấn lan lắc đầu khinh thường nói trong ừ khi tháng thực hắn nhiên mạnh, hiểu được như thế nào lợi dụng đại đạo. hắn hiện tại, có thể nói là thần lợi đại tại, nói bị bên Lan lực là sau, của Vương ngược tăng nào dụng được có một đột t đạo, đạo vô đ ị chốc tồn tại. t độ của người lát à m sao sợ nhanh đạo hoàng Trong lại l Tinh Tinh như thần vòng thần nhân hút. hô. chốc vậy? trần lan bao quanh vô tận tinh thần trong nháy mắt khép lại ở trên người hắn dẫn bạo một cách này hắn không có né tránh toàn bộ oanh tạc ở trên người hắn thấy thế tinh thần đạo nhân n ở nụ cười chỉ là ma thí người cũng bất quá bốn bỗng nhiên hắn hoảng sợ nhìn xem khói bùi tán đi trần lan bình yên vô sự xuất hiện thậm chí ngay cả tóc đều không có tổn thương đôi này so làng v ư ơ n g công kích kém nhiều lắm trần lan nhàn nhạt mở miệng trả lại cho ngươi thoại âm rơi xuống vô tận năng lượng quán triệt tại ma thần kiếm bên trong một kiếm bổ ra ma h u y ê n chém nhật nguyện vô quang một bài một phát một bên trong một cho một tại nhìn thiên điệu lờ mờ chỉ gặp một đạo kiếm quang hiện lên tinh thần đạo nhân từ trên hướng xuống cách ra hai nửa ở giữa tinh thần càng là trực tiếp m ả n h vỡ rơi là tả trên đất nhanh chiến đấu kết thúc quá nhanh tinh thần đạo nhân tuyệt vọng nằm trên mặt đất chờ đợi năng lượng khôi phục thân thể nhưng tâm cũng đã chết ma thí người thật là khủng khiếp đồng dạng đều là thần đạo cảnh vì sao hắn cường đại như thế cái này không công bằng thế gian ta vô địch trần lan nhàn nhạt mở miệng g i ỡ cao ma thần kiếm vô địch khí tức thản nhiên mà lên vờn quanh tại bên cạnh hắn nhìn xem mặt không thay đổi trần lan tinh thần đạo nhân triệt để tuyệt vọng tốt một cái vô địch đạo vô địch một kiếm trong khoảnh khắc một đạo huyết hồng kiếm khí nối liền trời đất bổ ra ả o mộng bổ ra tinh thần đạo nhân một vị thần đạo bị trần lan miệu x á c ba ảo mộng giải trừ trần lan nhìn xem khắm nơi trên đất thi cốt còn có cái tia gặm cắn tà tộc bạo chu từng bước một đi hướng thác cao vô địch khí tức tràn ngập t o à n trường phảng phất giữa thiên địa trần lan vô địch lại vô địch thủ còn s ô n g tà tộc nhìn thấy trần lan na vô địch khí tức hoảng sợ cúi đầu không tiếp tục trốn phó thác cho trời À à chốt ngươi muốn chết sao trần lan bước chân dừng lại nhìn về phía trước À à chốt sừng sưng thiên cung trong tay lại kết một cái quần áo tà tơi thiếu nữ cổ l ã n h liệt cười nói ma thí người đây chính là con gái của ngươi người lại tới một bước ta liền bóp chết nàng trần lan không nói mà là l ặ n g nhìn xem thiếu nữ kia thiếu nữ kia đồng dạng nhìn xem hắn đây chính là phụ thân của ta sao ma nữ nội tâm chấn động nhìn xem trần lan na tuấn lãng hình dạng cùng tóc trắng cầm trong tay huyết nhận vờn quanh vô địch khí tức thật giống như thế gian vô địch chiến thần chính tay đâm mấy triệu đại quân tới cứu nàng nội tâm của nàng trong mối cảm xúc n g ư ngang cảm động khẩn trương hoán hận không biết làm sao các loại cảm xúc đều có nàng không biết nên làm sao đối mặt trần lan là nên mang hắn hay là nên cảm tạ hắn dù sao đối phương là phụ thân của hắn nhiều năm như vậy đều đối với nàng không quan tâm cũng không tới cứu nàng nhưng tương tự cũng là tà tộc bệnh nhân khả năng có nỗi khổ tâm riêng của mình cho nên mới không thể tới cứu nàng trần lan nhìn xem thiếu nữ mặc dù khuôn mặt bẩn thỉu nhưng nhìn ra được rất là t u ấ n mỹ mà lại mặt mày ở giữa cùng hắn có chín phần tương tự hẳn là nữ nhi của hắn không sai bởi vì khoảng cách gần như thế hai người đối mặt trái tim của hắn rung động cảm giác được huyết mạch kêu gọi xác nhận là nữ nhi của mình đằng sau trần lan con ngươi hiện lên này náy chính mình để nữ nhi chịu khổ nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ t ạ tộc nên dịp ba trong khoảnh khắc trần lan vung ra m à thần kiếm lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt xuyên thủng a ạ chốt minh diệt linh hồn đem nó năng lượng toàn bộ hốt sạch ạ ạ chốt thân tử đạo tiêu vung lòng da thiếu nữ nàng vô lực r Hoảng s chương a i m h m lại, đ n năm h i n c trăm tám mươi hai kiếm thiên chính thần chương năm trăm tám mươi hai kiếm thiên c h i ế n thần ma nữ lẳng lặng nhìn xem trần lan không biết nói cái gì cảm xúc không gì sánh được phức tạp trần lan diện lộ c ư ờ i khổ hắn nhìn ra nữ nhi tâm tình phức tạp đối mặt một cái trên trăm vạn năm chưa từng thấy qua mặt cha nam phụ thân ném vợ vứt bỏ con gái đổi lại là hắn hận không thể giết nam nhân à y hắn đối với nữ nhi áy náy quá nhiều quá nhiều ma trần lan trong miệng tự lẩm bẩm lập tức túi đầu nhìn về phía ma nữ nữ nhi người tiên tiến trong tiểu thế giới nghỉ ngơi đợi phụ thân giết bệnh nhân lại giải thích với ngươi nói xong hắn vung tay lên đem ma nữ để vào trong tiểu thế giới cau lại lông mảy nhìn về phía bầu trời lôi đỉnh quân quận điếc thai vụ vụ kiếm ý thông tin trại vạn dạm phong mang khai thiên địa Người thoại ớ i ẳ n là kiếm đ ạ người nổi bật, thiên như cứng, không giả, hiếm bật, thế vực có l ta t chính h là ê thiên n hoàng tọa hạ kiếm thiên chiến thần, mệnh, đến hạ phụ chủ chi tọa kiếm đ âm y h rơi xuống một bóng người từ lôi đình bên trong chậm rãi bên dưới lôi đình vờn quanh ở bên cạnh hắn vô số lơi dao giống như là nghe được mệnh lệnh nhao nhao bay về phía hắn vờn quanh ở tại bên cạnh vạn kiếm đều là thần phục với người này phía dưới nghe theo hiệu lệnh thiên hoàng tọa hạ có ngũ đại chiến thần xem ra đây là một trong số đó cái này kiếm tiên chiến thần thực lực không thể khinh thưởng sẽ là cái khó chơi thủ thần đạo bên trong cũng có khoảng cách trong một tháng trần lan quan sát vô số thần đạo phát hiện có chút thần đạo người khiêu chiến rất nhiều tỷ như ngũ hành kim một thủy hỏa thổ cái này năm đạo người khiêu chiến liền nhiều đến và người đúng vậy nhiều đến và người tất cả đều là lợi dụng ngũ hành đột phá thần đạo mà lại không phải một đầu nhiều đến và người là mỗi một đầu đại đạo đều nhiều đến trên và người những cái kia dễ dàng lĩnh hội đại đạo thần đạo cường giả rất nhiều bộ phận khó mà lĩnh ngộ đại đạo cũng rất ít cái này kiếm đạo cũng chỉ có trăm người trở lên mà thôi không biết kiếm này thiên chiến thần xếp tại vị thứ mấy bởi vì đột phá thần đạo vũ trụ trí tôn liền sẽ đưa lên một đạo ngươi lúc đó linh hồn hóa thân ở nơi đó đồng thời ngươi có thể thời khắc cảm giác hóa thân phải trang bị khiêu chiến có bản thân ý thức cho dù chết hóa thân kia vẫn tồn tại như cũ nhưng không có về sau ký ức chỉ có ở trước đó ký ức cũng coi là một loại danh lưu sử sách để hậu nhân biết lịch sử còn có như thế một vị cường giả tại tới đi vừa vặn ta cũng cần tìm đá thử kiếm trần lan gọi ra ma thân kiếm nhàn nhạt mở miệng vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực này vừa dứt lời vô số lơi kiếm trong nháy mắt chỉ hướng trần lan phong mang tất lộ kiếm như mưa xuống nhìn qua kiếm vũ xuống trần lan chỉ là hời hợt chém ra một kiếm ma khí ngập trời kiếm khí dẹp viên vô số lơi kiếm n cử ắ m mặt vào đ ấ kiếm trong nháy mắt bạo tạc nổ tung vô số lơi kiếm mảnh vỡ rơi xuống đất chút tài mọn kiếm thiên chiến thần chẳng thèm ngó tới lần nữa đặt chân tiến đến trong khoảnh khắc thiên địa lại biến trần lan cùng kiếm thiên chiến thần hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có những cái kia g ặ m ăn thi thể bạo trộn một mặt m ở mịt chủ nhân đâu tính toán mặc kệ hắn tiếp tục c ăn uốn kiếm thiên ảo mộng hoàn toàn như trước đây đi vào trần lan triệu h o a ảo mộng hai cô ảo mộng rằng co c h i t tiêu kiếm thiên chiến thần đối với cái này không có ngoài ý m u ố n hắn vốn là không nghĩ tới dùng ảo mộng tới áp chế trần lan chẳng qua là muốn đổi cái càng có lợi hơn địa phương chỉ là tâm niệm vừa động liền có vô số lơi dao vờn quanh tại kiếm thiên, chiến thần bên những kiếm này tại kiếm thiên ảo mộng bên trong không cách nào phá hủy một bên khác trần lan đ ạ m m ạ c nhìn xem kiếm thiên chiến thần tâm niệm vừa động sau lưng hiện hiện vô số quỷ quái ác ma đều là từ địa ngục triệu hoán mà đến đây chính là ma đạo có ý tứ ta ngược lại muốn xem xem là của ngươi ác ma lợi hại vẫn là của ta lưới kiếm lợi hại kiếm thiên chiến thần cười lạnh nói hắn đã từng khiêu chiến qua ma đạo thần đạo người đó là một nữ nhân thực lực thông thiên chỉ là hai chiêu liền đem hắn đánh bại khiêu chiến trên văn năm hắn không có một lần thắng lợi nhưng đó là xếp ở vị trí thứ hai thần đạo cừng giả trần lan mặc dù có thể đánh bại thần đạo người đột phá nhưng chưa chắc là khiêu chiến vị kia cái kia vị cuối cùng là cái hất lên ra sói người. hắn khiêu chiến ba ngàn năm cuối cùng đem n ó đánh bại đem ma đạo đạo nguyên luyện hóa thành kiếm đạo chỉ tu một con đường có thể càng nhanh nhập đế cũng sẽ càng mạnh trong khoảnh khắc vô số l ư ỡ i kiếm hướng trần lan gào thét mà đi mà phía sau hắn lệ quỷ cùng ác ma buộc phát thê lương t i n giống nào về phía những cái kia l ư ỡ i kiếm mặc dù không thể hủy diện nhưng cũng ngăn cản một bài một phát một bên trong một cho một tại n h ì n trần lan thân hình lấp lóe biến mất không thấy gì nữa kiếm thiên chiến thần hời hợt trở lại một kiếm bộ da liền ngăn cản trần lan thế công tốc độ không sai nhưng chỉ này mà thôi trong mắt hắn trần、lan、tốc độ không tính là rất nhanh mắt trần có thể thấy trần lan vi h í p mắt hai con người không nghĩ tới tốc độ của mình bị thấy rõ quả nhiên như hắn suy nghĩ đồng dạng người này khó đối phó làm nhân tộc vậy mà là tà tộc bán mạng thật sự là mất mặt tộc mặt trần lan nhàn nhạt mở miệng trước mắt kiếm thiên chiến thần cũng không phải tà tộc là thuần chính nhân tộc chỉ cần có thể sống sót vì ai bán mạng không giống với trước kia làm người hoàng bán mạng là thiên đạo bán mạng không đều là bán mạng sao kiếm thiên chiến thần cười lạnh lắc đầu m a đ ế đại nhân ngươi không có bị tà tộc bước bách qua căn bản không hiểu nỗi thống khổ của chúng ta ngay vậy trần lan nội tâm chấn động mạnh một cái hắn giống như có chút sao không ăn t h ị cháo nếu như không phải là vì còn sống rất nhiều nhân căn vốn không nguyện đầu nhập vào t à tộc vậy cũng là vì còn sống nhìn thấy trần lan trầm mặc kiếm thiên chiến thần nết miệng lên một vòng thần bí dáng tươi cười ánh mắt không lưu dấu vết hiện lên một tia thống khổ chợ cầm thét nhục nhã ta đủ chưa nhận lấy cái chết kiếm thiên chiến thần đ ỗ n g nhiên cầm thét để trần lan s ư n g sở nhanh chóng tránh đứng ra một đạo kiếm khí gặp thoáng qua chặt đứt hắn một sợi tóc đen hắn nhìn xem kiếm thiên chiến thần đối phương cảm xúc có vẹn h ư có chút không ổn định tình huống này nhìn qua càng giống là bị điều khiển cũng hoặc là dục vọng trong lòng bị phóng đại Kiếm i t h ê nhưng c i i khi một không sau ư n gian t r khác a i một p h đường hầm mở ra sau những phi kiếm kia vậy mà lại bay trở về cũng không có bay về phía kiếm thiên chiến thần xem ra những phi kiếm này là tự mang khóa không gian định hắn vô luận như thế nào đều tránh không khỏi bạo chương năm trăm tám mươi ba chạy chương năm trăm tám mươi ba chạy ma khí quần quận hình thành một cái đại thủ bỗng nhiên một chảo đem vô số lơi kiếm trong nháy mắt oanh bạo một nửa còn có một nửa khác cấp tốc bay tới trần lan tay nâng kiếm rơi một đạo kiếm khí bổ bạo còn sót lại phi kiếm có thể một giây sau liên tục không ngừng phi kiếm lần nữa từ trong pháp trận bay ra trần lan t h ấ y thế nhắm lại hai con ngươi tay trái có chút nâng lên một cái cự đại ác ma đột ngột từ mặt đất mọc lên làn da màu đỏ ngỏm không có miệng cùng cái mũi chỉ có một viên to lớn độc nhãn ngăn trở những phi kiếm này trần lan nhàn nhạt mở miệng to lớn ác ma lập tức phát ra quái k i ế u bắt đầu dùng thân thể đi ngăn cản phi kiếm trần lan thì là nhanh chóng lách mình đi vào kiế hai người binh khí va nhau lưới kiếm xoa b ú c cháy ánh sáng chiếu dọi hai người đôi mắt chiến ý nồng đậm kiếm tôn hạ phảm chạm yêu trừ ma kiếm thiên chiến thần nhàn nhạt mở miệng ầm ầm trong chốc lát một vệ thần quang từ trên trời giàn xuống bắn thẳng đến đại địa linh lực chấn động ra đến vô số lệ quỷ ác ma bị đắm d i ệ t một tôn to lớn pháp tướng xuất hiện cầm trong tay thần quang bảo kiếm thần sát nghiêm túc tản ra khủng bố thần uy ánh mắt nhìn về phía trần lan nổ bắn ra hai đạo hừng hực thần quang trần lan trong nháy mắt lui lại nhìn xem kiếm này tôn pháp tướng khí tức liên tục tăng lên một đạo huyết quang ầ phát ra ma h uy xua tán đi không ít thần quang kiếm khai thiên này kiếm thiên chiến thần một tiếng uống xong kiếm tôn dơ cao thần quang bảo kiếm trong nháy mắt bổ ra bầu trời tầm mây như mở một đầu khe n ư ớ c lượt ông tiếng kiếm reo lên như d ò n g lên mây tiêu đinh t hai nhức góc trần lan n g n g đầu nhìn lại một thanh cự kiếm đã tại đỉnh đầu hắn trong nháy mắt rơi xuống b à n h ma thần pháp tướng dơ cao lưới dao mũi kiếm đ ụ n g mũi kiếm hai thanh cự kiếm bộ phát linh lực kinh khủng chấn động không gian bạo liệt thanh chấn khắp nơi vô tận ngọn núi sơn p ò n g ẩm vang s ụ đổ không gian kịch liệt rung động hai người hảo ngộng ma thí người thực lực của ngươi thật đúng là khủng bố a kiếm tiên chiến thần nhắm lại hai con ngươi hai người bọn họ buộc phát vậy mà có thể làm cho ảo m ộ n g bất ổn đủ để chứng minh thực lực của hai người đụng vào nhau đã vượt ra khỏi ảo m ộ n g có khả năng tiếp nhận phạm vi thần đạo người thực lực hay là quá kinh khủng ảo m ộ n g không thể thừa nhận xem ra chỉ có đạt tới mạnh nhất phá vọng mới có thể tiếp nhận hai người công kích nơi này không phải chúng ta có thể địa phương chiến đấu trần lan nhàn nhạt mở miệng nếu như ảo n ộ n g phá thoái đối với song phương tới nói cũng không tốt đều sẽ nhận phản vệ đã như vậy vậy liền đi nói xong kiếm tiên chiến thần giải khai ảo n ộ n g lúc này trần lan sắc mặt lạnh lẽo phân thân của hắn chuyển về thi tức thiên hoàng xuất động hai vị cực kỳ khủng bố cừng giả lúc này chạy đến tù ma sơn không ra trăm hơi thở khí tức chắc chắn sẽ đến có thể là những chiến thần khác một cái kiếm thiên chiến thần hắn liền có đánh nếu như lại đến hai cái chỉ sợ không cách nào thoát thân hắn chết thì đại biểu nữ nhi cũng sẽ chết vừa mới gặp mặt có thể nào tùy tiện chết ở chỗ này ngăn chặn hắn trần lan đại quát một tiếng cấp tốc trượt lui ra đến đã cứu được nữ nhi nhất định phải rời đi nơi đây về phần s á t thiên hoàng thủy d i ệ t tà tộc hắn còn cần chuẩn bị một tháng này chuẩn bị chẳng qua là cứu vớt nữ nhi hành động hiện tại rất thuận lợi chỉ cần có thể rời đi chính là hoàn mỹ kế hoạch trong khoảnh khắc vô số bạo chuột chen chúc mà tới vây quanh kiếm thiên chiến thần xuất sinh chết tiệt không hay kiếm thiên chiến thần c u ồ n g bạo bổ ra và i kiếm nhưng chạm tại những cái tia bạo chuột trên thân lại không làm nên chuyện gì phản vất bị nó hấp thu đi vào và n h đông nhiên một cái bạo chuột g i lên lợi trào b ộ c phát ma quang t r ụ c vào kiếm thiên chiến thần trong nháy mắt đem nó lồng ngực cào nát chảy ra thần huyết cái này kiếm thiên chiến thần kinh ngạc mở miệng liên tục nhanh lùi lại nhìn xem lồng ngực vết cào hoảng sợ không thôi hắn cho là những này bạo chuột không gây thương tổn được hắn chẳng qua là đạo tổ cấp bậc sinh vật không đáng hắn đề phòng nhưng không nghĩ tới chỉ là một chảo liền để hắn chảy máu không thích hợp những này bạo chuột vậy mà có thể thôn vệ thế công của ta sau đó lại chuyển hóa làm tự thân năng lượng cho đánh trả kiếm thiên chiến thần kinh ngạc nói đây là thể chất gì hoặc là thần thống không khỏi quá kinh cùng đi so với những cái kia tả tộc tới nói còn muốn không hợp thó chẳng lẽ đây là ma đế giáo đông nhiên hắn chừng lớn hai con người nhìn về phía trần lan phương hướng phát hiện sớm đã không thấy trần lan thân ảnh ma đế ba kiếm thiên chiến thần tức giận giống to lần này hỏng mất dấu trần lan trở về chắc chắn gặp thiên hoàng đại nhân trừng phạt ngay tại hắn gầm t h é t đồng thời những cái k i a bạo chuột vậy mà ngừng công kích như ong vỡ tổ hướng lấy một bên khác chạy tới giống như là đạt được cái gì chỉ lệnh đồng thời hai bóng người từ đằng xa chạy đến đúng là hai nữ nhân các nàng dáng dấp còn giống nhau như lúc song bảo thai tỷ bội kiếm thiên ma tí người đâu một bài một phát một bên trong một cho một tạy kiếm thiên ma tí người đâu hai người trang miệng một lời giống như là một loại nào đó người máy một dạng nhưng lại đúng là người chạy đi theo những n à y bạo chuột nhất định có thể tìm tới hạ lạc kiếm thiên lạnh giọng mở miệng trong nháy mắt ba người đuổi theo bạo đàn chuột lập tức giật mình chỉ gặp một đạo truyền tống trận từ trên trời giang xuống kích hoạt lên không tốt bọn chúng muốn chạy bắt lấy những n à y bạo chuột rất có giá trị nghiên cứu nếu như có thể thuần phục vậy thì càng tốt hơn kiếm thiên gầm t h é t một tiếng song bào thai tỉ mọi gật gật đầu bắt đầu xuất thủ không ngừng công kích những cái kia bạo chuột chân không để cho chạy trốn mà một chút bạo chuột nhìn thấy đồng bạn của mình bị bắt lại bắt đầu ngửa đầu phát ra quá k h i ế u hướng phía kiếm thiên ba người phong đi còn lại bạo chuột tiếp tục tràn vào truyền tống trận biến mất vô tung vô ảnh những này bạo chuột đã vậy còn quá thông minh chúng ta mau đi vào truyền tống trận nếu không liền triệt để mất dấu kiếm thiên quát hắn có thể khẳng định trần lan khẳng định tại truyền tống trận đầu kia tuyệt không thể để ma thí người lần nữa rời đi mà ba người bọn họ vừa muốn đuổi theo liền bị mấy chục cái bạo chuột vây quanh kéo lại bọn hắn tiến lên tốc độ chỉ có thể tận mắt nhìn thấy truyền tống trận quang mang dần dần yếu bớt đến cuối cùng triệt để đóng lại đáng chết ma đế ba kiếm thiên nổi giận g sau nửa canh giờ những cái kia bạo thử tài bị toàn bộ giết chết nhìn xem bạo s á t chốt cốt kiếm thiên n ộ khí vẫn không có phát tiết xong phát tiết qua đi hắn lại bắt đầu sợ hãi bởi vì ma thí người chạy nếu như thiên hoàng hỏi làm như thế nào b ằ n hàn giao nhưng não h ả i lại nghe được thiên hoàng thanh â m ma thí người bắt được sao nghe vậy kiếm thiên cùng s o n g bảo thai tỉ mọi thân thể chấn động thần s ắ c cực độ sợ hãi ma thí người chạy bọn hắn làm như thế nào trả lời thật lâu chưa nói thiên hoàng thanh em lại lần nữa vang lên trở về mặc dù không có ngữ khí tình cảm nhưng bọn hắn nghe được thiên hoàng đại nhân hắn tức giận ba người hai mặt nhìn nhau chỉ có thể sợ hãi trở về chương năm trăm tám mươi b ố quỷ vực biến mất không thấy gì nữa chương năm trăm tám mươi b ố quỷ vực biến mất không thấy gì nữa phế vật ba thiên hoàng gầm thét vang vọng không gian h ắ n tử vương tọa đứng lên lách mình đi vào kiếm thiên chiến thần trước mặt một t r ư ờ n g b ô r a và ảnh tiếng bạo liệt lên, lên kiếm thiên chiến thần đầu đ ố n g nhiên nghiêng một cái lại cắn chặt răng ngầm đầu tổn thương không lớn nhưng là vũ nhục tính cực mạnh là một cái thần đạo người uy bị bắt hai đây là lớn biết bao xỉ đục có thể hết lần này tới lần khác đây là chủ nhân của hắn đổi lại những người khác kiếm thiên chiến thần khẳng định nổi giận phế vật phế vật phế vật thiên hoàng mỗi nói một câu liền phiến một bàn tay cho kiếm thiên c h i ế n thần người sau chỉ có thể nghển đầu tiếp nhận thẳng đến trọn vẹn quạt mấy trăm lần thiên hoàng mới dừng lại ba tên phế vật vậy mà có thể mất dấu hắn ngay trước các ngươi không coi vào đầu cứu đi ma nữ nhất là ngươi tên phế vật này thậm chí ngay cả ma thí người đều đánh không lại cần ngươi làm gì thiên hoàng mắt lạnh nhìn kiếm thiên nếu không phải hiện tại thiếu người hắn thật muốn diệt kiếm thiên thật sự là một phế vật hắn đều đã phái song sinh nữ mỹ đi qua lại còn kiềm chế không được trần lan để nó chạy thiên hoàng đại nhân cái kêu ma thí người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đầu tiên là quỷ vương dương thiên ti hắn thừa cơ tiến đánh tù ma sơn cứu ra ma nữ đ ệ u hồ ly sơn đây hết thệ đều là sớm có dựng như song sinh mị thần trăm miệng một lời chỉ có thể nói là bọn hắn không có làm chuẩn bị căn bản không nghĩ tới trần lan biết dùng kế đ ệ u hồ ly sơn cho nên mới làm cho đối phương chạy đúng lúc này bên ngoài vội vã chạy vào một tên tà tộc không xong thiên hoàng đại nhân yêu vực tạo phản người vực n ộ hại yêu tộc toàn diện tiến công người vực lời này vừa nói ra thiên hoàng tức giận yêu này vương muốn làm cái gì nó dám tạo phản phù thần nhưng tại người vực tại hắn ngay tại người vực bế quan lúc này đã cùng yêu vương chiến đấu kiếm thiên cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội đi giết yêu vương thiên hoàng nhìn về phía kiếm t i ê n lạnh giọng mở miệng ngay vậy kiếm t i ê n vui mừng lập tức ôm q u y ề n giận hô cam đoan sẽ không để cho thiên hoàng đại nhân thất vọng thoại âm rơi xuống hắn lách mình rời đi các ngươi đi theo đi qua nếu cái k i a yêu vương giúp ma thí người hắn tất nhiên sẽ xuất hiện chờ hắn vừa xuất hiện liền giết hắn cho ta thiên hoàng nhìn về phía s o n g sinh mỹ thần đợi cho kiếm t i ê n cùng s o n g sinh mỹ thần sau khi rời đi thiên hoàng ánh mắt trở nên lạnh lẽo ma thí người đã ngươi dám lên thiên vực như vậy lam tinh liền không người nào đi, đi nói cho trần thần, để hắn tiến đánh lam tinh thanh tr thiên hoàng nhìn về phía trước đó đến hồi báo tà tộc l ạ n h giọng mở miệng là thiên hoàng đại nhân bốn quỷ vực bá phủ mang theo vô số tà tộc đến đây lúc trước một trận chiến bên trong quỷ vương dương thiên không có giết hắn ngược lại là trợ giúp mau tới thời điểm hắn liền chạy sau đó mới biết được dương thiên cùng trần lan phối hợp một trận không chê vào đâu được điệu hổ lý sơn đem tà tộc đại bộ phận chiến lực toàn bộ dẫn đi bá vương phủ kỳ thực mục đích là cứu ra ma nữ để ma thí người đạt được thiên hoàng phẫn nộ để hắn đến đây quét sạch quỷ vực quỷ này vực cùng yêu vực cho tới nay đều không có bị tà tộc khống chế nhưng xem ở đối phương không có tâm tư tạo phản thiên hoàng đại nhân liền không có còn nhiều không nghĩ tới hôm nay đục lỗ bên trên đem quỷ vực tất cả quỷ quái toàn bộ chém chết bá phủ tức giận vừa hô trong khoảnh khắc vô số tà tộc phóng tới quỷ vực lại b ô n g nhiên đâm vào nào đó tầng pháp trận trên kết giới để bá phủ g i ậ n mình hắn vội vàng tiến đến xem xét chẳng biết lúc nào quỷ vực nhiều một tầng pháp trận kết giới mà lại dị thường kiên cố nhưng đối với bá phủ tới nói mỏng như cánh ve phá ba bá phủ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay giơ cao lư bữa cấp tốc biển lớn nối liền trời đất mạnh lực vung xuống ầm ầm nương theo lấy không gian tiếng bạo liệt cự phủ từ trên trời giang xuống ẩm vang b ổ vào trên kết giới linh lực chấn động không gian sụp đổ thiên địa vang vọng tiếng oanh minh đinh thai n h ứ c góc pháp trận kết giới trong nháy mắt băng liệt p h á thoái hóa thành cho tàn triệt để tiêu tán đột nhiên bá phủ hai con ngươi trừng ư lớn ánh mắt hoảng sợ gắt gao nhìn về phía trước cái này chuyện gì xảy ra chỉ gặp pháp trận sau khi vỡ vụn quỷ vực vậy mà phát sinh biến hóa giống nhìn xem trước mặt nhìn không thấy bờ đất trống bá phủ cùng vô số tà tộc trận t r ò mắt một cái có thể dung nạp ức vạn quỷ quái vực giới cứ như vậy giống. b i vô vô một, một bài n một phát một bên trong một cho một tạ i nhìn không nghĩ tới quỷ vương dương thiên vì ma thí người vậy mà có thể làm được tình trạng như thế bốn cái gì toàn bộ quỷ vực đều không thấy thiên hoàng không gì sánh được kinh ngạc nhiều năm như vậy hắn là chưa từng nghe thấy à, cả một cái vực giới cứ như vậy không thấy bị quỷ vương d ư ơ n g tiên h mang đi những quỷ quái kia cứ như vậy tin hắn chịu cùng hắn đi à, chẳng lẽ liền không sợ tà tộc tìm tới bọn chúng đem nó hủy diệt sao thiên vực thật muốn loạn ma thí người đến một lần quỷ vương cùng yêu vương đồng thời tạo phản hắn vẫn luôn bị đùa bỡn xoay quanh đầu tiên là điệu hổ lý sơn lại là quỷ vực biến mất hiện tại yêu vương còn tại người vực gây ra hối loạn những chuyện này nếu như không đè xuống lời nói sớm muộn sẽ có người phát giác một khi để những cái kia không chịu khuất phục tại tà tộc người phát giác được bọn hắn tất nhiên sẽ liên hợp lại phản kháng ma th n g ư ơ i thật đúng là hạ một bản cờ tốt tá đã như vậy vậy ta phụng đổi tới cùng nghĩ đến cái này thiên hoàng biến mất xuất hiện tại một chỗ trong phòng tối hình tròn phòng tối đỉnh chóc thông thiên ánh trăng nguyệt quang chiếu dọi xuống đến chiếu dọi tại một thanh trên trường kiếm màu bạc trường kiếm thẳng tắp cắm vào mặt đất nếu như từ trên trời nhìn xuống có thể thông qua cửa h a n g nhìn về phía bên trong một cái pháp trận hoàn mỹ dán vào cửa h a n g kín kẽ thiên hoàng đi qua một tay nắm chặt chuỗi kiếm năng lượng trong cơ thể không ngừng tuần ra dót vào trong trường kiếm theo càng ngày càng nhiều năng lượng rớt vào trường kiếm lấp lóe n g u y quang năng lượng lưu động thân kiếm bắt đầu hướng phía dưới chạy tới thông qua thân kiếm chuyển thâu đến trong pháp trận như dòng nước lưu động tại pháp trận nổi lên nhàn nhạt l a m quang theo pháp trận bị năng lượng phủ kín thẳng đến l a m quang trói mắt thời điểm thiên hoàng cười lạnh thiên vực đại trận khải thoại âm rơi xuống hắn gái tay còn lại đột nhiên bắt lấy chuột kiếm bắt đầu thuận kim đồng hồ chuyển động đứng lên h ữ h ữ lưỡi kiếm chuyển động phát ra như bánh răng chuyển động thanh âm nguyên phát ra l a m quang pháp trận dần dần biến thành màu và nóng trong chốc lát một đạo thần quang màu vàng từ pháp trận nổ bắn ra mà ra bao phủ thiên hoàng kéo dài tới chân trời cửa hang bị thần quang minh diện trở nên càng lúc càng lớn một vệ thần quang trụ Pháp Tên r ậ n t i u đốt t lấy h i ê hoàng đ i ê ngựa c u ồ n bị nó chuyển hấp thu, hóa đầu nhìn xem thông tin h ê quang trụ thần quang ngút trời có thể nhìn thấy thần quang kia tại đều đều trải rộng ra một tầng kết giới màu vàng tại tiên h không trải rộng ra cấp tốc lan tràn không cần nửa canh giờ liền có thể bao phủ toàn bộ thiên vực đây là thiên vực đại trận